c h ư ơ n một trăm mười hai thổ long uy lực lớn dương cầu xin tha thứ người nào lý nguyên hanh tử trong hoảng hốt tỉnh táo lại nói khẽ thần vương mặt tướng tô định phương hiệp đồng độc cô n g ư cùng đứng tại đại trướng bên ngoài tô định phương quay đầu xem sau lưng người k i a một chút khỏe miệng co quắp một trận còn có một vị bằng h ư u cầu kiến tần h vương a bằng h ư u không tiện lộ ra tính danh sao thần bí như vậy sẽ không phải là hắn tự mình đến đi lý nguyên hanh n g h i ề n ngắm cười vài tiếng đã đến vậy liền tiến vào gặp mặt một lần đi đô đốc nghe nói như thế đại trướng bên ngoài ba cá nhân bỗng nhiên rút vào đến trong đó một mang theo mũ rộng vành nam tử lập tức làm một chớ lên tiếng cử động nói tần vương còn đ ừ n g rêu dao a nguyên lai thật sự là dương đô đốc a lý nguyên hành quay đầu xem lời kia một chút đã đến vì cái gì không lấy bộ mặt thật sự bày ra đâu làm gì mang theo cái này đáng ghét mũ rộng vành đâu nghe nói như thế dương sư đạo chậm rãi mang trên đầu mũ rộng vành đâm xuống đồng thời xấu hổ cười vài tiếng nói tần vương vi thần không thể không dạng này a còn tần vương thông cảm a không biết dương đô đốc đêm khuya đến thăm có gì muốn làm lý nguyên anh nhìn xem lộ ra khuôn mặt dương sư đạo nhẹ dọn cười nói tần vương nghe hai vị tướng quân giảng ngài là muốn tiêu diệt phía đông lương sư đô không biết có phải hay không đâu dương sư đạo dò xét trước người thiếu niên một chút nghe nói tần vương ngài có được mấy chục ngàn đại quân đã từng tại tiêu quan bên trong cùng đ ộ t quyết đại chiến tranh đ o ạ t về nước kho vật tư không biết có hay không chuyện như thế đâu người nghe ai nói lý nguyên hành thần sắc băng lãnh như ưng đôi mắt trừng trừng trừng mắt dương sư đạo n g ư ờ i có biết hay không một câu có đôi khi biết rõ quá nhiều cũng không làm một chuyện tốt tần vương ta biết nhưng còn có một câu gọi là cường long kho ép địa đầu xả dương sư đạo khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một tia đắc ý nụ cười nhưng tần vương ngại khẳng định không phải cái gì cường long ngại nhưng so sánh cường long mạnh quá nhiều những lời này đều là vi thần tìm hiểu đi ra tìm hiểu lý nguyên hanh cao mày đưa tay chỉ vào tô địa phương từ trong miệng hắn tìm hiểu đi ra không Ngậy. vậy không hoàn toàn là dương sư đạo xấu hổ cười vài tiếng tiêu quan nội sự t ì n h bản đô đốc đã sớm biết đồng thời để lặng lẽ theo dõi c h i bộ đội kia về sau đạt được kết quả đó chính là c h i bộ đội kia tiến về lâm kính thành mà khi đó tại lâm kính thành bên trong trừ lý nghệ lý khai phủ bên ngoài chỉ sợ cũng chỉ có ngại tần vương、à. xem ra ngươi ánh mắt rất rộng rãi a lý nguyên hanh trên mặt hiện lộ ra một cỗ băng lanh thần sắc ngươi còn biết thứ gì h a h a tần vương ngài muốn cho vi thần biết rõ vi thần đều biết ngài không muốn để cho vi thần biết rõ vi thần vẫn là biết rõ dương sư đạo nhẹ khép cười một tiếng nhưng cái này chút đều không phải là chủ yếu tần vương nói rõ đi nếu như ngài muốn cho vi thần vì ngài hiệu lực chỉ sợ không phải đơn giản như vậy a không hổ là đại tướng nơi biên cương a liền cùng bổn vương nói chuyện cũng như vậy lực lượng mượn phần lý nguyên hanh thần tình trên mặt bá lập tức đột biến mà vừa lúc này thiếu niên toàn thân tản mát ra một cỗ lạnh leo khí tức vậy mà để dương sư đạo toàn thân sở kín đều hiện lên nổi da gà phát giác dị dạng dương sư đạo đ ố n g nhiên quay đầu rung động hai mắt nhìn về phía thiếu niên nhưng cũng chính là cái nhìn này liền cái này đại tướng nơi biên cương toàn thân phát sinh rất nhỏ run dậy đồng tử vậy trong phút c h ố c h u y ế t t r ư ờ n g tăng đồng thời tràn ngập một cỗ h o à n g sợ thân sắc mà một bên nhìn xem tô định phương cùng độc cô mưu hai người không hề hay biết khi bọn hắn nhìn thấy dương sư đạo thân thể phát sinh run dậy về sau trên mặt cộng đồng hiện lên một vòng mở mịt thân sắc hai người này giờ phút này còn không biết thiếu niên cùng hắn đỏ sức đã bắt đầu cũng đã kết th giờ phút này dương sư đạo trên c h á n toát ra như xuân vũ d à y đặc mồ hôi cái kia nhìn qua thiếu niên hai mắt tràn ngập từ nội tâm hiện lên hoảng sợ bởi vì e ngại mà run dậy thân thể đã dần dần giống một bãi không có giá đỡ bùng á o phu phu một tiếng dương sư đạo thân thể co q u ắ p ngồi dưới đất trong miệng lớn thở hổn hển ánh mắt bên trong tựa như là thấy cái gì để hắn vô cùng hoảng sợ đồ vật giống như dương đô đốc n g ư ơ i mới vừa nói cái gì bùn vương không muốn để cho ngươi biết ngươi cũng biết thiếu niên n ô n ngữ băng lãnh tựa như là muốn đem dương sư đạo kéo vào trong kẽ nước băng tuyết giống như nghe được thiếu niên lần này thanh âm lạnh như băng tô định vương cùng độc cô như hai người mới cảm giác được sự tình có chút không thích hợp với lại giờ phút này dương sư đạo đã co q u ắ p ngồi dưới đất cái này khiến trong hai người tâm là đã mê mang lại luôn cuống giờ phút này hai người cũng đưa ánh mắt về phía thiếu niên tần vương nhưng tại hai người trong tầm mắt thiếu niên tần vương vẹn vẹn chỉ là hơi h i ế p c ả mắt trên mặt không có h i ể n lộ ra nụ cười m à t h ô i điều này cũng không có gì kỳ quái a nhưng vì cái gì dương sư đạo giờ phút này tựa như là tao nộ cái gì chuyện trọng đại giống như đâu rất kỳ quái đây cũng quá kỳ quái khó nói liền tại vừa rồi dương sư đạo nhìn thấy người bình thường không nhìn thấy đồ vật sao l i ê n tại hai người suy nghĩ lung tung thời điểm vừa mới hỏa hoạn dương sư đạo vội vàng quỳ xuống tại thiếu niên trước người nói tần h vương vi thần biết sai vi thần biết sai còn tần h vương thứ tội tần h vương thứ tội à? thứ tội à, thần vương ngươi biết thứ gì lý nguyên h n h n ô n ngữ băng lãnh chân mày hơi n h í u lại đồng thời đánh giá quỳ trên mặt đất người dương đô đốc ngươi vừa rồi không phải là một bộ bổn vương không làm gì được thần sắc ngươi sao vừa rồi cái kia cổ thần sắc đâu mới qua bao lâu liền bị ngươi quên tần vương vi thần biết sai a tần vương còn ngài tha vi thần một mặt đi dương sư đạo đau khổ cầu khẩn đồng thời quỷ bái lấy hướng về phía trước tiến lên mấy bước tần vương vi thần nguyện ý nghe từ ngài hiệu lệnh vi thần nguyện ý quy hằng bây giờ không phải là người có nguyện ý hay không vấn đề mà là bổn vương tại sao phải thu ngươi lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên xem mê mang hai người một chút bổn vương thủ hạ cao thủ như mây bổn vương tại sao phải thu ngươi đâu nói một cách khác ngươi có cái gì đáng giá bổn vương thu nạp nghe nói như thế dương sư đạo thân thể r u lên bỗng nhiên ngầm đầu nhìn xem thiếu niên ánh mắt bên trong hiện lên một tia mờ mịt nói tần vương vi thần thế nhưng là trấn thủ linh châu nhiều năm không mất t dạng này tài năng khó nói còn chưa đủ hạ đúng ngươi là c h ấ n thủ linh châu nhiều năm đồng thời còn chống cự ở đột quyết tiến công lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười nhưng là những năm này ngươi có được cái gì đâu ngươi chỉ là tại nhất mội bị đánh mặt thôi ngươi không có vì đại đường thu hoạch được tất đất với lại lần này đột quyết liền từ dưới mỹ mắt ngươi s ầ m l ớ n ngươi nhưng không có xuất binh đây là vì cái gì cái này cái này cái này dương sư đạo trên c h á n nhất thời lại lần nữa t o á t ra mùa hối lạnh hai con ngươi tại trong hốc mắt cấp tốc đảo q u n h bùn vương thay ngươi giải thích lý nguyên hanh hừ lạnh một tiếng k i n h thường cười k h é p lời bởi vì ngươi dương sư đạo sợ linh châu mất đi ngươi sợ hai gánh chịu linh châu mất đi chịu tội có phải thế không cái này dương sư đạo khỏe miệng co quắp một trận đồng thời thật sâu thở dài tần vương vi thần thân là linh châu đô đốc nếu như linh châu có sai lầm vi thần liền muốn gặp hết thẻ chịu tội a vi thần cũng là có chỗ khó vi thần năng lực chỉ có thể bảo hộ một châu không mất nhưng lại bảo hộ không ngay ngắn đại đường a còn tần vương thứ tội a c h ư ơ n một trăm mười ba bọn họ cũng chết tất cả đều chết a ngươi là không có năng lực bảo hộ đại đường vẫn là không muốn bảo hộ đại đường đâu lý nguyên hanh to mày như ưng ánh mắt chờ lấy hắn ngươi có biết hay không bởi vì ngươi bản thân chi tư đại đường tổn thất bao nhiêu lại có bao nhiêu bách tính chết thảm tại đội quyết trong tay cái này dương sư đạo vội vàng muốn mở miệng giải thích nhưng không chờ hắn nói chuyện nói ra miệng thiếu niên cái kia hung dữ ánh mắt lại nhìn hắn chằm chằm đồng thời đưa tay chỉ vào hắn mũi cả giận nói bởi vì ngươi bản thân chi tư đại đường chẳng những bách tính gặp giết hại liền ngay cả bệ hạ cũng tại vị thủy cầu tạm bên trên gặp xỉ đục dương đô đốc dương sư đạo ngươi nội tâm liền sẽ không khó chịu sao không không có không phải như vậy vi thần không có nghĩ nhiều như vậy dương sư đạo thần tình kích động mở to trong hai mắt tràn ngập hoảng sợ ngươi không có nghĩ nhiều như vậy lý nguyên hanh cười lạnh vài tiếng khoe miệng hơi nhét lên bởi vì ngươi không có nghĩ nhiều như vậy đại đường lần này gặp tổn thất bao lớn khó nói đây chính là ngươi linh châu đô đốc nên làm sao bảo đảm ngươi linh châu không mất lại làm cho cả đại đường gặp k i ế t nạn vậy mà ngươi linh châu coi là thật không có tổn thất sao nói đến đây lý nguyên hanh chậm rãi đi đến lều vải cạnh cửa chỉ vào an nhạc châu thành cả giận nói bên trong tòa thành này lại chết đến bao nhiêu người vậy mà ngươi đâu nhất mọi yêu cầu tự vệ tựa như là một đầu rùa đen rút đầu một、dạng. À, không đúng rùa đen rút đầu đều không có ngươi có thể co lại ngươi là co r ụ t lại lại co lại không không phải như vậy dương sư đạo thần tình kích động rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần h vương không phải ngươi nói như thế vi thần không có không có không có làm linh châu đô đốc ngươi không có bảo vệ tốt linh châu làm đại đường thần tử ngươi không có bảo vệ tốt đại đường còn để bệ hạ gặp xỉ đục ngươi đây là bất trung lý nguyên hanh mắt sáng như đuốc g ắ t gao trừng mắt dương sư đạo mảnh này sinh ngươi nuôi ngươi giống như mẫu thân ngươi thổ địa lại tại trước mắt ngươi gặp địch nhân xâm lấn ngươi lại thờ ơ ngươi đây là bất hiếu nói đến đây lý nguyên hanh đồng tử đột xuất giống như muốn tuân ra đến giống như tiếp tục nói như ngươi loại này bất trung bất hiếu còn có thể gọi là người sao còn không bằng x u ấ t sinh đi a dương sư đạo sư đạo vị sư tri đạo cái này tốt bao nhiêu một cái tên a vì cái gì rơi tại loại người như người trên tay nghe đến đó tô định p h ư ơ n g cùng độc cô như hai người cũng mắt t r n t r ò n hai người lẫn nhau nhìn một chút lại hoảng hốt đem ánh mắt nhìn về phía thiếu niên tần vương nhưng là tại hai người trong tầm mắt thiếu niên tần vương tựa như là một tôn phẫn nộ thần đồng dạng cái kia lồi ra trong mắt tựa như là muốn đem dương sư đạo ăn sống nuốt tươi giống như nhìn thấy trên mặt thiếu niên dạng này t h ầ n sắc trong lòng hai người vậy một mực rủ ụ rẻ nguyên bản hai người còn muốn vì dương sư đạo cầu t ì n h đồng thời dương sư đạo làm linh châu đô đốc dùng thiếu niên tần vương lời nói tới nói cái k i a chính là đại tướng nơi biên cương a đường đương một đại tướng nơi biên cương bây giờ lại không chịu được như thế thật sự là để cho người ta xem không xuống đến nhưng làm hai người nhìn thấy thiếu niên tần vương trên mặt hiện lên như bây giờ thần s ắ c lúc trong lòng hai người còn rất vui mừng vui mừng chính mình mới vừa rồi không có xen vào việc của người khác vậy rất vui mừng mình có thể thờ ơ lạnh nhạt b a ở chính mình miệng không có để cho mình quấy lần này vũng nước đủ hiện tại hai người trừ đồng tình dương sư đạo bên ngoài còn có liền là sợ hai thiếu niên thực biết dưới cơn nóng giận đem dương sư đạo chém giết kỳ thực dương sư đạo vừa lời kia vậy có chút đạo lý cường long khó ép địa đầu xả không có bất kỳ cái gì nghi vấn dương sư đạo là linh châu địa đầu xả mà thiếu niên tần vương thì là ngoại lai cường long tuy nhiên bây giờ nhìn bên trên đến giống như cường long ép địa đầu xả đồng thời còn nhấn tại dưới chân hung hăng trả đạt một phen nhưng dương sư đạo t r ù n g quy là linh châu địa đầu xả tại linh châu trên vùng đất này coi như dương sư đạo chết đến thiếu niên tần vương cũng không có tốt như vậy tiếp nhận tay cái này cùng n châu vương quân huyết có không kém bao nhiêu tính chất liền làm trong lòng hai người tính toán thời điểm thanh â m thiếu niên vang lên lần nữa đến dương đô đốc ngươi thẹn với bệ hạ đối ngươi kỳ vọng lý nguyên hanh thật sâu thở dài nếu như ngươi có thể c h ấ n thủ trụ đại đường đại môn vậy lần này đại đường sẽ không phải chết nhiều như vậy bách tính bổn vương thật không biết ngươi mỗi lúc trời tối đến cùng lại như thế nào ngủ nếu như là bổn vương hại chết nhiều như vậy bách tính bổn vương nhưng ăn ngủ không yên thân vương a vi thần lực lượng hưu hạn a vi thần chỉ là một linh châu đô đốc dưới tay mới mấy vạn người binh lính làm sao có thể cùng một triệu đội quyết đại quân chống lại a d ư ơ n g sư đạo mặt mũi tràn đầy cho tàn cái kia chống r ô n g ánh mắt tựa như là mất đến thần thái giống như thần vương không phải vi thần không muốn ngăn cản à, vi thần năng lực hưu hạn à. nếu như vi thần xuất thủ cái kia là trên chiến trường tăng thêm mấy chục ngàn bộ thi thể mà thôi à. người là nghĩ như vậy lý nguyên hành cười lạnh vài tiếng đưa tay chỉ vào tiêu quan phương hướng người biết bủn vương tại tiêu quan bên trong thấy cái gì sao cái kia chút chất đầy thi thể chứ bách tính vẫn là binh lính khó nói bọn họ không có người thông minh như vậy không biết đột quyết đại quân không thể ngăn cản nghe được thiếu niên lời này dương sư đạo sắc mặt bá lập tức trở nên t r ắ n g bệnh đồng thời chậm rãi túi đầu xuống xem ra ngươi biết lý nguyên hanh hừ lạnh một tiếng khắp khuôn mặt là khinh thường thân sắc vì cái gì bọn họ làm binh lính bọn họ lại dám biết rõ không thể làm mà vì đó mà ngươi làm đại đường linh châu đô đốc ngươi lại co giụt lại lại co lại trốn tránh nên gánh chịu trách nhiệm ngươi sợ chết ngươi sợ chết không ai biết rõ ngươi không ai niệm nhớ ngươi làm ra công hiến không không phải như vậy thật không phải như vậy dương sư đạo thất hồn lạc phách lắc đầu không phải như vậy ta không sợ chết ta không sợ chết ta nếu là sợ chết ta vậy bỏ không đến bây giờ địa vị ta không sợ chết là n g ư ơ i trước kia không sợ chết nhưng là n g ư ơ i hiện đang sợ chết lý nguyên h anh hướng về phía trước đạn một bước nhãn thần hung á c trừng mắt tiền nhân n g ư ơ i hiện đang sợ chết bởi vì ngươi cảm thấy ngươi bây giờ được hết thảy cũng kiếm không dễ cho nên ngươi rất cảm thấy c h â n quý ngươi sợ chết ngươi sợ mất đến hết thảy không phải ta không cảm thấy bây giờ hết thảy cũng đăng giá ta không quan tâm thân phận bây giờ địa vị ta không quan tâm dương sư đạo ông lập tức n g ầ n đầu mở to hai mắt nhìn qua thiếu niên ta không sợ chết ta chỉ là sợ hai thủ hạ bái bài đi chết bọn họ đều là cùng ta d ù n huyết phân c h i ế đến nay không có bọn họ liền không có ta hiện tại ta không sợ chết ta chỉ là sợ h ạ i mất đến bọn họ nói như vậy ngươi vẫn là một yêu thương binh lính tốt tướng quân đâu lý nguyên hanh khinh thường cười vài tiếng nhưng là vì ngươi binh lính ngươi lại làm cho đại đường bách tính để đặt tại núi đao biển lửa phía trên ngươi cảm thấy ngươi các binh sĩ còn sống sẽ không ấ y nay sao ngươi cảm thấy ngươi đây là vì bảo toàn bọn họ sao là không dám nói toàn bộ nhưng là ta để đại bộ phận binh lính cũng sống sót ta không có sai dương sư đạo cùng loạn ngươi bảo toàn thân thể bọn họ nhưng là bọn họ linh hồn lại chết lý nguyên hanh tiến lên nắm lấy dương sư đạo cổ áo mở to hai mắt ở trên cao nhìn xuống trứng mắt dương sư đạo bọn họ cũng chết chết thân thể bọn họ còn sống nhưng là bọn họ linh hồn đã chết ngươi để bọn hắn đ ờ i này sinh hoạt tại ấ y n ấ y trong thống khổ ngươi biết không đây chính là ngươi làm việc tốt nghe được thiếu niên lời này dương sư đạo lập tức tựa như mất đến trụ cột tinh thần giống như trong con mắt bá lập tức mất đến thần thái mà một bên đ ộ c cô mưu giờ phút này khoe miệng vậy một trận rung động phù phu một tiếng hai chân quỷ trên mặt đất chương một trăm mười bốn dương sư đạo cuối cùng một cây dâm dạng thần vương thần vương ngài không nên nói nữa đọc cô mưu than thở khóc lóc bộ mặt bắp thịt giống khổ qua đầu dạng a ngươi nhìn rất thống khổ a lý nguyên hành quay đầu xem độc cô mưu một chút lập tức mặt về phía dương sư đạo chỉ vào độc cô mưu dương đô đốc ngươi còn không có mù đi ngươi có thể nhìn thấy độc cô tướng quân tâm tinh sao tần vương ngài chỉ là một tám tuổi t i ể u hải tử ngài làm sao có thể biết rõ vi thần trong lòng thống khổ dương sư đạo hiện ra nước mắt hai mắt trừng trừng nhìn xem thiếu niên ngươi cho rằng vi thần sợ chết nhưng vi thần cũng không sợ chết vi thần chỉ là không muốn làm vô duyên vô cớ hy sinh tại đột quyết trăm vạn đại quân trước mặt coi như nhiều vi thần một linh châu cũng chỉ có thể là châu chấu đa xe hạt cắt trong sa mạ cho nên đây chính là ngươi đối với lần này chiến tranh mưu đồ sao lý nguyên hanh cười lạnh vài tiếng ngươi cảm thấy liền ngươi linh châu binh lính là người đại đường châu thành k h ắ c binh lính không phải người tính mạng bọn họ không phải tính mạng nếu như mỗi cá nhân cũng nghĩ ngươi nghĩ như vậy cái kia đại đường vì cái gì còn muốn tạo thành một quốc gia còn không bằng các quét trước cửa tuyết đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay thiếu niên tần vương lần này ngôn ngữ tựa như là từng cây đủ để đâm thủng thân thể t ế trâm một cái một cái nhói nhói lấy dương sư đạo yêu ớt nội tâm đồng thời lý nguyên hanh những lời này tựa như là từng cây mang theo lưới sức mang dỗ tử một kiện lại một kiện đem dương sư đạo nội tâm ấ y n ấ y chi t ỉ n h câu đi ra đi qua lý nguyên hanh vừa rồi cái kia một phen lên án mạnh mẽ dương sư đạo nội tâm phòng tiến cũng sớm đã bị công phá giờ phút này hắn tựa như là đứng tại hơi mỏng trên mặt băng với lại mặt băng đã từ đằng xa bắt đầu phát sinh vết rách cách hắn rơi vào vĩnh viễn không có điểm dừng nước đá dưới vẹn vẹn chỉ cần một kích cuối cùng nhưng cũng chính là ở thời điểm này dương sư đạo bạo phát cực kỳ mãnh liệt cầu sinh dục ó lẽ hắn cũng biết nếu như chính mình không bắt được cuối cùng này một cây dâm dạng các loại hắn sẽ là tại thống khổ tự trách bên trong chết đến không phải như vậy không phải dương sư đạo trên mặt đỏ bừng cả khuôn mặt thần sắc gấp rút ta làm linh châu đô đốc ta nhất định phải vì linh châu binh lính dân chúng suy nghĩ đối mặt cường đại như vậy đ ị c h nhân ta chỉ có thể để tổn thất hạ thấp nhỏ nhất ta không có sai ta không có sai đây là đại đường sai chỉ là bệ hạ sai a người không có sai đây là đại đường sai bệ hạ sai lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên đồng thời lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị dương đô đốc xem ra ngươi đem lời trong lòng nói ra kia bản vương hỏi ngươi theo ý ngươi đến cái này tại sao là đại đường sai lại vì cái gì là bệ hạ sai đâu nghe được thanh âm thiếu niên giống như trở nên ngạch hòa h o á n rất nhiều tô định phương cùng độc côm như hai người s ữ n g sờ một cái đồng thời cực kỳ cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên đã thấy trên mặt thiếu niên giờ phút này phẫn nộ thần sắc đã biến mất hơn phân nửa đồng thời hiện lên một vòng hài lòng thần sắc nhìn thấy thiếu niên dạng này thần sắc hai người sửng sốt đồng thời lẫn nhau nhìn một chút tựa hồ là hy vọng từ đối phương ánh mắt khuôn mặt ở bên trong lấy được mình muốn đáp án nhưng rất đáng tiếc hai người cũng một mặt mờ mịt hoàn toàn không biết thiếu niên tần vương trong hồ lô đến cùng đang bán thứ gì thuốc nhưng kinh ngạc không chỉ hai người này còn có thân lâm kỳ cảnh dương sư đạo giờ phút này quỳ bái trên mặt đất hắn thân thể vậy run run r à y r à y nhưng vẫn là không cách nào phai mở nội tâm hiện lên lòng hiếu kỳ chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía thiếu niên dương đô đốc bùn vương cha hỏi ngươi khó nói ngươi vừa rồi lời kia chỉ là vì lừa bị bùn vương sao lý nguyên h a h ngôn ngữ băng lãnh nhắm lại trong hai mắt để lộ ra thấy lệnh cả người nếu thật là dạng này vậy coi như là lao tiên hôm nay vậy giúp không ngươi nghe nói như thế dương sư đạo vội vàng kịch liệt lắc đầu k h o á t tay quyết tâm trong lòng nói không phải như vậy không phải bởi vì bởi vì hiện tại đại đường quốc lực suy nhược vậy hạ lại phát động huyền vũ môn sự kiện cướp hoàng vị nếu như đại đường quốc lực mạnh mẽ triều đình không hề động đáng lời nói đột quyết làm sao dám nam hạ sầm lớn cho nên đây đều là đại đường vậy hạ sai làm dương sư đạo nói xong cái này đại nịch bất đạo n ô n ngữ lúc hán đồng tử kịch liệt mở rộng liền đúng đúng sợ hãi lấy sự tình gì giống như nghe được dương sư đạo lần này n ô n ngữ lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên mặt lộ vẻ đủ cười quay đầu nhìn về phía một bên mắt trận tròn tô định vương cùng thần sắc h ẩ n trương độc công yêu nói khẽ tô tướng quân đậu cô tướng quân dương đô đốc những lời này các ngữ nhưng từng nghe gặp a tô định vương x q tôi định từng từng bó bó ầ Tô phương trên mặt hiện lộ một cỗ xấu hổ nụ cười lập tức chắc tay thần sắc trang nghiêm rất nhiều mặt tướng nghe được mỗi một chữ cũng nghe được thật sự rõ ràng rất tốt lý nguyên thanh hài lòng gật gật đầu lập tức quay đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất độc công mưu độc cô tướng quân n g ư ờ i đâu n g ư ờ i có nghe hay không đâu mặt tướng mặt tướng độc cô mưu thần sắc khẩn trương đồng thời trên mặt hiện lên một vòng hoảng sợ thần sắc mặt tướng nghe được nghe được lý nguyên thanh nụ cười trên mặt dần dần biến mất như hưng hai mắt trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m độc công mưu n g ư ờ i nghe rõ ràng sao có hay không lạc ấn tại trong lòng ngươi a độc cô mưu xứng sờ một cái lập tức quay đầu xem một bên dương sư đạo một chút lại ngẩm đầu nhìn thiếu niên nghe nghe rõ ràng mỗi một chữ cũng nghe hết sức rõ ràng t ố dương sư đạo đầu góc ông lập tức phun lên khí huyết gương mặt bởi vì khí huyết cấp trên mà trở nên đò bừng đồng thời nâng lên nhìn qua thiếu niên con mắt giờ phút này vậy giống như họa diễm đồng dạng đò bừng tần vương thần vương cái này rõ ràng là ngươi sai lầm nhưng ngươi lại đùn đẩy trách nhiệm ngươi còn chửi bới bệ hạ lý nguyên hanh cao mày hơi hít mắt bên trong lộ ra một cố lạnh leo khí tức khó nói dương sư đạo ngươi muốn tạo phản hay sao không phải không phải dương sư đạo sắc mặt bá lập tức trở nên trắng bệnh vội vàng khoác tay không phải như vậy vi thần không muốn tạo phản vi thần vẫn luôn là chung với đại đường vi thần không muốn tạo phản tần vương còn ngài nhìn rõ mọi việc a không muốn tạo phản n g ư ơ i chung với đại đường n g ư ơ i cảm thấy loại lời này bổn vương có tin hay không lý nguyên hanh hừ lạnh một tiếng hai đầu lông mày hiện lên một vòng hài lòng thân sắc nhưng bổn vương nghĩ rõ ràng ngươi là chung với đại đường vẫn là chung với bệ hạ cái này khác nhau ở chỗ nào sao dương sư đạo xứng sờ một cái nhìn xem trên mặt thiếu niên thần sắc phức tạp vậy mà hắn tại thời khắc này bên trong có chút h o à n g hốt cái này tần vương đến cùng muốn làm gì hắn thật chỉ có tám tuổi l ừ a gạt quỳ đâu tám tuổi thằng nhóc con có thể có hắn dạng này bá lực l ừ a gạt quỳ đâu c h ư một trăm mười lăm tô định vương hai n g à n trên dưới ngồi xuồng có đại đường là sẽ không cải biến mà bệ hạ lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quỳ dị đồng thời dò xét trước mắt ba người một chút thì sẽ cải biến nghe được thiếu niên trong miệng nói ra lời này ba người cũng xứng sờ một cái ba người bọn họ sáu con ngươi trừng trừng nhìn qua thiếu niên tựa như là đối đãi hi kỳ cổ quái gì đồ vật giống như các ngươi bộ này trông mòn con mắt thần sắc nhìn xem b u ồ n vương làm gì lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng trên mặt hiện lộ một cỗ hiền lành gương mặt khó nói b u ồ n vương trên mặt có cái gì hạ cơm vẫn là nói các ngươi cảm thấy b u ồ n vương trên mặt có hạ cơm không phải không phải tô định vương vội vàng lắc đầu trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt tần vương ngài nói lời này có phải hay cùng mưu phản nhắc lên một bên a tô tướng quân ngươi nói lời này nhưng có cái gì căn cứ lý nguyên hanh thần sắc bá lập tức trở nên băng lãnh nếu như không có căn cứ lời nói đây chính là phỉ báng bồn vương có thể truy cứu n g ư ơ i phỉ báng chịu tội a cái gì báng tô định vương sững sờ một cái mở mịt hai mắt nhìn qua thiếu niên tần vương ngài mới vừa nói cái gì báng phỉ báng đây là cái gì từ ngữ mặt tướng không phải liền là ăn nói lung tung vài câu nha luật pháp bên trên vậy không có nói không để cho người ta mở miệng nói chuyện nha tô tướng quân bồn vương cảm thấy ngươi có chút tung bay lý nguyên hanh cao mày trên mặt như suối nước hiện lên một vòng nhàn nhạt, nhạt tức giận khó nói nhất định phải bồn vương thống hạ sát thủ giao hấn một cái ngươi sao không không phải như vậy tô định vương vội vàng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất đồng thời đập một khẩu đầu tần vương chớ giận chớ giận à, tần vương bồn vương hiện tại không có thời gian của ngươi ra đi làm năm trăm trên dưới ngồi xổm lý nguyên hanh hử lạnh một cái quay đầu nhìn về phía dương sư đạo dương đô đốc thời gian dài như vậy ngươi cũng nên nghĩ kỹ nên trả lời thế nào bồn vương đi cái kia cái kia tô định vương trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương hỏi cái gì là trên dưới ngồi xổm a mặt tướng ngu dốt còn tần vương bảo cho biết nghe nói như thế lý nguyên hanh khoe miệng co quắp một trận băng lanh chòng mắt chừng mắt tô định vương âm thanh lạnh lùng nói đến trói lên mười làm chi trường thường để tại ngươi trên vai hai chân khép lại ngồi xuống sau đó đứng lên đây chính là một trên giới ngồi xuồng cứ như vậy a quá đơn giản đi tô định vương khắp khuôn mặt là rực rỡ nụ cười đồng thời chậm dại đứng người lên mặt tướng còn tưởng rằng trên giới ngồi xuồng là cái gì không được đồ vật đâu nguyên lai chính là như vậy a hạ hạ! tô tướng quân ngươi đúng là có chút tung bay lý nguyên hanh ngôn ngữ băng lãnh chân mày hơi nhữ lại đã ngươi cảm thấy rất đơn giản cái kia làm hai ngàn cũng không phải vấn đề gì đi Ra đến. hai ngàn trên dưới ngồi sổn thiếu một ngươi cũng đừng trở về gặp bùn vương nghe được thiếu niên lời này tô định vương vội vàng đem miệng đóng chặt đồng thời phù phù một tiếng quỳ một chân xuống đất tất cung tất kính chắp tay trả lời nói tuân mệnh đến lý nguyên hanh đưa tay chỉ vào bên ngoài âm thanh lạnh lùng nói tuân mệnh tô định vương lần nữa trả lời lập tức liền đứng dậy đi ra ngoài đến mà vừa lúc này lý nguyên hanh xem một bên quỳ trên mặt đất độc cô mưu một chút nói độc cô tướng quân ngươi đi giúp bùn vương đến lấy nếu là ngươi dám sai đến một hoặc là nhường n i ệ m nhớ huynh đệ các ngươi tỉnh ngươi cũng phải làm hai ngàn nghe nói như thế một bên thần sắc mở mịt độc cô mưu sững sờ một cái bá lập tức cấp tốc lấy lại tinh thần hái trong mắt giờ phút này chính nháy nháy nhìn qua thiếu niên trải qua một lát vội vàng trả lời nói tuân mệnh trả lời xong về sau độc cô mưu liền thất tha thất thểu đứng người lên thể tựa hồ là quỷ chân cũng nhà cho nên độc cô mưu đi ra đến thời điểm lại có mấy lần cũng hiểm c h ú t ngã sắp xuống làm độc cô mưu rời đi về sau lý nguyên hanh c ú i đầu xem dương sư đạo một chút nhẹ k h é cười một tiếng nói độc cô tướng quân chân cũng quỷ nhà dương đô đốc chân ngươi còn tốt chứ nghe được thiếu niên lời này dương sư đạo thần sắc xứng sờ một cái lập tức trong mắt hiện lên một vòng cảm kích t h ầ n sắc đồng thời vội vàng chắp tay nói trải qua giới tần vương quan tâm vi thần sợ hãi mang tội chi thân không dám có bất kỳ đau xót a hiện tại mang tội chi thân vậy trên thân thể đau xót cũng không dám có sao lý nguyên hanh cởi mở cởi to vài tiếng cái kêu mang tội chi thân có phải hay không một chữa khỏi trăm bệnh phương pháp đâu nếu như tại đau xót thời điểm đến phạm tội cũng có thể dùng mang tội chi thân đến triệt tiêu đau xót sao nghe được thiếu niên phen này trêu g ẹ o ngôn n ữ dương sư đạo trên mặt lộ ra một vòng cởi khổ lập tức khe khẽ thở dài nói tần vương ngài đem hai người kia l ấ y ra, đến cùng là muốn cùng vi thần nói cái gì à luôn không khả năng là muốn sát hại vi thần đi nếu như muốn giết hại vi thần tần vương ngài rất không cần phải tự mình đ ộ n thủ nếu như bổn vương muốn giết ngươi cũng sẽ không để ngươi sống đến hiện tại lý nguyên hành khoe miệng hơi nhét lên trong đầu của ngươi biết rõ đều là thật bổn vương trước kia liền có mười vạn đại quân nhưng hiện tại không chỉ nếu như ngươi muốn cùng bổn vương chống lại vậy lưu cho ngươi kết quả chỉ có một cái kia chính là chết nghe nói như thế dương sư đạo khắp khuôn mặt là kinh ngạc thân sắc mỡ to mà rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên chậm rãi nói tần vương nghe hai người kia nói ngài có mười vạn đại quân vi thần còn không thể tin được nhưng là hai người bọn họ nói tiêu quan chuyện phát sinh vi thần mới nửa tin nửa ngờ lại tới đây nhưng không nghĩ tới lại là thật cái này thật sự là thần vương nhiều như vậy quân đội ngài là từ đâu làm ra a cái này ngươi cũng không cần còn nhiều lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng rào hoạt nụ cười nhắm lại hai mắt vậy trừng trừng nhìn xem dương sư đạo bị đột quyết đoạt đến quốc khố vật tư vậy đúng là tại b u ồ n vương trong tay hiện tại b u ồ n vương thực lực có được đại đường một nửa giang sơn vậy đơn giản liền là dễ như trở bàn tay sự tỉnh dương đô đốc ngươi muốn hướng trường an tố giác bùn vương sao cái này vi thần quả quyết không có dạng này cách nghĩ dương sư đạo thần sắc bá lập tức trở nên khẩn t r ư ờ n g trong mắt chuyển động một phen tần h vương ngài hiện tại không phải cũng là không có công nhiên tạo phản sao vi thần phỏng đoán ngài khả năng căn bản cũng không muốn tạo phản lấy ngài đối bách tính nhân nghĩa ngài không phải sợ hai bệ hạ ngài là lo lắng dân chúng sẽ phải gánh chịu k ế t nạn ngài không đành lòng nói đến đây dương sư đạo trên mặt bá lập tức hiện lên một vòng kích động thần sắc đồng thời hướng phía thiếu niên trùng điệp đập một k h đầu cao giọng nói thần vương ngài thật sự là nhân nghĩa cùng cờ đại đường có thể có ngài dạng này tần vương thật sự là lớn đường c h i hạnh bách tính may mắn à. t h ầ n vương nhân nghĩa à? có lẽ ngươi nói với vậy có lẽ không đúng lý nguyên hanh quỷ dị cười vài tiếng c h ậ m rãi đi đến một bên ghế dựa bên cạnh ngồi xuống đến b ộ n vương không hy vọng ngươi nhiều ý nghĩ như vậy b ộ n vương hiện tại có hai cái việc cần hoàn thành một liền là tiêu diệt lương sư đô hai làm b ộ n vương tiêu diệt lương sư đô tiến về U châu về sau cái này linh châu cùng lương sư đô sàn xe b ộ n vương muốn giao cho người nào quản lý nói đến đây lý nguyên hanh nhắm lại hai mắt g i xét dương sư đạo một phen nhẹ giọng cười nói dương đô đốc ngươi có nguyện ý hay không đi theo bột vương thay b ồ n vương quản lý cái này cực đại sạp hàng đâu chương một trăm mười sáu cái gì vương tu duyên liền là độc cô tu đức nghe nói như thế dương sư đạo thần sắc xứng sờ một cái chậm rãi n g n g đầu nói tần vương ngài cảm thấy vi thần đủ tư cách sao không đủ lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị nói thật nếu không phải b ồ n vương còn không muốn để cho lý thế dân biết rõ b ồ n vương ý đồ ngươi xác thực không phải nhân tuyển tốt nhất bất quá b ồ n vương nguyện ý tin tưởng ngươi lần này đi theo bổn vương đi bổn vương có thể mang theo ngươi báo thù rửa hận cứu hận dương sư đạo bộ mặt bắp thịt co q u ắ t một trận đồng thời xấu hổ cười vài tiếng vi thần nào có cái gì cựu hận a vi thần trong lòng không lo lắng đã không có cái gì hy vọng trải qua chút thời gian vi thần liền hướng bệ hạ đưa ra để tần vương ngài người tiếp nhận chức linh châu đô、Đốc、đi ố c đ a dương sư đạo ngươi đây là tại oán trách bổn vương lý nguyên hanh rót một ly t r à chậm rãi bưng lên để tại bên miệng thổi một chút ngươi có phải hay không cảm thấy bổn vương vừa rồi cái kia phiên cử động tra tấn ngươi để ngươi cảm thấy bị k u ấ t không phải vi thần nào dám a dương sư đạo chậm rãi chuyển động thân thể để cho mình quỷ phương hướng đối thiếu niên tần vương ngài vừa rồi cái k i a một phen vi thần cảm thấy mười phần có đạo lý chính vì vậy vi thần mới hổ thẹn chính mình vô năng chỉ sợ không cách nào đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ xác thực lấy ngươi năng lực bổn vương xác thực không cách nào vọng tưởng ngươi mở rộng đất đai bên d ư ớ i nhưng bổn vương chỉ muốn để ngươi bảo đảm bổn vương lãnh thổ không lo lý nguyên h a n h nhẹ khẽ nhấp một cái trả liền để ở một bên đợi đến bổn vương tiêu diệt đột quyết thời điểm ngươi muốn về hưu vậy liền về hưu cái gì thần vương ngài dương sư đạo thần tình kích động trong mắt tựa như là muốn từ trong hốc mắt lồi ra đến giống như trừng trừng nhìn xem thiếu niên thần vương ngài là nói ngài chuẩn bị tiêu diệt đột quyết câu nói này thật là làm không coi là thật cùng ngươi có quan hệ gì đâu lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười xem ra dương đô đốc ngươi thật giống như rất hy vọng đột quyết bị bổn vương tiêu diệt à. ngươi không phải mới vừa nói ngươi nội tâm không có cái gì cửu hận sao xem ra từ không hẳn vậy à. thần vương ngài bị chê cười dương sư đạo k h ỏ miệng co giật một cái lập tức hiện lên một vòng kiên nghị thần sắc đột quyết là quốc cựu là nước địch lần này xâm lấn đổ sát đại đường vô số dân chúng tướng sĩ vi thần làm linh châu đô đốc tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ nếu như tần vương ngài chuẩn bị tiêu diệt bất quyết vi thần n g u y ệ n ra sức châu ngựa a ngươi lại nguyện ý vì bổn vương cống hiến sức lực lý nguyên hanh hơi nết khỏe môi lên lên, trên mặt hiện lên một vòng dị dạng nụ cười vẫn là câu nói kia bổn vương tại sao phải thu nhận ngươi cho bổn vương một đầy đủ thu nhận ngươi đồng thời để ngươi gánh chịu nặng nhậm trước lý do nghe nói như thế dương sư đạo xứng sờ một cái lập tức chắc tay nói tần vương ngài vừa rồi không phải cũng nói sao vi thần là đại đường linh châu đô đốc chỉ cần vi thần đảm nhiệm linh châu đô đốc cái tiết tại hoàng đ ế nơi đó Vi thần cũng có thể vì tần vương ngài làm dương sư đạo thần sắc khẩn trương cái k i u mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương lấy vi thần năng lực ngại cảm thấy có người so vi thần càng thích hợp gánh làm lính châu đô đốc sao ngươi khoan hay nói hôm nay bổn vương vẫn thật là tìm kiếm một lý nguyên thanh thoải mái cười sang sảng một tiếng hai mắt nhắm lại n g ư ơ i biết độc cô tu đức sao độc cô tu đức dương sư đạo sững sờ một cái lập tức t r ò n g mắt đi dạo vi thần biết rõ nghe nói hắn tại võ đức bốn năm thất nguyệt cùng tặc nhân đồng như sát hại vương thế sung từ nay về sau liền không thấy hắn bóng dáng làm sao tần vương ngài tìm tới hắn dương đô đốc ca ngươi nói có khéo hay không cái kia độc cô tu đức còn đang bị bổn vương tìm tới ngươi muốn biết bổn vương ở nơi nào tìm tới sao lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười nói khẽ chẳng lẽ nói cái này tặc nhân xuất hiện tại vi thần linh châu dương sư đạo cao mày trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thần sắc tần vương vi thần làm việc bất lợi à để dạng này tặc tử giấu kín tại linh châu lại hồn nhiên không biết vi thần về đến liền hạ lệnh liền xem như đem linh châu đào sâu ba thước cũng muốn đem độc cô tu đức bắt quý hắn đưa cho trường an đào sâu ba thước lý nguyên hanh lông mày trao trọn hai mắt trừng trừng nhìn xem dương sư đạo nhẹ khép cười một tiếng bùn vương đoán ngươi cho tới bây giờ đều không có gặp qua độc cô tu đức ngươi chỉ là nghe nói tên hắn đã không có bức họa ngươi làm sao p h ả i người tìm kiếm đâu Ngày, chẳng lẽ tần vương ngài có bức họa dương sư đạo trên mặt mang một vòng xấu hổ nụ cười lập tức hiện lên một vòng tân sắc còn tần vương đem bức bàn cho vi thần vi thần nhất định án lấy bức họa bắt người ba ngày thời gian chỉ cần ba ngày thời gian vi thần liền có thể đem đ ộ c cô tu đức bắt q u ị án không cần dương đô đốc đã bổn vương đã tìm tới hắn ngươi cho rằng bổn vương còn có tất yếu để ngươi đi bắt sao lý nguyên hanh nhẹ khét cười một tiếng nói cho ngươi đi đ ộ c cô tu đức vẫn luôn dưới tay ngươi làm việc không không có khả năng dương sư đạo sắc mặt bá lập tức trở nên trắng bệnh vội vàng lắc đầu tần vương ngài chớ nói chi cười đây chính là bao che tội phạm trọng tội vi thần đảm đường không nổi còn tần vương ngài có thể nhìn rõ mọi việc không có khả năng vậy ngươi thủ hạ nhưng có một cái gọi là làm vương tu duyên tướng quân lý nguyên hanh khinh thường cười vài tiếng nhắm lại hai mắt viết lấy quỷ trước người người dương đô đốc sẽ không đem an bài c h ấ n thủ ôn chỉ thành chủ tướng cung cấp q u y ề n đi sẽ không sẽ không vương tướng quân là vi thần thủ hạ đại tướng đắc lực vi thần làm sao lại bắt hắn cho q u y ề n đâu dương sư đạo trên mặt hiện lên một vòng vui mừng nụ cười nhưng liền trong phút chốc về sau cái này b ô i nụ cười nhàn nhạt bá lập tức biến mất hai mắt bởi vì hoảng sợ mà mở to trừng trừng nhìn xem thiếu niên vợ n ô i một trận rung động nhưng nửa ngày nói không ra lời nhìn thấy dương sư đạo bộ này trấn kinh t h ầ n sắc lý nguyên h à n h nhẹ nhàng cười vài tiếng chầm dãi nói không sai vương tu duyên liền là độc cô t u đức người cũng đừng không thừa nhận chính hắn cũng thừa nhận vương tu duyên liền là độc cô t u đức dương sư đạo sắc mặt t r ắ n g bệnh quỳ thân thể ngựa về sau một cái phù phu một tiếng co quắp ngồi dưới đất vương tu duyên liền là sát hại triều đình mình quản vương thế xung độc cô t u đức ta ta một mực như vậy coi trọng hắn kết liêu hắn lại làm sốn dạng này không thể tha thứ sai lầm vương độc cô tướng quân hắn thật đúng là hại chết ta xem ra ngươi mới biết được lý nguyên anh nhẹ nhàng cười vài tiếng đồng thời lắc đầu dương đô đốc b ù n vương nói cho ngươi chuyện này là muốn cho ngươi biết thay thế ngươi người chính là độc cô tu đức tướng quân cái gì thần vương ngài để một tội phạm thay thế vi thần dương sư đạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc bá lập tức thân thể nghiêng về phía trước hai mắt trừng trừng nhìn xem thiếu niên thần vương vi thần thừa nhận hắn xác thực rất có năng lực nhưng hắn thế nhưng là tội phạm à. hắn nhưng là sát hại mệnh quan triều đình a ngươi khẳng định muốn dùng hắn chương một trăm m ư ơ i bảy lập lại chiêu cũ dương sư đạo chết không sai bồn vương khẳng định muốn dùng độc cô tu đức thay thế ngươi lý nguyên hanh cởi cười to vài tiếng n g ư ơ i biết tại sao không chính vì hắn sát hại vương thế sung đây chính là mất đầu chịu tội cho nên hắn không dám hướng lý thế dân h i ế n trung mà bổn vương trong mắt hắn nhưng so sánh lý thế dân lợi hại hơn đi theo bổn vương mới là hắn sáng suốt nhất lựa chọn nói đến đây lý nguyên hanh khoe môi v n h lên lộ ra một vòng k i n h thường tiếp hận nụ cười tiếp tục nói lúc đầu đi theo bổn vương cũng là người sáng suốt nhất lựa chọn bất quá bổn vương hiện tại chính tại suy nghĩ ngươi đến cùng có thích hợp hay không linh châu vậy đến cùng có thích hợp hay không trở thành bổn vương đại tướng nơi biên cương phù hợp cái này nhưng rất thích hợp dương sư đạo vụt lập tức trong ánh mắt hiện lên tinh quang tần vương trừ vi thần thân phận phù hợp còn có liền là vi thần tại đi qua trong năm năm bảo đảm linh châu không mất liền xem như lần này đại đường giải nạn tại vi thần cũng làm cho linh châu đại bộ phận bách tính miễn gặp kiên nan dạng này còn không có tư cách sao xác thực cái này chút đúng là ngươi tư bản nhưng bổn vương cảm thấy độc cô tu đức so người càng thích hợp lý nguyên hanh nhẹ khẽ nhấp một cái trả nhẹ nhàng cười vài tiếng bởi vì độc cô tu đức so người trung thành mà ngươi trung thành tần vương tần vương a vi thần sở dĩ nguyện ý đi theo ngài cũng không phải là muốn bảo toàn tính mạng mình dương sư đạo khắp khuôn mặt là kích động t h ầ n sắc vi thần sở dĩ làm r a dạng này phản bội bệ hạ mà đầu nhập vào ngài cử động hoàn toàn là vì tần vương ngài vừa rồi mới nói ngài muốn tiêu diệt bà quyết tới một mức độ nào đó nói chúng ta là cùng trung trí hướng người có đúng không nói như vậy ngươi cũng muốn tiêu diệt bà quyết lý nguyên h a n h nhẹ khẽ cười một tiếng nhưng ngươi làm linh châu đô đốc theo đạo lý tới nói ngươi hẳn là cũng có nhất định thực lực à vì cái gì trước đó bùn vương nghe nói ngươi cho tới bây giờ cũng không nguyện ý chủ động tiến công đâu tần vương vi thần dưới tay có thể dùng người có thể đếm được trên đầu ngón tay nếu như vi thần đem bọn hắn đầu nhập vào chiến trường vạn nhất bọn họ không có đánh thắng cái kia vi thần linh châu không phải mất đi sao dương sư đạo thật sâu thở dài nhưng hiện tại không giống nhau tần vương ngài trong tay có được hơn một trăm ngàn binh lực với lại trước đó còn từ đột quyết trong tay đoạt lại quốc khố vật tư dạng này thực lực thật sự là để vi thần tin phục ca tin phục liền đầy đủ sao khó nói trong cái loạn thế này bồn vương còn muốn tin tưởng ngươi thành tín lý nguyên h a h mặt mũi tràn đầy nghĩa mai thần sắc nhìn xem quỷ ở trước mắt người dương đô đốc ngươi lừng quên trong cái loạn thế này thành tín thế nhưng là nhất không đáng giá tin tưởng đồ vật t ầ n vương cái kia vi thần đến cũng muốn làm như thế nào mới có thể có đến ngài tin có có thể tưởng đến đâu. dương sư đạo khắp khuôn m ặ thần là bất t đắc di thần sắc cái kia r u nháy g động mắt trở nên vô cùng kích động nhìn quanh thiếu niên hai mắt giờ phút này vậy sáng ngời có thần chỉ cần là tần vương phân phó đồng thời tần vương về sau cũng có thể đem đột quyết tiêu diệt vô luận bất cứ chuyện gì vi thần cũng đáp ứng cho dù chết muốn vi thần tính mạng vi thần giờ phút này cũng cho ngài a có đúng không lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên đồng thời tiện tay rút ra một cây trùy thủ g à o h ạ t cười một tiếng vậy ngươi hiện tại liền tự sát đi nghe nói như thế dương sư đạo đầu ông lập tức phun lên một vòng khí lưu cái này b ô i khí lưu cũng làm cho hắn hai mắt trận cực lớn một bộ khó có thể tin thần sắc nhìn quanh thiếu niên mà tại dương sư đạo hiện lộ dạng này thần sắc thời điểm thiếu niên lại đem trùy thủ trong tay ném đến trước mặt hắn nghe d a o găm b ă n g làm một trận thanh thúy thanh vang dương sư đạo thần sắc phức tạp hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên cái tiết run dày gương mặt tựa như là một mảnh hiện ra kịch liệt gợn sóng mặt hồ thật lâu không cách nào bình tĩnh làm sao dương đô đốc ngươi không phải mới vừa nói sẽ đem tính mạng d a o cho bổn vương sao lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị hiện tại bổn vương muốn ngươi tự sát ngươi cũng không dám là không dám vẫn là không muốn đâu không, không phải không dám vậy không phải là không muốn dương sư đạo mặt sám như cho đồng thời thật sâu nuốt nước miếng một cái thần vương thật nghĩ để vi thần chết ở chỗ này làm sao bổn vương nói chuyện qua ngươi cảm thấy còn có cái gì t r ứ a chỗ thương lượng sao lý nguyên h à n h nhắm lại trong hai mắt lộ ra một vòng nghiền ngấm nụ cười dương đô đốc ngươi nếu là không dám ngươi vẫn là nhanh chút viết lên đơn xin từ trước bổn vương để cho người ta p h ả i đưa đến trường ăn là được ngươi cũng có thể giữ lại một cái mạng đương nhiên muốn bảo đảm bình an vô sự ngươi vẫn phải đáp ứng bổn vương từ đó tại bổn vương giám thị và quản chế phía dưới hạ <cười> thần vương vi thần, không sợ tử vong. Vô luận vi thần nói thế nào tần vương ngài vậy không nguyện ý tin tưởng cái kia đã tần vương muốn vi thần chết vi thần không thể không chết dương sư đạo k h ắ p khuôn mặt là thoải mái nụ cười cái kia hoảng sợ ánh mắt giờ phút này vậy dần dần khôi phục thần thái tần vương vi thần có thể chết có thể lập tức chết nhưng vi thần nghĩ ra được tần vương ngài đạt được một câu đ ộ t quyết tất diệt không b ồ n vương tất diệt chi lý nguyên h à n h thần sắc k i ê n nghị chém đinh chặt sắt nói ra Tốt. vi thần nguyện ý tin tưởng tần vương dương sư đạo trùng điệp gật gật đầu ánh mắt bên trong hiện lộ một cỗ quyết tuyệt thần sắc đời này ta làm qua sai lầm lớn nhất sự t ì n h cái kia chính là trở thành linh châu đô đốc bảo đảm một p ư ơ n g lại làm cho bách tính chết thảm đây là đời ta khó chịu nhất sự tỉnh tần vương nguyện ngài nhớ kỹ ngày hôm nay ngôn tử vi thần dù chết nhưng không tiếp h vậy nói xong lời này dương sư đạo túi đầu xem dao găm một chút lập tức dội ra run run dày dày tay đem trên mặt đất dao găm nắm trong tay lên tiếng hào cười rất nhiều một cỗ hào tình vạn trượng thân xác vậy hạ đại đường vi thần trước đi vậy dương sư đạo thanh â m bi tráng lập tức hai mắt nhắm lại đ ỗ n g nhiên đem dao găm hướng chính mình nơi trái tim trung tâm đâm đến vậy mà liền tại dương sư đạo sắc mặt trắng bệnh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh cơ thời điểm tay phải hắn hổ khẩu lại sáng tạo đến một trận kịch liệt cảm giác đau đớn t h ư n h ư là bị vũ khí gì đập n g h giống như mà trùy thủ trong tay của hắn vậy lập tức c h ó c ra đồng thời bành một đạo vô cùng nột ngạt â m thanh v a n g lên dao găm bị đâm nhập cố định lều vải trên cây cột cảm giác được sự tình phát sinh chuyển biến dương sư đạo đông nhiên mở mắt ra nhưng cũng không có nhìn mình chạy sôi máu tơi tay mà là chừng chừng nhìn qua ngồi trước người thiếu niên vừa rồi tại dương sư đạo trùy thủ trong tay sắp đâm vào trái tim thời điểm lý nguyên hanh bá lập tức liền là nhất tước đã tại hắn dương sư đạo h ổ khẩu chỗ đồng thời đem trùy thủ trong tay của hắn đá bay vì vì cái gì dương sư đạo khỏe miệng co quắc một trận rung động hai mắt chừng chừng nhìn qua thiếu niên thần vương đây là vì cái、gì? ngài không phải mới vừa muốn vi thần tính mạng sao vì cái gì khó nói ngài đổi ý không n g u y ệ n ý tiêu d i ệ t b ộ t quyết ngài không thể dạng này a ngài tuy nhiên chỉ có tám tuổi nhưng ngài cũng là một vang tương xứng nam tử h ắ n a ngài sao có thể lật lọng đâu nói đến đây dương sư đạo quý hướng giao găm phương hướng mà đến đầy mắt kích động tần h sắc tiếp tục nói không thể tần h vương ngài không thể đổi ý ta nhất định không thể để cho ngươi đổi ý ngươi đã nói muốn tiêu d i ệ t b ộ t quyết ngươi nhất định phải tiêu d i ệ t b ộ t quyết ta cái này đi chết ta một cái mạng có thể kéo chết bậc quyết không có chút nào tiết lối không tiết lối nghe được dương sư đạo một bộ thất hồn lạc phách thần sắc lý nguyên hanh cởi mở c ư ờ i to vài tiếng nói dương đô đốc có thể đứng dậy kỹ càng nói chuyện ngươi nếu là lại tìm chết cái này nhưng không trách được b ộ n vương chương một trăm mười tám hai n g à n trên giới ngồi s ổ m giáo tô liệt làm người nghe nói như thế dương sư đạo thân thể run lên đình chỉ bỏ sát chậm rãi quay đầu nhìn về phía thiếu niên đã thấy trên mặt thiếu niên tràn đầy rực rỡ nụ cười đồng thời giờ phút này cái kia nhắm lại trong hai mắt vậy mà hiện lộ một cô anh đang ấm áp thần vương ngài đây là ý gì dương sư đạo hai mắt mờ mịt đồng thời còn kèm theo vẻ tức giận thần vương ngài cũng không thể nói không tính toán gì hết ta vì thần một cái mạng liền có thể vì đại đường sở hữu chết thảm bách tính tướng s i báo thù r ử a hận thật sự là quá giá trị làm h a h a dương đô đốc ngươi thật đúng là một bảo thủ người a lý nguyên h à n h cười lắc đầu coi như ngươi không chết bổn vương cũng sẽ đem đột q u y ế tiêu t diệt huống chi bổn vương cũng không phải một thị s á t người nếu không phải là cùng hung cực ác, t ộ i ác tài trời bổn vương sẽ không để cho bất luận cái gì một có tài năng người tùy tiện chết đến a cái kia cái kia vừa rồi thần vương cái kia phiên n g n ữ dương sư đạo thần sắc khẽ giật mình khỏe miệng co quắp một trận tần vương ngài vừa rồi là đang khảo nghiệm vi thần sao nhưng tại sao phải khảo nghiệm vi thần đâu khó nói vi thần tâm còn chưa đủ hiểu chưa vi thần chỉ là muốn để đột quyết nỗ lực hết một dạng đại giới s ắ c thực không tin ngươi lý nguyên h a n h nhìn một chút tấm t r à hơi n h ế c khỏe môi lên lên dương đô đốc ngươi có thể hay không vì bản vương châm chén t r à đâu lấy ngươi cao quý như vậy thân phận bùn vương hẳn là rất khó để ngươi làm việc đi nghe được thiếu niên lời nói này dương sư đạo ngẩng đầu nhìn chăm chú lên thiếu niên trải qua một lát liền vội vàng đứng lên muốn chạy đến bên cạnh bản nhưng là quý tê d ạ i hai chân lại một trận rung động đồng thời không nghe sai khiến b a y một tiếng dương sư đạo thân thể trang tại bên cạnh bàn trên đầu gối đập tại ghế gỗ góc cạnh bên trên đồng thời chạy xuống một đạo tinh hồng màu tươi nhưng dương sư đạo cũng không có lo lắng chân của mình bên trên thống khổ cũng không có bận tâm tay phải hổ khẩu bên trên vết thương mở to hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ấm t r à đồng thời đưa tay sở về phía ấm t r à nhưng liền ở trong nháy mắt này hắn vươn g tay lại bị năm gần tám tuổi lý nguyên h a n h một phát bắt được tần, tần vương dương sư đạo đông nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiếu niên tần vương ngài làm cái gì vậy không đội từ từ sẽ đến lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng hài lòng nụ cười dương đô đốc làm một đại tướng nơi biên c ư ờ n g bây giờ đối đ ạ i như vậy b ộ n vương ngươi thành tâm b ộ n vương đã rõ ràng ngay sau linh châu hết thể sự vụ vẫn phải làm phiền phiền dương đô đốc ngươi a dương sư đạo hai mắt cấp tốc mở to đồng thời trừng trừng nhìn trước mắt thiếu niên tần tần vương ngài là nói vi thần có thể đi theo ngài ngài rốt cục chịu tin tưởng vi thần sao tin hay không, không biết dù sao bột vương cảm thấy trong lòng ngươi đối đột quyết có cỗ này tức giận hẳn là sẽ không phản bội bột vương lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng dương nói nói chi, sư đạo vừa mới hiện lên kích động trên mặt giờ phút này hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười cái này nếu như tần vương ngài cảm thấy có cần phải cái kia vi thần cho ngài viết lên một ít gì đó chính là đồng thời cho tần vương ngài đồng ý ký tên hạ <cười> hạ đã dương đô đốc sảng khoái như vậy lý nguyên hanh một mặt thỏa mãn nụ cười đồng thời trên dưới dò xét dương sư đạo một chút vậy liền làm t h i ề n nghe được thiếu niên cái này cấp tốc bị l ệ t h í dương sư đạo bám một cái lớn nhất liền sửng sốt u giờ phút này trừng mắt chiêng đồng t r ò n g mắt trừng trừng nhìn xem thiếu niên lập tức khoe miệng co quắc một trận nói là là vi thần cái này đến viết mà ở thời điểm này lúc trước dưới đến thụ xử phạt độc công mưu đỡ lấy tô định phương đi vào đến nhìn thấy tô định phương hai chân thẳng r u lên trên mặt che kín mồ hôi lý nguyên h à n h nhẹ nhàng cười vài tiếng nói tô tướng quân ngươi làm sao bộ này bộ dáng chật vật bột ngưỡ kỹ ngươi rời đi thời điểm còn lộ ra rất nhẹ thả lòng a tô định phương trên mặt bắp thịt c o q u ắ c một trận lập tức xấu hổ cười vài tiếng tần vương mặt tướng thật sự là không nghĩ tới cái này bên trên trên dưới ngồi sổn đã vậy còn quá thương bắp đùi mặt tướng giờ phút này bắp đùi à cứng rắn tùy tiện động một cái cái k i a chính là nóng bỏng phòng yên tâm ngươi cái này còn không phải thống khổ nhất thời điểm ngày mai ngày mai ngươi liền biết chết là một kiện cỡ nào hưởng thụ sự tình lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nghiền ngấm nụ cười quay đầu nhìn về phía đọc cô mưu hai n g h n một không ít đọc cô mưu đem tô định p ư ơ n g để trên ghế ngồi về sau chắc tay trả lời nói hồi bẩm tần vương một không ít đã như vậy kia bản vương lại để cho các ngươi làm sự kiện lý nguyên h à n h quay đầu xem tô định phương một chút nhẹ g i ọ n g cười vài tiếng tô tướng quân còn có thể được không nếu là tần vương có phân phó liền xem như thân thể này tan ra thành từng mảnh vậy tuyệt đối không có vấn đề à? tô định vương vừa định đứng người lên nhưng là hai chân lại cũng không nghe hắn sai s ử thân thể một trận lắc lư về sau ngã sấp xuống trên bàn thật có thể được lý nguyên h à n h hai mắt nhắm lại nhẹ g i ọ n g hỏi tuyệt đối không có vấn đề tô định p ư ơ n g trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười nhưng giờ phút này như cũ năm năm đấm một bộ lời thề son sắt bộ dáng a có đúng không lý nguyên h anh quay đầu nhìn về phía đ ộ c cô mưu nhẹ k h ẽ cười một tiếng hắn nói hắn có thể làm ngươi cảm thấy đâu đ ộ c cô tướng quân mặt tướng cảm thấy đ ộ c cô mưu chắc tay quay đầu xem tô định phương một chút khe khẽ thở dài còn tần vương yên tâm có mặt tướng tại tô tướng quân nhất định có thể làm nghe nói như thế tô định phương trên mặt hiện lộ một c ố h à i lòng nụ cười đồng thời hướng phía đ ộ c cô mưu nhẹ khẽ gật đầu một cái tựa hồ là đang nói không hổ là tiểu đệ thật thay ca ca suy nghĩ a đã như vậy vậy là được đi lý nguyên anh dò xét hai người một chút lập tức nhẹ khé cười một tiếng hai người các người đi theo dương đô đốc trở về đi dương đô đốc b ù n vương để ngươi làm sự tình cái kia chính là trợ giúp b ù n vương sở hữu binh lực khi rối công thành b ù n vương ít ngày nữa liền sẽ tấn công lương sư đô cái gì tấn công lương sư đô dương sư đạo cao mày trang tại trong hốc mắt t r ó n g mắt một trận l o ạ n chuyển tần vương ngài không phải muốn diện đ ộ i quyết sao đánh như thế nào lên lương sư đô chủ ý đến lương sư đô là trước mắt hàng đầu mục tiêu mà đột quyết cũng không phải là một ngày liền có thể tiêu diệt đ ệ n h nhân lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng tức giận bổn vương biết rõ dương đô đốc ngươi nội tâm phẫn nộ nhưng đột quyết cũng không phải là nhanh vòng tri quốc lần này đột quyết s ầ m l ớ n lương sư đô có không thể đùn đẩy trách nhiệm bổn vương trước hết cầm lương sư đô lễ tế đại đường vạn thiên anh linh dương đô đốc ngươi có ý kiến gì không không không có dương sư đạo sâu thở sâu tựa hồ là muốn cho nội tâm phẫn nộ cưỡng ép đẻ xuống đến giống như tần vương lương sư đô cũng không phải tốt như vậy tiêu diệt tại trong mấy năm này vi thần trừ tự vệ bên ngoài vậy tại nghiên cứu làm sao có thể đủ cấp tốc công diệt lương sư đô nhưng rất đáng tiếc một mực không có thành quả dương đô đốc đã bổn vương đến coi như lương sư đô sinh hoạt tại thiên c u n g bổn vương cũng sẽ đem đầu của hắn chặt xuống lý nguyên hanh nhẹ khép cười một tiếng hướng đột quyết tuyên chiến để cho lương sư đô đầu chó bắt đầu dương đô đốc ngươi về trước đến c h ủ bị hết thẻ bổn vương cần đồ vật bổn vương hy vọng ngươi có thể tại trong vòng ba ngày đem những vật này đưa đến nơi này dương đô đốc có vấn đề sao trước 119, bị bắt tô địa phương, độc công trong vòng ba ngày dương sư đạo mặt mũi tràn đầy sầu khổ thân sắc có chút mở rộng đồng từ trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương ba ngày có thể hay không quá gấp áp mặt tướng muốn tập hợp sở hữu binh mã lương thảo kiểm kê khí giới công thành ba ngày thời gian chỉ sợ không đủ à. bùn vương lại không có để ngươi kiểm kê cái gì lý nguyên hanh quỷ quyệt cười vài tiếng chỉ cần dương đô đốc trong tay ngươi có tất cả đều phái đến an nhạc châu thành đến dạng này chẳng phải tỉnh đến kiểm kê thời gian sao nói tới chỗ này lý nguyên hanh chân mày hơi nhữu lại đồng thời dò xét dương sư đạo một chút nói khẽ chẳng lẽ nói dương đô đốc còn muốn giấu nặc chiến lược không muốn để cho bùn vương điều động nếu thật là dạng này đây cũng không phải là một biện pháp tốt cũng sẽ không là một biện pháp tốt đương nhiên đương nhiên vi thần sao dám như thế hành sự dương sư đạo trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ nụ cười khoe miệng co quắc một trận tần vương coi như không kiểm kê vi thần muốn điều động mỗi cái địa phương thủ quân n h ư cũng cần không ít thời gian à. nhìn thấy hai người bọn hắn người không có lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng h à i lòng nụ cười đưa tay chỉ vào tô định phương hai người hai người bọn họ sẽ cùng ngươi cùng một chỗ về đến vì liền là phụ trợ ngươi để ngươi có thể càng nhanh chấp hành bùn vương mệnh lệnh dạng này ngươi liền không có vấn đề chứ dương đô đốc không có không có dương sư đạo quay đầu xem tô định phương hai người một chút lập tức lại xem thiếu niên một chút lập tức khỏe miệng phát sinh một trận rất nhỏ run r u dậy tần vương nếu là không có chuyện gì vi thần trước hết cáo lui vậy mà dương sư đạo trên mặt cái này chút thần s ắ c biến hóa chẳng những không có trốn qua lý nguyên hanh con mắt còn không có trốn qua tô định phương cùng độc cô mưu con mắt tuy nhiên lý nguyên hanh đối hiện tại dương sư đạo có chút tín nhiệm nhưng tô định phương cùng độc cô mưu hai người lại từ vừa rồi thiếu niên cái kia phiên trách cứ trong lời nói thu hoạch được dương sư đạo trung tâm có mang rất lớn cảm giác không tín nhiệm một tại trọng áp giới mới thần phục người có thể cao bao nhiều trung tâm chỉ sợ đợi đến dương sư đạo trở lại về nhạc thành về sau liền sẽ tổ chức phản kháng tần vương binh sĩ nghĩ tới đây tô định phương cùng độc cô mưu hai người lẫn nhau nhìn một chút tựa hồ là cũng có cộng đồng chủ ý lập tức nhẹ nhàng gật đầu mà tô định phương cùng độc cô mưu hai người lần này cử động làm theo không có trốn qua lý nguyên hanh con mắt nhìn xem hai người này tựa hồ có chỗ mưu đồ lý nguyên hanh ngược lại là không có lập tức vạch trần dù sao độc cô mưu thế nhưng là nguyện ý vì mình đi chết bộ hạ nếu như vậy bộ hạ cũng không tin cái tiếc còn có cái gì dạng bộ hạ đáng giá tin tưởng đâu đúng dương đô đốc đừng quên n g u y ê muốn viết đồ vật lý nguyên h anh trên mặt mang một vòng nghiền ngẫm nụ cười tô tướng quân đ ộ c cô tướng quân dương đô đốc sự tỉnh bùn vương liền giao cho các ngươi hai người n ặ n g tô định vương cùng đ ộ c cô như hai người chắp tay trả lời nói vâng dương sư đạo khắp khuôn mặt là xấu hổ nụ cười cuối cùng xem thiếu niên một chút về sau liền thở dài rời đi khi mọi người rời đi về sau lý nguyên h anh nhìn một chút địa đồ bàn bên trên về sau quỷ dị cười một tiếng lập tức liền nằm ở trên giường chìm vào giấc ngủ tại mấy ngày kế tiếp bên trong lý chính bảo cùng mới liêu mà hai người vậy đang bận bị kiến tạo kho lúa c h u n ngựa sự vụ về phần huấn luyện binh lính Những tại ư ớ n quân này g thì c h đại n phần mình g phó tướng. Dù đa bọn họ mỗi số thời điểm cái này chút bách phu trưởng cũng có thể đưa đến ảnh hưởng rất lớn tác dụng làm tất cả mọi người cắt ti kỳ trước thời điểm dương sư đạo lại áp t ả i tô định phương cùng độc cô mưu hai người tới an nhạc châu thành nhìn thấy tô định phương cùng độc cô mưu hai người cũng bị cầm tù tại trong lồng giam lý nguyên hanh c a o mày hỏi dương đô đốc đây là chuyện xảy ra như thế nào đi theo thiếu niên đi vào lồng giam bên cạnh dương sư đạo khoe miệng lộ ra một vòng phẫn nộ chi ý nói hồi bẩm tần vương cả hai cái tặc tử ở chỗ vi thần trở lại về nhạc thành về sau vậy mà muốn cổ động vi thần đối tần vương ngài bất lợi a còn có loại chuyện này lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị đồng thời đánh giá hai người giờ phút này bị nhốt tại trong lồng giam hai người trong miệng cũng nhét bên trên vải bố giáp trong thân thể cũng bị xích sắt buộc chặt trên thân một bộ ngược lại là tương đối hoàn chỉnh không có chút nào gặp nửa điểm xử phạt dấu hiệu chuyện này rốt cuộc là như thế nào lý nguyên hành quay đầu nhìn về phía dương sư đạo khỏe miệng hơi nhét lên dương đô đốc ngươi có thể cho bổn vương nói rõ chi tiết nói sao hai người này làm sao lại muốn đối bản vương bất lợi hồi bẩm tần vương sự tình là như thế này dương sư đạo tất cung tất kính cúc không người lập tức ngẩng đầu trứng mắt hai người tại vi thần cùng bọn hắn trở lại về nhạc thành về sau hai người này vậy mà mê hoặc vi thần muốn vi thần đối tần vương ngài bất lợi còn nói nắm giữ trong giữ t A y tần bất vương ngài bất lợi còn h như giao cho triều đình, triều đình nhất định sẽ trọng thưởng vị thần. ứ cứ, n nếu trọng g giao c triều triều vị sẽ có dạng này sự tỉnh lý nguyên hanh nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết trong tay bọn họ xác thực nắm giữ đối bản vương bất lợi chứng cứ nhưng bọn hắn tại sao phải mưu hại bổn vương đâu đây là bổn vương không nghĩ ra nói đến đây lý nguyên hanh quay đầu xem tô địa phương đọc cô mưu hai người một chút giờ phút này hai người hai mắt mở to đồng thời kịch liệt lắc đầu bị năn chặt miệng ấp úng tựa như là đang cực lực giải thích giống như nhưng lý nguyên hanh cũng không có hạ lệnh để cho người ta đem hai người trong một vải bố giáp lấy xuống dù sao lý nguyên h à n h đã nhìn thấu trận này sự kiện chính như trước đó nói tới như thế đối với độc cô mưu dạng này nguyện ý đem tính mạng giao cho mình tướng quân chẳng lẽ còn có nguyên nhân gì là không để cho mình tín nhiệm sao đáp án là không có đối với một nguyện ý đem tính mạng giao cho mình người lý nguyên h à n h đối nó có được tuyệt đối tin nhắm trước mặc kệ là độc cô mưu vẫn là dương sư đạo đều như thế nhưng bây giờ lại phát sinh dạng này sự tình chỉ sợ cùng tô định phương cùng độc cô mưu lúc trước cái kia nhìn nhau nợ nụ cười có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ cái này cả tràng sự kiện cực lớn có thể là một trận ô long Là thần ô h vương a dương sư đạo trên mặt hiện lộ một cỗ tiết hận tân h sắc đồng thời thật sâu thở dài bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng a hai người này bình thường đối tần vương ngài giống như là trung thành tuyệt đối nhưng vụ trộm lại tìm kiếm nghĩ cách mưu hại tần vương ngài a thật là thế này phải không lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt quay đầu xem dương sư đạo một chút dương đô đốc ngươi nói vậy có chút đạo lý nhưng bọn hắn cùng ngươi mưu đồ muốn ám hại b ộ n vương nhưng vì cái gì sẽ rơi vào như bây giờ kết quả đâu c h ư một trăm hai mươi đến cùng là ai sai người nào bất trung đây đương nhiên là vi thần đối tần vương ngài mười phần trung thành a dương sư đạo khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một tia đắc ý nụ cười vi thần tại sao sẽ là như vậy kẻ xấu chi đồ có thể so với đâu tại bọn họ nói ra muốn cho vi thần tham gia cùng m ư hại tần vương ngài lúc vi thần làm bộ đồng ý đồng thời tìm tới rời đi hai người phương pháp lập tức liền tìm người đem bọn hắn trói a nguyên lai、like、còn có khúc chết như vậy cố sự a lý nguyên h à n h vẻ mặt t ư ơ i cười đồng thời xem thường xem tô định phương cùng độc cô như hai người một chút làm hai người nhìn thấy thiếu niên tần vương trên mặt dạng này thần sắc về sau cũng không dãy rủa nữa đồng thời cũng hiện lên một vòng bất đắc d ĩ thần sắc tần vương cả hai cái người mặc dù là ngài trong tay đại tướng nhưng bọn hắn không đủ trung thành còn tần vương ngài sau này nhất định phải cảnh giác cao độ thấy rõ ràng bất luận kẻ nào a dương sư đạo một bộ tận tình khuyên bảo khuyên a lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng băng lánh nụ cười nhắm lại hai mắt trừng trừng nhìn xem dương sư đạo người đây là đ a n g sách giáo khoa vương làm việc vẫn là nói người đang trách cứ bổn vương dùng người bất thiện không có không có dương sư đạo thần sắc bá lập tức trở nên thần trường cấp tốc mở rộng hai mắt rung động nhìn qua thiếu niên tần vương vi thần quả quyết không dám đối với ngài có bất kỳ chỉ trích vi thần cái này chỉ là hảo tâm khuyên nói mà thôi khuyên nói mà thôi tần vương đại khái có thể không để trong lòng nếu là dương đô đốc khuyên nói bổn vương như thế nào lại không để trong lòng đâu lý nguyên hanh quỷ dị cười vài tiếng nhắm lại hai mắt vậy từ từ mở ra như ưng nhìn chằm chằm dương sư đạo nhưng trước mắt bổn vương nếu là nghe từ ngươi khuyên nói vậy ngươi cảm thấy bổn vương nên từ bên người người nào bắt đầu đâu cái này dương sư đạo sững sờ một cái nhìn thấy thiếu niên cái kia trừng trừng ánh mắt lập tức khoe miệng co quắp một trận nếu là vi thần nói ra cái kia tần vương tự nhiên muốn từ vi thần bắt đầu vi thần cử động lần này chính là hướng tần vương ngài hiện ra trung tâm tại dương sư đạo nói ra lời này thời điểm hắn còn đưa tay chỉ hướng trong lồng giam tô định phương cùng độc cô mưu hai người ân lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng hài lòng nụ cười đồng thời nhẹ khẽ gật đầu một cái dạng này quả thật có thể nhìn ra ngươi đối bản vương đúng là trung tâm vậy mà lý nguyên h anh hơi dừng lại một cái chậm rãi đi đến lồng giam bên cạnh tiếp tục nói bùn vương vậy tin tưởng bọn họ sẽ không phản bội bùn vương làm thiếu niên nói ra lời này thời điểm trong lồng giam bị trói hai người lập tức liền trở nên vô cùng kích động kia bản vương mất đến thần thái con mắt lập tức liền phun lên nóng rực q u a n mang đồng thời trừng trừng nhìn qua thiếu niên trong một ô ô n h a n h a tại nói cái gì đó đổ vật giống như vậy mà nghe nói như thế dương sư đạo giờ phút này lại sửng sốt vội vàng chạy đến thiếu niên trước người mở to mà r u n động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên vội vàng hỏi vì cái gì à thần vương chẳng lẽ ngài đang hoài nghi không có khả ế t h năng h v i thần đối tần vương ngài khẳng định là trung tâm nhưng hai người bọn họ tuyệt đối không phải chung với tần vương ngài dương sư đạo hung giữ trừng mắt trong lồng giam hai người nếu không phải là vi thần cùng lúc ngăn cản hai người bọn họ chỉ sợ còn muốn đối tần vương ngài bất lợi đây là bọn họ chính miệng nói vi thần tuyệt đối không có tạo ra hoan hôn Còn tần vương mình dám a nói đến đây dương sư đạo phủ p h ủ một tiếng hai chân quỷ trên mặt đất đồng thời hướng phía thiếu niên trùng điệp được đập một cái đầu nhưng mà vừa lúc này một mực ở bên xem n g â y khói thập bát kỵ cùng lý chính bảo mới liêu mà đám người lại không thể kìm được giống như mở miệng thần vương tô tướng quân cùng độc cô tướng quân nhất định sẽ không phản bội tần vương ngài cái này nhất định là dương sư đạo lao hôn đ ả n kia tạo ra sự thật hắn vì liền là suy yếu tần vương ngài lực lượng a đúng vậy a tần vương tô tướng quân cùng độc cô tướng quân một mực đi theo ngài bình thường cũng là chịu mệt nhọc lần trước Tô、tướng ô t quân vũ khí cũng cho ngài sử dụng chính hắn thì cầm phổ thông trường thương trên chiến trường a tần vương còn ngài nhìn rõ mọi việc a tô tướng quân độc cô tướng quân nhất định sẽ không phản bội ngài a nhìn thấy đám người lao nhau vì tô định phương cùng độc cô như hai người cầu tình lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng nhìn chung quanh đám người một chút nói bổn vương biết rõ các ngươi không cần nhiều lời đây hết thảy bổn vương trong lòng đã có ít thần vương thần vương thật không phải vi thần a vi thần đối với ngài trung thành tuyệt đối a dương sư đạo thần sắc bá lập tức trở nên hoảng sợ h ủ bỏ hướng thiếu niên tần vương vi thần là vô tội a vi thần vô tội a bồn vương biết rõ ngươi đ ố i bản vương cũng là trung tâm dương đô đốc nhanh chút đứng lên đi nơi này ngươi nhiều như vậy thủ hạ để bọn hắn nhìn thấy ngươi như vậy ngươi còn không có đ ợ i thiếu niên đem nói cho hết lời dương sư đạo vụt lập tức liền đứng lên trên mặt hiện lên nước mắt vậy bá lập tức liền biến mất không thấy gì nữa sóng vai khôi phục một bộ chấn định tự nhiên xem thường hết thể thần s ắ c nhìn thấy dương sư đạo bộ này chết sĩ diện bộ g á n g lý nguyên hanh kém chút liền cười ra tiếng tại một lần nữa dò xét dương sư đạo một chút về sau lý nguyên hanh quay đầu nhìn về phía trông giữ lồng giam hai cái binh lính nói mở ra lồng giam đem bồn vương tô tướng quân đậc À. hai cái i b người h lính n s ữ vội vàng chắp tay trả lời lập tức liền lên xe đem trong lồng giam tô h định vương cùng, cùng độc cô mưu vừa bị mở trói hai người biến vô cùng lo lắng nhảy đến mặt đất phù phu một tiếng hai chân quỳ trên mặt đất đồng nói mặt tướng có tội tần vương trách phạt nghe nói như thế người chung quanh tất cả đều mắt trợt tròn bọn họ dùng nghi hoặc ánh mắt trừng trừng nhìn qua quỳ trên mặt đất hai người cái này tràn ngập nghi hoặc còn kèm theo một chút tức giận ánh mắt tựa như là đang chất vấn hai người đến cùng chuyện gì xảy ra giống như hai người các ngươi thật đúng là hồ đồ lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng chỉ t i ế p rèn sắc không thành thép t h ầ n sắc các ngươi cố gắng đem chọn sự kiện cùng đại gia nói một chút để đại gia hỏa đều biết biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra nghe được thiếu niên lời này người chung quanh tựa như là không kịp chờ đợi giống như cái kêu mở to hai mắt giờ phút này vậy mà tràn ngập một vòng kích động vội vàng thần thái đặc biệt là độc cô tu Đức. giờ phút này hắn đang dùng sáng ngời có thần hai mắt thẳng vào t r ừ n g mắt độc cô mưu tựa như là đang trách móc độc cô mưu cho bọn hắn độc cô họ là mất mặt giống như tuân mệnh hai người quan sát được mọi người chung quanh ánh mắt khỏe miệng co quắp một trận vội vàng cùng kêu lên trả lời làm trả lời xong về sau độc cô mưu quay đầu xem tô định phương một chút nói vẫn là ngươi tới nói đi lâm được tôi tô định phương trắng độc cô mưu một chút lập tức tất cung tất kính hướng phía thiếu niên nặng nề mà đập một khẩu đầu chương một trăm hai mươi mốt ăn trộn gà bất thành còn mất đi nắm gạo bắt đầu ngươi biểu diễn lý nguyên hanh nhẹ dọn cười một tiếng đồng thời đưa tay ra hiệu để cho người ta chuyển đến ba tấm băng ghế xếp để cho chúng ta tô tướng quân đứng cao nhất chút để hắn tốt tốt cho đại gia nói một chút bọn họ là như thế nào ăn trộm gà bất thành còn mất đi nắm gạo nghe được thiếu niên lời này bên cạnh ba tên lính chính tại hừng hực khí thế đem băng ghế xếp thời điểm tô định phương trên mặt hiện lên một vòng hối hận thần sắc nhìn một chút thiếu niên đã thấy trên mặt thiếu niên tràn đầy một bộ trêu tức nụ cười cũng quay đầu trông mong nhìn về phía độc cô mưu vậy mà độc cô mưu lại sâu sâu dưới đất thấp lấy đầu hoàn toàn không thấy tô định phương thần sắc phát giác được mình đã là đâm lao phải theo lao không thể không ra sân tô định vương khắp khuôn mặt là thống khổ t h ầ n sắc cầu khẩn nói thần vương mặt tướng nói cho ngài một cá nhân được không ngươi cảm thấy bổn vương không biết các ngươi làm cái gì sao lý nguyên hanh hơi nết khỏe môi lên lên lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười tuy nhiên các ngươi không có nói cho bổn vương nhưng là từ vừa rồi dương đô đốc cái k i a lời nói bên trong đang liên hiệp các ngươi trước đó đối đãi dương đô đốc ánh mắt bổn vương liền đã đoán được cũng sớm đã đoán được sao tô định vương bộ mặt bắp thịt co các một trận rung động ánh mắt t ú ván nhìn xem thiếu niên đã ngài đã biết rõ sự tình lại biến thành dạng này vì cái gì không sớm một chút ngăn cản mạ tướng a làm hại mạ tướng ném khỏi đ â y cá nhân thần vương ngài thật sự là thật sự là cái gì lý nguyên hanh nụ cười trên mặt bá lập tức nương kết đồng thời hiện lên một vòng nhàn nhạt tức giận các ngươi làm xuống loại chuyện này bùn vương vẹn vẹn chỉ là để ngươi làm trước mặt mọi người kể ra một cái đi qua mà thôi cũng không có làm sao trách phạt các ngươi ngươi tô tướng quân bây giờ lại muốn đoán trách bùn vương là đoán trách bùn vương quá mức nhân từ sao không không phải nhìn thấy thiếu niên sắc mặt phát sinh cải biến tô định vương lập tức liền trợt dạ sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần thần vương mạ tướng muốn nói liền là ngài quá nhân nghĩa đối với chúng ta thật sự là quá tốt hai người chúng ta đối với ngài cảm kích không sợ hãi đâu một bộ cười hì hì bộ dáng bây giờ các ngươi là phạm sai lầm chẳng những không có hối cải tri tâm ngược lại cùng b ồ n vương có kẻ mặc cả lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại lộ ra một vòng dị dạng t h ầ n sắc khó nói b ồ n vương muốn đem các ngươi giao cho dương đô đốc xử lý để hắn quất roi các ngươi một phen các ngươi mới biết được cái gì là sai cái gì là nhận lầm nên có thái độ không phải không phải tô định p h ư ơ n g vụt lập tức nhảy đến xếp trên ghế đầu băng ghế đột nhiên thụ lực trở nên lảo đảo với lại hắn hai chân giờ phút này cũng không có tốt lưu loát cho nên tô định vương vậy hiểm chút ngã s ắ p xuống đứng tại xếp trên ghế đầu tô định vương xem thiếu niên một chút lại nối liền thiếu niên hung giữ ánh mắt lập tức bỗng nhiên đứng thẳng người hai mắt nhìn thẳng phía dưới đám người hắn giọng cái c kia tô định vương vừa mới mở miệng phía dưới lý nguyên hanh to mày t h ấ p giọng quát lớn cái gì cái này cái kia ngươi có nhận lầm hay không thái độ ngươi nếu là còn như vậy bùn vương để ngươi tại cái này trên ghế đầu đứng lên một ngày một đêm đúng đúng đúng tô định vương thần sắc run lên vội vàng mở miệng trả lời tại trả lời xong về sau tô định vương không còn nhìn chung quanh mọi người sắp mặt từ từ nhắm hai mắt mở miệng nói sự tình là như thế này ta cùng độc cô mưu cái này lao già k h ố n nạn tại tần vương chỉ lệnh dưới đi cùng dương sư đạo lao x u ấ t sinh b n y một tiếng vang thật lớn theo âm thanh vang lên tô định vương thân thể một trận lắc lư tô định vương gian nan ổn định thân hình túi đầu đã thấy thiếu niên tần vương giờ phút này chính mặt ông trầm đồng thời để dưới đất hai tấm băng ghế nguyên bản tám đầu chân hiện tại cũng ít một cái chân mà vừa rồi cái kia đạo tiếng vang chính là thiếu niên nhất tức đem bên trong một đầu băng ghế chân quét đến thiếu một chân băng ghế đương nhiên trở nên lắc lư mà đứng tại trên ghế đầu tô định phương vậy đi theo băng ghế cùng một chỗ lắc lư nếu không phải tô định phương định lực liền tốt chỉ sợ giờ phút này hắn đã té ngã trên đất đồng thời đến một chó gằm bùn thật dễ nói chuyện lý nguyên hanh thanh â m chấm thấp đồng thời lộ ra một cố lạnh leo khí t ứ c ngươi quản ai kêu lao xuất sinh nhìn thấy thiếu niên toàn thân tản ra quen thuộc khí t ứ c dương sư đạo thật sâu nuốt nước miếng một cái đồng thời trên mặt gạt ra một vòng xấu hổ nụ cười dạng nay khí t ứ c chỉ cần là thể nghiệm qua một lần vậy đơn giản liền là cả đời đều khó mà q u y ế được mà rất không t r ư n g hợp dương sư đạo liền đã từng thể nghiệm qua loại cảm giác này khi hắn lại lần nữa nhìn thấy dạng này run run trái tim im b ặ t mà rừng tựa như là bị băng phong giống như mặt tướng biết sai mặt tướng biết sai tô định phương trên mặt hiện lên một vòng vô cùng hoảng sợ t h ầ n s ắ c vội vàng hướng phía thiếu niên chắc tay mặt tướng nhất định tuân từ tần vương ngại ý tứ thật dễ nói chuyện tuyệt không thổ lộ n ử a thô tủ nghe được tô định phương lần này cầu xin tha thứ ngôn ngữ thiếu niên cũng không có mở miệng nói chuyện đồng thời trên mặt rét l ạ n h k i a khí tức không có suy giảm chút nào chờ đợi một lát tô định p ư ơ n g cũng không có đợi đến thiếu niên mở miệng trả lời lập tức trong lòng liền minh bạch thiếu ni tứ vội vàng ngầm đầu mắt nhìn phía trước khắp khuôn mặt là khẩn trướng e ng ta cùng đ ộ c cô mưu tướng quân đi cùng dương sư đạo đô đốc trở lại về vui mừng châu thành về sau đ ộ c cô mưu tướng quân trước đó cùng ta có cộng đồng phỏng đoán cái kia chính là dương sư đạo đô đốc đối tần vương khả năng bất trung cho nên chúng ta liền chế định một thăm dò kế hoạch kế hoạch chính là chúng ta hai người làm bộ đối tần vương bất mãn dùng tần vương nhược điểm dẫn dụ dương đô đốc nói ra ý tưởng chân thật chỉ cần dương đô đốc nói ra ý tưởng chân thật hai ta cũng sẽ nhất cử đem dương đô đốc cầm xuống nói đến đây tô định vương khỏe miệng co q u ắ t một trận trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười tiếp tục nói quả thật đúng là không sai ta cùng đ ậ c côm n h tướng quân nói ra ý tưởng chân thật về sau dương đô đốc quả nhiên bên trên làm coi ta hai không có chứng cứ rõ ràng liền để dương đô đốc viết một phong mang đến trường an thư tín từ hai ta thay truyền lại dương đô đốc đáp ứng về sau đi ra ngoài tìm kiếm giấy bút về sau hai ta liền bị c h ó i đây chính là sự tình toàn bộ quá trình lý nguyên hanh chân mày hơi n h ữ lại lạnh giọng hỏi thăm nghe được thiếu niên băng lanh ngôn ngữ tô định vương trên mặt bắp thịt một trận rung động lập tức túi đầu nhìn về phía thiếu niên chắc tay nói hồi bẩm tần vương đây chính là sự t ì n h đại khái quá trình về p h â n kỹ c à n g cùng cái này không sai bịt lắm dương đô đốc đây chính là đại trí quá trình sao lý nguyên hanh bay đầu nhìn về phía dương sư đạo nhẹ giọng hỏi là đúng không dương sư đạo giờ phút này còn đắm chìm tại thiếu niên vừa rồi cái kia băng lãnh khí tức bên trong nghe được thanh â m thiếu niên vội vàng trì hoãn qua đến thần không sai bịt lắm vi thần thật sự là không nghĩ tới hai vị này tướng quân lại là khảo nghiệm vi thần vi thần đối hai vị tướng quân chỗ mạ phạm còn tần vương thứ tội còn hai vị tướng quân rộng lòng tha thứ nghe nói như thế dương sư đạo lời này một bên dự ữ im lặng độc cô mưu vội vàng quỳ một chân xuống đất chắp tay nói dương đô đốc mặt tướng đối với ngài làm ra lần này cử động thật sự là mặt tướng chi tội còn dương đô đốc t r á c h p h ạ t t r á c h p h ạ t quên đi các người đó là muốn cho bản đô đốc chết dương sư đạo h ừ lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy khinh thường chừng độc cô mưu một chút ngươi làm như vậy đối ngươi có chỗ tốt gì bản đô đốc trước kia mang ngươi thế nhưng là không tệ a ngươi tại sao phải dạng này thiết kế hãm hại bản đô đốc k ó nói ngươi lương tâm sẽ không nhận khiển trách sao chương một trăm hai mươi hai đều là vì tần vương cái này cái này tất cả đều là vì tần vương a chúng ta không hy vọng có bất kỳ người phản bội tần vương để tần vương thương tâm đ ộ c cô mưu hít một hơi thật sâu quay đầu xem thiếu niên tần vương một chút mặt tướng thừa nhận dạng này kết quả cũng không phải chúng ta m u ố n nhưng chúng ta rất vui vẻ an ủi có thể có dạng này kết quả ngươi nói đúng không tô huynh xác thực tô định phương trên mặt lộ ra một vòng h à i lòng nụ cười nhìn chung quanh đám người một chút tuy nhiên tại hạ và đ ộ c cô tướng quân lần này đúng là làm sai nhưng chúng ta lại phi thường vui mừng bởi vì chúng ta tần vương có thể có dương đô đốc dạng này nhân tài dương đô đốc có thể bảo đảm linh châu nhiều năm không ném hắn có thể giữa chúng ta rất khó có người có thể bằng được làm hai người nói ra lời này thời điểm một bên độc cô tu đức vội vàng đi đến thiếu niên bên cạnh c h ắ p tay một mực c u n g kính cúc không người mở miệng nói tần vương hai vị tướng quân đều là nỗi khổ tâm còn ngài bông tha hai vị tướng quân lần này đi đúng vậy à, tần vương lý chính bảo tiến lên đạm một bước c h ắ p tay còn tần vương nhưng liền tại lý chính bảo chuẩn bị nói tiếp thời điểm đứng tại thiếu niên tần vương bên cạnh dương sư đạo sắc m ặ tâm t trầm âm thanh lạnh lùng nói độc cô tướng quân ngươi nhưng hại người rất nặng a nghe nói như thế đ ộ c cô tu đức trên mặt bá lập tức hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười lập tức hướng phía dương sư đạo sâu không người bái thật sâu nói dấu diếm thân phận tri tội cũng đều đốc ngài trị tội đ ộ c cô tu đức vương tu duyên dương sư đạo cười lạnh vài tiếng k h ắ p khuôn mặt là khinh thường thần sắc nếu như không phải là tần vương một chút vạch trần ngươi nhỏ quỷ kế ngươi chỉ sợ còn biết vẫn dấu kín đi xuống đi đợi đến có một ngày ngươi lên như diều gặp gió thời điểm ngươi trước kia làm qua sự tỉnh liền sẽ nổi lên mặt nước đến lúc đó thân là ngươi cấp trên ta tự nhiên vậy rất khó trốn qua pháp luật tài quyết đô đốc mặt tướng không phải có ý dấu diếm đ ộ c cô tu đức thật sâu thở dài khỏe miệng co quắp một trận mặt tướng chỉ là chưa giao báo thủ khi đó không có hối hận hiện tại càng sẽ không hối hận nếu như đô đốc muốn cầm mặt tướng trị tội mặt tướng bị phạt chính là 18 năm về sau mặt tướng vẫn như cũng là một trang hảo hán nói dễ nghe 18 năm sau lại là một trang hảo hán dương sư đạo cười lạnh vài tiếng nhắm lại trong hai mắt h i ể n lộ một cỗ khinh thường t h ầ n sắc ngươi biết tần vương có bao nhiêu coi trọng ngươi sao nếu như bản đô đốc phía trước mấy ngày chết cái kia tiếp nhận bản đô đốc chức vị người nhưng chính là ngươi nghe nói như thế đọc cô tu đức thân thể run lên trên mặt hiện lên một vòng chấn kinh t h ầ n sắc chậm rãi ngẩng đầu nhìn thiếu niên tần vương một chút lập tức thật sâu nuốt nước miếng một cái c h ắ p tay nói mặt tướng được tần vương có yêu mặt tướng sợ hãi lòng c n g kích khó mà nói nên lời con này là bùn vương dự bị phương án mà thôi lý nguyên hanh cởi mở cười vài tiếng chỉ tiếc dương đô đốc dừng cường trước v à vực từ trong tay ngươi cướp đi chức vị này dương đô đốc là có được đại tài năng người đây cũng là cùng hắn có thể so sánh xứng tần vương có thể sử dụng dương đô đốc dạng này đại tài là chúng ta tướng quân phúc khí độc cô tu đức vội vàng sâu không người bãi thật sâu tần vương tuệ nhãn thức tại a mặt tướng k có đúng không? lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nụ cười quý dị quay đầu xem dương sư đạo một chút dương đô đốc ngươi cũng đừng hù dọa độc cô tướng quân hắn tuy nhiên hướng ngươi giấu giếm thân phận của mình nhưng hắn những năm này cũng cho ngươi lập rất nhiều công lao khó nói những công lao này còn chưa đủ triệt tiêu hắn giấu giếm chịu tội sao cái này dương sư đạo khỏe miệng một trận đánh ăn giấm túi đầu chừng độc cô tu đức một chút tần vương ngài nói là độc cô tu đức tướng quân trừ sẽ gạt người bên ngoài năng lực khác vậy đúng là tài năng xuất chúng vì thần những năm này cũng nhiều thua thiệt có hắn trợ giút có thể bình ổn thủ hộ Linh Châu. Đô đốc ngài quá khen. Độc cô tu đức thần sắc hơi có vẻ kích động khiêm tốn cung kính chắp tay trả lời nói mà giờ khác này nhìn thấy đám người hoàn toàn không có đem chính mình ngôn ngữ coi ra gì lý chính bảo chính tại chỗ thối cũng không xong tiếng cũng không được một bộ thẹn thùng sững sờ tại chỗ nhìn thấy lý chính bảo sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ lý nguyên hanh cởi mở cười vài tiếng nói khẽ lý tướng quân ngươi cũng muốn vì tô tướng quân cùng đ ộ c cô m g u tướng quân cầu tình sao a lý chính bảo thân thể r u lên trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc thần sắc lập tức chắp tay tần vương hai vị tướng quân đều là vì tần vương ngài nghĩ xem tại bọn họ điểm xuất phát là tốt phân thượng còn ngài tha hai vị tướng quân đi đúng vậy a thần vương mới liêu mà vậy thừa cơ đi tới tất cung tất kính q u ố c không n g ờ i thần vương hai vị tướng quân đều là ngài thủ hạ đại tài bọn họ lần này hành động cũng là vì ngài muốn a nhìn thấy cả hai cái người dương sư đạo lông mày bá lập tức nhăn lại đến đưa tay chỉ vào hai người hỏi ngươi thế nhưng là lý chính bảo ngươi thế nhưng là mới liêu mà đối mặt dương sư đạo chất vấn hai người khỏe miệng hiện lên một vòng run dậy thần sắc lập tức chắp tay đồng nói hồi bẩm dương đô đốc chúng ta chính là nghe được câu trả lời này dương sư đạo thần sắc trong chốc lát trở nên vô cùng khẩn trương g ơ tay lên cả giận nói người tới đem hai người này bắt lại a nghe được dương sư đạo muốn bắt chính mình hai người lập tức liền sửng sốt cái kia bốn khỏa mở to trong mắt trừng trừng nhìn qua dương sư đạo khắp khuôn mặt làm ở m i ệ n g thần s á c vì vì cái gì a hai người chăm miệng một lời cùng kêu lên hỏi thăm vì cái gì dương sư đạo h ừ l ạ n h một tiếng nhắm lại trong hai mắt hiện lộ một cỗ s ắ c ý khó nói hai người các ngươi cảm thấy bản đô đốc không biết hai người các ngươi sao mà các ngươi lại là lương sư đô dưới tay đại tướng bản đô đốc cùng các ngươi vậy giao trải qua mấy lần tay các ngươi không nhớ rõ bản đô đốc bản đô đốc lại nhớ ký các ngươi người tới trói a cái này hai người khỏe miệng co quắp một trận lập tức q u a y đầu nhìn về phía thiếu niên nhìn thấy hai người dùng rung động ánh mắt nhìn về phía mình lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng chậm rãi nói dương đô đốc vậy ngươi khả năng không thần vương ngài m ớ i đến đối với linh châu sự tình không hiểu dương sư đạo vụt lập tức thay đổi trải qua trình thể c h ắ p tay thần vương hai người này thế nhưng là lương sư đô thủ hạ đại tướng bây giờ tại ngài thủ hạ chỉ sợ là lương sư đô phái tới gian tế bọn họ khẳng định là muốn ngư hại tần vương ngài thần vương nhanh chút hạ lệnh đem hai người trói đi ngươi nghe bổn vương nói hết lời lý nguyên hanh bạch dương sư đạo một chút hai mắt nhắm lại trong sắc mặt lộ ra thấy lệnh cả người bọn họ đúng là lý chính bảo mới liêu mà tướng quân bọn họ vậy đúng là lương sư đô thủ hạ đại tướng nhưng hiện tại không giống nhau bọn họ đã quy thuận bổn vương trở thành bổn vương dưới tay chiến tướng cái gì dương sư đạo thần sắc vạn phần kinh ngạc mở to hai mắt trừng trừng nhìn xem thiếu niên lập tức lại quay đầu đánh giá lý chính bảo mới liêu mà cái này, sao có thể? Cái này tuyệt đối là không thể nào dương sư đạo đem đầu vung giống trong lúc lắc khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc bọn họ thân là lương sư đô dưới tay đại tướng đi theo lương sư đô ăn ngon uống sướng bọn họ làm sao lại phản bội lương sư đô điều đó không có khả năng tần vương ngài chớ bị bọn họ hoa ngôn xảo ngữ lửa gà ta chương một trăm hai mươi ba dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người dương đô đốc khó nói trong mắt ngươi bổn vương liền dễ dàng như vậy bị lửa sao lý nguyên hanh nhẹ g i ọ n g cười vài tiếng hai vị này tướng quân đ ã k h i ám đ ồ minh uy vệ bổn vương giới trướng về phần bọn h ắ n độ trung thành dương đô đốc không cần lo lắng bổn vương luôn luôn là dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người nghe nói như thế dương sư đạo khoe miệng co quắc một trận lại lần nữa quay đầu nhìn về phía lý chính bảo mới liêu mà hai người nhìn xem dương sư đạo xem k ỹ ánh mắt lý chính bảo cùng mới liêu mà hai người giờ phút này nhất thời cảm thấy mình tựa như là một người tàng hình giống như nội tâm sở hữu suy nghĩ đ ề u vô pháp trốn qua dương sư đạo sắc bén ánh mắt với lại tại thời khắc này lý chính bảo cùng mới liêu mà hai người tựa như là ở vào dưới áp lực mạnh một hít một thở cũng dần dần trở nên khó khăn thật giống như không khí cũng đã bắt đầu cháy bỏng giống như trải qua một lát dương sư đạo thật sâu thở dài chậm dãi nói tần vương đã ngài tin được bọn họ cái kia vi thần cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ là chỉ cần bọn họ làm một chút một chút xíu thật xin lỗi tần vương ngại sự t ì n h vi thần nhất định sẽ lập tức đem bọn hắn chém giết đến lúc đó coi như tần vương ngại muốn t r ị vi thần tội vi thần chết cũng không tiếc nghe được dương sư đạo lời này lý chính bảo cùng mới liêu mà hai người đồng tử quyết tán trên trán răng đầy mồ hôi đồng thời thật sâu nuốt một hớp nghẹn người nước bọn đồng nói chúng ta tuyệt đối không dám đối tần vương bất lợi còn dương đô đốc minh d á m chỉ hy vọng như thế dương sư đạo thanh â m băng lãnh khắp khuôn mặt là khinh thường thần sắc nếu rơi vào tay bản đô đốc biết rõ các ngươi làm cái gì thật xin lỗi tần vương sự tỉnh bản đô nói đánh n ơ i này dương sư đạo khỏe miệng c o q u ắ c một trận lần nữa dò xét hai người r u n g m ạ n một chút âm thanh lạnh l ù n g nói nếu như các ngươi còn có thần châu đại địa con dân lương tri các ngươi về sau liền bị nối giáo cho giặc trợ giúp ngoại nhân đổ sát tự ra huynh đệ các ngươi phạm phải sai lầm đã bị người đời h i khắc các ngươi hiện tại duy nhất có thể làm liền là tận lực đền bù các ngươi trước đó phạm phải sai lầm nghe được dương sư đạo những lời này lý chính bảo cùng mới liêu mà hai người khỏe miệng c o q u ắ c một trận lập tức chắc tay cùng kêu lên trả lời nói đa tạ dương đô đốc dạy bảo chúng ta hai người nhất định vẫn nhớ trong lòng t u t bùn vương tin tưởng hai vị tướng quân nhất định sẽ thống cải tiền、phi. lý nguyên hanh cởi mở cười vài tiếng quay đầu nhìn chung quanh sau l ư n g binh sĩ một chút dương đô đốc ngươi lần này mang đến thế nhưng là ngươi toàn bộ binh lực a dương sư đạo xứng sờ một cái lập tức trên mặt hiện lên một vòng hồ thẹn nụ cười hồi bẩm tần vương tuy nhiên nơi này binh lực nhìn không nhiều thật sự là không cách nào cùng tần vương ngài mười vạn đại quân so sánh nhưng cái này chút đúng là linh châu sở hữu có thể vận dụng binh sĩ đương nhiên vi thần còn lưu tại định viễn hoài viễn hai tòa thành trì cái này hai tòa thành trì tới gần một quyết đột quyết lang tử gia tâm không thể không phóng a ngươi đối đầu không hổ là bổn vương về sau một phương đại tướng nơi biên cương lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng quỷ quyệt nụ cười trừ cái này chút tất yếu binh lực bên ngoài dương đô đốc nhưng lưu lại cái gì biệt bộ đội nghe nói như thế dương sư đạo toàn thân run lên đ ỗ n g nhiên đem hai mắt tập trung tại thiếu niên trên gương mặt lập tức chân mày hơi nhữ lại nói tần vương ngài muốn là không tin vi thần ngài cũng có thể hỏi đến hai vị này tướng quân a bọn họ không phải là bị ngươi trói sao lý nguyên hanh quỷ dị cười một tiếng tại ngươi trói bọn họ về sau ngươi làm sự tỉnh bọn họ còn có thể biết không tần vương ngài không phải mới vừa nói dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người sao dương sư đạo bộ mặt bắp thịt co q u ắ t một trận đồng thời lộ ra một vòng đắng chát nụ cười đã tần h vương không tin vi thần cái kia vi thần dừng lại dừng lại bùn vương cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi lý nguyên hanh rực rỡ cười vài tiếng bùn vương tin tưởng dương đô đốc đối bản vương trung tâm bùn vương làm sao lại hoài nghi dương đô đốc ngươi đâu bùn vương chỉ là muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi không nghĩ tới dương đô đốc ngươi vậy mà coi là thật thần vương dạng này cho đùa. dương sư đạo xấu hổ cười vài tiếng rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên về sau vẫn là không muốn mở tốt vi thần trái tim nhỏ thật sự là không chịu nổi、à. đã dương đô đốc mở t ô n miệng lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng quỷ quyệt nụ cười kia bản vương lần sau còn có cơ hội như c ũ biết mở dạng này cho đùa dương đô đốc ngươi có được phải có chuẩn bị tâm lý nha nghe được dạng này ngôn ngữ dương sư đạo trên mặt nhất thời trở nên âm tình bất định cái kia c h ừ n g c h ừ n g nhìn xem thiếu niên ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ nếu như thiếu niên này là hắn dương sư đạo có thể chọn đuổi hoặc là nói là cùng hắn tranh lệch không có tranh lệch quá lớn chỉ sợ dương sư đạo giờ phút này đã kìm nén không được nội tâm hiện lên lựa giận nhưng rất đáng tiếc cái này năm gần tám tuổi thiếu niên tần h vương lại là hắn t r e o trọc không nổi đồng thời chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng tồn tại vô luận thiếu niên như thế nào đối lại hắn chỉ cần hắn còn muốn mạng sống chỉ cần trong lòng của hắn đối đột quyết lựa giận còn không có biến mất hắn liền sẽ không đối thiếu niên thế nào lại không dám đối thiếu niên thế nào đương đương một đại tướng nơi biên cương giờ phút này lại tại năm gần tám tuổi thiếu niên tần h vương trong tay giống như một mặc cho bài bố con dối thần vương dương sư đạo thật sâu thở dài khắc khuôn mặt là thoải mái bất đắc dĩ thân sắc không biết ngài lúc nào đối lương sư đồ dụng binh đâu nghe nói như thế lý nguyên hanh nhìn chung quanh đám người một chút. khỏe miệng hơi nhét lên nói đều nói vội không bằng vội vặn đã dương đô đốc hôm nay đến a n nhạc châu thành kia bản vương liền hôm nay xuất binh đi dương đô đốc ngươi cảm thấy thế nào hôm nay dương sư đạo cao mày nhìn chung quanh bọn binh lính một chút tần vương có thể hay không quá vội vàng à? vì thần x u ấ t lính c h i bộ đội này gắng sức đuổi theo mới dựa theo tần vương ước định thời gian chuẩn lúc tới đến a n nhạc châu thành dọc theo con đường này binh lính đều đã mệt mỏi bị binh là đánh không thắng trận a nếu không vẫn là tu chỉnh vài ngày sau lại tính toán sao đi tu chỉnh lý nguyên hành cười lắc đầu nhìn chung quanh bọn binh lính một chút trên đường các ngươi cũng có thể nghỉ ngơi. đồng thời trước mấy ngày chiến đấu cũng không cần các ngươi ra sân a không cần chúng ta ra sân dương sư đạo cao mày một mặt h ồ nghi nhìn xem thiếu niên tần vương n g à i mười vạn đại quân đến có đúng không vì cái gì vi thần không có trông thấy đâu nói đến đây dương sư đạo một bộ vội vàng cầu học như khát nhìn quanh bốn phía nhưng là cũng không có nhìn thấy mười vạn đại quân nên có binh sĩ bất quá mặc dù không có nhìn thấy mười vạn đại quân nhưng lại có mười ngàn tả hữu số lượng binh sĩ để dương sư đạo hết sức cảm thấy hứng thú khi hắn nhìn thấy tri bộ đội này về sau đem ánh mắt ngừng tại dẫn dắt tri bộ đội này tướng quân t r ê n thân đồng thời c h ọ n vẹn dừng lại một hồi lâu mới chậm rãi rời ánh mắt tri bộ đội này để thân là linh châu đô đốc dương sư đạo cũng cảm giác được bọn họ phát ra lên vô cùng s á c ý đồng thời bọn họ chỉnh tề đội ngũ nghiêm chính quân dùng nắm vũ khí tay tựa như là cùng vũ khí hòa làm một thể giống như đây hết thể đều khiến dương sư đạo trong lòng âm thầm thắng phục mà tri bộ đội này bên cạnh chính là cái tia chút từ hàng binh tạo thành binh sĩ tuy nhiên bọn họ nguyên bản là binh lính chỉ bất quá hiện tại gây dựng lại hơn nữa còn trải qua mấy ngày nữa h u ấ luyện nhưng cùng bọn họ bên cạnh mông gia quân so sánh bọn họ đơn giản liền là một bãi vũ cát với lại bọn họ cho người ta lệ khí cũng không đủ mà tại những đội ngũ này phía trước lại đứng đấy để dương sư đạo nhữ mày binh sĩ nhìn thấy c h i bộ đội này dương sư đạo khỏe miệng co q u ắ c một trận đồng thời cảm thán nói đây quả nhiên là thật c h ư một trăm hai mươi bốn bản tâm là cái gì lý nguyên hanh thuận dương sư đạo ánh mắt nhìn đến đã thấy hắn chính tại thưởng thức y ế n vân thập bắc kỵ nhẹ g i ọ n g cười nói cái gì đều là thật bọn họ dương sư đạo chầm rãi giơ tay lên chỉ vào yến vân thập bắc kỵ tần vương nếu như vi thần không có nhìn nhầm lời nói bọn họ thế nhưng là lý nghệ yến vân thập bắc kỵ không sai bọn họ đúng là yến vân thập bắc kỵ lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười chỉ bất quá đám bọn hắn không phải lý nghệ mà là bổn vương yến vân thập bắc kỵ điểm này hy vọng dương đô đốc ngươi có thể n h ớ kỹ đúng đúng đúng dương sư đạo liền vội vàng gật đầu trả lời thần s ắ c tựa như là sợ hãi trễ một bước liền sẽ ủ thành không thể đo lường hậu quả giống như tần vương vi thần nghe nói cái này yến vân thập bắc kỵ thế nhưng là lý nghệ bảo bội à hắn làm bởi vì bổn vương là tần vương lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên chỉ cần bổn vương nghĩ ra được đồ vật tại thiên địa này dưới liền không có không chiếm được t ỷ như bổn vương bây giờ nghĩ đạt được linh châu dương đô đốc ngươi cho sao a dương sư đạo người đều sửng sốt mở to hai mắt trừng trừng nhìn thiếu niên khỏe miệng co quắp một trận cái này vi thần đã là tần vương ngài bộ hạ cái này linh châu dĩ nhiên chính là tần vương ngài hiện tại cùng vi thần lại có quan hệ gì đâu đã không có quan hệ cái tia vi thần cho hoặc là không cho lại có quan hệ gì đâu ngươi nói có chút đạo lý lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng lý nguyên hanh cười gật gật đầu đậu cô tu đức tướng quân cái này an nhạc châu thành giao cho, cho ngươi g có vấn đề sao à, nghe nói như thế. đ cô c tu đức xứng sờ một cái mở to hai mắt nhìn qua thiếu niên lập tức lại ngưu đầu nhìn về phía một bên dương sư đạo chậm rãi mở miệng tần vương luận c h ấ n thủ thành trì dương đô đốc so mặt tướng càng có tài năng cũng càng phù hợp a còn tần vương nghĩ lại mà nghe nói như thế dương sư đạo chân mày hơi nhữ lại đồng thời quay đầu xem thiếu niên một chút nhưng là cũng không có mở miệng ngôn ngữ cái này đã là b u ồ n vương ý tứ cũng là an nhạc châu thành bên trong bách tính ý tứ lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng hiền lành nụ cười tuy nhiên dương đô đốc xác thực rất có tài năng nhưng là an nhạc h â u thành bách tính giống như cũng không là rất h a thích hắn đ ộ c cô tu đức xứng sờ một cái quay đầu nhìn một chút tan nhạt châu thành lập tức khỏe miệng hơi nhét lên tần vương n g à i là lúc nào biết rõ đối với dương đô đốc những người dân này xác thực rất có phê bình kín đáo rất có phê bình kín đáo dương sư đạo cao mày trên mặt hiện lên một vòng nghi vấn thần sắc đ ộ c cô tướng quân ngươi nói lời này có được có chứng cứ à? bản đô đốc từ đột quyết trong tay cứu vãn tính mạng bọn họ bọn họ làm sao có thể đối bản đô đốc có lời bàn h ấ n giận bọn họ hẳn là m ạ n ơn cải t ạ bản đô đốc cho bọn hắn tiếp tục sinh tồn hy vọng ngươi còn cho rằng như vậy sao lý nguyên hanh nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết thanh âm cũng biến thành có chút băng lãnh dương đô đốc khó nói bổn vương lần trước cùng ngươi đối thoại ngươi cũng không hề để tâm sao không không dám nguyên bản bênh váo tự đắc dương sư đạo n g h e được thiếu niên băng lãnh ngôn ngữ về sau lập tức trở nên chân tay co cóng thân thể một trận rung động thần vương vi thần chỉ là không hiểu bọn họ vì sao lại oán trách vi thần a tuy nhiên linh châu xác thực vậy tồn thất b á c h tính nhưng bọn hắn còn s ố n g à khó nói bọn họ đối vi thần không nên lòng mang cảm kích sao ngươi thật giống như đánh giá thấp dân chúng một bầu nhiệt huyết lý nguyên bách t í nghe h chỉ h là à một đám o n sợ sống qua ngày một đầu sau. ngày Đừng quên, bọn qua đầu một ọ bọn họ bọn tâm thuộc hoạt thổ địa vậy tại mất, một tờ. cũng nục được cùng cùng đường, sinh đường. đường binh mất, hắn nhịp g h về vậy vậy đại địa đại Đại được thiếu niên lời này dương sư đạo thật sâu nuốt nước miếng một cái trên mặt mang một vòng do dự t h ầ n sắc nhưng là cũng không có mở miệng ngôn ngữ nhìn xem dương sư đạo trên mặt như vậy t h ầ n sắc một bộ bị thuyết phục nhưng là cũng không có tán đồng giống như phức tạp t h ầ n sắc lý nguyên hanh lần nữa mở miệng nói dương đô đốc n g u y ê cảm thấy bệ hạ tại sao phải gặp vị thủy sĩ nhục l ụ bổn vương lại vì cái gì muốn cố gắng như vậy mở rộng đất đai biên giới chém giết hết thẻ đ ị c nhân dương sư đạo nghe được hỏi thăm chân mày hơi nhữ lại lập tức xấu hổ cười một tiếng đều là vì có thể thành tựu một phen công tích vĩ đại n g ư ơ i sai mà lại là mười phân sai ngươi cảm thấy bổn vương có ích kỷ như vậy sao lý nguyên hanh tiếp hận lắc đầu dương đô đốc bổn vương không biết ngươi sống lâu như thế vì cái gì còn sống còn sống đem ngươi bản tâm cũng cho lãng quên đâu bản tâm thần vương ngài biết rõ vi thần bản tâm là cái gì không dương sư đạo cao mày k h ắ p khuôn mặt là nghi hoặc thần sắc thần vương vi thần cảm thấy ngài giống như cái gì đều hiểu giống như chẳng những bổn vương minh mạch bổn vương sở hữ thủ hạ đều hiểu Lý nguyên hành nhìn chung quanh sau lưng đám người một chút bởi vì bọn hắn cùng trước đó ngươi một dạng cũng có tương đồng tâm với lại bọn họ bây giờ còn chưa có rơi mất bản tâm đây chính là ngươi thật đáng buồn à, dương đô đốc nghe nói như thế dương sư đạo lương n ơ rung động hai mắt liếc nhìn đám người một chút sau đó đem ánh mắt ngưng tụ tại trên người thiếu niên hỏi tần vương ngài nói cái này bản tâm đến cùng là cái gì à? vì cái gì nhiều người như vậy có được mà duy chỉ có vi thần không có v i thần cũng là cá nhân a vì ra cái gì không tần vương ngài nói bản tâm vì cái gì người không có vì cái gì bổn vương sẽ biết ngươi không có lý nguyên hanh quỷ quệt cười to vài tiếng bởi vì ngươi vừa rồi cái kia phiên ngôn ngữ để bổn vương biết rõ ngươi đã hoàn toàn đánh mất bản tâm mà ngươi trước không tự hành suy nghĩ ngược lại hỏi bổn vương nói rõ ngươi quên mất bản tâm đã quá lâu nghe được thiếu niên lời này dương sư đạo thần sắc cơm tình bất định chậm r ã i tất cung tất kính cúc không n g ờ i nói còn tần vương chỉ giáo cái này bản tâm đến cùng c h ỉ thay mặt là cái gì đó chính là ngươi lúc trước tòng quân m ắ ta t lý nguyên hanh tiếp hận thở dài dương đô đốc ngươi còn nhớ rõ ngươi khi đó là vì cái gì đi vào quân doanh sao vì một bữa cơm no vẫn là vì cái gì khác đồ vật nghe được thiếu niên tần vương lời này dương sư đạo thần sắc run lên trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc bừng tỉnh đại nộ g thần sắc miệng vậy tại trong lúc lơ đãng có chút mở ra trải qua hồi lâu dương sư đạo mờ mịt ánh mắt nhìn chung quanh đám người một chút trên mặt lộ ra một vòng đắng chát nụ cười chậm rãi nói tần vương vi thần biết rõ ngươi muốn nói cái gì cái này b ả n tâm chỉ thay mặt chính là vì dân phục vụ tâm bất mãn tần vương ngài nói vi thần lúc trước tiến vào quân doanh vì liền là làm cho dân chúng vượt qua và bình sinh sinh hoạt hiện tại nói xong lời này dương sư đạo cười khổ vài tiếng đồng thời bất đắc di lắc đầu tiếp tục nói tuy nhiên vi thần rất ít vì chính mình con đường làm quan suy nghĩ nhưng là vì dưới tay các binh sĩ suy nghĩ vì không cho bọn họ hy sinh vô ích chính như tần vương ngài lần trước giáo hơn là vi thần là co rụt lại lại co lại chương một trăm hai mươi lăm đứng được cao tài có thể kêu xa tính toán b ù n vương cũng không muốn nghe ngươi đàm luận qua hướng lý nguyên hanh giơ tay lên trên mặt mang một vòng ý cười chỉ cần ngươi hiện tại nhớ kỹ bản tâm đồng thời về sau vậy đem bản tâm để ở trong lòng vậy ngươi liền còn có thể cứu không phải vậy b ù n vương cũng sẽ không thu lưu ngươi nghe được thiếu niên lần này ngôn ngữ dương sư đạo thần sắc xứng sờ một cái lập tức tất cung tất kính cúc không n g ợ i chắc tay nói nặng đọc cô tu đức tướng quân ngươi cũng đừng chối tử lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng rực rỡ thưởng thức nụ cười mấy ngày này bổn vương gặp ngươi xử lý bách tính sự vật mười phần dụng tâm đồng thời đối bách tính vậy mười phần nhiệt tình không quản ngươi có đúng hay không làm cho bổn vương xem nhưng tối thiểu nhất ngươi biết làm như thế nào đối đãi bách tính bởi vì điều ấy bổn vương mới yên tâm đem an nhạc châu thành bên trong bách tính giao cho ngươi、nặng. đọc cô tu đức xem dương sư đạo một chút gặp dương sư đạo giờ phút này vậy đối với mình lộ ra một phen nụ cười liền không chối từ nữa chắp tay trả lời Tốt. lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng xem tô định vương một chút tô tướng quân ngươi lực cánh tay như thế nào a lực cánh tay tô định vương sững sờ một cái lông mày vậy hơi nhữ lên trừng trừng nhìn xem thiếu niên tần vương mặt tướng thế nhưng là có thể mở cường cùng người lực cánh tay đương nhiên là được không được vậy được hai tay đem bổn vương mang lên không trung lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại nói khẽ nghe nói như thế tô định vương s ừ n g sốt cái k i a rung động hai mắt trừng trừng nhìn xem thiếu niên khoe miệng co quắp một trận trải qua hồi lâu mới từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại giống như mở miệng nói tần vương ngài ngài là nói muốn mặt tướng đem ngài d ơ lên làm sao có vấn đề sao lý nguyên hanh nụ cười trên mặt dần dần nương kết ngươi không phải mới vừa nói lực cánh tay rất tốt sao bùn vương lại không nặng d ơ lên bùn vương hẳn là rất đơn giản sự tình đi khó nói tô tướng quân ngươi làm không được không phải không phải tần vương thân phận ngài tô quý như có thiên quân trí t r ọ n tô định vương khắp khuôn mặt là phức tạp thân sắc d u n g động mà mở to t r ò n g mắt hiện lên một vòng dị dạng thần sắc chỉ là dạng này dơ tần vương ngại có thể hay không quá nguy hiểm bùn vương để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó từ đâu tới nhiều như vậy hoa lê mê t r ầ m chạp tuyệt không sảng khoái lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng không vui thần sắc nhắm lại hai mắt chừng tô định phương một chút ngươi nâng vẫn là bất lực nâng tô định phương vội vàng n g ả y xuống đồng thời đem hai tay chồng lên nhau để dưới đất ngựa đầu nhìn xem thiếu niên tần vương tới không trần trơ chút nào thiếu niên tiến lên sập một bước hai chân giẫm tại tô định p ư ơ n g xếp trên tay âm thanh lạnh lùng nói thăng t ô định vương trả lời tại trả lời xong về sau t ô định vương thử một chút chậm rãi giơ tay lên nhưng là hai mắt lại phát sinh một trận rất nhỏ lắc lư cảm nhận được rất nhỏ lắc lư về sau t ô định vương vội vàng đưa tay thả lại tới đất bên trên thần s ắ c khẩn trương tựa như là sợ hãi bởi vì chính mình có chút sơ xuất liền sẽ đối thiếu niên tạo thành như thế nào thương tổn giống như vì có thể làm cho mình tay càng thêm bình ổn cũng vì làm cho đứng tại trên tay mình thiếu niên tần vương thân thể sẽ không lay động t ô định vương hai chân quỳ trên mặt đất đ ồ n g thời chậm rãi đưa tay nâng lên đồng thời tại hai tay cao hơn đỉnh đầu thời điểm mới cẩn thận từng ly từng tý đứng người lên thể chỉ chốc lát, tô định phương đem thiếu niên dơ cao khỏi đỉnh đầu hai tay thẳng tắp dựng thẳng đồng thời không có phát sinh một chút xíu lay động nhìn thấy tô định phương dơ cao lên thiếu niên tần vương mọi người chung quanh nhìn qua thiếu niên ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng thần sắc bọn họ sợ hai thiếu niên tần vương sẽ không cẩn thận liền k é lăn trên đất giống như tại thời khắc này bọn họ tựa hồ quên bọn họ lo lắng thiếu niên tần vương đã từng tại an nhạc châu thành bên trong đánh bại độc công yêu tại ôn chỉ thành bên ngoài một n g a đi đầu đồng thời tại cuối cùng cũng là thiếu niên một cây trường thương đem ôn chỉ thành ngoại chiến đấu chung kết có được dạng này biểu hiện tần vương coi như hắn năm nay Nhưng vậy tuyệt đối không phải những người này trong lòng lo lắng như Nhưng này người Tần Vương xem như phải vậy vậy tuyệt yếu đây, tất một đứa bé đối đối. đem đứa mọi cả mà lo lúc xem bên é đối đại, phải khinh minh cũng không phải là khinh thị Tần Vương g thị là m mà là ộ i trên â m năm đối tuổi gần Tần Vương t à n ngập lo lắng. lo b trên băng ghế trên đỉnh đầu thiếu niên nhẹ g i ọ n g nói ra nghe được thiếu niên lời này tô định phương trần c h ờ một cái nhưng cũng không lâu lắm liền chậm rãi cẩn thận từng ly từng tí đạp vào băng ghế, Bởi vì băng ghế, thiếu chân, vào băng ghế thời điểm hắn vẫn là phát sinh một trận rất nhỏ lắc lư hắn phen này lắc lư tựa như là chân ngòi đám người căng cứng tiếng lỏng không ư biết qua bao lâu tô định vương vậy rốt cục đạp vào băng ghế phía trên giờ phút này hắn dơ cao khỏi đỉnh đầu hai mắt nâng đứng thẳng tắp thiếu niên giờ phút này thiếu niên thân ảnh quả thật cao lớn rất nhiều thiếu niên bay đầu nhìn chung quanh đám người một chút lập tức trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói các ngươi này lúc rất có thể đang nghĩ bùn vương có phải hay không quá tinh lịch vậy mà đứng cao như vậy liền không sợ ngã sấp xuống sao vạn n h ấ t ngã sắp xuống vậy nên làm sao đây làm thiếu niên nói ra lời này thời điểm trên mặt mọi người căng cứng thần sắc bá lập tức đạt được cực lớn buông lỏng nhìn thấy trên mặt mọi người cũng l ỏ n g không ít lý nguyên hanh khởi mở c ư ờ i to vài tiếng nói hôm nay bùn vương sở di đứng cao như vậy là vì tuyên thệ trước khi xuất quân nghe được thiếu niên lời này trên mặt mọi người nụ cười dần dần ngưng kết đồng thời trang diện trở nên vô cùng trang nghiêm đặc biệt là mông điểm mông g i a quân giờ phút này mười ngàn đứng đấy sân bãi hiện lên một vòng đồng hậu dày đã sắt ý đồng thời để đứng tại bên cạnh bọn họ binh lính cũng không tự g i á rời xa đám người kia mấy bước chúng ta lần này mục tiêu nói đến đây lý nguyên hanh lại lần nữa quay đầu nhìn chung quanh đám người một chút tiếp tục nói bổn vương mặc kệ các ngươi đến từ nơi nào vậy mặc kệ các ngươi trước đó là ai nhưng hiện tại các ngươi đi theo bổn vương vậy các ngươi cũng chỉ có một mắt cái kia chính là đi theo bổn vương kiến tạo một cái không có chiến tranh sắt lục thế giới nhưng kiến tạo dạng này thế giới đầu tiên muốn đem cái thế giới này sở hữu địch Đám thần dần dần muốn hữu tiêu kêu tiên thế diệt. Giết! Giết! Giết! Đám người dơ cao lên vũ khí trong tay, thần sát trăng nghiêm, trên mặt hét Tốt, cái giới người nghiêm, hiện nói. lên lên lên này nhân cũng cao sắc sắc khí họ sở dơ vũ ý, b ù n vương cảm nhận được các ngươi sát ý lý nguyên hanh chậm rãi quay đầu sọ nhưng như thế vẫn chưa đủ các ngươi sát ý còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều bất quá không có quan hệ b ù n vương có biện pháp để cho các ngươi nổi giận đùng đùng biện pháp gì đâu cái kia chính là kể ra sự thật bồn vương tin tưởng vững chắc sự thật thắng hùng biện vậy tin tưởng vững chắc dạng này sự thật cũng từng xuất hiện tại các ngươi trong tầm mắt nói đến đây lý nguyên hanh dừng lại một cái tựa như là đang nổi lên tâm tình mình giống như trải qua một lát lý nguyên hanh nắm h chặt hai mắt đ ố n g nhiên mở ra nói tại đ ế n an nhạc châu thành trên đường bổn vương đi qua tiêu quan các người biết rõ tiêu quan bên trong có cái gì sao nghe được tiêu quan hai chữ trên mặt tất cả mọi người thần sắc cũng rõ ràng biến đổi nhìn thấy trên mặt mọi người thần sắc phát sinh cải biến lý nguyên hanh gật gật đầu dài hít một hơi dài nói xem ra các ngươi đều biết nhưng các ngươi biết rõ lần này chiến tranh đại đường tổn thất bao nhiêu b á c tính bao nhiêu tướng sĩ bao nhiêu thôn trang bị đốt cháy hầu như không còn bao nhiêu thôn trấn bị tẩy sạch không còn sao chương một trăm hai mươi sáu t ô địa phương một lời khó nói hết à đối với thiếu niên nói ra phen này ngôn ngữ trên mặt mọi người nghiêm túc thần sắc càng gia tăng hơn kéo căng cái kêu bình thản trong hai mắt vậy dần dần hiện lên l ử a giận cụ thể số lượng các ngươi không biết bổn vương cũng không biết rằng lý nguyên hanh khỏe miệng phát sinh rất nhỏ run r ậ y là bổn vương quá lười không có đi giải sao cũng không phải là mà là dạng này số lượng thật sự là quá nhiều bổn vương không có kiểm kê một thôn xóm không có đường trải qua một hộ bị thiêu hủy về l ạ bổn vương tâm liền không nhịn được lo lắng đau nhức nếu là một kiểm kê bổn vương cho dù có giống như đại hải bao la nước mắt vậy không đủ lưu làm thiếu niên nói xong lời này thời điểm trên mặt mọi người phẫn nộ thần sắc càng lâu nồng hậu dày đặc cái k i a rung động gương mặt tựa như là nổi lên gọn sóng mặt hồ thật lâu không cách nào bình tĩnh nhìn thấy trên mặt mọi người tràn đầy phẫn nộ thần sắc lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên vụ lập tức dơ cao lên cánh tay lên tiếng nói các minh đệ hủy ta sơn hà người xử trí như thế nào Giết! người cùng kêu lên hô to, thanh âm vang dội, bên trong chung quanh núi non sống suối, cũng rung động rội, núi suối, sinh rồi to, thanh phát Đám âm lên bên quanh non nổ kêu hô đám người cùng kêu lên trả lời trước một trận tiếng gầm còn không có biến mất lần này tiếng gầm lại rất nhiều một cỗ t r ụ chết sóng trước tư thế làm cái này hai cỗ tiếng gầm tại bên trong vùng không gian này quanh quần thời điểm phiến thiên địa này giống như vang lên từng cơn lôi ninh rất tốt lý nguyên hanh mười phần thỏa mãn gật gật đầu kiên nghị ánh mắt nhìn chung quanh đám người một chút đại đường bởi vì có các ngư i dạng này có huyết tính có gánh làm tướng sĩ mới mãi mãi cũng sẽ không tiêu vong đại đường mỹ hảo ngày mai liền ở tại chúng ta trong tay có lòng tin hay không để đại đường đi hướng thế giới tri đỉnh để đại đường trở thành thế giới cường quốc để đại đường con dân không gặp bất luận cái gì kết nạn có đám người cùng kêu lên hô to thanh â m sụp sôi phấn khởi để nghe được người trong nháy mắt liền cháy bùng trong thân thể cũng hiện lên một bầu nhiệt huyết Tốt. lý nguyên h à n h sáng ngời có thần hai mắt nhìn qua đông bắc phương hướng toàn quân xuất phát mục tiêu ôn chỉ thành Nặng. đám người cùng kêu lên trả lời tại trả lời xong về sau diên phần mình phó tướng liền bắt đầu chỉnh lý chính mình binh sĩ đồng thời để bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất làm tốt hành quân chuẩn bị trong chốc lát cái này toàn bộ chiến trường lập tức liền trở nên táo động tuy nhiên sao động nhưng lại cũng không hỗn loạn bởi vì mỗi một c h i bộ đội cũng có phó tướng tại thay thế tướng quân làm ra chỉ huy mà bọn họ mục tiêu vừa rồi thiếu niên cũng nói chính là ôn chỉ thành nhìn thấy đám người riêng phần mình thu lấy l ấ y chính mình sở hữu trang bị ngay ngắn trật tự cái này hơn bốn vạn người c h ẳ n g cảnh lại hoàn toàn không có một chút xíu hỗn loạn dưỡng sư đạo không khỏi lòng mang k í n h sợ nhìn qua thiếu niên mà giờ khắc này bị dơ cao lên thiếu niên túi đầu xem dưới chân tô định vương cười nói tô tướng quân bùn vương muốn xuống đến nghe nói như thế tô định vương thân thể rú lên trên mặt chậm rãi ốn lượn thân thể chuẩn bị đem thiếu niên chậm rãi bông xuống nhưng hiện tại tô định vương ốn lượn thân thể thời điểm, thiếu niên lại một bên cạnh luận mèo trực tiếp từ tô định phương trong tay phù phu một tiếng nhảy rơi xuống mặt đất nhìn thấy thiếu niên thành thạo động tác thấy cảnh này tất cả mọi người t o á t ra kinh ngạc thân sắc ở trong nháy mắt này trong đầu của bọn họ mới hồi tưởng lại thiếu niên tần vương cũng không phải là một suy nhược tiểu hải tử mà là một vị rất mạnh rất có thể so với bọn hắn đều mạnh hơn cao thủ mà tô định phương giờ phút này trên mặt vậy h i ể n lộ ra một cố dị dạng thân sắc khỏe miệng co quắc một trận lộ ra một vòng xấu hổ nụ cười nói tần vương ngài lần này cử động quả thực để mạt ư ớ n g giật này cả mình a giật mình sao lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng nếu không phải là sợ ngươi không tiếp nổi bổn vương bổn vương ra sân thời điểm còn muốn nhảy lên đến đâu a tô định vương sắc mặt tái nhợt mấy phần khỏe miệng co quắp một trận may mắn tần vương n g à i không có làm như vậy vạn nhất n g à i nhảy qua thân thể có tổn thương gì mặt tướng cũng liền hết đường chối cãi ngươi cảm thấy bổn vương sẽ như vậy chật vật hoặc là nói không chịu n ổ i sao lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên có thời gian ngươi có hay không đảm lượng cùng bổn vương đỏ sức một phen a cái này tô định vương trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ nụ cười ánh mắt xéo qua liếc người bên cạnh một chút đã thấy trên mặt bọn họ cũng hiện lên một vòng dị dạng nụ cười nhìn thấy cái này b ô i nụ cười tô định phương trên mặt xấu hổ nụ cười càng thêm nồng đậm trải qua một lát nụ cười trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất ngược lại đổi lại một vòng kiên nghị t h ầ n s ắ c nói đã tần vương có mệnh mặt tướng sao dám không tử chỉ là còn tần vương tuyệt đối đừng thủ hạ lưu t ì n h mặt tướng không muốn thắng mà không võ a ngươi khẳng định như vậy ngươi sẽ thắng lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng dị dạng nụ cười lập tức nhìn chung quanh đám người một chút vậy cứ như vậy đi các loại tiêu diệt lường sư đô về sau ngươi cùng bổn vương ở trước mặt mọi người đến một trận công bình chiến đấu được hay không nghe nói như thế Tô đ ị nhưng p h ơ khỏe miệng co một trận, co quắc、so、lấy ậ p tức q u như bây giờ cục diện chính mình lại còn có cái gì khác biện pháp đâu nghĩ tới đây tô định vương khỏe miệng co quắc một trận nhẹ giọng trả lời nói thần vương có mệnh m ặ tướng t không dám không tử vậy là tốt rồi bồn vương sẽ nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời nói này lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng giảo hoạt nụ cười ngươi là đệ nhất để bồn vương vung tay vung chân đi làm người hy vọng thân thể ngươi có thể kháng trụ bồn vương thông kích là đúng đúng mặt tướng hết sức đi tô định vương mặt mũi tràn đầy xấu hổ nụ cười trong lòng đã vì vừa rồi thuận miệng nói ngôn ngữ cảm thấy mười phần hối hận nhưng liền xem như hối hận bây giờ cũng không có cái gì thuốc hối hận mà vừa lúc này nguyên bản trên mặt còn mang theo nụ cười lý nguyên hanh giờ phút này lại bá lập tức nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất cảm thấy được thiếu niên tần vương trên mặt dạng này biến hóa tô định phương vụt lập tức trở nên vô cùng khẩn trương cấp tốc huyết tán đồng t ử trừng trừng nhìn qua thiếu niên bờ m ô i vậy tại thời khắc này phát sinh một trận kịch liệt run r u dậy giờ phút này không khí tựa như là trong nháy mắt trở nên ngưng kết giống như để tô định phương hô hấp trở nên có chút khó khăn khẩn trương như vậy thần sắc trọn vẹn tiếp tục mấy cái trong c h ư ớ c mắt tô tướng quân buồn vương trước đó để ngươi chế tạo lòng đảm lượng ngân thương ngươi nhưng từng chế tạo xong lý nguyên hanh thanh â m cũng băng lãnh nhắm lại trong hai mắt hiện lộ ra một cố lệnh leo khí tức nghe nói như thế tô định phương thần sắc bá lập tức liền trở nên vô cùng t h ầ n t r ư ờ n g b ờ i ngôi vậy phát sinh một trận rung động kịch liệt cái kia mở to hai mắt hiện lộ ra một cô e ngại thần sắc nhìn thấy tô định phương trên mặt hiện lộ dạng này thần sắc lý nguyên h a n h bá lập tức tức giận bừng bừng phân chấn cái kia nhắm lại hai mắt vụt lập tức mở ra âm thanh lạnh lùng nói còn không có chế tạo xong vậy ngươi muốn cho bùn vương cái kia vũ khí gì trên chiến trường còn cần ngươi vũ khí sao nghe được thiếu niên tần vương lời này tô định phương ánh mắt hiện lên một trận dị dạng thần sắc đồng thời phù phù một tiếng hai chân quỷ trên mặt đất cầu khẩn nói tần vương cái này mặt tướng thật sự là không có thời gian a mặt tướng mấy ngày này vẫn luôn không có thời gian a chương một trăm hai mươi bảy tiểu tô bùn vương long đảm lượng ngân thương đâu a ngươi đây là muốn đem chịu tội giao cho bùn vương sao lý nguyên hanh hơi nết khoẻ môi lên lên hiện lộ một cố dị dạng đủ cười đừng quên tại để ngươi chấp hành bùn vương phát xuống mệnh lệnh trước đó bùn vương thế nhưng là hỏi qua ngươi khi đó ngươi là trả lời thế nào bùn vương cũng không có gặp ngươi như vậy do dự thống khổ a nghe được thiếu niên phen này ngôn n ữ tô định vương trong lòng trực khiếu khổ đồng thời rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lập tức thật sâu thở dài nói tần vương ngài cho mặt tướng hai ngày thời gian mặt tướng chỉ cần hai ngày thời gian hai ngày sau đó nhất định cho tần vương ngài một hài lòng vũ khí hai ngày lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại đưa tay chỉ vào bọn binh lính ngươi làm muốn cho b ồ n vương chỉ hoãn hai ngày tiến công sao ngươi biết cái này hai ngày thời gian sẽ phát sinh như thế nào biến hóa sao ngươi biết cái này hai ngày thời gian b ồ n vương binh sĩ muốn tiêu hao bao nhiêu lương thực sao khó nói cái này chút lương thực thứ ngươi đến cung cấp sao cái này tô định vương khắp khuôn mặt là thống khổ thân sắc thật sâu túi đầu tần vương mặt tướng biết sai còn tần vương trị tội ngươi vũ khí bổn vương lấy đi vẫn là câu nói kia ngươi chừng nào thì thực hiện ngươi thua cho bổn vương tiền đặc cược vũ khí này lúc nào vật quy nguyên chủ lý nguyên hanh thần tình trên mặt băng lãnh cái k i a nhắm lại trong hai mắt lộ ra vô tình lạnh lùng ngươi liền lưu tại an nhạc châu thành bên trong chế tạo bổn vương long đảm lượng ngân thương lúc nào chế tạo xong ngươi liền lúc nào rời đi an nhạc châu thành tiến về ôn trì thành nghe nói như thế tô định vương toàn thân run lên vụt lập tức ngầm đầu mở to mà rung động hai mắt chừng chừng nhìn qua thiếu niên nhưng cũng liền dạng này chừng chừng nhìn qua cũng không gặp hắn mở miệng ngôn ngữ trải qua hồi lâu tô định vương trong lòng thoải、mái. đ nặng nặng A. A. lý nguyên suốt, hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng quay đầu xem độc cô mưu một chút bổn vương biết rõ hai minh đệ các ngươi tình thâm tuy nhiên các ngươi cũng không phải là thân huynh đệ nhưng giờ phút này hai người các ngươi cảm tình đã thắng q u a thân huynh đệ nói đến đây lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng dị dạng nụ cười nhắm lại hai mắt vậy nhìn c h ầ m c h ầ m độc cô mưu tiếp tục nói bổn vương nghe nói một câu gọi là huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đ o ạ à kim không biết câu nói này để tại hai huynh đệ các ngươi bên trên vậy có thể thành hay không lập như vậy đi độc cô tướng quân ngươi liền bồi tô tướng quân cùng một chỗ đi có lẽ dạng này tô tướng quân có thể càng nhanh nghe nói như thế độc cô m u sắc mặt bá lập tức trở nên trắng bệnh cái k i ệ rung động trong mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên và n ô i vậy một trận rung động nhưng lại cũng không có nói ra bất luận cái gì ngôn ngữ t h ầ n vương còn t h ầ n vương đừng như vậy làm tô định vương tất cung tất kính chắc tay nếu như liền ngay cả đ ộ c cô tướng quân cũng rời đi ngài cái k i a tần h vương ngài bên người liền không có không có bao nhiêu có thể bảo hộ ngài mặt tướng nguyện ý một người bị phạt còn t h ầ n vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra thu hồi lý nguyên hanh cười lắc đầu bùn vương nói ra đến mệnh lệnh cho tới bây giờ cũng sẽ không thu hồi tô tướng quân ngươi yên tâm bùn vương bên người còn có lý chính bảo tướng quân mới liêu mạ tướng quân còn có yến vân thập bắc kỵ đương nhiên còn có ngông tướng quân có những người này bảo hộ bồn vương bồn vương còn có nhận người nào thương tồn đâu lại nói bồn vương vậy có chút thân thủ tự tin có thể bảo vệ mình thần vương tô định vương bá lập tức b ỗ n g nhiên ngầm đầu cái tia rung động trong mắt chăm chú nhìn qua thiếu niên tô tướng quân ngươi hiện tại nhiệm vụ liền làm mau chóng đem bồn vương lòng đảm lượng ngân thương chế tạo ra đến nói đến đây lý nguyên hanh xuất ra treo ở một bên vũ khí nói thật ngươi trôi này vũ khí bồn vương dùng không phải rất t h u t tay lần trước dùng ngươi trôi này vũ khí bồn vương kém chút liền không cách nào miễu sát cái tia chút muốn bồn vương chết hôn đản nghe được thiếu niên tần vương lời này mới liêu mà cùng lý chính bảo hai người k h ỏ e miệng cũng hiện lên co quắp một trận đối với thiếu niên tần vương câu nói mới vừa rồi kia hai người đều là lòng dạ biết rõ làm thì tần vương đối mặt nhiều tướng quân vây công lại có thể tại trong chớp mắt liền những tướng quân này từng cái chém giết không có chút nào dây dưa dài dòng cử động vậy ngay cả sâu động tác tựa như là như chém dưa thái rau đơn giản dễ dàng vậy mà hiện tại thiếu niên tần vương lại nói khi đó hắn sử dụng còn không phải thuận tay binh khí trên chiến trường binh khí thuận không thuận tay vậy đơn giản liền quyết định cái này cá nhân có thể hay không từ trên chiến trường còn sống dưới rồi sử dụng không thuận tay binh khí vậy đơn giản liền là cùng sinh mệnh mình nói đ ù a giống như đem cổ mình rỗi cho địch nhân chặt vậy mà liền là tại loại này cực kỳ bất lợi tình h ữ n g ư ớ i thiếu niên tần vương nhưng như cũ có thể chém giết nhiều như vậy tướng quân đồng thời còn đem thắng lợi sau cùng chăm chú nắm trong tay nghĩ tới đây hai người trên mặt nhất thể hiện lên một vòng đối thiếu niên tần vương vô cùng tính sợ thân sắc thần vương ngài thật sự là thiên thần hạ phám a lý chính bảo sâu thợ sâu chắc tay lần trước tại cùng ngài trong giao chiến mặt tướng lúc này liền cho rằng ngài nhất định là thiên thần hạ phẩm cái kia hiên ngang tư thế vai hùng làm cho mặt tướng mắt mở không ra à. đúng vậy à, tần vương tại ngài lấy sức một mình đối kháng ba tướng quân thời điểm còn vô cùng trôi chạy tơ lụa đem bọn họ chém giết mới liêu mà khắp khuôn mặt là chịu phục thần sắc c h ắ p tay tần vương đêm đó ngài biểu hiện thật sự là để mặt tướng rất là mở mắt ta giống tần vương ngài dạng này thân thủ chỉ sợ ở cái thế giới này đã tìm không thấy bao nhiêu người đối mặt hai người phen này thổi phồng lý nguyên hanh chăm chú chỉ là cười cười cũng không có mở miệng ngôn ngữ nặc quỳ trên mặt đất tô định phương sâu thở sâu Quay đầu xem bên cạnh độc cô Miu mau độc định đêm đem xem khe khe một mặt bên cạnh tướng nhất định trong chóng cô chút, chế tạo, thở dài, lý o giao cho n lượng ngân thương giao cho tần vương ngài. g đảm l nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng quay đầu xem đ ộ c cô mưu một chút đối với bổn vương an bài đ ộ c cô tướng quân nhưng g ư ơ i n có cái gì dị nghị đ ộ c cô mưu khỏe miệng co quắc một trận thở dài nói không không có rất tốt vậy cái này sự kiện cứ như vậy nhất định phải Hai người, các người lúc nào đem vương vũ khí chế nhạ ra an người người người rời đi nào buồn vương đến, nào các lúc các lúc tạo đem vũ ngươi có vấn đề gì không nghe được thiếu niên tần vương nói về chính mình độc cô tu đức vội vàng chắp tay không người trả lời nói mặt tướng l i n h mệnh mặt tướng nhất định tận tâm tận lực làm độc cô tu đức trả lời về sau lý nguyên hanh hải lòng gật gật đầu lập tức một tiếng huýt sáo một thất chiến mã từ bên cạnh nhanh chóng lái vào cái này con chiến mã đột nhiên lái vào để tốt một bộ phận người vội vàng trốn tránh mà tô định phương cùng độc cô mưu hai người phát giác được dị dạng về sau v ụ lập tức đứng dậy đồng thời đem thiếu niên hộ tại sau lưng chương một trăm hai mươi tám rực rỡ dưới ánh mặt trời tay trong tay mà làm hai người định nhãn xem xét gặp c á i kia con chiến mã lại là thiếu niên tần vương tọa o kỵ giờ phút này đem thần sắc vung lòng hai người nhất thời cảm giác được sau lưng hiện lên một cố dị dạng khí tức phát giác được cố khí tức này thân thể hai người run lên vội vàng lui sang một bên tất cung tất kính cúc lấy cung đồng nói tần vương các ngươi về thành trước bên trong đi tôi h bổn vương phải xuất trình lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt lộ ra một vòng băng lanh t h ầ n sắc lập tức nhảy lên l ê ngựa n túi đầu nhìn xem tô định vương tô tướng quân bổn vương quên cầm vũ khí nghe nói như thế tô định vương toàn thân run lên có chút ngẩu nhìn qua thiếu niên đã thấy trên mặt thiếu niên treo một vòng nụ cười n h ạ t nhạt lúc này tỉnh táo lại vội vàng chắp tay trả lời nặc trả lời xong về sau tô định vương liền hướng phía một bên đi đến nơi đó đang có một thanh ngạo khí lăng nhiên s ắ c ý lăng nhiên nhìn thấy trôi này vũ khí tô định vương khỏe miệng co quắp một trận thần xác lại có chút l á o bằng hữu đã lâu không gặp cảm giác nhìn qua trôi này vũ khí từ đỉnh đầu nhìn tới đáy cái kia hàn quang trực tiếp mắt người thương nhận cái kia có chút vớt ve cảm giác chút thương cái kia vẽ tại trên cán thương đồ án không một không cho tô định vẽ tạy trên cán thương đồ án k h n g một không cho tô định vẽ tạc tô định phương lập tức từ trong h o à n g hốt tỉnh táo lại lập tức xấu hổ cười vài tiếng cũng đem trôi này nguyên bản thuộc về mình giờ phút này lại không thuộc về mình vũ khí một thanh cầm lấy cái này đã lâu xúc cảm cái này chịu nặng nặng cảm giác l i ê n tại tô định phương sắp lần nữa lâm vào dư vị thời điểm hắn thay đổi nâng lên hưởng thụ ánh mắt lại nhìn tới trên mặt thiếu niên treo băng lánh nụ cười tô định p ư ơ n g trong lòng bất kỳ cảm giác gì cũng tan thành mấy khói đồng thời trên mặt đem vũ khí trong tay cung cung kính, kính đưa cho thiếu niên tần vương nhìn thấy tô định phương này tấm thân sắc lý nguyên hanh vẹn vẹn chỉ là trên mặt mang một vòng nghiền ngấm nụ cười lập tức liền một tay tiếp nhận vũ khí bá hất lên một đạo hàn quang trật hiện cũng như có từng cơn tiếng long n â m cái này giống như long n â m tiếng vang để gần trong gang t ứ c tô định phương thần sắc s ứ n g sở đống nhiên n g n g đầu dùng hoảng sợ hai mắt nhìn qua thiếu niên trải qua một lát cái này hoảng sợ ánh mắt chuyển đổi thành tính nghệ đồng thời tràn ngập nóng rực thần thái vội vàng hỏi thần vương ngài ngài là làm sao làm được thanh âm này thật sự là quá làm cho người ta phấn khởi thần vương ngài là làm như vậy đến muốn học lý nguyên hanh cúi đầu nhìn một chút tô định phương trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quỳ dị đánh bại bột vương chỉ cần ngươi đánh bại bổn vương bổn vương liền dạy ngươi a tô định vương khỏe miệng co q u ắ t một trận nhưng cũng không lâu lắm trên mặt xấu hổ nụ cười trong nháy mắt biến mất ngược lại đổi thành một bộ kiên nghị t h ầ n s ắ c tần vương mặt tướng nhất định sẽ làm cho ngài g i á o mặt tướng mà vừa rồi cái k i a cố long ngâm thanh âm cũng làm cho mảnh này bận rộn khắp nơi trong nháy mắt trở nên yên tĩnh tất cả mọi người cũng thuận thanh âm nhìn sang khi bọn hắn nhìn thấy lại là năm gần tám tuổi thiếu niên tần vương vung vẩy vũ khí phát ra tới thanh âm về sau trên mặt mọi người nhất thể hiện lên một vòng kính sợ thần đặc biệt là cái kia chút vừa mới đi theo dương sư đạo đi vào an nhạc châu thành bên ngoài binh lính những người này nguyên bản còn rất kinh ngạc vì cái gì một đứa bé vậy mà làm cho dương đô đốc như thế không đúng coi như hắn là cái gì tần vương nhưng nơi này chính là linh châu a tại linh châu cảnh nội làm đô đốc dương sư đạo liền là lớn nhất nhưng dương đô đốc vậy mà đối thiếu niên chắp tay cuối người đồng thời mấy lần cũng bị đương chúng trách cứ hắn cũng không có bạo phát bất kỳ tức giận gì nếu là trước kia coi như dương đô đốc là một tính khí hết sức tốt người nhưng đối mặt dạng này liên tiếp trách cứ hắn khẳng định cũng sẽ bạo phát dù sao con thỏ gấp còn cắn người đâu mà hiện tại những nghi vấn này tất cả mọi người tại một trận này tiếng long ngâm ở bên trong lấy được nên có đáp án cái kia chính là cái này năm gần tám tuổi thiếu niên rất mạnh mạnh đến không hợp t h ó i thưởng hoàn toàn không phải dương đô đốc càng không phải là bọn họ có thể trêu chọc nghĩ tới đây những người này trên mặt cũng không có bộc lộ một cô e ngại t h ầ n sắc mà là kích động bởi vì dạng này tần vương tuyệt đối có thể thực hiện hắn vừa rồi cái kia phiên ngôn ngữ tiêu diệt lương sư đô kiến tạo một cái không có chiến tranh thế giới tại xem chừng thiếu niên sau khi đám người liền lần nữa khua trôn gõ mỏ làm lấy hành quân chuẩn bị có đúng không lý nguyên hanh rực dỡ cười vài tiếng Bây đầu nhìn m ộ tôi chút Độc Mưu, a bản biểu Bất bách, bản vương chờ mong ngươi hiện. hiện ngươi hẳn thành, vương long việc vào vì chờ cấp chế tạo tại, quá là định m lượng ngân thương. ngân Nặng. Tô đ vương thân thể run lên vội vàng chắp tay trả lời tại trả lời xong về sau tô định vương kéo lại độc cô mưu tay đồng thời vội vã hướng a n nhạc châu thành bên trong phi nước đại mà đến một màn này tựa như là hai cái sâu luyến bên trong người yêu tại rực rỡ dưới ánh mặt trời tại người khác nhìn chăm chú dưới ánh mắt tay trong tay cùng một chỗ chạy độc cô mưu nhìn thấy người bên ngoài dị dạng ánh mắt chính nhìn lấy mình đồng thời trên mặt còn hiện lên một vòng dị dạng thần sắc nhất thời đã cảm thấy việc lớn không tốt vội vàng muốn tránh thoát tô định phương tay nhưng hắn dây rủa mấy lần tô định phương cũng không có để hắn tránh thoát đồng thời còn hung dữ giống m ộ t câu đừng chậm trễ lao tử thời gian lao tử phải nắm chắc nghe được tô định phương cái này không rõ nguyên do gào thét độc cô mưu thần tình trên mặt càng thêm trở nên âm t r ầ m đồng thời trong lòng đã mười phần hối hận vừa rồi tại thiếu niên tần vương trước mặt mở miệng xin tha cho hắn nhìn xem hai người rời đi bóng lưng lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên nhìn chung quanh đám người một chút về sau hô to một tiếng xuất phát làm thiếu niên hô xong về sau. hắn liền một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất mà phía sau hắn đi sát đằng sau chính là mương điểm lý chính bảo mới liêu cùng yến vân thập bắc kỵ tại cái này chút đằng sau đi sát đằng sau liền đem gần mười ngàn số lượng mông g i a quân đang lửa ra quân đằng sau chính là từ sáu phó tướng thống lĩnh các loại binh lính những binh lính này chính là từ an nhạc châu thành ôn t r ì thành cùng vài ngày trước hàng bình tạo thành nhìn thấy đoàn người này trùng trùng điệp điệp hướng ôn t r ì thành phương hướng xuất phát xứng sợ tại chỗ dương sư đạo trên mặt hiện lên một vòng run dày thân sắc mà ở thời điểm này một tướng quân cách gan mặc người tiến lên chắp tay nói đô đốc chúng ta làm sao bây giờ nghe được hỏi thăm dương sư đạo từ trong h o à n g hốt tỉnh táo lại giống như quay đầu nhìn quanh an nhạc châu thành một chút lại tuần sắt chính mình sở hữu bộ hạ một chút người thắm nói còn có thể làm sao v ẫ n bên trên tất cả vật tư tiến về ôn trì thành cái này thật muốn tiến về ôn trì thành sao người tướng quân này chân mày hơi nhữu lại trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thần sắc hiện tại an nhạc châu thành bên trong thủ quân rất ít nếu như chúng ta tấn công an nhạc châu thành tuyệt đối có thể cấp tốc giải quyết chiến đấu đến lúc đó cả tần vương coi như đọc bụng thủ địch người đang nói cái gì dương sư đạo sầm mặt lại một đôi giận mắt chừng mắt người này n g ư ơ i có biết hay không tần vương nhưng là đường kim bệ hạ thân đệ đệ n g ư ơ i như vậy hành động cái kia chính là tạo phản đô đốc coi như hắn là bệ hạ thân đệ đệ nhưng mà tướng nghe nói hắn nhưng là xung quân đến u châu đến a người tướng quân này t h ầ n sắc nhất thời khẩn trương lên rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua dương sư đạo đô đốc u châu nhưng là địa phương nào trước một n h â m phát xứng đến u châu lý viện đã chết khó nói ngài vẫn không rõ bệ hạ dụng ý sao c h ư ơ n một trăm hai mươi chín tướng quân rất nhảy g lại là vương quân q u y ế t người đây là ý gì dương sư đạo cao mày nhắm lại hai mắt chừng mắt người kia ngươi là muốn cho bản đô đốc đối đầu không dạy nổi tần vương sự tính sao đô đốc ngài sao có thể nghĩ như vậy đâu người tướng quân này thật sâu thở dài ngài thế nhưng là đại đường thần tử ngài chủ công là bệ hạ a mà không phải hắn cái gì tần vương a lại nói cái này tần vương năm nay mới tám tuổi hắn có tư cách gì khi ngài chủ công vừa rồi cái kia phiên bênh váo tự đắc ngôn ngữ khó nói đô đốc ngài liền không tức giận sao ngươi đến cùng muốn nói cái gì đồ vật dương sư đạo sắc mặt băng lãnh âm thanh lạnh l ù n g nói đô đốc ngài hiện tại chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt a người tướng quân này mặt mũi tràn đầy kích động thần sắc mặt tướng hy vọng ngài tuyệt đối không nên bỏ lỡ lần này để đáp bệ hạ thời cơ a chỉ cần ngài hiện tại đem an nhạc châu thành tấn công xong đến cái kia mấy vạn người mang theo lương thực có thể ăn mấy ngày chớ nói chi là đến lúc đó hắn sắp đứng trước đọc bụng thụ địch nguy hiểm nghe nói như thế dương sư đạo quay đầu nhìn một chút an nhạc châu thành âm thanh lạnh lùng nói nói tiếp đô đốc nếu như ngài không cách nào xác định thánh thượng ý tứ cũng không muốn gánh chịu sát hại tần vương mạo hiểm đây không phải là còn có lương sư đô sao người tướng quân này khoe miệng lộ ra một vòng rào hoạt nụ cười đô đốc ngài có thể tới một mượn đao giết người đến lúc đó đem tần vương chết tất cả đều quy tội lương sư đô trên thân vậy ngài chẳng phải không có chuyện gì sao. Thật ác độc kế dương sư đạo trên mặt hiện lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt đồng thời quay đầu xem đám người một chút ngươi thật đúng là bản đô đốc tốt tướng quân ta ngươi như thế làm gốc đô đốc suy nghĩ bản đô đốc muốn làm sao khen thưởng ngươi đâu n g h e xong dương sư đạo lời này người tướng quân này trên mặt lập tức hiện lên một vòng kích động thân sắc vội vàng chắp tay nói đô đốc thân là ngài thủ hạ vì ngài mưu đồ là m ặ tướng t chức trách mặt tướng không muốn bất luận cái gì khen thưởng chỉ hy vọng đô đốc ngài có thể không nhận một đứa bé bất khí này làm sao tâm đâu ngươi như thế làm gốc đô đốc suy nghĩ bản đô đốc nếu là không khen thưởng ngươi một chút đồ vật người khắc dương sư đạo khoe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nụ cười q u ỷ dị như vậy đi bản đô đốc khen thưởng ngươi một cái đầu người thế nào đầu người người tướng quân này trên mặt kích động nụ cười dần dần ngưng kết đồng thời nâng lên mở mịt đầu mê mang hai mắt trừng trừng nhìn qua dương sư đạo đô đốc người nào đầu à làm bằng vàng sao làm bằng vàng dương sư đạo sững sờ một cái lập tức thoải mái cười to vài tiếng nhìn chung quanh đám người một chút ngươi đầu người bản đô đốc chuẩn bị đem ngươi đầu người cắt bỏ khen thưởng cho ngươi à nghe nói như thế người tướng quân này thần sắc hoảng sợ thân thể lui lại mấy bước đồng thời phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất đô đốc mặt tướng có công vô tội à, đô đốc mặt tướng đây là vì ngài muốn à, đô đốc mặt tướng vô tội à, vô tội t r ì n h lên khuyên ngăn sàng n ôn để bản đô đốc phạm sai lầm ngất trời cái này còn không phải tội dương sư đạo hư lệnh vài tiếng trên mặt mang một vòng dầu có sát ý nụ cười tần vương là người thế nào chính là ngàn năm k h ó gặp minh quân thánh chủ ngươi lại làm cho bổn vương sát hại dạng này minh quân thánh chủ ngươi cảm thấy trên đời này dân chúng sẽ đáp ứng sao ngươi cảm thấy bổn vương sẽ đáp ứng sao đô đốc cái này tần h vương vẹn vẹn chỉ là một cuồng vọng tự đại d á m thối hài mà thôi tuyệt đối không có ngài nói vĩ đại như vậy a người tướng quân này trên mặt tái nhuận thần s á c hoảng sợ vì trên mặt đất liên tục đập lấy khấu đầu đô đốc cái này cá nhân tuyệt đối không có ngài nói mạnh như vậy a đô đốc mặt tướng chỉ là không muốn n g à i thụ hắn tức giận a mặt tướng đây là vì n g à i cân nhắc a đô đốc mặt tướng vô tội a bản đô đốc một lòng đi theo tần h vương ngươi lại như vậy h ồ ngôn luận ngữ ngươi xem một chút bản đô đốc thủ h ạ cái nào một đối ngươi không phải ác mắt tương n g dương sư đạo nhìn chung quanh đám người một chút ngươi hỏi bọn họ một chút bọn họ hiện tại có phải hay không hận không thể đưa ngươi ngàn đao bầm t h ầ y chém thành muôn mảnh ngươi cảm thấy ngươi đang trợ giúp bản đô đốc vậy ngươi có biết hay không ngươi đang hại đại đường để đại đường tướng sĩ bách tính tổn thất một t h á n h minh quân chủ giết tất cả mọi người chừng mắt một đôi giận mắt cùng kêu lên quát lớn nghe được đám người cái này lạnh như băng ngôn ngữ người tướng quân này lập tức liền hoàng thân thể sau này một co cắp ngồi dưới đất vội và nói đô đốc mặt tướng là vương đô đốc người ngài không thể giết ta ngài không thể giết ta vương đô đốc dương sư đạo lông mày lập tức nh tại r ê n mặt n lần ê n vòng dạng một t dị h sắc, trước i n á i này dương đô đốc phụng mệnh tiến vào trường an thời điểm mặt tướng đã từng may mắn nhìn thấy vương quân khuyết tướng quân hai người chúng ta trò chuyện với nhau thật vui vào lúc đó vương quân khuyết tướng quân liền lôi kéo mặt tướng người tướng quân này vội vàng trả lời khắp khuôn mặt là kiêu ngạo thần sắc để bản đô đốc sát hại tần vương thế nhưng là vương quân khuyết dí tứ dương sư đạo lệnh giọng hỏi thăm không phải người tướng quân này khoe miệng co quắp một trận trên mặt mang một vòng xấu hổ nụ cười tuy nhiên không phải vương đô đốc mệnh lệnh nhưng làm v u a đô đốc thủ h ạ tiêu d i ệ t tần vương dạng này ép tại vương đô đốc trên đầu người chúng ta nghĩa bất dung t ử a tốt một nghĩa bất dung t ử a dương sư đạo quỷ dị cười to vài tiếng sau một lát một đôi tràn ngập sát ý con mắt chứng mắt người tướng quân này bản đô đốc nói cho ngươi vương quân k u y ế t không phải cái gì đô đốc hắn chẳng qua là ư châu một p h i lĩnh quân tướng quân mà thôi liền xem như vương quân quyết người cái kia thì phải làm thế nào đây nghe nói như thế về sau người tướng quân này cả cá nhân cũng sửng sốt cái kia mở to hai mắt chống r ô n g vô chủ hé miệng vậy một trận rung động bản đô đốc sẽ nói cho ngươi biết vô luận là ai chỉ cần đối tần vương bất lợi bản đô đốc đều sẽ dương sư đạo khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nghiền n g ấ m nụ cười nghĩa bất dung từ đem hắn chém giết đây chính là bản đô đốc hôm nay từ nơi g ư nơi này học được đô đốc mặt tướng tội không đáng chết ta người tướng quân này sắc mặt bá lập tức trở nên chắng bệnh vội vàng quỳ xuống đất một thanh nước mũi một thanh nước mắt đau khổ cầu khẩn đô đốc xem tại mặt tướng đã từng vì ngài thành lập nhiều công lao như vậy phân thượng b u ô n g tha mặt tướng đi người tới kéo xuống đến chặt dương sư đạo h ừ l ạ n h một tiếng khắp khuôn mặt là khinh thường thần sắc xem ra ngươi còn không biết bản đô đốc hôm nay từ tần vương nơi đó vậy học hội một sự kiện cái k i a chính là xuất khẩu lời nói tuyệt không thu hồi làm dương sư đạo sau khi nói xong bá lập tức tuân ra bốn tên lính bọn họ hai mắt nhìn xem mặt đất quỷ tướng quân lại không có chút nào đồng tình thậm chí hận không thể hiện tại liền đem người này chém giết hiện tại bốn tên lính chuẩn bị đem người này kéo xuống đến thời điểm đột nhiên một bóng người vụt lập tức xuất hiện đạo thân ảnh này trong tay cầm một thanh đại đao dương trên không trùng đ ỗ n g nhiên chém bổ xuống đầu t r ư n g một trăm ba mươi thần vương ngài con mắt tinh tưởng phốc phốc một tiếng không trung bay là tả lên một đạo tinh hồng huyết trụ đồng thời cái kia văng khắp nơi huyết dịch tựa như là một đoá chính tại n ở rộ đỏ tươi bông hoa đồng d ạ n g lên tiếng một đạo tiếng vang trầm trầm lên một t r ừ n g mắt t r ò n g mắt đầu lâu rơi xuống đất ngươi không khỏi cũng quá lo ngại đi dương sư đạo hai mắt nhắm lại t r ừ n g t r ừ n g nhìn trước mắt cái kia cầm đại đao tướng quân ngươi vẫn là như vậy à vương độc cố tu đức tướng quân loại người này không cần nói nhảm nhiều như vậy đ ộ c cô tu đức dính lấy vết máu loang lổ gương mặt tràn ngập vô cùng vô tận s á c ý vô luận là ai muốn nuôi tần vương bất lợi hán liền là kết quả lời này của ngươi thực đang uy hiếp bản đô đốc sao dương sư đạo cao mày trên mặt hiện lên một vòng hận ý đi theo tần vương về sau ngươi tính khi tăng trưởng a vậy mà tại bản đô đốc trước mặt vậy dám cản rỡ như thế dương đô đốc mặt tướng lời này cũng không phải là chỉ nhằm vào ngài đ ộ c cô tu đức hơi n ế t khỏe môi lên lên đồng thời ngẩng đầu nhìn chung quanh đám người một chút mặt tướng lời này nói là các ngươi tất cả mọi người bao quát mặt tướng chính mình nếu như mặt tướng đối đầu không dạy nổi tần vương sự tình mặt tướng trong tay thanh này đại đao làm theo sẽ chặt xuống mặt tướng đầu lâu đối với độc cô tu đức lời này nhất thời dẫn tới đám người bất mãn giờ phút này trên mặt mọi người treo một vòng vẽ tức giận nhắm lại hai mắt nhìn chằm chặp độc cô tu đức tại bọn họ ánh mắt bên trong tràn ngập sự hận thủ tính toán xem tại ngươi cũng là vì tần vương hiệu lực phân thượng bản đô đốc có thể không truy cứu dương sư đạo khỏe miệng hơi nhét lên đưa tay ra hiệu đám người lui ra đồng thời khỏe miệng hơi nhét lên độc cô tướng quân ngươi xác thực rất dũng cảm đi theo tần vương ngươi có thể học được rất nhiều việc tuy nhiên tần vương năm gần tám tuổi nhưng lời này một điểm sai đều không có cái này không cần đô đốc ngươi hao tâm tổn trí đ ộ c cô tu đức trên mặt mang một vòng nụ cười q u ỷ dị đồng thời dò xét dương sư đạo một chút dương đô đốc nếu như vừa rồi mặt tướng không có cầm đao m à đ ợ i ngươi còn biết giống vừa rồi như thế bác bỏ cái này chó đồ vật sao nghe nói như thế dương sư đạo sững sờ một cái lập tức thoải mái cười to vài tiếng hỏi ngược lại nếu như bản đô đốc không phải có ý thả ngươi tiến vào ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi bản sự có thể gần được bản đô đốc thân thể sao dương sư đạo nói xong lời này liền quay người đem phía sau lưng giao cho đọc cô tu đức cũng chậm rãi rời đi nhìn xem dương sư đạo chậm rãi rời đi bóng lưng đọc cô tu đức trong lòng không chỉ có một lần nổi lên s ắ c ý nhưng mà lại một mực cũng không hề đọc thủ vừa rồi dương sư đạo cái kia một phen ngôn ngữ cho hắn rất lớn xúc động dương sư đạo cái kia một phen xác thực không có bất kỳ cái gì khoa trương thành phần nếu như dương sư đạo muốn nghe từ người kia đề nghị tấn công an nhạc châu thành an nhạc châu thành xác thực liền một canh giờ cũng thủ không được với lại an nhạc châu thành bên trong còn độn có đ ạ i lượng lương thực nếu như tần vương không có cái này chút lương thực chỉ sợ xác thực không cách nào tại linh châu đợi ở góc chân bởi vậy có thể thấy được cái này dương sư đạo đúng là thực tình nghĩ tới đây đ ộ c cô tu đức đem đại đao khiêng trên bay quay người cười lớn rời đi mà đ ộ c cô tu đức tiếng cười vang lên về sau dương sư đạo vậy đồng dạng bạo phát khởi mở tiếng cười to lập tức dương sư đạo liền xuất lĩnh lấy đám người hướng ôn chỉ thành phương hướng mà đến tại dương sư đạo tiến lên khoảng mười dặm thời điểm giờ phút này thiếu niên lại mang theo nông điểm tiến vân thập bát kỵ thủ tại chỗ này nhìn thấy thiếu niên cố ý c h ờ ở chỗ này dương sư đạo khỏe miệng co quắp một trận lập tức lập tức vô ngựa tiến lên nhanh chóng đi vào thiếu niên trước người nhìn thấy trên mặt thiếu niên treo một vòng nụ cười nhàn nhạt lập tức tay nói thần vương dương Đô Đốc, ngươi thế nhưng là để bổn vương đợi thật lâu a lý nguyên hanh cười nhạt vài tiếng quay đầu xem đám người một chút bổn vương những bộ hạ này còn tưởng rằng ngươi không đến đâu nghe được thiếu niên phen này ngôn ngữ dương sư đạo khoe miệng co q u ắ p một trận nhưng cũng không có quay đầu nhìn về phía những binh lính này mà là tất cung tất kính chắp tay nói tần h vương vi thần làm sao lại không đến đâu thần vương có mệnh vi thần tất nhiên không dám không tự a có đúng không lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười nhìn quanh dương sư đạo sau l ư n g đông đảo binh lính cái t h i ệ dương đô đốc chầm như vậy là có chuyện gì chỉ hoa sao、này. dương sư đạo trong mắt đi dạo lập tức thở h dài, k ô nghe dám đối tần vương có bất kỳ dấu giếm nào. Vừa rồi đúng là một đối đúng rồi tần bất tướng vương nào, quân vừa có kỳ là n gan làm loạn, ý đồ thuyết phục vì thần tấn công an g cả phục nhạc làm thuyết châu thành. vì được dương sư đạo những lời này thiếu niên sau l ư n g yến vân thập bát kỵ nhất thời biểu hiện ra một cỗ khẩn trương thần sắc đồng thời tản ra lửa giận hai mắt như ưng chừng mắt những người này mà mông điểm thần sắc cũng không có bao nhiêu cải biến trên mặt mang theo chỉ có con mắt lộ ở bên ngoài mặt nạ nhưng lại hoàn toàn là bởi vì như thế một bên quan sát đám người dương sư đạo đối mông điểm càng thêm kính sợ thân là đô đốc nhiều năm thủ hạ trưởng còn trải qua hơn một trăm ngàn binh lính dương sư đạo lại không cách nào xem thấu cái này mang theo mặt nạ tướng quân đối với người tướng quân này dương sư đạo không biết bất kỳ tin tức gì vẹn vẹn chỉ biết là một sự kiện cái kia chính là cái này gọi là mông ra con người rất mạnh mạnh phi thường căn bản không phải hắn có thể tùy tiện trêu chọc nghĩ tới đây dương sư đạo thật sâu nuốt nước miếng một cái a lý nguyên hanh liền núi diễn xuất một cố giật này cả mình t h ầ n sắc đồng thời cái kia có chút mở to mắt hiện lên một vòng kinh ngạc t h ầ n sắc dương đô đốc nếu là nghe từ hắn ngôn ngữ chỉ sợ bổn vương về sau liền không có cách nào tại linh châu đặt chân dương đô đốc lần này đến đây chắc là không có nghe từ hắn ngôn luận đi cái này hiển nhiên cái này hiển nhiên dương sư đạo cởi mở cười vài tiếng chắp tay thần vương người tướng quân kia lúc đầu bị vi thần hạ lệnh c h é m giết nhưng độc cô tu đức tướng quân vượt lên trước một bước một đao đem ra hỏa kia đầu lâu chặt đi xuống a độc cô tu đức lý nguyên hanh cởi mở cười vài tiếng đồng thời quay đầu nhìn chung quanh đám người một chút không nghĩ tới cái này độc cô tu đức tướng quân vẫn là một cái tính tình bên trong người a tại bổn vương bên người lâu như vậy bổn vương còn tưởng rằng hắn là một nho tướng đâu xem ra dương đô đốc lời nói này để bổn vương đối với hắn có mới nhận biết đâu thần vương ngại nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy dương sư đạo khỏe miệng co quắc một trận trên mặt mang một vòng đắng chát nụ cười khó nói đây hết thẻ không cũng tại ngài mưu đồ bên trong sao thần vương ngài tuyệt nhãn xem ai không phải xem xét một chuẩn ngài cũng đừng lại bộ vi thần lời nói vi thần đối thần vương ngài là trung thành tuyệt đối có đúng không lý nguyên hành quay đầu ngựa lại nhẹ nhàng cười vài tiếng dương đô đốc đây là bổn vương tại linh châu lớn nhất thời khắc trọng yếu bổn vương không thể không treo lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần đối với hết thẻ muốn cản trở bổn vương kiến tạo thế giới hòa bình người bổn vương cũng sẽ không để bọn hắn sinh hoạt ở cái thế giới này bổn vương lời nói này hy vọng dương đô đốc có thể nói một chút xong lời này lý nguyên h anh liền hai chân đ ạ p một cái ngựa bụng hướng ôn chỉ thành phương hướng mà đến suy nghĩ một lát dương sư đạo khoe miệng lộ ra một vòng đắng chát nụ cười lập tức liền vậy mang theo đám người hướng ôn chỉ thành các ngươi phương hướng mà đến ôn chỉ thành mọi người đã không phải lần đầu tiên tiến về ôn chỉ thành khoảng cách gan nhạc châu thành cũng không tính xa cũng liền chừng một trăm dặm lộ trình như lần trước lý nguyên h anh dẫn dắt binh sĩ giả tập tốn hao thời gian cũng liền hơn một canh giờ mà hiện tại tốn hao thời gian lại nhiều rất nhiều bởi vì lần này trừ kỵ binh bên ngoài còn có rất nhiều bộ binh hơn nữa còn có vận chuyển lương thực vận chuyển binh Cái c này h、so、vẹn vẹn hàng hàng vẹn vẹn tại n chủng h trải c đ qua khoảng cách ngắn trèo non lội suối về sau đám người liền tại lý nguyên hanh dẫn đầu dưới lần nữa đi vào ôn chỉ thành mà giờ khác này ôn chỉ thành bên ngoại lại vừa lúc có một tri bộ đội khác muốn vào thành chương một trăm ba mươi mốt một ngựa đi đầu chiến tranh trong nháy mắt kết thúc hai chi binh sĩ ngóng nhìn một phen trong chốc lát thiếu niên dơ cao vũ khí trong tay nghiêm nghị quát lớn giết làm thiếu niên hô xong cái này n ô n ngữ về sau một ngựa đi đầu dẫn đầu hướng địch nhân trong trận doanh trùng sát thiếu niên phen này cử động để dương sư đạo cũng xem s ư ơ n g sở mà liền tại cái này dương sư đạo sửng sốt thời điểm tiến vân thập bắc kỵ mông điểm cùng mông g i a quân tất cả đều liều mạng xông về phía trước tranh nhau t r e n l ớ n rất sợ địch nhân đều bị những người khác xử lý giống như nhìn thấy những người này lần này cử động dương sư đạo trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ nụ cười vậy mà trên mặt đồng dạng hiện lên xấu hổ nụ cười Cũng chỉ không bởi vì tại bọn họ xông lên đến về sau binh lính sẽ thấy rất nhiều quen thuộc gương mặt nếu như giờ phút này đối bọn hắn đao kiếm tương hứng vậy mình tâm có thể trải qua ý đến sao nếu như không phải xông lên trước cái kia lại thật xin lỗi tần vương l i ệ n tại những người này trong đầu làm hỗn loạn thời điểm d ư ơ n g sư đạo binh sĩ lại nổi giận gầm lên một tiếng lập tức xông lên đến mà nơi xa thiếu niên tần vương đã bắt đầu cùng địch nhân tiến hành giao chiến nơi xa những địch nhân kia nhìn thấy một đứa bé trùng như vậy trước nhất thời sinh lòng tức giận thay đổi vào thành đ ầ u ngựa hướng phía thiếu niên tấn công mà đến giờ phút này những người này hối hận chính mình không có vào thành bởi vì bọn hắn thiếu niên trước mắt đơn giản tựa như là một giống như ma quỷ hắn nơi ta đi đến thân thể bay tư tung m á u chạy chạy ra tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên e ngại sợ hai thần sắt treo đầy đám người gương mặt mà liên t ạ i những người này chuẩn bị quay lại đầu ngựa rút lui thời điểm y ế n vân thập bắc kỵ ngông điểm ngông ra quân cùng một chỗ giết vào tại bọn họ tấn công dưới địch nhân trận doanh nhất thời trở nên phân mảnh mà tại lúc này địch nhân thống binh tướng quân tựa h ổ vậy phát sinh c h i bộ đội này cháo môn chỗ tại cái kia chính là trước hết trùng sát thiếu niên giờ phút này tại trong đầu hắn l ó e ra một cái ý niệm trong đầu muốn chuyển bại thành thắng chỉ có thể trước đem thiếu niên này chèm giết nghĩ tới đây người tướng quân này kêu gọi đến hai cái phó tướng nâng lên vũ khí trực chỉ thiếu niên nói lem hắn nhưng mà vừa lúc này một thanh phá không mà giải thường lại từ hắn hé miệng bên trong c ắ m vào đến đồng thời từ hắn cái hót chỗ đâm ra vẹn vẹn một sát na công phu mới vừa rồi còn tại cấp cho mệnh lệnh sống sờ sờ người giờ phút này liền thành một đầu vóc phá vỡ một cái động lớn thi thể nhìn xem này từ trạng cực t h ả m thi thể hai cái phó tướng nhất thời sửng sốt trải qua một lát bọn họ tựa như là ý thức được cái gì giống như quay đầu ngựa lại không rên một tiếng hướng tương phản phương hướng mà đến vậy mà liền tại hai người này vừa chạy ra một bóng người trong tay người này cơ hình quang dạng dỡ trường thường nhảy lên không một bủ một người trong đó đầu lâu ầm vang rơi xuống một người khác nhìn thấy bên cạnh đầu người sợ rơi xuống vội vàng cúi đầu đồng thời đem vũ khí chống đỡ tại chính mình nào phải một bên vậy mà vừa mới cắt rơi lộ ra trường thương lại từ hắn phía sau l ư n g đâm vào lập tức thân thể của hắn liền rời đi chiến mã chậm rãi n â n g lên tựa như là một lá cờ bị r ơ lên làm hai người này cũng sau khi chết trên chiến trường như c ũ h ỗ n loạn một lát nhưng cũng liền vẹn vẹn chỉ là một lát tại sau một lát những binh lính này phát hiện cái gì giống như tràn ngập hoảng sợ hai mắt quay đầu nhìn về phía bị r ơ lên thi thể lại nhìn thấy cái kia miệng chỗ bị phá ra một lỗ hổng lớn tướng quân những người này lập tức tựa như mất đến người đáng tin cậy trở nên hoang mang lo sợ trong tay bọn họ vũ khí giờ phút này vậy n h a u n h a u bang lang bang lang rời xuống đất mà giờ k h ắ c này lý chính bảo cùng mới liêu mà hai người cũng mới vừa mới bắt đầu chuẩn bị tiến vào chiến trường đối với cuộc chiến đấu này vậy mà như thế nhanh kết thúc lý chính bảo cùng mới liêu mà hai người cũng sửng sốt mà tại lúc này trên chiến trường tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ tại thiếu niên tần vương trên thân giờ phút này hắn chính một tay giơ trương thương nhận thượng hải treo một phó tướng thi thể thi thể kia chạy xuôi xuống huyết dịch tí tách rơi trên mặt đất đem cái này đất vàng nhuộm thành đất đỏ trải qua một lát một địch nhân không biết bởi vì trên thân có thể là bởi vì đối thiếu niên hoảng sợ cũng có thể là là đối tử vong hoảng sợ giờ phút này hắn p h ủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất thân thể phát sinh run r à y kịch liệt làm cái này cá nhân quỳ trên mặt đất về sau tựa như là hiệu ứng hồ điệp sở hữu địch nhân đều p h ủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất bọn họ quỳ phương hướng chính là lý nguyên hanh co lại tại phương hướng làm những người này quỳ trên mặt đất thời điểm trận này ngắn ngủi chiến đấu vậy nên đón chung kết nhìn thấy chiến đấu thắng lợi đám người nhất thời bạo phát bọn họ g ơ cao lên vũ khí có nhân vũ khí bên trên còn không có dính vào dòng máu màu đỏ nhưng tia không ảnh hưởng chút nào bọn họ đối thiếu niên sùng bái chi tỉnh thần vương thần vương thần vương bị vũ thần vương bị vũ tần h vương thật sự là quá lợi hại mỗi một lần đánh trận tần h vương đều là xông lên phía trước nhất làm quân chủ thật sự là làm đến sung phong đi đầu giống tần h vương năng lực như vậy mạnh thương cảm binh lính bách tính quân chủ thật sự là khó được a đúng vậy à chúng ta tần h vương so bất luận cái gì một tướng quân quân chủ đều mạnh hơn các ngươi thấy không tần h vương dùng vũ khí câu lấy vung ra trường t ư ơ n g lại còn có thể tinh chuẩn chúng đích định nhân đây là cường đại cỡ nào lực có thể a tần vương thật sự là quá mạnh hán võ lực chỉ sợ đã là đương thời nhất lưu hàng ngũ danh tướng đi đừng nói nhất lưu danh tướng chỉ sợ cũng liền tần thúc bảo uy chỉ cùng các loại tướng quân cũng không phải chúng ta tần vương đối thủ các ngươi còn nhớ rõ tần vương cùng tô tướng quân ước định sao các ngươi cảm thấy dạng này tần vương tô tướng quân có thể đánh bại sao đánh bại đừng nói cười tuy nhiên chúng ta tần vương năm nay mới tám tuổi nhưng các ngươi nhìn xem tần vương đều có thể dơ lên một người trưởng thành dạng này tần vương chẳng lẽ không phải thiên sinh thần lực thiên sinh thần lực vậy chúng ta tần vương liền là bị thiên thần chiếu cố quân chủ a chẳng lẽ là bởi vì những năm này chiến loạn thật sự là quá nhiều cho nên thượng thiên phái tần vương hạ phạm đến chung kết thế giới chiến loạn sao khẳng định là như thế này à bằng không các ngươi coi là một tám tuổi hài tử có thể có năng lực như vậy đánh chết ta đều không tin chúng ta tần vương khẳng định liền là thiên thần hạ phạm thượng thiên phái tới trợ giúp cái thế giới này khôi phục hòa bình thần vương vạn năm thần vương mỹ vũ thần vương mỹ vũ đám người lớn tiếng nghị luận đồng thời hướng người bên cạnh biểu đạt chính mình phỏng đoán ở thời điểm này dương sư đạo lại từ đám người bên cạnh xuyên qua đi vào thiếu niên bên cạnh nhìn xem thiếu niên dơ cao lên một bộ chạy xuống huyết thi thể d ư ơ n g sư đạo cao mày run r à y khoe miệng hiện lên một vòng e ngại thân sắc c h ắ p tay chậm rãi nói thần vương ngài động tác này thật sự là quá nguy hiểm ngài như thế có thể xông lên phía trước nhất đâu thân phận ngài t ô n quý ngài thế nhưng là tần h vương a với lại ngài năm nay mới tám tuổi a ngài sao có thể là một người trưởng thành cũng không dám làm sự tình đâu t r ư ớ cái nên xử trí như thế nào hàng binh xử trí thế đâu? c này có cái gì lý nguyên hanh tiện tay h ấ t lên đem thương nhận bên trên treo thi thể hất ra bùn vương đã không phải lần đầu tiên trên chiến trường bùn vương có kinh nghiệm lần trước bùn vương giết chết địch nhân chủ tướng về sau chiến tranh cũng liền kết thúc lần này bùn vương còn nhiều giết hai cái phó tướng mới đưa chiến tranh kết thúc thần vương dương sư đạo mặt mũi tràn đầy vội vàng tần h sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần h vương cái này thật sự là quá nguy hiểm à ngài là chủ tướng hẳn là ở hậu phương chỉ huy chiến đấu a h ã n thái tổ lưu bang đã từng nói bày mưu tính kế bên trong quyết thắng ngoài n à n dặm ngài là chủ tướng ngài hẳn là đợi ở hậu phương xem k h chiến trường đi hướng a nếu như bổn vương đợi ở hậu phương để có ai có thể thay thế bổn vương dẫn đầu tấn công một lần ủng hộ các binh sĩ sĩ khí đâu lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười về phần bày mưu tính kế cái gì cái kia chỉ thay mặt là lâu dài chiến tranh nhưng chỉ cần bổn vương xuất kích liền không có lâu dài chiến tranh cái thuyết pháp này nhưng dương sư đạo trên mặt hiện lên một vòng run dày t h ầ n sắc mặt mũi tràn đầy lo lắng t h ầ n sắc nhưng còn không có đợi hắn đem nói cho hết lời thiếu niên lại đưa tay nhìn chung quanh đám người một chút nói nếu như không có bổn vương lần này như lôi đình xuất kích ngươi cảm thấy trận chiến đấu này có thể nhanh như vậy kết thúc sao? bồn vương làm cho tổn thất xuống đến thấp nhất sao bồn vương binh lính đều là người có máu có t h ị t người bọn họ biết đau biết rõ cái gì là chết bồn vương không đành lòng nhìn thấy bọn họ có bất kỳ người nào thiếu khuyết nghe được lý nguyên hanh phen này ngôn ngữ sở hữu binh lính b á lập tức thần sắc trở nên vô cùng kích động d ơ cao lên vũ khí trong tay cùng hô lên tần vương mỹ vũ tần vương nhân nghĩa tần vương mỹ vũ tần vương mỹ vũ t ầ v ũ tần vương nhân nghĩa tần vương mỹ vũ vậy mà nghe lời này dương sư đạo sững sờ một cái nhìn chung quanh thi thể xa xa ít hơn so với hàng binh tình cảnh thật sâu thở dài chắp tay nói tần vương ngài như lôi đỉnh chiến đấu xác thực chiếm lấy trọng đại thành quả nhưng đối với tần vương ngài tới nói thật sự là quá nguy hiểm à, nếu như ngài có cái gì sơ s u ấ t vậy chúng ta trận chiến này nhưng chính là tan tắc ca ha ha ha lý nguyên hanh cởi mở c ư ờ i to vài tiếng ánh mắt bên trong tràn ngập một vòng dị dạng thân sắc d ư ơ n g đô đốc ngươi cảm thấy cái thế giới này còn có có thể thương tổn đến bổn vương sao đừng nói bổn vương, vương lẻ loi một mình không phải cũng xâm nhập lý nghệ lâm kính sao lý nghệ thanh trì có thể nói là long đàm hổ hệt đi nhưng bổn vương không những không có việc gì còn đem lý nghệ coi như chân bảo hiến vân thập bát k � đem tới tay ngươi cảm thấy cái này trên đời này còn có ai có thể lên được b ồ n vương sao đối với lý nguyên hanh những lời này dương sư đạo ngẩng đầu nhìn quanh thiếu niên một chút lập tức thật sâu thở dài nói tần vương ngài đúng là vô cùng vô cùng lợi hại nhưng trên chiến trường đau thương nhưng không mọc mắt con người à vạn nhất ngài có cái gì sơ s u ấ t đâu không có vạn nhất lý nguyên hanh hơi n i ế t khỏe môi lên lên lộ ra một vòng kiên nghị nụ cười tại b ồ n vương thực hiện trí hướng trước đó không ai có thể thương tổn đến b ồ n vương nói một cách khác trên cái thế giới này chỉ cần là có thể tổn thương đến bổn vương hoặc là trở thành bổn vương, vương thương hạ nói đến đây lý nguyên h anh quay đầu nhìn một chút vũ khí trong tay lập tức nhẹ khép cười một tiếng tiếp tục nói cái này tuy nhiên cũng là thường nhưng lại cũng không phải là bổn vương vũ khí bổn vương vũ khí đó là thường sơn triệu từ long long đảm lượng ngân thương chỉ cần có thể đạt được t r u i này vũ khí bổn vương chắc chắn là thiên hạ vô địch đánh đầu thằng đó thần vương dương sư đạo lần nữa thật sâu thở dài lập tức chắc tay tần h vương ngài nói s á c thực có đạo lý nhưng vi thần vẫn là hy vọng tần h vương về sau có thể không làm việc như thế dạng này thật sự là có chút nguy hiểm lần sau sự tỉnh lần sau sẽ bàn lý nguyên anh khỏe miệng hơi nhét lên nâng lên trường thương trong tay chỉ vào cái kia chút quỷ trên mặt đất binh lính hiện tại cái này chút hàng binh dương đô đốc ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào đâu a dương sư đạo sững sờ một cái nhìn chung quanh chúng hàng binh một chút lập tức trên mặt lộ ra một vòng cười khổ đây là một gian nan vấn đề tuy nhiên vấn đề này tuyển hạng không có bao nhiêu nhưng nếu như lựa chọn g i ế t vậy liền sẽ trở thành một cái không có nhân tính đồ tể nếu như lựa chọn để vậy đơn giản chính là cho sau này mình tìm phiền thoái hơn nữa còn sẽ quan bên trên nhất định giả nhân giả nghĩa cái mũ với lại cái này chút cái gọi là lựa chọn cũng đều muốn nhìn thiếu niên tần vương trong lòng đến cùng là thế nào lớn nếu như làm trái thiếu niên tần vương ý tứ vậy sau này mình sẽ rất khó có cơ hội tại thiếu niên tần vương trước mặt biểu hiện húng chi trận chiến đấu này chính mình biểu hiện cũng chẳng ra sao cả nếu như giờ phút này lại biểu hiện không tốt vậy đơn giản liền là tuyết thượng ra sướng đã nghèo còn gặp cái eo nghĩ tới đây dương sư đạo khỏe miệng lộ ra một vòng đắng chắt nụ cười lập tức thở dài nói tần vương ngài cảm thấy nên xử lý như thế nào đâu b ồ n vương đang hỏi ngươi ngươi lại trái lại hỏi thăm bùn vương khó nói ngươi so bản vương đại sao không phải không phải vi thần không phải ý tứ này dương sư đạo thần sắc run lên vội vàng đưa tay bảy kịch liệt tần vương mặt tướng chỉ là cho rằng dạng này sự t ì n h hẳn là bởi ngài tới làm quyết định dù sao ngài mới là trận chiến đấu này mấu chốt nhất địa phương à, ngài làm ra hết t h ể quyết định cũng được mọi người tin phục vi thần làm ra quyết định lại có ai tin phục đâu a nguyên lai ngươi đây là hướng bổn vương tố khổ đến lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng a bừng tỉnh đại nộ thần sắc xem ra dương đô đốc n g ư ơ i vẫn là có chút oán trách bổn vương oán trách bổn vương không có cho ngươi đô đốc nên có quyền lực không không phải như vậy dương sư đạo vội vàng k h á t tay trên mặt vậy vụ t lập tức hiện lên một vòng thần sắc khẩn trương tần vương vi thần tuyệt đối không có dạng này ý tứ vi thần chỉ là nói đến đây dương sư đạo thật sâu thở dài lần nữa nhìn chung quanh chúng hàng binh một chút chỉ bất quá giờ phút này tại hắn ánh mắt bên trong còn ra hiện một số người khác thân ảnh mà những người này chính là dương sư đạo khuôn mặt xa lạ với lại trong đó còn có mới liêu mà cùng lý chính bảo hai người nhìn thấy những người này thân ảnh dương sư đạo trên mặt hiện lên một vòng thoải mái nụ cười lập tức nói tần vương vẫn là dễ đi những người này giữ lại cũng không có tác dụng gì dương sư đạo sở dĩ nói ra dạng này ngôn luận h o vậy mà đám người lần này ánh mắt thì chính là dương sư đạo hy vọng nhìn thấy bởi vì chỉ có đám người càng hận chính mình giờ phút này khuyết can vậy lợi lát nữa thiếu niên tần vương đối bọn hắn làm ra loại khác lựa chọn bọn họ mới có thể càng thêm mạng ơn vậy mà liền tại dương sư đạo trong lòng đánh lấy ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục chuẩn bị lúc bên cạnh thiếu niên lại cởi mở cười to vài tiếng chậm rãi mở miệng nói dương đô đốc nói có lý lưu bọn hắn lại đối với bùn vương tới nói thì có ích lợi gì đâu Trước ra xem nghe ư ơ i là k ô n muốn xuống n g g A. h được thiếu niên tần vương lời này tất cả mọi người sững sờ một cái bọn họ rung động chấn kinh hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên bọn họ cái kia r u n động ánh mắt tựa như là nói vì sao lại dạng này giống như mà nghe nói như thế kinh hãi nhất vẫn là dương sư đạo giờ phút này hắn mở to hai mắt nhìn qua thiếu niên b ờ m ô i một trận rung động nói khẽ tần vương ngài ngài làm sao a bổn vương làm sao lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười nhắm lại hai mắt nhìn xem dương sư đạo bổn vương không phải như ngươi mong muốn theo lời ngươi nói đến xử lý sao làm sao cái này còn để bổn vương dương đô đốc không vui a không phải dương sư đạo vừa định mở miệng trả lời vậy mà cái kia chút hoảng sợ nhìn qua thiếu niên đ á m g hà b i n h lại đoạt lời nói tần vương chúng ta hữu dụng à chúng ta có thể đầu hàng ngày vì ngài trên chiến trường giết bị ta một hàng binh thần sắc vạn phần hoảng sợ mở to trong hai mắt tràn ngập e ngại t h ầ n sắc những lời này giống như cự thạch nhập vào bình tĩnh m ặ t hồ rầm rầm một mảnh nhấc lên ngàn tầng s ó n g lớn tướng quân đại tướng quân chúng ta hữu dụng à? chúng ta có thể vì n g à i công thành mặt đất, đất mở rộng lãnh thổ à? tướng quân lưu chúng ta một cái mạng s o một đao giết chúng ta càng có giá trị à? tướng quân chúng ta đều là tham gia quân ngũ làm tham gia quân ngũ cái kia chính là nghe từ tướng quân mệnh lệnh chúng ta có hữu dụng hay không còn không phải cũng xem tướng quân n g o i sao còn đem quân lưu chúng ta một cái mạng đi đúng vậy a tướng quân chúng ta đều là đi lên chiến trường người đúng ố i với chiến trường hung hiểm, nếu như ngài chiêu minh, có c hung như khẳng định không h nếu trường tân mộ ta lợi hại như vậy à Còn có quân ngài đem tướng h thả chúng ể ta một con đ ờ n sống, chúng ta nhất định đoan, ngài vượt mọi trong gai, giết địch kiến công. Đúng g gai, giết cam địch ta vượt t vì vậy à, mọi ư quân tuy nhiên chúng ta hiện tại như vậy nhưng này tất cả đều là bởi vì ngài quá lợi hại à với lại tướng quân ngài còn l i ê n sát ba chúng ta tướng quân chúng ta không có cách nào mới đầu hàng à nếu như chúng ta đến tướng quân ngài dưới trướng chúng ta nhất định tự chiến chết cũng không đầu hàng tướng quân ngài liền đại nhân có đại lượng đừng so đo chúng ta cái này chút tham gia quân ngũ đi chúng ta cũng đều là thân bất do kỳ a chúng ta là một m nói lắp mới ly biệt quê hương trải qua như bây giờ đào kiếm đổ máu sinh hoạt tướng quân ngài liền thả chúng ta một con đường sống đi tướng quân chúng ta cũng không phải cái gì tội ác tại trời người chúng ta đều là người có mọc ra một viên đỏ dự tâm chúng ta vậy có người nhà hài tự a liền xem tại bọn họ phân thượng văn cầu ngài bông tha chúng ta đi nhất thời sở hữu hàng binh cũng một bên hướng phía thiếu niên quỷ b ã i một bên đau khổ cầu khẩn thiếu niên nhìn thấy đám người động tác này lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên cười lạnh một tiếng nói các ngươi xem ra rất muốn sống a đây là chuyện tốt với lại các ngươi nói kia là cái gì vậy đúng là các người đúng là so tân binh lợi hại hơn rất nhiều nhưng bùn vương tại sao phải thu nhận các ngươi cái này chút l à n g tử giã tâm r a hòa đâu nghe được những lời này cái này chút hàng binh sắc mặt bá lập tức liền trở nên trắng bệnh cái tia rung động ánh mắt chậm dại h ư ớ n g phía dưới lại lơ đãng gặp nhìn thấy chính mình trước đó vứt bỏ vũ khí nhìn thấy vũ khí những người này trong lòng cũng hiện lên một cỗ phản kháng xúc động với lại ngay lúc này bên cạnh bọn họ vây quanh hắn nhóm binh lính lại bá lập tức đem vũ khí chống đỡ tại trước người bọn họ bất đắc dĩ những người này khắp khuôn mặt là xấu hổ nụ cười ngầm đầu nhìn về phía chung quanh cầm vũ khí định nhân vội vàng đem đầu lắc giống chống lúc lắc bất quá bổn vương vậy thật thích chưa lang tử giã tâm người lý nguyên h anh nhìn chung quanh đám người một chút trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm n ụ cười nếu như các ngươi muốn sống vậy không phải là không được nghe được thiếu niên lời này sở hữu hàng binh trên mặt cũng hiện lên một vòng kích động phấn khởi t h ầ n sắc cái k i a rung động ánh mắt c h ừ n g c h ừ n g nhìn qua ngồi tại lưng n g ự a bên trên thiếu niên nên đón bên trên đám người khát vọng ánh mắt lý nguyên h anh cởi mở cười to vài tiếng nói các ngươi có nguyện ý hay không còn sống nguyện ý, nguyện ý nguyện ý nguyện ý đám người vội vàng vội vàng trả lời vậy thì tốt bổn vương cho các ngươi một còn sống thời cơ lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nụ cười n h ạ t nhạt bổn vương hỏi các ngươi các ngươi đến từ nơi nào hồi bẩm tướng quân chúng ta đến từ võ ngọn n g u ồ n một giáo hí nơm nớp lo sợ hồi đáp võ ngọn n g u ồ n các ngươi đến từ võ ngọn n g u ồ n lý nguyên hanh chậm rãi quay đầu nhìn về phía đông vương tại cái phương hướng này hai trăm dặm bên ngoài liền tọa lạc lấy võ ngọn n g u ồ n thành cười nhạt một tiếng võ ngọn n g u ồ n thành hiện tại do ai trấn thủ、này. cái kia giáo hí liền núi hiện lên một vòng do dự thần sắc trên trán còn chạy nhỏ bé mồ hôi cái này xem ra ngươi không muốn nói lý nguyên anh nhẹ k h é cười một tiếng treo nụ cười gương mặt lại tràn ngập lạnh leo sát ý xem ra ngươi không muốn sống không không phải như vậy cái này giáo uy kịch liệt lắc đầu k h o á t tay tướng quân ta muốn sống ta muốn sống đã muốn sống vậy ngươi hẳn là minh bạch bổn vương muốn ngươi làm cái gì lý nguyên h a h nụ cười trên mặt bá lập tức ngưng kết nhưng trên mặt sát ý lại không có suy giảm chút nào bổn vương hỏi ngươi v õ ngọn nguồn thành t h ủ chính là người nào thiếu niên đột nhiên nộ hống để cái này thần kinh căng cứng giáo uy thân thể r u lên bỗng nhiên nâng lên vạn phần hoảng sợ ở đâu rung động mà mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lập tức phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất cao giọng nói tướng quân hồi bẩm tướng quân là lương ngạc nhân a lương ngạc nhân lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nghiền n g ẫ m nụ cười lại là hắn có chút ý tứ tướng quân ngài nghe nói qua lương tướng lương ngạc nhân cái này giáo hí nhẹ giọng hỏi cái này chuyện không liên quan ngươi lý nguyên hanh chừng cái này giáo hí một chút ngôn ngữ băng lãnh lương ngạc nhân đến từ hậu thế lý nguyên hanh đương nhiên biết rõ cái này cá nhân cái này thế nhưng là lương sư đô đường đệ nhưng tại nguyên bản trong lịch sử tại trịnh quán hai năm cũng chính là sáu trăm hai mươi tám năm lý thế dân điều động xài thiệu tiết vạn quân đại bình tiếp cận sóc phương thành thời điểm lương lạc nhân liền giết lương sư đô khiến cho lý thế dân một lần còn thu hoạch được phong thưởng đem lương lạc nhân phong thưởng vì tiêu vệ tướng quân sóc phương q u â n công loại này dựa vào đường ca đầu người bên trên người cũng không phải là kẻ tốt lành gì lý thế dân còn phong quan chức cho hắn bực này tiểu nhân tuy có công lao nhưng hắn lập công lao vẹn vẹn chỉ là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng mà thôi vượt lên trước xài thiệu tiết vạn quân một bước đem tặc tử lương sư đô chém giết mà thôi coi như hắn không chém giết lương sư đô mà sóc phương thành vậy ngăn cản không lớn đường danh tướng xài thiệu tiết vạn quân tiến、công. với lại lương lạc nhân thật sự là tiểu nhân h è n hạ vì bảo toàn tính mạng mình vì mình có thể vinh hoa phú quý vậy mà đem đổ đao v u n g hướng mình đ ư ờ n g ca loại này liền thân nhân cũng nhẫn tâm giết người còn có chuyện gì là hắn làm không được đâu loại này tiểu nhân h è n hạ lại tại nguyên lai trong lịch sử bị lý thế dân điên quan chức khó nói lý thế dân liền không sợ hắn lại nhấc lên sóng gió gì có lẽ tại lý thế dân trong mắt lấy hắn lương lạc nhân năng lực thật sự là không tạo nổi sóng gió gì cái kia lại là như thế không lọt mắt xanh năng lực vì cái gì còn muốn phong hắn làm tiêu vệ tướng quân sóc phương quận công đâu vì trấn an hà minh vậy mà nhất định phải thế ư lương sư đô thế nhưng làm ảnh này hoa hạ đại địa cuối cùng một phản tặc trừ hắn ra cũng chính là bắc phương đ ộ t quyết phía tây thổ cốc hồn thổ phiên cao sương phía đông bắc cao cú lệ chờ một chút về phần những quốc gia này còn có chiêu hàng tất yếu sao bọn họ đều là chút bẹ lũ s u nịnh lang tử giã tâm chi độ thôi hoàn toàn không cần thiết hướng bọn, họ hiện ra nhân nghĩa. Bởi vì hướng bọn họ hiện ra nhân nghĩa vậy đơn giản chính là cho sau này mình đời sau tìm phiền thái không phải chủng t ộ a tất có dị tâm không phải ta tộc nhân kỳ tâm khả chu nghe nói như thế cái này hàng binh bỗng nhiên ngầm đầu rung động trong hai mắt tràn ngập đối công lao khát vọng xem thiếu niên sau khi vội vàng đem nặng đầu trọng địa dập đầu trên đất nói tướng quân tại hạ nguyện ý lập công lao này tại hạ nguyện ý tướng quân ngài có dặn dò gì tại hạ vạn tử bất tử rất tốt lý nguyên h à n h cởi mở cười to vài tiếng quay đầu xem dương sư đạo một chút chỉ cần ngươi trợ giúp b ộ t vương chiêu hàng lương lạc nhân kia bản vương liền để ngươi làm đại tướng quân chiêu hàng lương lương l ư ơ n ạ c nhân giáo ý vụt lập tức đ ố n g nhiên ngầm đầu rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên cái kia trên c h á n chạy xuống từng k h ỏ a như hạt đậu nành mồ hôi cái này cái này cái này làm sao xem ra để ngươi thật khó khăn a lý nguyên h à n h nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết cái kia nhắm lại ánh mắt bên trong hiển lộ một cỗ sắc ý đã ngươi không muốn lập công lao này kia bản vương liền đem công lao này tặng cho những người khác đại tướng quân chức vị muốn làm người. có là không không phải không phải cái này giáo hí thần sắc lập tức liền khẩn trương lên vội vàng đong đưa tay không phải như vậy tại hạ nguyện ý đi làm nguyện ý đi làm nguyện ý đi làm lý nguyên hanh cười nhạt vài tiếng vậy được đi ngươi đứng lên đi bùn vương chỉ cho phép ngươi một người rời đi một người nhận trọng đại như thế nhiệm vụ có vấn đề sao không không có giáo hí thật sâu nuốt nước miếng một cái lập tức khắp khuôn mặt là kiên nghị l ờ i t h ề son s ắ t thần sắc tướng quân cái này hoàn toàn không có vấn đề tại hạ và lương lạc nhân rất quen chỉ cần tại hạ an toàn về đến lương lạc nhân còn chuẩn bị đem tại hạ đặc biệt để bạt làm tướng con đâu có đúng không lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng h à i lòng nụ cười đồng thời nhẹ khẽ gật đầu một cái xem ra bổn vương tìm đúng người a đã lương lạc nhân như thế tín nhiệm ngươi vậy ngươi đi đi nặc giáo ý lần nữa trùng điệp đập một khẩu đầu lập tức thật sâu túi đầu chậm dại đứng dậy mà tại hắn đứng dậy thời điểm chung quanh sở hữu hàng binh cũng đầu nhập ánh mắt hâm mộ một giáo ý lại có dạng này lãnh mộ chỉ cần hắn về đến chiêu hàng lương lạc nhân liền có thể để thăng làm đại tướng quân đây quả thực là một bước thanh vân a đáng giận a vì cái gì đồng dạng là đầu đồ hàng đồng dạng là tù binh chính mình lại không cách nào hưởng thụ dạng này lãnh mộ hắn có thể sống sót mà chính mình lại muốn ở chỗ này chờ đợi giết hại vì cái gì cái thế giới này thật sự là quá không công bằng nghĩ tới đây đám người ánh mắt bên trong đối c h ầ m rãi quay người rời đi g i á o húy chẳng những ném đến hâm mộ ánh mắt còn ném đến c ă m hận cựu thị ánh mắt cái này g i á o huy mới đầu rời đi thời điểm bước nhỏ đi từ từ một bộ lo lắng hai hùng bộ dáng rất sợ bởi vì chính mình làm không đủ thành kính đưa tới họa s á t thân giống như về sau khi hắn rời đi thật dài một đoạn lộ trình về sau mới chật vật chạy trốn lộn nào rất sợ sau lưng thiếu niên đổi ý giống như nhìn người nọ bộ này cử động mới liêu mà cao mày trong đầu minh bạch cái gì giống như phù phu một tiếng nhảy xuống ngựa chạy đến thiếu niên trước người quỳ một chân xuống đất chắp tay nói tần vương không thể thả hắn rời đi à hắn lần này rời đi quả quyết sẽ không dựa theo tần vương ngại ý tứ đi làm à à ngươi lại biết rõ lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt vậy ngươi cảm thấy hắn lần này trước đến sẽ làm cái gì đâu à mới liêu mà sửng sốt cái kêu mở to hai mắt nhìn qua lưng ngựa bên trên thiếu niên lập tức đi một vòng thở dài như thế tiểu nhân chỉ sợ chỉ là vì mạng sống không đúng lý chính bảo giờ phút này cũng tới đến thiếu niên trước người uy một chân xuống đất c h ắ p tay tần vương cái này cá nhân nhất định sẽ hướng lương lạc nhân trắng trận tuyên dương chính mình cỡ nào lợi hại cỡ nào tại vạn quân từ đó giết ra một đường máu a lý tướng quân ngươi thật giống như rất hiểu hắn giống như lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt lý tướng quân đã ngươi nói mới liêu mà tướng quân nói bộ đội vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ làm thế nào đâu lý chính bảo quay đầu xem mới liêu mà một chút khỏe miệng có chút run dậy lập tức ngừng đầu nói tần vương hắn tại lương lạc nhân trước mặt trừ huyền diệu chính mình đến cỡ nào lợi hại cỡ nào còn b i ế thần dắt vương cái nhân này dương sư đạo nhìn về phía hai người ánh mắt như cũng phát sinh một trận rung động nhưng nước mỹ bao lâu liền không tiếp tục nhìn về phía hai người hai người bọn họ nói không sai vừa rồi cái tia giả húy xem diện mạo đúng là một có thủ tất báo tiểu nhân tần vương lần này mưu đồ có phải là vì có thể nhất cử đem võ ngọn nguồn thành đánh hạ đi đánh hạ võ ngọn nguồn thành lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng quay đầu nhìn chung quanh đám người một chút các ngươi cảm thấy cái kia giáo lý tại lương lạc nhân trong lòng địa vị trọng yếu bao nhiêu đâu đủ để cho hắn dốc hết võ ngọn nguồn thành toàn bộ binh mã sao cái này dựa theo hắn mới vừa nói có lẽ vẫn là rất trọng yếu đi dương sư đạo trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười vi thần cảm thấy mặc dù không cách nào để lương lạc nhân dốc hết võ ngọn nguồn thành toàn bộ binh mã nhưng vậy đầy đủ để lương lạc nhân tự mình dẫn đội đi đúng vậy a thần vương lý chính bảo trên mặt mang một vòng rộng mở trong sáng thần sắc tần vương chỉ cần hắn lương lạc nhân ra võ ngọn nguồn thành vậy hắn đối với tần vương ngài tới nói vậy đơn giản liền là cái thất gỗ tiền nhiệm g i ế t nhậm chức cắt thịt cả a a nguyên lai、like、là dạng này a mới liêu mà dài hít một hơi dài mang theo tinh hồng vết sẹo trên mặt hiện lên một vòng giật mình đại minh bạch thần sắc nguyên lai、like、tần vương ngài mưu đồ như vậy lâu dài a nguyên lai、like、tần vương ngài mục tiêu căn bản không phải cái kia gia úy mà là võ ngọn nguồn thành a đối với mới liêu mà lần này chậm nửa nhịp ngôn n ữ tất cả mọi người cau mày liết hắn một cái lập tức khe kh nhìn xem đám người mặt hiện lên một vòng thần s ắ c thất vọng nhìn lấy mình đồng thời còn lắc đầu thở dài mới liêu mà sững sờ một cái gãi đầu hỏi các ngươi làm cái gì vậy khó nói các ngươi đã sớm nhìn ra tần vương kế sách sao không có khả năng cái thế giới này trừ tần vương bên ngoài làm sao có thể còn có sò、so、ta thông minh tuyệt đối không có khả năng ta thế nhưng là danh s ư n g thi đấu ra các nhân vật đối với mới liêu mà lần này ngôn ngữ đám người lần nữa thật sâu thở dài đồng thời trầm trọng lắc đầu nhưng mà lúc này đây dương sư đạo chắc tay nhẹ giọng hỏi tần vương tiếp đó ngài chuẩn bị làm sao bây giờ c h ư một trăm ba mươi sáu không nên a thiên không trả lên đỉnh đầu sao nghe được thiếu niên lần này trêu ghẹo ngôn ngữ người chung quanh nhất thời bạo phát cởi mở thoải mái nụ cười cái này cũng vì mảnh này tràn ngập tử vong đổ máu hy sinh chiến trường mang đến một điểm sung sướng vậy mà mọi người ở đây làm sung sướng thời điểm dưỡng sư đạo trên mặt nhưng không có một chút xíu nụ cười dương những không nụ có sư đạo mặt mũi tràn đầy kích động thân sắc mở to hai mắt trừng trừng nhìn xem thiếu niên tại linh châu tần vương ngài làm theo có thể thành tựu một phen phong công vĩ nghiệp a với lại linh châu chung quanh địch nhân xa so với ưu châu nhiều linh châu càng cần hơn tần vương ngài nhân vật như vậy a người đang sợ lý nguyên h à n h khỏe miệng hơi nếch lên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngươi là vì linh châu lo lắng vẫn là vì bản vương lo lắng linh châu bốn phía địch nhân cũng không phải là hiện tại mới tồn tại cho nên ngươi đang làm gốc vương lo lắng thế nhưng ngươi đang sợ cái gì đâu nghe được thiếu niên lập tức liền nhìn thấu chính mình nội tâm dương sư đạo sững sờ một cái trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười thật sâu thở dài nói tần vương u châu vương quân quyết cũng không phải một tốt làm cho người ta à nguyên lai ngươi đang lo lắng vương quân quyết lý nguyên h a n h cười khoác k h o tay sáng ngời có thần hai mắt trừng trừng nhìn xem dương sư đạo vậy ngươi cảm thấy lý nguyên hanh hừ lạnh một tiếng trên mặt mang một vòng khinh thường nụ cười cũng tỉ như hắn vương quân huyết vậy mà dẫm lên người lý ra trên thi thể vị đây đối với bổn vương tới nói vậy đơn giản liền là xỉ nhục ta người lý ra vậy mà thành hắn vương quân huyết bàn đạp thù này không báo chẳng lẽ còn phải giống như lý thế dân như thế phân công vương quân huyết sao nghe được thiếu niên gọi thẳng đường kim hoàng đế tính danh người chung quanh sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi một vòng trắng bệnh sắc mặt tránh hiện tại bọn hắn trên mặt gọi thẳng đương kim bệ hạ tính mạng đây chính là đối hoàng đế bệ hạ đại bất kính đây chính là muốn hỏi tội vậy mà thiếu niên này tần vương lại ngay trước nhiều người như vậy mặt gọi thẳng đương kim bệ hạ tính mạng khó nói tần vương liền không sợ nhận trách phạt sao làm trên mặt mọi người hiện lên dạng này nghi v ấ n lúc bọn họ đầu góc nói cho bọn hắn tần vương thực lực bây giờ há có thể là bệ hạ hắn muốn hỏi tội liền có thể hỏi tội nếu là tần vương sợ hãi đương kim bệ hạ cái kia tần vương hắn vì cái gì còn muốn từ bệ hạ nơi trên mặt mọi người nhao nhao hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười vậy mà bọn họ còn không biết nếu như lý nguyên hanh bị lý thế dân trách phạt cái kia làm đồng loa bọn họ lại có thể chạy trốn tới nơi nào đến đâu với lại lý nguyên hanh thế nhưng là người hoàng gia với lại năm gần tám tuổi hắn lại s o đại bộ phận t r ư ở n g thành cũng lợi hại nếu như hắn tại trên triều đình lấy thiếu niên tần h vương năng lực bên trong nhất định có thể trở thành dưới một người trên b ạ n người tồn tại đi thần vương ngài cũng biết rồi dương sư đạo cao mày trên mặt hiện lên một vòng xấu h ổ thần sắc đã ngài cũng biết rồi với lại lý viện đối với ngài cũng chỉ là gái thúc thúc mà thôi mà ngài tại sao phải đem tính mạng mình đặt cảnh hiểm nguy đâu tuy nhiên lý viên chết đối với bổn vương tới nói s á c thực không có bất kỳ cái gì lợi cho quan hệ lý nguyên hanh thần tình trên mặt k i ê n nghị đồng thời tràn ngập một cố l ạ n h leo sát ý nhưng bổn vương người lý ra cũng không phải là loại này heo chó có thể động chỉ cần hắn động kia bản vương liền sẽ để hắn trả giá bằng máu nghe được thiếu niên cái này giàu có sát ý ngôn ngữ dương sư đạo sắc mặt s ư n g sở thật sâu nuốt nước miếng một cái tần vương đây là hoàng gia u y nghiêm sao không tại bổn vương xem ra không có cái gì hoàng gia lý nguyên hanh cười nhạt vài tiếng trên mặt hiện lên một vòng dị dạng t h n sắc tại bổn vương xem ra các ngươi so lý viện quan trọng hơn nếu có ai dám động đến các ngươi bổn vương cũng sẽ dạng này cho các ngươi chiếm được một công đạo chúng ta dương sư đạo quay đầu xem đám người một chút đã thấy trên mặt mọi người tràn ngập cảm kích thân sắc nhìn thấy cái này bôi tình cảnh khoe miệng lộ ra một vòng hâm mộ đủ cười tần vương ngài xem ngài lại có thể dùng đôi câu vài lời liền để tất cả chúng ta cũng vì đó phân chấn ngài thật sự là quá lợi hại lợi hại sao lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng đồng thời nhìn chung quanh đám người một chút có lẽ là lợi hại đi làm bổn vương lần này ngôn n ữ xuất từ bổn vương phế phủ là bổn vương lời từ đáy lỏng Các n g ư ơ i sở dĩ sẽ dĩ cảm tại h h ấ y lợi cái ó lẽ là bởi vì c không, không này, này giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo đâu mới liêu mà mắt hổ chừng mắt dương sư đạo trong lỗ mũi lớn thở hồn hển tất cả mọi người là người biết chuyện ngươi cũng đừng tại cái này nói không rõ lời nói ngươi nếu là rộng thoáng người ngươi liền lập tức ngay lập tức đem ngươi vừa rồi câu kia nói nhảm giải thích rõ ràng ngài được mới liêu mà khỏe miệng hơi nhếch lên đồng thời lộ ra một vòng đồng ý nụ cười dương đô đốc lời này xác thực có lý t â n vương ngài thật sự là quá lợi hại chúng ta đối với ngài cũng đội phục đầu giảm xuống đất nghe được hai người lần này ngôn ngữ lý nguyên h anh nhẹ khét cười một tiếng nói b u ồ n vương chỉ là thờ phụng một câu mà thôi câu nói này vốn là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn b u ồ n vương hy vọng các ngươi về sau cũng có thể đem câu nói này là c ấ n ở trong lòng bởi vì các ngươi năng lực mặc dù không có b u ồ n vương mạnh như vậy nhưng các ngươi so với bình thường dân chúng vẫn là muốn mạnh lên nói đến đây lý nguyên h anh nhìn chung quanh đám người một chút trên mặt mang một vòng chờ mong nụ cười tiếp tục nói đã các ngươi có thể so sánh dân chúng muốn mạnh hơn dân chúng kia có thể hay không vượt qua an ổn bình tĩnh giàu có sinh hoạt liền xem các ngươi có đủ hay không nỗ lực thần vương ngài câu nói này ý tứ chính là chúng ta n ắ m trong tay dân chúng vận mệnh lý chính bảo chân mày hơi nhữ lại liền núi hiện lên một vòng thần sắc kích động mặt tướng còn là lần đầu tiên nghe nói dạng này ngôn luận đâu quả nhiên là ngài a tần vương tại ngài nơi này mặt tướng thật có thể học tập được rất nhiều đồ vật tần vương đây chính là ngài tại an nhạc châu thành bên ngoài cùng vi thần nói bản tâm đi dương sư đạo trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt tần vương ngươi cảm thấy ngài trách nhiệm lớn bao nhiêu đâu chương sư đạo lời này tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua thiếu niên giờ phút này đám người tựa như là một đám đối không biết sự kiện hết sức tò mò tiểu hài t ử giống như cái k i a chấp chấp con mắt tràn ngập đối không biết hiếu kỳ xem ra các ngươi cũng muốn biết b ù n vương sâu cạn lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng nhìn chung quanh đám người một chút nói như vậy b ù n vương trách nhiệm liền là kiến tạo một thế giới hòa bình b ù n vương nói như vậy các ngươi có thể hiểu chưa thiếu niên những lời này trên mặt mọi người nhất thời hiện lên một vòng quả là thế nhưng lại xen lẫn thật không thể tin phức tạp thân sắc ngươi xem đi chúng ta tần vương năng lực quả nhiên là siêu cấp lợi hại đúng vậy à chúng ta tần vương lại là lấy kiến tạo thế giới vì trách nhiệm cái này cỡ nào đại năng lực、à? xem ra tần vương là chúng ta đợi này đều vô pháp ngấp n g h ẽ mục tiêu lời này của ngươi y tứ ngươi còn muốn siêu việt tần vương ngươi hãy nằm mơ đi nằm mơ ngươi cũng làm không được loại chuyện này tần vương năng lực ngươi coi như có thể đạt tới vạn phần bên trong ngươi liền đã so với bình thường người mạnh quá nhiều chính là chúng ta tần vương là dạng gì nhân vật đây chính là có thể sánh vai giống như thiên thần nhân vật chúng ta chỉ là khu khu phạm nhân mà thôi làm sao có thể cùng thiên thần đánh đồng v à nga đây cũng quá không biết tự lượng sức mình đi ta đã nói rồi chỉ cần chúng ta một mực đi theo tần vương cái tiết lấy tần vương đại trí hướng năng lực khẳng định có thể để cho chúng ta thành lập một phen bất hủ công vân có thể vì tần vương thành lập một chút công vân đều đã đ a n g ra chúng ta huyền diệu cả một đời t ố t ta. nếu như đợi đến chúng ta lão đi không được thời điểm chúng ta liền có thể tự hào cùng đời sau giảng ra ra người ta đã từng cống hiến sức lực trải qua cái thế giới này vĩ đại nhất tần vương chính là tần vương lợi hại như vậy người trên đời này không có người sẽ ngu xuẩn như vậy ngu đến mức cùng tần vương làm địch nhân đi hẳn không có dạng này kẻ ngu rốt đi cho dù có nào có như thế nào chỉ có thể nói hắn ở cái thế giới này đường đi đến cùng chính là bất quá chúng ta cũng không thể một mực để tần vương mệt mỏi như vậy a chúng ta làm tần vương thủ h ạ ta cảm thấy chúng ta hẳn là vì tần vương phân hữu i ả i n ạ vì tần vương phân hữu i ả i nạn g ư ơ i những lời này là đời ta nghe qua lớn nhất c n lát tần vương là như thế nào nhân vật ngươi cũng không phải không biết ngươi còn có thể vì tần vương phân hữu i ả i nạn ngươi đến cùng đến bao lớn năng lực a lớn lo không được không phải còn có nhỏ lo sao chúng ta chuyên môn cho tần vương xử lý chúng ta đủ khả năng sự tình cũng là có thể a đám người nghị luận ở mỹ đồng thời càng nói càng kích động thẳng đến đằng sau mọi người vẻ mặt cũng lộ ra có chút phấn khởi nhìn thấy đám người bộ này thân sắc dương sư đạo khoe miệng co quắc một trận c h ắ p tay chậm rãi nói tần vương vi thần là thật hâm mộ ngài A, nếu như vi thần có thể có ngài một phần mười năng lực vi thần những năm này vậy đủ để đem đ ộ i quyết bình định A. đừng nằm chí lý nguyên hanh cởi mở c ư ờ i to vài tiếng không có b ù n vương lợi hại như vậy người đâu chỉ n g ư ờ i một đâu nếu như mỗi cá nhân cũng giống như b ù n vương lợi hại như vậy vậy thế giới này cường giả liền không còn là cường giả chính là bởi vì b ù n vương lực lượng độc nhất vô nhị cho nên bổn vương mới có thể có đến các ngươi tương trợ mới có thể để các ngươi hôm nay tụ ở chỗ này cùng một chỗ mưu đ ổ đại đường cái thế giới này tương lai thiếu niên phen này đại khí lại có chút tự đại ngôn luận để đám người nghe là sửng sốt một chút đặc biệt là dương sư đạo giờ phút này nội tâm của hắn còn giống như đang thẩm vấn t r a thiếu niên giống như thẩm tra thiếu niên có đáng giá hay không tự mình còn phản triều đình ngược lại tìm đến phía dưới c h ư n g hắn nếu như nói lần kia giả đàm dương sư đạo liền đã biểu dương suy nghĩ cái t i a hoặc nhiều hoặc ít vậy có chút ép buộc uy hiếp thành phần tại dù sao tại thiếu niên bạo phát loại kia khiếp người huy áp chỗ ở trong đó người nào không muốn sống đâu mà đi qua mấy ngày này tỉnh táo cái t i ê cố uy áp tại nội tâm lưu lại ám ảnh tựa hồ vậy biến mất Điều vậy cũng làm không o d ư biết lần nữa mình phương này tướng sĩ sẽ nhận được tổn thất bao lớn nghĩ tới đây dương sư đạo thật sâu thở dài phù phu một tiếng ùy một chân xuống đất nói thần vương ngày hôm nay biểu hiện thật sự là quá làm cho vi thần chân kinh vi thần hiện tại cũng còn không có từ ngài vừa rồi biểu hiện bên trong tỉnh táo lại ngài cái kia vũ khí phát h ỏ a bắn ra một cây t r ư ờ n g thương lại còn có thể tinh chuẩn chúng đích địch nhân chủ tướng cái này thật sự là giống như thiên thần tiến hành a dương đô đốc những sự tình này đều đã đi qua đi qua sự tình cũng không cần lại d ư vị lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt dương đô đốc b ồ n vương để ngươi c h ấ n thủ ôn trì thành ngươi có vấn đề sao không có dương sư đạo thần sắc kiến nghị mặt mũi tràn đầy tự tin thần sắc t ầ n vương ngài yên tâm mặc kệ ngài để vi thần kiên trì bao lâu vi thần đều có thể làm được cho dù chết vi thần vậy nhất định sẽ giữ vững ôn chỉ thành chết đến không đến mức lý nguyên h à n h cười nhạt vài tiếng liền là các ngươi rất có thể sẽ bị vây quanh với lại tại thời gian bảy tám ngày bên trong không có bất kỳ cái gì cứu viện tại dưới tình huống đó coi như những binh lính này hôm nay lại thế nào kính sợ bột vương khi đó trong lòng bọn họ cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra lời biếng đến lúc đó ngươi có thể làm yên lòng những binh lính này sao nghe nói như thế dương sư đạo đồng tử cấp tốc quyết tán cái kêu mở to ánh mắt bên trong hiện lộ ra một cỗ thật không thể tin thần xác đồng thời thật sâu nuốt nước miếng một cái chậm g ã i nói tần vương ngài lo lắng là cái này sao ngài cũng không lo lắng vi thần sẽ phản bội ngài dẫn dắt những binh lính này đầu nhập vào địch nhân sao người biết sao lý nguyên h à n h hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt nhẹ giọng hỏi cái này dương sư đạo sững sờ một cái lập tức khỏe miệng hiện lên một vòng đắng chát nụ cười vi thần sẽ không vi thần đợi này cũng sẽ không phản bội tần vương nếu như vi thần về sau có một ngày đối đầu không d ậ y nổi tần vương ngài sự tình trời đánh ngũ lôi nếu như thật có ngày đó không cần đến thượng tiên ngũ lôi bùn vương thân thủ giải quyết ngươi lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng nhẹ giọng nói ra đối với cái này khinh thanh khinh ngữ nhưng lại tràn ngập không thể trái nghịch bá khí ngôn ngữ dương sư đạo lại trùng điệp gật gật đầu nói vi thần lĩnh mệnh đến đó là không cần tần vương ngài đọc thủ vi thần chính mình chặt xuống đầu lâu mình khiến cho tần vương vậy là tốt rồi bổn vương tin tưởng ngươi lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng bổn vương còn có hỏi một chút vì cái gì ngươi lại đột nhiên để ý lên vương quân huyết trước đó ngươi cái kia phiên ngôn luận không thể nào là không có lượt thì sao có khói đi nghe nói như thế dương sư đạo sâu thở sâu trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ đủ cười chậm rãi nói tần vương ngài còn nhớ rõ vi thần lần này trên đường cùng ngài nói người tướng quân kia sao liên la bị đ ộ c cô tu đức một đào chặt lý nguyên hanh cười nhạt vài tiếng đây là ngươi nói cho b ộ n vương b ộ n vương làm sao lại quên đâu liên là hắn dương sư đạo trên mặt hiện lên một vòng phẫn nộ thần sắc tại hắn hướng vi thần đưa ra khuyên can thời điểm hắn còn nói hắn kỳ thực cùng vương quân khuyết có một phen cấu kết chương một trăm ba mươi tám thần vương ngài tại kính châu gặp được nghe được dương sư đạo lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhạt, nhạt thần sắc vậy lộ ra mười phần thong nhìn thấy lý nguyên hanh trên mặt chẳng những không có khẩn trương t h ầ n s ắ c ngược lại treo một vòng nụ cười dương sư đạo sững sờ một cái thở dài nói tần vương ngươi giống như cũng không khẩn trương kinh ngạc ca đây là vì cái gì vì cái gì khó nói cái này còn không dễ dàng hiểu chưa lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lập tức khe khẽ thở dài nếu như tô định phương ở chỗ này lời nói hắn nhất định có thể nói cho ngươi vì cái gì đáng tiếc hắn không ở nơi này tô định vương liên là cái k i a tô tướng quân dương sư đạo trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ đủ cười tần vương vì cái gì hắn sẽ nói cho ta biết mà ngài lại không được đâu đối với dương sư đạo lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quỷ dị nói khẽ cũng là không phải không được mà là bổn vương tự mình nói chuyện liền thiếu đi rất nhiều thú vị đã dương đô đốc ngươi như thế cầu học như khác kêu bản vương nói cho ngươi đi vi thần sợ hãi dương sư đạo tất cung tất kính c h ắ p tay c h ú c không người tần vương lớn như thế ân vi thần cảm kích và p h ậ n điều này cũng không có gì lý nguyên hanh cởi mở c ư ờ i to vài tiếng c ầ u học như khát làm sao dừng dương đô đốc ngươi một người đâu đối với thiếu niên tần vương câu nói này dương sư đạo quay đầu nhìn chung quanh đám người một chút đã thấy cái này chút mới vừa rồi còn vô cùng phấn khởi t ư ớ n sĩ giờ phút này vậy mà chừng chừng nhìn qua thiếu niên tần vương cái k i a sắp lồi ra trong mắt tựa như là muốn tuân r a đến giống như nhìn thấy đám người bộ này thân sắc dương sư đạo xấu hổ cười vài tiếng lập tức lần nữa cung kính chắp tay nói tần vương đây chính là ngài m ị l ự c à cái này chút tướng sĩ đối với ngài thế nhưng là tràn ngập ý muốn bảo hộ bọn họ cùng vi thần một dạng không hy vọng tần vương ngài đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào bồn vương biết được chính vì vậy bồn vương mới càng thêm phải cố gắng a lý nguyên hanh khe khẽ thở dài nhìn chung quanh đám người một chút mỗi lần xem lại các ngươi vì bản vương b ô n ba dùng huyết phân chiến bồn vương tâm tựa như không có cùng lúc cho các ngươi mang đến thế giới hòa bình còn muốn các ngươi tham gia cùng chiến đấu vì hòa bình chiến đấu vì tương lai chiến đấu tần vương chúng ta có thể đi theo ngài cùng một chỗ sáng tạo thế giới hòa bình đây là mọi người chúng ta vinh d i ệ u à. dương sư đạo k h ắ p khuôn mặt là kích động tần h sắc tần vương chúng ta cảm kích thừa thiên cảm kích trời xanh có mắt để cho chúng ta gặp được tần vương n g à i dạng này đại nhân đại nghĩa cử thế vô song quân chủ à, nếu không phải là ngài chúng ta cũng không biết ngày mai thái dương vì sao lại dâng lên tần vương mỹ vũ chúng ta thể chết cũng đi theo tần vương duy tần vương như thiên lôi sai đầu đánh đó lý chính bảo cùng mới liêu mà hai người cùng kêu lên hô lớn nói thần vương đại nhân đại nghĩa chúng ta nguyện hiệu tử lực tiến vân thập bát kỵ cùng kêu lên hò hét thần vương và năm thần vương và năm thần vương và năm thần vương và năm sở hữu binh lính cùng kêu lên hô to thanh âm văn g r ộ i vang vọng hoàng vũ để nghe nói người đều toàn thân run lên giống như trong lòng hiện lên vô cùng tận lực lượng nghe được đám người đều t à n n run lên giống như trong lòng i n lên vô cùng tận lực lượng lý nguyên anh rất là hài lòng cười to vài tiếng đưa tay ra hiệu sao động đám người để bọn hắn tạm thời đình chỉ ngôn ngữ tại thiếu niên lý nguyên h anh đưa tay ra hiệu dưới sở hữu tướng sĩ cơ hồ trong n y mắt liền đình chỉ ồn ào cái này nguyên bản sao động ồn ào c h ẳ n g cảnh cơ hồ liền là bá lập tức trở nên yên tĩnh vô cùng tính tựa như là còn có thể nghe được người bên cạnh kích động tiếng tim đập b ị c h bịch miệng nói q u a n đã có thể nhốt nhưng hiện lên đến các vị trí cơ thể phấn khởi thừa số có thể nào nói là yên tĩnh liền có thể yên tĩnh giờ phút này đám người không cách nào ư ớ c chế tiếng tim đập biểu thị tốt nhất chứng minh nhìn thấy đám người lập tức trở nên lặng ngắt như tờ dương sư đạo nhìn qua thiếu niên trong mắt lộ ra vô cùng vô tận lòng kính sợ mới vừa rồi còn là rời sông lấp biển mánh liệt sóng cả lại tại thiếu niên tần vương đưa tay nhấp chân ở giữa trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh dạng này giống như điêu luyện sắc xảo kỹ nghệ cùng lúc ba động mấy vạn người tiếng l ò n g liền xem như thiên thần cũng chưa chắc có thể làm đến đi vậy mà dương sư đạo bây giờ lại không cách nào đem nội tâm xúc động từ trong mồm biểu hiện ra ngoài bởi vì hiện tại hắn nhất định phải giống tất cả mọi người như thế giữ yên lặng bảo trì yên tĩnh cho dù có lại lớn cảm khái chi tình giờ phút này đều vô pháp nói nên lời bởi vì nhất định phải tuân từ thiếu niên tần vương mệnh lệnh làm cái này cả chàng cảnh trở nên yên tĩnh châm rơi có tiếng thời、điểm. lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nói các ngươi không muốn biết b ồ n vương vì cái gì đối dương đô đốc vừa rồi lời kia không kinh ngạc sao b ồ n vương hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết bởi vì tại kinh châu cũng chính là lý nghệ quản hạt cái kia châu thành b ồ n vương liền gặp được đồng dạng sự t ì n h nghe được thiếu niên lời này trên mặt tất cả mọi người cũng như suối nước hiện lên một vòng khẩn trương tần h sắc tần Tần vương dương sư đạo trong cổ họng bị thứ gì nghẹn lại giống như lập tức không có cách nào đem lời nói toàn bộ lôi ra tần vương chuyện này rốt cuộc l ạ như thế nào à tại kinh châu ngay chuyện gì phát sinh sao không có gì liền là cùng ngươi nói không sai bị lắm lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng k h ắ p khuôn mặt là thong r o n g chấn định thân sắc tại kinh châu tại lý nghệ dưới mí mắt vậy có vương quân khuyết thủ hạng cái này rất giống b u ồ n vương đi tới chỗ nào nơi nào liền có người muốn vì vương quân khuyết thuần phục giống như những người này thật rất kỳ quái biết rõ b u ồ n vương không thể chiến thắng nhưng như cũ thẳng thắn giống như chấp nhất nghe được lý nghệ cái tên này dương sư đạo sắc mặt bá lập tức trở nên tái nhợt mấy phần trên mặt vậy hiện lên một vòng căng cứng thân sắc chậm rãi mở miệng nói tần tần vương ngươi nói là bên trong khai phủ nghi cùng tam ti lý nghệ làm sao cái này lý nghệ để ngươi rất k ẩ n trương sao lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng chấn định tự nhiên nụ cười cái thế giới này không có thứ hai lý nghệ đi thật thật sự là hắn dương sư đạo sắc mặt tái n h ậ t hiện lên một vòng đ ắ n g chát tần vương ta biết ngài vì cái gì nói kính châu là long đàm hồ huyệt vi thần phỏng đoán tần vương ngài tại kính châu cảnh nội thời điểm lý nghệ đối với ngài vậy tuân ra sinh sát ý đi lý nghệ cái kia h u n đ à n cũng không phải cái gì đồ tốt hán nói đến đây dương sư đạo minh bạch cái gì giống như hai mắt nhắm lại gác gao đánh ra đứng ở một bên yến vân thập bát kỵ nên đón bên trên dương sư đạo ánh mắt yến vân thập bát kỵ khước u ể như không không nhìn thẳng nhưng coi như y ế n vân thập bát kỵ muốn ít một chuyện mà dương sư đạo lại cũng không chuẩn bị như vậy mà đơn giản buông tha cái này mười tám cá nhân thần vương vi thần trong lòng có một cái không tốt phỏng đoán dương sư đạo thần sắc khẩn trương nhắm lại trong hai mắt hiện lộ một cố nồng đậm s ắ c ý cái này y ế n vân thập bát kỵ khả năng vi thần nói là khả năng lấy đi theo tần h vương ngài dụng ý bất thiện à. nghe nói như thế y ế n vân thập bát kỵ mười tám cá nhân không có một cá nhân không cần phẫn nộ hai mắt chừng mắt dương sư đạo cái kia vụt lập tức hiện lên xác ý nhất thời tràn ngập ra phát giác được cố này nồng đậm xác ý dương sư đạo hừ lạnh một tiếng cũng không nói gì. nhưng vào đúng lúc này dương sư đạo sau lưng một mảnh trong đội ngũ d ầ m d ầ m lập tức ngàn vạn binh lính r ơ i lên binh khí mà những người này đối kháng chính là y ế n vân thập bắc kỵ những binh lính này chính là dương sư đạo thủ h ạ cũng là dương sư đạo lần này giận dữ mắng mỏ y ế n vân thập bắc kỵ tư bản đường đường một linh châu đô đốc coi như lại thế nào vô năng nơi tay nắm cường binh phía dưới quả quyết sẽ không e ngại mười tám cá nhân coi như cái này mười tám cá nhân là y ế n vân thập bắc kỵ cũng sẽ không e ngại chương một trăm ba mươi chín h ế n vân thập bắc kỵ chỉ sợ g i p tâm không tốt vậy mà yến vân thập bát kỵ cũng không phải là cái gì lương thiện giờ phút này gặp đám người trong tay cũng nắm thật chặt vũ khí khoảng cách triển khai chiến đấu cũng liền chỉ kém cuối cùng một đạo mệnh lệnh khóa chặt hai đầu lông mày hiện lộ một cỗ càng thêm rét lạnh sắc ý nhưng liền tại bọn hắn thói quen đưa tay cầm hướng vũ khí bên trên thời điểm trong đầu của bọn họ lại hiện lên một vòng dị dạng tinh thần khi mọi người trong đầu dư vị lên đạo này chợt lóe lên tinh thần lúc đám người toàn thân run lên đồng thời vội vàng đem đầu n g ặ t về phía thiếu niên tập vương đám người sở dĩ có dạng này rất ngộ đó là bởi vì thiếu niên tập vương từ lâm kính thành về sau chính là b không có người quân chủ này mệnh lệnh coi như dương sư đạo giờ phút này đem phân ra tại bọn họ trên đầu bọn họ vậy tuyệt đối không thể hợp thủ nếu có thiếu niên tần vương mệnh lệnh vậy coi như là thần cũng phải để hắn hao tổn ra lông khi mọi người nhìn về phía thiếu niên tần vương thời điểm tiến vân thập bát kỵ lại phát hiện thiếu niên tần vương trên mặt hiện lộ một cố nụ cười nhàn nhạt, nhạt mà cố này nụ cười không có bất kỳ cái gì ấm áp có thể nói chẳng những không có mảy may ấm áp thậm chí còn để nhìn thấy người cảm giác được vô cùng lạnh lẽo hiện tại cái này thời tiết tuy nhiên vừa mới thoát ly ngày mùa hè viêm nhiệt nhưng giờ phút này cũng không phải là cuối thu khí s ả n thời tiết cái kia treo trên bầu trời thái dương vẫn như cũ tản ra để cho người ta mồ hôi đầm địa vi lực mà giờ k h ắ c này thiên không cái kia bôi thái dương tựa như là lấm đông bên trong thái dương tái nhợt bất lực không có bất kỳ cái gì nhiệt độ có thể nói đương nhiên thái dương vẫn là cái kia thái dương khác biệt chỉ là một số người giờ phút này tâm cảnh bọn họ đối mặt thiếu niên tần vương trên mặt cái kia lạnh như băng nụ cười đơn giản tựa như là rơi vào kẽ nứt băng tuyết giống như mà nhìn thấy thiếu niên tần vương trên mặt hiện lộ dạng này nụ cười dưỡng sư đạo sau lưng không ít binh lính. khỏe hơi h miệng còn n sở sở vẹn vẹn tuy nhiên thiếu niên tần vương cũng sớm đã thu hoạch bọn họ trung tâm chỉ là bọn họ làm sao có thể cùng lý nguyên hanh so sánh đâu nói cho cùng bọn họ chỉ là binh lính mà thôi bọn họ còn chưa trưởng thành đến loại kia có thể thấy rõ lý nguyên hanh sắp mặt tình trạng giờ phút này bọn họ có thể từ lý nguyên hanh nụ cười trên mặt đ ạ t được loại này hiểu lầm thật sự là làm khó bọn họ vậy mà một bên đi theo thiếu niên lâu binh lính trên mặt cũng không có đắc ý như vậy t h ầ n sắc chẳng những không có đắc ý t h ầ n sắc bọn họ giờ phút này trên mặt còn hiện lên một vòng hoảng sợ t h ầ n sắc đồng thời thân thể còn không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước nắm thật chặt vũ khí tay vậy toát ra mồ hôi lạnh cái kia chút trên mặt mang nụ cười binh lính nhìn thấy chính mình không hề động nhưng là thân thể nhưng thật giống như tiến lên không ít trong lòng cảm thấy kinh ngạc quay đầu nhìn lại. lại là người bên cạnh giờ phút này đều hướng lui lại mấy bước nhìn thấy những người này sắc mặt hoảng sợ thân s ắ c khẩn trương đồng thời còn lui lại mấy bước nhất thời trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc thân s ắ c vậy mà tại loại tình trạng này bọn họ cũng không đoái hoài tới hỏi nhiều như vậy chỉ cảm thấy những người này hẳn là bắt đầu e ngại hiến vân thập bát kỵ lao lệ hại cho nên mới lui lại vì báo đáp thiếu niên tần vương coi như bọn họ tuyệt đối không thể giống những người kia như vậy lui lại nghĩ tới đây cái này chút không hiểu lý nguyên hay người trên mặt càng là hiện lên một vòng nghĩa bất dung tử nghĩa vô phản cố thân xác những người này tựa như là muốn cùng yến vân thập bát k ỵ cây kim so với cọng râu giống như trứng mắt sáng ngời có thần con mắt khắp khuôn mặt là kiên nghị t h ầ n s á c đồng thời nắm vũ khí tay vậy xì xì chăm chú vớt ve vũ khí vậy mà bọn họ đi theo dương sư đạo giờ phút này trên c h á n b ư ớ c lên như hạt đậu nành mồ hôi nhìn qua thiếu niên tần vương ánh mắt bên trong tràn ngập một cô e ngại t h ầ n s á c chăm chú trải qua một lát dương sư đạo không thể kìm được giống như hai chân quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói tần vương vi thần đây là vì ngại an toàn cân nhắc a t ầ n vương vi thần đây thật là vì ngại an toàn cân n h ắ ca nhìn thấy dương sư đạo hai chân quỳ trên mặt đất đồng thời thần sắc vô cùng thần trương cái kia chút còn muốn chờ đợi dương sư đạo ra lệnh một tiếng liền đem yến vân thập bát kỵ mạt sát binh lính giờ phút này tất cả đều sửng sốt bọn họ trừng mắt chiêng đồng mắt to một mặt mờ mịt nhìn qua dương sư đạo lại chậm rãi đem ánh mắt rời về phía thiếu niên tần vương khi bọn hắn nhìn thấy thiếu niên tần vương trên mặt như cũ treo nụ cười thời điểm thần sắc lộ ra càng thêm mờ mịt chỉ sợ tại bọn họ nội tâm giờ phút này đã phát lên mười ngàn cái dấu hỏi vì cái gì vì sao lại dạng này dương sư đạo tại sao phải dạng này không hiểu, thật sự là không hiểu. vì sao lại dạng này vậy mà liền tại những người này trong đầu một mảnh mờ mịt thời điểm lý nguyên hanh lại phát ra thanh âm lạnh như băng dương đô đốc người đây là muốn gây ra nội loạn nghe được cái này thanh âm lạnh như băng bọn binh lính toàn thân run lên khắp khuôn mặt là khó có thể tin t h ầ n sắc đồng thời rung động mờ mịt trong mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương thần vương thần vương vi thần thật sự là vì ngài an toàn muốn a dương sư đạo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ t h ầ n sắc đồng thời đem nặng đầu nặng dập đầu trên đất tần vương vi thần chỉ là suy đoán lý nghệ đem yến vân thập bát kỵ g a o cho ngài động cơ không đơn thuần a bồn vương thu hoạch được yến vân thập bắc kỵ cùng lý nghệ có quan hệ gì lý nguyên hanh nụ cười trên mặt dần dần n ư n g kết nhắm lại hai mắt vậy có chút mở ra vẫn là nói dương đô đốc ngươi hoài nghi bổn vương năng lực khó nói bổn vương năng lực đã vậy còn quá để ngươi không yên lòng sao không không có không phải như vậy dương sư đạo thần sắc hoảng sợ vụ lập tức đông nhiên ngừng đầu rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua ngồi tại lưng ngựa bên trên thiếu niên tần vương tần vương vì thần thật không phải như vậy nghĩ lý nghệ là một giàu có tâm cơ người a tần vương ngại không thể không phòng a vậy ngư ý là bồn vương không bằng lý nghệ lý nguyên hanh thần tình trên mặt càng thêm băng lã dương đô đốc tuy nhiên ngươi đây là thay bổn vương lo lắng nhưng ngươi vừa rồi vậy biểu lộ muốn đối bản vương trung kiên lực lượng binh sĩ ra tay ngươi nói bổn vương làm như thế nào tha thứ ngươi nếu như bổn vương không ở nơi này cái tiêu các ngươi có phải hay không còn đánh nhau chết sống để bổn vương tại giữa các ngươi tổn thất một phần đại lực lượng không không phải như vậy dương sư đạo thần sắc khẩn trương trong mắt một trận rung động tần vương vi thần chỉ là sợ hãi ngài gặp bất chắc ta tiến vân thập bát kỵ dù nói thế nào trước đó đều là lý nghệ thủ hạ à, bọn họ bị lý nghệ coi như chất bảo bây giờ bọn họ tuy nhiên trở thành tần vương ngài dưới trướng nhưng bọn hắn đối lý ngh chỉ sợ vẫn là có chút trung thành à. dù sao lý nghệ trước đó đối đãi bọn hắn tốt như vậy a bồn vương hiểu ngư ơ i ý là bồn vương đối đãi bọn hắn không tốt đồng thời để bọn hắn trong đầu phát lên trở về lý nghệ suy nghĩ lý nguyên hanh trong hai mắt hiện lộ một cỗ lạnh leo khí thức quay đầu xem ngây khói thập bát kỵ một chút còn có các ngươi nếu như bồn vương không ở nơi này các ngươi liền chuẩn bị dùng máu tươi bảo vệ chính mình trung thành 140, làm sao? Thích tự giết lẫn nhau. nghe được thiếu niên lần này ngôn ngữ hiến vân thập bát kỵ phù phù một tiếng tất cả đều từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống đồng thời quỳ một chân xuống đất trong n Vương, chúng ngải với ta t đối u n trắng g tâm, á ọ c cách việc thật Trong không sự là không cách nào làm làm nào ngoài à. người bên ngoài làm bẩn bị đó một hiến vân thập bát kỵ nói ra a không dung làm bẩn lý nguyên hanh cười nhạt vài tiếng liếc nhìn đám người một chút nếu như trong lòng các ngươi thật không có quỷ vậy thì tại sao muốn để ý dương đô đốc nói đâu quân tử thản đăng đảng như thế nào lại để ý người bên ngoài nói bây giờ các ngươi để ý như vậy nói trong lòng các ngươi đối bản vương trung thành còn chưa đủ còn vô pháp tiếp nhận bất luận kẻ nào nghi vấn nói đến đây lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng băng lãnh t h ầ n sắc ánh mắt bên trong vậy hiện lộ một cố dị dạng t h ầ n sắc tiếp tục nói bởi vì chỉ cần có người nghi ngờ các ngươi hoảng hốt trong lòng liền không cách nào bình tĩnh bởi vì các ngươi sợ hãi người khác nghi vấn một khi nghi vấn trong lòng các ngươi tựa như là bị nhìn xuyên giống như có phải thế không nghe thiếu niên tần vương lần này giống như chỉ trích ngôn ngữ tiến vân thập bát kỵ thật sâu c ú i đầu cũng không dám ngôn ngữ nhìn thấy đám người lần này t h ầ n sắc lý nguyên hanh thần tình trên mặt băng lãnh cử động giống như một cái cương thi nhìn chung quanh đám người khi hắn ánh mắt dừng lại tại dương sư đạo trên thân lúc hư lệnh nói ph nhưng coi như như thế pháp bất trách chúng điều lệnh tại bồn vương nơi này không có một chút xíu tác dụng còn tần h vương trách phạt dương sư đạo trùng điệp đập một khấu đầu ngũ thể quỳ xuống đất cao giọng nói thần vương trách phạt trung sĩ binh giờ phút này vậy đem binh khí đẻ xuống đất học dương sư đạo cử động đem cái chán dính sát mặt đất đồng nói thần vương trách phạt chúng ta không một câu h á n hận tiến vân thập bát kỵ cùng kêu lên hô lớn nói nhìn thấy đám người lần này cử động một bên lý chính bảo cùng mới liêu mà hai người giờ phút này lẫn nhau nhìn một chút đồng thời bờ n ô i cũng một trận rung động hai người giờ phút này trong lòng hẳn là không như mà hợp trong lòng bọn họ cộng đồng nghĩ đến cũng không phải là nên làm như thế nào mà là nếu như tô định vương cùng độc cô mưu ở chỗ này bọn họ sẽ làm thế nào suy tư sau một lát hai người trên mặt cũng hiện lên một vòng đắng chát nụ cười lý chính bảo chắc tay tất cung tất kính cúc không người nói tần vương m ặ t tướng coi là những người này thân thể phạm nhiễu loạn trong quân yên ổn trọng tội không thể không có tha nhưng hiện tại tần vương ngài chính là ở vào lúc dùng người nếu như quá nặng trách phạt bọn họ thì sẽ để cho địch nhân cười đến dụng giang a nghe được lý chính bảo cái này đường con cứu chợ n ô n ữ dương sư đạo cùng yến vân thập bát kỵ trong lòng càng là giống xe cắp treo phát sinh long trời lỡ đất cải biến cái nhìn khi bọn hắn nghe được không thể tha thứ thời điểm trong đầu tuy nhiên vậy là nghĩ như vậy nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được đối lý chính bảo sinh ra oán niệm mà làm lý chính bảo đem những lời này nói xong thời điểm những người này trong lòng oán niệm nhưng lại lập tức biến mất đồng thời đổi thành một bộ cảm kích thân sắc đúng vậy à? mới liêu mà vậy sâu không người bái thật sâu chắc tay tần vương xét đến cùng bọn họ chỉ là không hiểu đối phương mà thôi hiện tại may mắn tần vương ngại ở chỗ này bọn họ vậy đem cái này sớm muộn đều sẽ bạo phát mâu thuẫn nói ra với lại trước mắt sự tình cũng coi là đạt được một vô cùng tốt phương thức giải quyết mặt tướng cho rằng cái này hẳn là tính toán là một chuyện tốt nói đến đây mới liêu mà trên c h á n toát ra xuân vũ m ù a h ồ i lít nha lít nhít trong mắt một trận l o ạ n chuyển tiếp tục nói tần h vương bọn họ mâu thuẫn như vậy sớm muộn đều sẽ bạo phát bây giờ lấy loại này không có tổn thương phương thức giải quyết xác thực tính toán là một chuyện tốt ta nếu như về sau bạo phát với lại tần h vương ngài lại không tại vậy khẳng định sẽ tạo thành đổ máu thậm chí là hy sinh nói đến đây mới liêu mà khỏe miệng hơi nhét lên có thể nghĩ đến dạng này thuyết phục phương thức vậy đơn giản liền là một thiên tài đồng thời giờ phút này mới liêu mà trong lòng đã bắt đầu cho là mình thật sự là một thiên tài vậy mà mới liêu mà những lời này lại làm cho lý chính bảo vô cùng khẩn trương giờ phút này lý chính bảo trắng mới liêu mà một chút đồng thời vội vàng chắp tay nói t ầ n vương mới liêu mà tướng quân vừa rồi lời nói binh sĩ tại n g à i dưới tay chỉ cần chúng ta ở chung càng lâu cái kia lẫn nhau ở giữa cách màng liền sẽ biến mất cũng không tồn tại cái gì sớm muộn đều sẽ phát sinh tình huống như vậy nghe được lý chính bảo bác bỏ chính mình kiến giải mới liêu mà vụt lập tức trong lòng hiện lên một vòng lửa giận mở to hai mắt chừng mắt lý chính bảo cái kia rung động bờ n ô i tựa như là muốn đem lý chính bảo người nhà tất cả đều ân cần thăm hỏi một lần giống như vậy mà bởi vì có thiếu niên tần vương ở chỗ này đồng thời thiếu niên tần vương hiện tại vẫn còn giận trên đầu nếu như chính mình còn nháo như vậy nữa đằng một phen chỉ là cho mình tăng thêm phiền phức thôi dù sao thù này đã nhớ ở trong lòng chỉ cần lý chính bảo bất tử vậy sau này có là thời cơ báo thủ cần gì phải chấp nhất tại hiện tại đâu nghĩ tới đây mới liêu mà trên mặt phẫn nộ thần sắc dần dần tiêu tán thật là thế này phải không lý nguyên h a n h thần sắc băng lãnh thần tình trên mặt không có chút nào h ò a hoãn lý tướng quân ngươi cảm thấy bổn vương nên xử trí như thế nào bọn họ đâu bọn họ cử động lần này n h u loạn quân tâm còn vọng tưởng đem đổ đạo thêm nơi tay đủ trên thân đây là bồn u vương không thể chịu đ ư ợ c tần vương ngài nói với bọn họ chịu tội thật sự là không cách nào dễ dàng tha thứ lý chính bảo thật sâu cúi đầu trong giọng nói lộ ra mười phần k h ẩ n t r ư ơ n g mặt tướng không dám vì tần vương ngài làm bất kỳ quyết định gì mặt tướng chỉ là đề nghị tần vương ngài tại cái này đặc thù thời kỳ có thể cho những người này một lấy công chuộc tội thời cơ để bọn hắn đem hôm nay phần này phẫn nộ v ề hướng định nhân tần vương những người này đều là ngài bộ hạ a mới liêu mà chầm rãi ngần đầu tần vương coi như ngài còn không có đợi mới liêu mà đem nói cho hết lời một bên lý chính bảo vội vàng đưa tay che mới liêu mà miệng tràn đầy hoảng sợ trên mặt treo một vòng xấu hổ đủ cười vội vàng nói t h ầ n vương cái này cá nhân miệng đ ẩ n đầu góc đ ẩ n hắn nói chuyện ngài tiến về không cần để ở trong lòng hắn trên chiến trường là một thành viên mạnh tướng nhưng đừng thật sự là không được nghe nói như thế mới liêu mà xong đột nhiên mở to đồng thời ánh mắt bên trong hiện lộ ra một cỗ tức giận không trần c h ờ chút nào mới liêu mà hẽ miệng liền là k h ẽ cắn a lý chính bảo đột nhiên kêu thả một m tiếng đồng thời vội vàng đem bưng bít lấy mới liêu mà miệng tay h ấ t ra nhưng hắn đã mượn giờ phút này tại lý chính bảo trên cổ tay thêm ra một loạt chỉnh tề dấu răng đồng thời có chút dấu r ă n g đã bắt đầu ra bên ngoài g i ư ờ n máu ngươi là c ậ u có phải hay không lý chính bảo dùng một cái tay khác chăm chú bưng bít lấy thụ thương tay cái tiêu tràn ngập thống khổ sắc mặt treo một vòng tức giận ngươi đừng không phân biệt tốt xấu không biết nhân tâm tốt ngươi mắng nữa một câu thử một chút mới liêu mà c a o mày sắc mặt tâm trầm thanh âm băng lãnh nhưng mà vừa lúc này lý chính bảo đã thấy thiếu niên tần vương sắc mặt lại trở nên băng lãnh lập tức chỉ là chăm chú bưng bít lấy vết thương không còn lên tiếng mà giờ khác này mới liêu giống như hồ vậy từ lựa giận bên trong thanh tỉnh giống như quay đầu nhìn về phía thiếu niên vội vàng trùng điệp đập một cái đầu, nói, tần vương còn tần vương chỉ tội các ngươi hôm nay đây là làm sao lý nguyên hanh to mày nhìn chung quanh đám người một chút hôm nay vẹn vẹn chỉ là đánh một nho nhỏ thắng trận liền để các ngươi quên hết tất cả đừng quên các ngươi đều là bổn vương lực lượng bổn vương thiếu các ngươi bất luận cái gì một cá nhân đều không được các ngươi bây giờ lại muốn như vậy tự giết lẫn nhau đây rốt cuộc là vì cái gì bổn vương không hiểu nghe được thiếu niên tần vương phen này ngôn ngữ đám người bá lập tức trên mặt hiện lên một vòng cực sâu khắc c á nấy đồng thời giờ phút này tất cả đều đem đầu dập đầu trên đất đám người đồng nói chúng ta biết sai tần vương trị tội c h ư một trăm bốn mươi mốt tăng lên cực lớn hơn ba vạn h à n g minh vừa rồi lý chính bảo tướng quân nói vậy không phải không có lý nếu như bổn vương hiện tại trừng phạt đám các ngươi để cho các ngươi gặp da thịt nỗi khổ cái kêu k h ó i là sẽ chỉ là đ ị c h nhân với lại bổn vương cũng sẽ không công tổn thất các ngươi cái này chút trung kiên lực lượng lý nguyên h a h nhìn chung quanh đám người một chút hai mắt có chút nhau lại bổn vương cho các ngươi một cơ hội chỉ cần các ngươi giết nhiều đ ị c h nhân để cao mình đồng thời cam đoan về sau không tái phạm như thế chi tội chúng ta tuân mệnh t ậ n tâm giết địch việc không tái phạm đám người cùng kêu lên hô lớn nói cái này mấy vạn người thanh âm đột nhiên văng lên tựa như là tại cái này ôn chỉ thành bên ngoài vang lên một mảnh mặt trời chiều ngã về tây thì rơi ca h ù dọa hết lần này tới lần khác về tổ chi bay để giữa rừng núi đ ồ nổi sóng nhìn xem cái này bay đầy trời l i ệ u bị kinh sợ hồng nhạn lý nguyên h anh rất là phiền muộn cười to vài tiếng lên tiếng nói thiên hạ bách tính còn không yên nghỉ chỗ súc vật cũng vậy nhưng bây giờ chi thê lương buồn cảnh đồ địch chỗ sáng tạo vậy đột quyết h à n g người lương sư đô c h i đồ cao cú lệ thổ phiên thổ cấp hồn hàng ngũ đều là cần vong chi đây là thiên hạ đại công chi đạo vậy nói đến đây lý nguyên anh chầm rãi cúi đầu nhìn chung quanh đám người một chút một bộ tiếp h ậ n thần sắc treo ở trên mặt thở dài nói bây giờ các ngươi không nghĩ giết địch lại đem l ư ớ i đ a o hướng tại tay chân nhưng các ngươi đều là bổn vương trợ thủ đắc lực các ngươi có thể thấy được trải qua tả bàng thương cánh tay phải người hổ đau nhức quá thay ai t h a y nghe được thiếu niên phen này ngôn ngữ không ít binh lính cũng không hiểu ra sao trong đầu thật sự là không hiểu cái này năm gần tám tuổi tần vương đến cùng đang nói cái gì đ ồ vận làm sao lại trợ thủ đắc lực còn tả bàng thương cánh tay phải tay trái đánh tay phải không phải theo thì đều có thể đánh sao nhưng là dương sư đạo các loại các tướng quân giờ phút này trên mặt cũng hiện lên một vòng n ồ n g đậm ấy nay c h i tình tại bọn họ thống khổ ấy nay trên mặt còn tràn ngập đối thiếu niên tần vương cảm kích bởi vì thiếu niên tần vương vậy mà đem bọn hắn ví von thành chính mình trợ thủ đắc lực đây chính là đối bọn hắn cực lớn tán đ ộ n g thần vương chúng ta biết sai a dương sư đạo chậm rãi n g n g đầu cái kia hồng nhuận thơn phất trong hốc mắt lóe ra một chút trong suốt sáng long lanh l ộ n g lây thần vương chúng ta nhất định tận tâm tận lực vì tất cả đại đường m á c tính kiến tạo một thế giới hòa bình nhất định tiêu diệt đại đường sở hữu định nhân chúng ta nguyện ý cúc c u n g tấn tụy chết thì mới dừng bất diệt tặc nhân thể không nghỉ tiến vân thập bát kỵ cùng kêu lên hô lớn nói đi theo tần vương đi theo tần vương mở rộng đất đai bên i giới chém giết địch nhân đi theo tần vương mở rộng đất đai biên giới lên núi đao xuống biển lửa vạn tử bất tử bọn binh lính cùng kêu lên hô lớn nói nghe được đám người lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng vui mừng nụ cười nói dương sư đạo vi thần tại dương sư đạo thân thể run lên suy tư một lát vội vàng nghiêm túc trả lời bùn vương mệnh ngươi dẫn dắt bộ đội sở thuộc lý chính bảo mới liêu mà hai vị tướng quân trấn thủ ôn chỉ thành. lý nguyên hanh thần sắc trang nghiêm lạnh lùng nhìn t r u n g quanh đám người một chút nếu như ô n chỉ thành có sai lầm các người đưa đầu tới gặp tuân mệnh ba người cùng kêu lên trả lời mà tại lúc này tại ô n chỉ thành bên trong cũng gấp nhanh phi nước đại ra một ngựa trong lúc kỵ đi vào thiếu niên trước người lúc c h ắ p tay nói tần vương sở hữu hàng binh đều là n g u y ệ n quy thuận người này chính là lý nguyên hanh trước đó phải đến thu nạp hàng binh m ô n g điểm đi qua gần một canh giờ hắn vậy rốt cục từ ấm trong ao đi ra nghe được cái này báo cáo lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng đủ cười nhàn nhạt hãn bộ này thân sắc thật giống như đã sớm biết kết quả sẽ là dạng này giống như vậy mà những người khác nghe được những người này toàn bộ nguyện ý quy thuận về sau trên mặt cũng hiện lên lấy cực độ cao hứng hương phấn thần vương ngài thực lực lại lấy được tăng cường a dương sư đạo mặt mũi tràn đầy k í n h sợ thần sắc cái kia lên tiếng sừng vậy mà treo một vòng g e n ghét thần sắc tần h vương ngài mới đến linh châu mấy ngày a ngài liền đã siêu việt vi thần mấy năm này công tích ngài thật sự là quá lợi hại dương đô đốc ngươi quá khen bùn vương chỉ là làm chuyện b u ồ n phận mà thôi lý nguyên hanh cười nhạt vài tiếng nói khẽ tần vương vi thần tại linh châu nhiều năm như vậy tuy nhiên vậy đánh qua không ít t h ắ n g trận nhưng vi thần chưa từng có tại bất kỳ một cuộc chiến đấu nào bên trong thu hoạch được nhân số so mất đến nhân số nhiều nhiều như vậy tân vương ngài thật sự là quá lợi hại lần trước đánh trận liền thu hoạch được lý chính bảo mới liêu mà dạng này đã từng là lương sư đô thủ hạ đại tướng hiện tại cuộc chiến đấu này trọn vẹn thu hoạch hai ba mươi ngàn hàng bình a cụ thể số lượng là bao nhiêu lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại quay đầu nhìn xem mông điểm chúng ta dương đô đốc muốn biết cụ thể số lượng mông tướng quân ngươi nhưng từng kiểm kê hồi bẩm tân vương là ba mươi ngàn một phẩy ba không chín người mông điểm cung kính trả lời nói là mông điểm kể ra lời này thời điểm chung quanh tất cả mọi người trong lòng cũng có một loại cảm giác kỳ quái loại cảm giác này đến từ mông điểm bọn họ chỉ cảm thấy cái này mông tướng quân giống như đối với tần vương một người cung k í n h cũng tỉ như câu nói mới vừa rồi kia hắn lại có thể làm đến tại trả lời thiếu niên tần vương thời điểm lộ ra mười phần cung k í n h nhưng người bên ngoài nghe tới lại là mười phần uy nghiêm bá khí cùng một câu nói vẹn vẹn chỉ là khác biệt thân phận đến lắng nghe nhưng lại có thể được đến hai loại hoàn toàn khác biệt hiệu quả cái này mông tướng quân chỉ sợ mười phần được nhưng m ô n g điểm câu nói mới vừa rồi kia nhất làm cho đám người c h ấ n kinh vẫn là ba mươi một ba trăm linh chín cái này cụ thể số lượng tại vừa rồi cái kia một trận chiến đấu bên trong thiếu niên tần vương một phương này tổn thất binh lực vẫn chưa tới một trăm n h nhưng là giờ phút này thu hoạch hàng binh nhưng lại hơn ba vạn người người khác đánh trận đều là lấy mạng người đến thu hoạch được thành trì thậm chí là lấy mạng người đến đổi lấy nhân mạng nhưng thiếu niên tần vương đánh trận đã có thể thu được lớn như vậy lợi ích không chỉ là thu hoạch được thành trì còn thu hoạch được hơn ba trăm lần cùng tổn thất nhân số binh lực đây chẳng phải là về sau thiếu niên tần vương mỗi đánh một trận cầm hắn thực lực liền có thể lập tức thu hoạch được tăng lên cực lớn cái này thật sự là quá kinh khủng đi với lại thiếu niên tần vương lần này đến đây ưu châu binh lực trừ hiến vân thập bát kỵ bên ngoài giống như cũng chỉ có mười ngàn tà hữu c h i bộ đội kia mà hiện bây giờ thiếu niên tần vương giờ phút này tại ưu châu binh sĩ liền không còn có hơn một trăm ngàn nếu như lại thêm thiếu niên tần vương tại tiêu quan trận đánh đột quyết mười vạn đại quân vậy hắn hiện tại tổng binh lực vậy mà có thể đạt tới hơn hai trăm ngàn hai trăm ngàn nhiều a đây là khái niệm gì số lượng đột quyết dùng hơn hai trăm ngàn binh lực tiến công đại đường đánh tới khoảng cách đại đường quốc đô trường an vẹn vẹn bốn mươi dặm vị thủy m a thiếu niên tần vương dùng mười vạn người liền dám chặn đánh hơn hai trăm l i n đột quyết đại quân đồng thời đem đột quyết đại quân đánh quân lính tan giã bây giờ thiếu niên tần vương binh lực vậy đạt tới hơn hai trăm l i n cái này mang ý nghĩa chỉ cần thiếu niên tần vương muốn thu hoạch được đại đường giang sơn thiên hạ vậy hắn theo thì đều có thể đánh vào trường an đem ngồi tại trường an thành trên long ỵ bệ hạ một thanh giật xuống đổi thành chính mình nghĩ tới đây dương sư đạo như nghẹn ở cổ họng k h ắ p khuôn mặt là hoảng sợ thân sắc ba mươi một ba trăm linh chín người dương đô đốc ngươi có nghe rõ chưa lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng nhắm lại trong hai mắt hiện lộ một cố dị dạng thân sắc dương đô đốc, b ụ n vương đem cái này chút hàng binh giao cho ngươi ngươi cảm thấy ngươi có thể khống chế ở sao khống chế dương nghĩ đạo khoe miệng co quắp một trận có chút ngầm đầu xem thiếu niên một chút tần vương nhiều binh lính như thế nếu như bọn họ làm loạn thật sự là một không thể khinh thường lực lượng a nếu như đến lúc đó địch nhân ở ngoài thành tiến công những người này trong thành phản loạn cái kia vi thần liền là nội ưu bên ngoài loạn ôn chỉ thành chỉ sợ cũng không gánh nổi a chương một trăm bốn mươi hai phân binh m à động kiếm chỉ hai thành lời này của ngươi ý là ngươi chấn không được bọn họ lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại trên mặt dần hiện ra một vòng không vui t h ầ n sắc đây là khiêm tốn vẫn là ngươi xác thực không cách nào c h ấ n trụ bọn họ cái này dương sư đạo sững sờ một cái ngầm đầu nhìn đến trên mặt thiếu niên thần sắc trang nghiêm cũng không có nửa điểm nói đùa ý tứ cũng tỉnh táo suy tư một lát thần vương tuy nhiên vi thần không cách nào c h ấ n n h i ế p bọn họ nhưng vi thần tiến cử hiện tại hai người bọn họ khẳng định có thể c h ấ n n h i ế p c h ấ n an bọn họ a ngươi cùng bổn vương nghĩ đến một khối đến lý nguyên hanh khoe miệng hơi nhét lên quay đầu nhìn về phía lý chính bảo mới liêu mà hai người dương đô đốc ngươi cảm thấy bổn vương đem hai vị này tướng quân giao cho ngươi dụng ý là cái gì đâu nghe được thiếu niên những lời này dương sư đạo lúc này mới một bộ bừng tỉnh đại nộ t h ầ n sắc bờ m ô i một trận rung động đồng thời cái kia khuyết tán t r ò n g mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên chậm rãi nói tần vương trong lòng ngài đã sớm mưu đồ đây hết thảy ngài đem hai vị này tướng quân an bài tại vi thần bên người cũng không phải là vì để bọn họ giám sát vi thần dĩ nhiên không phải lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lập tức trên mặt lại hiện lên một vòng nghiền n g ấ m nụ cười đương nhiên không hoàn toàn là bọn họ đã có thể giám sát ngươi cũng có thể đưa đến chấn an cái này chút hàng binh tác dụng dương đô đốc ngươi nếu là làm loạn vậy cái này hai vị tuyệt đối thuần phục bổn vương tướng quân có thể chỉ không chắc chắn đối ngươi làm ra cái dạng gì sự tình đúng đúng đúng dương sư đạo khoe miệng co q u ắ t một trận lập tức trên mặt mang một vòng xấu hổ nụ cười tần vương vi thần đối với ngài cũng là tuyệt đối trung thành vi thần làm sao lại làm đối với ngài không chuyện tốt đâu còn tần vương yên tâm có hai vị này tướng quân t ư ớ n g trợ vi thần nhất định có thể bảo đảm ôn chỉ thành bình yên vô sự nghe được hai người phen này ngôn ngữ một bên lý chính bảo cùng mới liêu mà hai người khoe miệng đủ hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười rất tốt lý nguyên hanh hài lòng cười vài tiếng cái kêu ôn chỉ thành liền giao cho các vị chúng ta nhất định toàn lực bảo hộ tần vương n g à i sản nghiệp ba người chắp tay cùng kêu lên trả lời nói vậy là tốt rồi các ngươi đều đứng lên đi lý nguyên hanh chậm rãi đưa tay ra hiệu đám người đứng dậy còn có các ngươi lần này các ngươi tuy nhiên phạm sai lầm lớn nhưng bổn vương hy vọng các ngươi có thể đem phần này sai lầm xem như quất r o i chính mình tiến lên động lực đem trong lòng các ngươi lựa giận vậy hướng địch nhân để cho địch nhân cảm nhận được các ngươi khủng bố tuân mệnh đám người cùng kêu lên trả lời tại trả lời xong về sau đám người liền chậm rãi đứng người lên thể mông tướng quân lý nguyên hanh q a y đầu nhìn về phía mông điểm nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết đến đem binh sĩ toàn bộ rút khỏi ôn chì thành mang tốt mười lăm ngày lưng ơ khô đi theo bùn vương n ặ n g mông điểm chắp tay trả lời lập tức liền quay đầu ngựa lại hướng ôn chì thành phương hướng cấp tốc mà đến tiến vân thập bắt kỵ lý nguyên hanh quay đầu nhìn về phía một bên vừa mới đứng dậy giờ phút này đang đứng tại chiến mã bên cạnh mười tám cá nhân thuộc hạ tại mười tám cá nhân quỳ một chân xuống đất cùng kêu lên trả lời nói nghe cái này mười tám cá nhân vang dội thanh â m lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng vui mừng nụ cười tiếp tục nói lên ngựa đi theo bùn vương tuân tại trả lời xong về sau yến vân thập bát kỵ liền vụt lập tức đổ bên trên chiến mã trên mặt che đậy giờ phút này vậy b á lập tức bông ra làm cái k i a đen kịt giống như thâm viên mặt nạ che chắn đám người gương mặt chỉ lộ ra đó cùng mặt nạ một dạng giống như thâm viên con mắt lúc bọn họ sát ý tựa như là sương mù dày đặc đồng dạng tràn ngập cảm nhận được cỗ này nồng đậm sát ý dương sư đạo khỏe miệng phát sinh một trận rất nhỏ run r à y trong lòng nói đây chính là yến vân thập bát kỵ sao dạng này lâm nhiên sát ý dạng này thế không thể đỡ khí thế thật làm cho người nhìn mà phát khiết nhưng là cùng thiếu niên tần vương so ra bọn họ cái này chút đơn giản liền làng địch đại đao trước mặt quan công l ô ban trước mặt vung mạnh bữa cưa l i ê n tại dương sư đạo nội tâm cảm khái thời điểm thiếu niên tần vương vụt lập tức nhảy lên c h i ế n mã đồng thời giống như một quân vương xem kỹ lấy đám người làm thiếu niên tần vương lộ ra dạng này thần sắc thời điểm dương sư đạo đám người tựa như là cảm nhận được đến từ quân vương áp lực giống như vội vàng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất đồng thời thật sâu túi đầu hoàn toàn một bộ thành kính cử động nhìn thấy đám người đồng loạt quỳ trên mặt đất lý nguyên hanh cất tiếng cười to vài tiếng lập tức liền quay đầu ngựa lại hướng đông phương mà đến làm thiếu niên tần vương rời đi về sau tiến v cấp tốc đi theo thiếu niên tần vương mà đến mọi người ở đây nghe thiếu niên tiếng cười càng ngày càng nhỏ chuẩn bị ngẩng đầu thời điểm một cố hàn phong lại từ nội thành bá lập tức hiện lên ngay sau đó đem đại địa chấn động tiếng vó ngựa đăng đăng đăng vang lên trên mặt đất cái kia nhỏ bé đá vụn giờ phút này tựa như là trên mặt đất u y ể n chuyển nhảy múa giống như phát sinh quy luật này lên phát giác được cố này kỳ dị tình cảnh trong lòng mọi người minh bạch đây là c h i đội ngũ kia ra khỏi thành đồng thời vội vàng đem đầu t r ụ trên mặt đất lại lần nữa lộ ra một bộ thành kính tư thái tuy nhiên giống như một cơn gió mạnh mông điểm cũng không hề để ý những người này động tác này bởi vì đang lừa yên ổn trong lòng, vô luận cái này chút c ỏ rác làm cái gì đều vô pháp gây nên chính mình ngừng chân xem chừng mà trên thế giới này làm cho mông điểm nghe tử cũng chỉ có thiếu niên tần vương lý nguyên hành một người mà thôi mà giờ khác này mông điểm trong đầu lớn nhất chuyện trọng yếu cái kia chính là đổi kịp thiếu niên tần vương đồng thời cung cấp bao giờ cũng không có góc chết bảo hộ làm những người này rời đi về sau dương sư đạo bọn người mới như chút được gánh nặng đứng người lên dương đô đốc tần vương ít như vậy người liền muốn công hàm tràng a o vo ngọn nguồn hai tòa thành trì ngài cảm thấy khả năng sao lý chính bảo nơi xa cái kia một mảnh nguyện như là sóng lớn lăn lộn đất vàng thở dài nói không có khả năng dương sư đạo khoe miệng lộ ra một vòng thảm đạm nụ cười ánh mắt vậy trừng trừng nhìn xem đám người biến mất phương hướng nhưng kết quả là tất nhiên bởi vì hắn thế nhưng là chúng ta tần vương a ai đúng vậy a lý chính bảo thật sâu thở dài trên mặt mang một vòng phiền muộn t h ầ n sắc dương đô đốc trước đó chúng ta cùng ngươi có quan hệ gì hy vọng ngài đại nhân có đại lượng xem tại ngươi ta đều là phụng dưỡng tần vương phân thượng khoan dung chúng ta hai người đi đúng là xem tại tần vương trên mặt m u i dương sư đạo quay đầu xem hai người một chút trên mặt hiện lên một vòng quỷ dị thân sắc hiện tại chúng ta vẫn là đừng lo lắng thần vẫn là lo lắng lo lắng lo lắng t h ầ n a i vậy mới liêu mà không hiểu ra sao cái kia mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua hai người vì cái gì các ngươi nói chuyện ta cái này thi đấu ra cắt một chút cũng nghe không rõ à. khó nói các ngươi nói không phải tiếng người thi đấu ra c ắ t dương sư đạo quay đầu xem mới liêu mà một chút đã thấy hắn mặt mũi tràn đầy đại hồ gốc dạ bên trên treo một vòng tinh hồng vết thương nhẹ k h ẽ cười một tiếng thi đấu ra cắt đâu thi đấu ra cắt đâu làm sao ngươi có ý kiến mới liêu mà c a o mày một đôi vòng tròn lớn mắt gắt gao chừng mắt dương sư đạo dương đô đốc ngươi nếu là có ý kiến ngươi có thể t ư ơ n g quân ngươi cũng đừng quên vừa rồi tần vương nói chuyện qua lý chính bảo c ă n mày đồng thời túi đầu xem trên tay mình vết thương một chút ánh mắt bên trong nhất thời dần hiện ra một cỗ tức giận hiện tại tần vương vừa đi không bao xa ngươi nếu là hiện đang làm nội loạn đến lúc đó đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi chương một trăm bốn mươi ba trở nên giống như chúng ta đơn giản nghe được lý chính bảo phen này ngôn ngữ mới liêu mà thần sắc một trận rung động chừng lý chính bảo một chút về sau liền quay người hướng ôn chỉ thành phương hướng mà đến cái này dương sư đạo nhìn xem mới liêu mà biến mất bóng lưng trên mặt bắp thịt co quắc một trận đây coi là chuyện gì a còn dương đô đốc rộng lòng tha thứ mới liêu mà tướng quân chính là như vậy người hắn hiện tại chỉ sợ còn tại giận trên đầu chờ hắn tỉnh táo lại liền tốt lý chính bảo cung cung kính kính cúc không người đồng thời khắp khuôn mặt là xấu hổ cười làm lành dương đô đốc ngài yên tâm hai người chúng ta nhất định kiệt lực trợ giúp ngài trấn thủ ôn trì thành dù sao chúng ta này thì quân chủ đều là không gì làm không được thiếu niên tần vương lời này của ngươi nói có đạo lý dương sư đạo trên mặt mang một vòng thoải mái nụ cười lý tướng quân ngươi cảm thấy tần v ư ơ n hắn lưu tại linh châu thế nào dương đô đốc vấn đề này vừa rồi tần vương đã cho ngài duy nhất trả lời mặt tướng lại có thể làm cái gì giải đáp đâu lý chính bảo trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười tần vương vừa rồi cũng nói tuy nhiên linh châu cùng u châu một dạng đều là đại đường môn hộ nhưng mặt tướng coi là tần vương đem linh châu giao cho ngài cũng là một rất tốt lựa chọn dù sao dương đô đốc ngài dạng này lại tài nhất định sẽ không để cho tần vương thất vọng nghe nói như thế d ư ơ n g sư đạo khỏe miệng co quắc một trận lông mày vậy có chút neo lại mờ mị thân chấp nhận đang suy tư cái gì giống như trải qua một lát dưỡng sư đạo trên mặt m ặ m ị thần sắp đạt được một chút thư giãn trầm g i i nói lý chính bảo tướng quân ngài cảm thấy tần vương đây là thực tình đ chẳng lẽ không phải thực tình sao lý chính bảo trên mặt hiện lên một vòng dị dạng nụ cười chí ít tần vương nhưng không có đem một cái châu thành giao cho chúng ta à nếu không phải là mười phần tín nhiệm tần vương vì sao lại đem trọng yếu như vậy châu thành giao cho đại nhân ngài đâu tại hạ coi là đại nhân ngài liền là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường à? trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường sao dương sư đạo cười nhạt vài tiếng cũng đem ánh mắt nhìn về phía thiếu niên biến mất phương hướng hẳn là như vậy đi nói xong câu đó dương sư đạo liền quay người hướng ôn chỉ thành phương hướng mà đến mà giờ khác này cùng tại phía sau hắn chính là hắn những cái kia thủ hạn mà giờ khắc này nhìn xem dương sư đạo hướng ôn chỉ thành phương hướng mà đến đột nhiên trong đầu hiện lên một cái không tốt suy nghĩ vội vàng lên ngựa xuất l í n h lấy thủ hạ hướng ôn chỉ thành quá móc nhanh mà đến hiện tại ôn chỉ thành bên trong chỉ có cái kia chút h à n g binh nếu như bọn họ hiện tại liền bắt đầu phản kháng cái kia ôn chỉ thành chẳng phải bị bọn họ chiếm lĩnh sao đối với mình tôi nói vậy đơn giản liền là h a i bay và gió nghĩ tới đây lý chính bảo thần sắc hoảng hốt từ dương sư đạo bên cạnh cấp tốc mà qua nhìn xem lý chính bảo vô cùng lo lắng thần sắc dương sư đạo k h ỏ miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt nói một mình nói không khỏi cũng qua không yên lòng cái k i a m nông tướng quân đi đã hắn có thể đi theo tần vương vậy hắn khẳng định có một phen bản sự a mà dương sư đạo này lúc tuy nhiên vậy hướng ôn chỉ thành bên trong mà đến nhưng là cũng không có giống lý chính bảo như vậy vô cùng lo lắng bởi vì hắn tin tưởng thiếu niên tần vương ánh mắt vậy tin tưởng cái kia quỷ thần khó lường nông tướng quân làm lý chính bảo đi vào nội thành thời điểm phát hiện cái này chút hàng binh mặc dù không có bị nuốt lại nhưng là bọn họ giờ phút này lại thành thành thật thật ngồi sổm tại chỗ đồng thời thật sâu túi đầu cái kia rung động thân thể tựa như là tại e ngại cái gì giống như nhìn thấy chúng hàng binh bộ này cử động lý chính bảo sững sờ một cái lập tức cái k i a chạy sôi mồ hôi trên mặt hiện lên một vòng dị dạng nụ cười thở dài nói không hổ là tần vương a không hổ là mông tướng quân a xem ra ta vẫn là quá yếu đó ta nghe được trận này n u ô n ngữ bên trong hàng binh mới chậm rãi ngầm đầu nhưng cũng chính là ngầm đầu nhìn một chút cái nhìn này thoáng qua tức thì sau khi xem xong đám người vụt lập tức đem đầu đống nhiên r ư i đáy tựa như là tại e ngại cái này cái gì giống như khi bọn hắn mãnh liệt m à túi thấp đầu thời điểm lại như là trong đầu hồi tưởng lại cái gì giống như lần nữa chậm rãi đem đầu nâng lên nhìn thấy lý chính bảo đứng tại trước người bọn họ mà không phải cái kia mang theo mặt nạ tướng quân mọi người mới chậm rãi thở phào các ngươi cũng nguyện ý đi theo tần vương vậy các ngươi về sau nhất định phải lấy tần vương mệnh lệnh vì duy nhất tiến lên mệnh lệnh lý chính bảo nhìn chung quanh đám người một chút k h ắ p khuôn mặt là nghiêm túc t h ầ n sắc tần vương để cho các ngươi tiến các ngươi liền tiến lên tần vương để cho các ngươi lưu lại các ngươi nhất định phải lưu lại tần vương để cho các ngươi mở dây nịt đi ta xem ai dám cầm chén xới cơm đột nhiên vang lên ngôn ữ lý chính bảo tuy nhiên cảm thấy hết sức một cười nhưng vẫn là sững sờ một cái vụ lập tức quay đầu đã thấy mới liêu mà xuất hiện ở một bên ngươi làm gì ngươi sao có thể cầm tần vương nói đ ù a lý chính bảo câu mày hai cái thâm thủy con mắt bắn ra lấy một tia l ử a giận ngươi có biết hay không tần vương nguy nghiêm không thể xâm phạm Ngậy! vừa rồi ta nói không phải giống như ngươi sao mới liêu mà s ư ớ n g sờ một cái gãi g ã i đầu ngươi đối bọn hắn ý là tần vương mệnh lệnh nhất định phải tuân tử ta biểu đạt cũng là ý tứ này a ta suy nghĩ ta và ngươi nói không hề khác gì nhau a nghe được mới liêu mà lần này ngụy biện lý chính bảo khỏe miệng hiện lên một vòng đắng chát nụ cười lập tức thật sâu thở dài nói những người này liền giao cho ngươi đi nhớ kỹ tuyệt đối đừng cô phụ tần vương trọng thác ngươi có thể yên tâm đi tần vương đối với chúng ta tốt như vậy so cha còn tốt ta làm sao lại cô phụ tần vương trọng thắt đâu mới liêu mà trên mặt mang một vòng lời thề son sắt đ ụ cười đồng thời nhìn c h u n g quanh chúng hàng binh một chút tần vương thật đúng là lợi hại nếu như là chúng ta đánh loại này cầm trên chiến trường nhất định sẽ chất đầy tàn khuyết thi thể mau chạy thành sông nhưng tần vương lại lấy nhỏ nhất đại giới thu hoạch được lớn nhất thắng lợi đây chính là chúng ta cùng tần vương khác biệt lý chính bảo trên mặt hiện lên một vòng đắng chát đ ụ cười đồng thời khỏe miệng rung động một phen trong đó bên trong nói xong lời này lý chính bảo liền hướng một bên mà đến người đi làm cái gì mới liêu mà gặp hắn rời đi hai mắt nhắm lại đừng quên ta và ngươi nhiệm vụ liền là để cái này chút cùng chúng ta trước tiên một dạng hà binh trở nên cùng chúng ta hiện tại mở dạng ta cảm thấy ngươi một cá nhân liền đầy đủ lý chính bảo quay đầu nhẹ khép cười một tiếng lập tức trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thân sắc hoặc là nói ngươi cùng ta cũng không cần chỉ cần hiện tại cùng bọn họ nói một câu có nguyện ý hay không đi theo tần vương tranh đấu giành thiên hạ giành chính quyền bọn họ khẳng định sẽ trở nên cùng chúng ta hiện tại mở dạng đây chính là tần vương mỹ l ư c ca làm lý chính bảo nói xong lời này thời điểm mới liêu mà cao mày trên mặt mang một vòng không tin thần sắc liếc nhìn ngồi trồn hồn trên mặt đất đám người một chút hầu n g h i hỏi các người có nguyện ý hay không đi theo tần vương cái k i a chính là hôm nay thiếu niên kia cùng một chỗ tranh đấu g i à n h thiên hạng để đánh nguyện ý nguyện ý nguyện ý chúng ta nguyện ý có thể đi theo như thế tướng quân là chúng ta đợi này vinh hạnh nguyện ý chúng hàng binh kích động tranh nhau chen lấn hô lớn nhìn xem đám người mặt mũi tràn đầy kích động thần sắc mới liêu mà khỏe miệng co c ắ p một trận đồng thời hiện lên một vòng xấu hổ đụ cười nói khẽ tuất tuất ta sau khi nói xong lời này mới liêu mà quay đầu nhìn về phía lý chính bảo phương hướng đã thấy lý chính bảo trên mặt mang một vòng rực rỡ nụ cười đồng thời nhắm lại hai mắt tựa như là nói thế nào còn chưa tin ta mà giờ khắc này lý nguyên hanh một nhóm người rời đi ôn chỉ thành về sau liền hướng võ ngọn nguồn phương hướng mà đến c h ư một trăm bốn mươi bốn tây bắc r ừ n g cây lại có con voi bóng đêm chậm rãi bung ô xuống một chuyến này gần hơn một vạn người cũng không có ở trong rừng rậm ghim lên lều vải mà là dùng bị dựa vào trên t h n g cây nửa nằm trên mặt đất nghỉ ngơi giờ phút này tiến vân thập bát kỵ phân tán tại thiếu niên b u n phía đồng thời liền xem như nghỉ ngơi bọn họ vậy dựng thẳng lỗ thai lắng nghe cảnh vật chung quanh nhất cử nhất động bảo đảm chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay bọn họ đều có thể trước tiên bảo hộ thiếu niên tần vương an toàn đi tới nơi này tòa rừng cây về sau thiếu niên liền không còn hành quân tuy nhiên yến vân thập bát kỵ mỗi một cá nhân tâm bên trong cũng có nghi vấn nhưng bọn hắn lại cũng không dám nói minh bởi vì trong lòng bọn họ tuân từ thiếu niên thân vương mệnh lệnh l ỗ i nặng tại hết thảy cái này một mảnh rừng cây cũng đủ lớn cái này tại cái này tràn đầy qua bích đại tây bắc vẫn tương đối hiếm thấy đương nhiên nơi này vì lý nguyên hanh đoàn người này cung cấp tiện lợi làm theo cũng vì còn lại động vật cung cấp tiện lợi. tỉ như chim ăn thịt động vật liền có kim tiền báo bầy sói s a i cầu mà kinh khủng nhất cũng không phải là cái này chút mà là con voi tại đường triều thời kỳ con voi tại mảnh này lãnh thổ bên trên tuy nhiên không phải khắp nơi có thể thấy được nhưng là tại ít a i lui tới địa phương còn có thể nhìn thấy chúng nó tung tích con voi nguyên bản sinh tồn tại hoàng hà lưu vực trường giang lưu vực làm người đương thời nhóm có thể cưỡi lấy con voi tiến vào sơn lâm đem con voi giống nhựa một dạng xem như tọa kỵ nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó khiến cho những quái vật khổng lồ này hướng nam di chuyển trên thế giới này duy nhất có thể làm cho cái này quái vật khổng lồ di chuyển chỉ sợ sẽ là nhân loại mà mảnh này ít a i lui tới rừng tây chỉ sợ còn có hoang dại con voi tồn tại nếu như thật có con voi tồn tại vậy đối với lý nguyên hanh tới nói đúng là một kiện không sai sự tình tuy nhiên con voi là một loại quái vật khổng lồ tại nổi dận thời điểm đối với nhân loại thương tổn vậy so bình thường loại săn mồi phải lớn nhưng lý nguyên hanh là dạng gì nhân vật lý nguyên hanh là một người xuyên việt vậy đơn giản liền là đương thời thần minh nhân vật bình thường vô luận là nhân loại hay là động vật tại lý nguyên hanh trên tay cũng không có nửa điểm phản kháng thời cơ dù là đối phương là con voi vậy tuyệt không có khả năng đánh bại lý nguyên hanh mà đêm đã buông xuống tại lý nguyên hanh mệnh lệ dưới t sau đó liền n là không muốn bởi vì bó đuốc bất quy tắc sử dụng dẫn đến nhóm lửa thân trên dù sao hiện tại thế nhưng là vừa qua khỏi trời mùa hè mới vào mùa thu lại là tây bắc khu vực mưa mười phần thưa thớt giờ phút này một mảnh trong rừng trên mặt đất đã bị củi khô lá khô trồng chất thật dày một tầng chỉ cần cái này chút dễ cháy vật phẩm gặp được một chút tia lửa nhỏ lại thêm một chút gió nhẹ vậy cái này nguyên một phiến rừng cây nếu không một lát liền có thể hóa thành một cái biển lửa lý nguyên hanh thế nhưng là đến từ tương lai với lại tại đại đường trước đó đã có lưu bị di lăng bại trận lý nguyên hanh cũng không muốn bước lưu bị đường lui mà lý nguyên hanh sở d i đem binh sĩ đóng quân trong rừng vì liền là che đậy người thay mắt để mỗi cái phương hướng đ ị c h nhân tại trải qua thời điểm sẽ không phát hiện chính mình tồn tại cũng không phải sợ hãi địch nhân thế nào mà là vì không đánh không có lợi ích chiến đấu mà phen này chiến đấu đối với lý nguyên hanh tới nói lớn nhất lợi ích liền là chiếm cứ võ ngọn mườn chẳng a o hai tỏa thành trì nếu như địch nhân giống rùa đen con rùa một dạng rùa giúp ở trong thành căn cứ tôn tử binh pháp bên trên giảng công thành cần gấp m ộ ư ơ i lần so với số lượng địch nhân gấp m ộ ư ơ i lần so với địch nhân lý nguyên hanh hiện trong tay binh số vẫn còn không có nhiều địch nhân này làm sao công thành với lại công thành thế nhưng là một kiện tiêu hao mười phần cự đại sự t ì n h có thể nói thành t ư ờ n g k i a cao bao nhiêu đánh hạ tòa nào thành chỉ tiêu hao nhân mạng trồng chất thi thể phải có cao bao nhiêu loại này giết địch một ngàn tự tổn năm ngàn thâm hụt tiền mua bán lý nguyên hanh cũng không nguyện ý làm với lại lý nguyên hanh trong lòng cũng đã sớm hưu đồ tốt trước đó cái kia giáo h u chính là trận chiến đấu này quan trọng cũng không phải lý nguyên hanh tin tưởng cái kia giáo h u sẽ có bao lớn năng lực mà là tin tưởng lương lạc nhân hắn không nỡ từ bỏ lần này thu hoạch được cự đại cơ hội thắng lợi chỉ cần lương lạc nhân tương kế tự kế mang theo sở hữu binh mã đến đây giả đầu hàng đợi đến hắn tiếp cận chính mình thời điểm lấy sách đánh không kịp bưng thai chi thế đem khống chế chính mình cái kia đến lúc đó lương lạc nhân chẳng phải thu hoạch được cự đại thắng lợi sao tuy nhiên hắn chưa chắc cùng cái kế sách này có thể làm có thể vì hắn mang đến c ự đại lợi ích thời cơ cái kia quan hệ liền có thể trở nên rất tốt đối với lương lạc nhân tới nói tiếp cận khống chế một đứa bé đồng thời tiểu hài tử này còn dẫm tại dương sư đạo t r ê n đầu vậy mình không cũng rất dễ dàng liền có thể thu hoạch được cự đại thắng lợi sao lương lạc nhân hắn là một thống binh nguyên soái hắn sẽ bung ô tha cho loại này tuyệt hảo thời cơ sao hẳn là không thể nào mà lý nguyên hanh hiện tại sở di giấu kín ở chỗ này vì liền là chở võ ngọn nguồn thành đại bộ đội từ bên người đi qua chỉ cần cái này có chút lớn binh sĩ tiến về giành ôn chỉ thành vậy mình liền có thể dùng cực ít đại giới kiếm lấy võ ngọn ngu tại bắt tù binh lương lạc nhân về sau liền có thể thông qua lương lạc nhân n h ư đồ trắng ao thành mà hiện tại liền phải xem cái kia giáo uý khẩu tài thế nào giống giáo uý cái loại người này khẩu tài hẳn là cũng không tệ lắm nghĩ tới đây lý nguyên hanh hơi n é t khỏe môi lên lên mắt nhìn đen nhánh thiên không bên thai vang lên con mũi o n g o n g o n g thanh â m nhưng mà vừa lúc này lý nguyên hanh cái kia vừa mới neo h mắt lại lại vụt lập tức bỗng nhiên mở ra đồng thời vụt lập tức đứng lên phát giác được thiếu niên loại này kỳ dị cử động đám người bỗng nhiên mở hai mắt ra đồng thời trên mặt một bộ cảnh giác thân sắc đi lý nguyên hanh một tay lấy bên cạnh vũ khí thao trong tay. đồng tại, tại h cái này phần lớn thời gian cũng đưa tay không thấy được năm ngón rừng cây ở giữa tại thiếu niên tần vương dẫn đầu dưới đoàn người này nhưng thật giống như có minh sắc mục tiêu giống như hướng về một phương hướng nhanh chóng tiến lên đoàn người này đi qua rất nhiều dựa vào tại trên cành cây nghỉ ngơi binh lính khi bọn hắn phát giác bên người phát sinh một dạng đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra lại nhìn thấy thiếu niên tần vương thời điểm vừa định đứng dậy đi theo nhưng lại bị thiếu niên thanh âm lạnh như băng ngăn lại đợi đừng núp đ í c h câu này thanh âm thiếu niên chỉ nói một lần nhưng lại tại vùng rừng tùng này bên trong liên tiếp bởi vì những lời này đã thông qua mỗi cái binh lính tiến hành truyền lại nhưng truyền lại số lần nhiều nhất vẫn là mưu điểm bởi vì hắn đi theo thiếu niên tần vương đi qua rất nhiều rất nhiều binh lính với lại mỗi một sĩ binh cũng nhớ tới thân thể đi theo vì ngăn lại bọn họ n g ô n g điểm đành phải đối mỗi một sĩ binh đều nói đồng dạng lời nói tại gần tiến lên sau nửa canh giờ chạy tại mọi người tiến về thiếu niên tần vương đột nhiên dừng bước đám người cũng liền bận bịu phanh lại bước chân giờ phút này trong mọi người tâm cũng phát sinh một trận rung động kịch liệt bởi vì ngồi s ồ m ở chỗ này những người này cũng cảm nhận được phía trước đen nhánh trong rừng có đồ vật gì tại lớn thở hồn hện cái k i a từng đợt một ngạt tiếng hít thở nô hử nô hử tựa như là thiên không vang lên sấm rền giống như c h ư một trăm bốn mươi lăm quái vật khổ mới tọa kỳ thôi nghe được loại này một n ạ t lại làm cho nghe được người toàn thân run lên tiếng hít thở mọi người vẻ mặt bá lập tức trở nên vô cùng khẩn trương thần vương đó là vật gì a một y ế n vân thập bát kỵ hỏi thăm nghe nói như thế lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng kích động thân sắc quay đầu xem mông điểm một chút nói mông tướng quân ngươi nhưng nhận biết vật này hồi bẩm tần h vương mặt tướng hơi có nghe thấy đây là tự vậy mông điểm thanh â m băng lãnh ngôn ngữ không vội không chậm cho người ta một loại không chút nào t h ụ phía trước quái vật khổng lồ ảnh hưởng giống như t ư ợ một t ế n vân thập bát kỵ thanh em hơi có vẻ khẩn trương đồng thời thật sâu nuốt nước miếng một cái vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện loại vật này a cái này không nên xuất hiện tại đừng quên chúng ta hiện tại thế nhưng là tại linh châu biến cảnh linh châu ở vào địa phương nào các ngươi cũng không phải không biết một y ế n vân thập bát kỵ thật sâu thở dài loại này quái vật khổng lồ xuất hiện ở loại địa phương này mới bình thường tuy nhiên nó dáng dấp to lớn nhưng tại nhân loại trong tay hoặc là nói tại nhân loại trí tuệ trước mặt chúng nó còn chưa đủ xem nếu như có người có thể đem loại vật này xem như tọa kỵ vậy thì thật là quá huy phong một y ế n vân thập bát kỵ cảm t h ắ n nói vậy mà liền tại hắn nói ra những lời này thời điểm h ắ n ngạc nhiên phát hiện thiếu niên trước mắt tầm vương trên mặt giống như trở nên hưng phấn rất nhiều nhìn thấy thiếu niên tần vương trên mặt lộ ra một vòng kích động nụ cười cái này cá nhân thật sâu nuốt nước miếng một cái thanh em khẳng khẳng hỏi tần tần vương hỏi ngài muốn làm cái gì muốn làm cái gì lý nguyên hanh quỷ dị cười vài tiếng nhắm lại ánh mắt bên trong h i ể n lộ một cô nóng lòng muốn thử tâm tình kích động vẫn phải đa tạ ngươi nhắc nhở bốn vương chính là bởi vì ngươi nhắc nhở giờ phút này có thể thay đổi t ò a kỵ thay đổi t ò a kỵ một cái khác k i ế n vân thập bát kỵ toa mày rung động hai mắt trừng trừng nhìn xem thiếu niên tần vương ngài lợi này là có ý gì à ngài muốn thay đổi toa kỵ không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao. chỉ cần ngài mở miệng mặc kệ là thiên lý mã vẫn là vạn lý ngựa đây còn không phải là muốn có liền có ngựa lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười lắc đầu ở cái thế giới này phần lớn người tọa kỵ đều là chiến mã bổn vương muốn cùng bọn họ không giống nhau bổn vương tọa kỵ nhất định phải là vật này vậy nói đến đây lý nguyên hanh chậm rãi giơ tay lên đồng thời thẳng tắp chỉ hướng phía trước mà ở vào đám người phía trước cái kia tối đen như mực trong rừng căn bản không có cái gì chiến mã ngựa hoàng duy nhất có chỉ sợ sẽ là tượng minh mạch thiếu niên tần vương ý tứ này về sau tiến vân thập bát kỵ mười tám cá nhân sắp mặt đều bã lập tức trở nên chẳng t lý nguyên anh cười một khẽ khẽ hiểm. Hiểm. nhạt xuống đất, vài tiếng nhìn chung quanh đám người một chút các ngươi cho rằng nó rất nguy hiểm có lẽ đối với các ngươi tới nói như thế quái vật khổng lồ khẳng định mười phần nguy hiểm nhưng là đối với bổn vương tới nói cũng không tính là gì nói xong lời này lý nguyên anh liền chậm dài đứng lên đồng thời nhìn về phía trên mặt mọi người hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt thần vương ngông điểm lập tức đứng lên thân thể hướng về phía trước nghiêng tần vương cái này tuyệt đối không thể vẫn là từ mặt tướng đi thôi ngồi xuống lý nguyên hanh nụ cười trên mặt bá lập tức n g n g kết thanh em băng lãnh nhìn chung quanh đám người một chút tại b u n vương trở về trước đó các ngươi đều phải ngồi xuống tuân tuân mệnh tiến vân thập bát kỵ không thể làm gì trả lời nói nặc ngông điểm thương nhưng quỳ một chân xuống đất thật sâu túi đầu nghe được đám người trả lời lý nguyên hanh cũng không quay đầu lại đi lên phía trước đến nhìn xem thiếu niên tần vương cái kia nhỏ yếu dáng người lại rất nhiều một cô anh hùng một đi không trở lại khí thế t i ế n vân thập bát kỵ mỗi cái cũng nuốt một miếng nước bọt tựa như là muốn đem căng cứng nội tâm từ trong cổ họng đẻ xuống đến giống như mắt thấy thiếu niên tần vương cái này nhỏ g ầ y thân thể dần dần biến mất tại đen kịt rừng cây mọi người không khỏi mong m ỏ i cùng trông mong làm thiếu niên thân ảnh hoàn toàn biến mất trong đêm tối lúc toàn bộ khắp nơi tựa như là trở về yên tĩnh giống như phía trước nguyên bản còn vang lên thô trọng tiếng hít h ở giờ phút này vậy như tan thành mây khói không thấy tung tích trong chốc lát trong lòng mọi người tựa như là ngã vào vô, cùng vô tận. Yên tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh dưới người nào cũng không biết phía trước có cái gì có lẽ không có cái gì y ê n tĩnh y ê n tĩnh vắng ngắt con mũi bay nhảy cánh thanh â m l à như vậy v o a n h m ì n h trong lỗ thai tràn đầy o n g long o n g thanh â m nơi xa cái kia tản ra thanh lũ sắc c h ư p c h r ư ớ c quang mang là cái gì bóng đêm vô tận đến cùng lúc nào mới là cuối cùng cái này tĩnh mịch một mảnh đến cùng lúc nào mới có thể xuất hiện trước đó biến mất cái thân h n h kia mong mọi cùng trông mong nhìn t â n vương thành thạch t r o n g mòn con mắt thời gian phảng phất đi qua hồi lâu cái này hoàn toàn yên tĩnh đạt được ban đêm đến cùng lúc nào mới có thể có đến chung kết hồi lâu hồi lâu trải qua hồi lâu đột nhiên phía trước đen nhánh từ số không bên trong truyền đến bành một tiếng vang thật lớn ngay sau đó lần lặp lạp, lạp bành một trận ồ nào âm thanh vang lên tựa hồ là cây cối bẻ gãy đồng thời tê liệt ngã xuống thanh âm bỏ họ đột nhiên một trận b a n h thu giống lên một tiếng vang lên đồng thời mảnh không gian này tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi tối còn tựa hồ có một trận cuồng phong đột nhiên hiện lên p h â n phật một trận tiếng vang cây kia diệp bị gió thổi tán đồng thời đụng vào nhau âm thanh vang lên đột nhiên dị tượng để đến vân thập bát kỵ mỗi một cá nhân cũng rất cảm thấy khẩn trương bọn họ chừng chừng nhìn qua tiến về cái kia đen kịt rừng cây nhưng là mặc cho bọn họ làm sao mở to suy nghĩ làm sao tập trung làm sao r ù i mắt phía trước đều chỉ sẽ là đen kịt một màu bọn họ hận hận trời tháng trước sáng không thể giống bình thường như thế sáng ờ i bọn họ hận hận vì cái gì vùng rừng tùng này như thế đen nhánh để bọn hắn không nhìn thấy một chút xíu sự vật thế nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao hận bọn họ cũng không đổi được sự thật với lại bọn họ còn không thể đi lên phía trước không chỉ có bởi vì phía trước có quái vật khổ hơn nữa còn có thiếu niên tần vương mệnh lệnh loại này quái vật khổ lộ lại là tại loại này đưa tay không thấy được năm ng nếu như bị hắn một voi n u i vung lật sau đó nhất c ư ớ c đặt xuống cái kia đừng nói ruột chỉ sợ cũng liền phân đều có thể dâm ra đến b à n h b à n h b à n h có một trận kịch liệt âm thanh vang lên tựa hồ là cái gì đụng tại trên cành cây giống như dầm dầm lại vang lên một mảnh lá cây lẫn nhau tiếng m à sát â m ngay lúc này thiên không cái kia vốn là ảm đạm vô quang mặt trăng giờ phút này còn bị một đoàn n ồ n g đậm mây đen che đậy c h â m rãi c h â m rãi phiến thiên địa này bị bóng tối bao trùm kiềm chế m ư ơ i phần kiềm chế trước người có cái gì sau lưng có cái gì bên cạnh lại có cái gì không biết hoàn toàn không biết t h ậ n ở dạng này hoàn cảnh thân s ắ c vụt lập tức liền trở nên vô cùng khẩn trương toàn thân các nơi lỗ chân lông tựa như là bị vô hạn phóng đại giống như hiện tại chỉ cần có một sợi gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm cho sợ k í n phát lên một mảnh nổi da gà khẩn trương như vậy thân s ắ c tiếp tục một thời gian thật dài xa như vậy chỗ tiếng va chạm vậy từ vừa mới bắt đầu kịch liệt biến thành hiện tại lưa thưa thả lỏng thả lỏng đột nhiên phía trước một mảnh đèn k ị t bên trong xuất hiện cái gì quái vật khổng lồ giống như mọi người vẻ mặt nhất thời trở nên vô cùng khẩn trương nằm vũ khí tay giờ phút này vẫy chảy ra mồ hôi anh dũng hy sinh vì tần vương báo thù là cái gì giống như hướng chúng ta nơi này đến yến vân thập b á t kỵ một người trong đó thần sắc khẩn trương ngôn ngữ gấp rút ngồi sổm một cái khác yến vân thập b á t kỵ quay đầu chừng người kia một chút tuy nhiên thần sắc một dạng khẩn trương đều l à n h ư n g cũng hiện lộ một cỗ tức giận đừng quên tần vương ra lệnh cho chúng ta ngồi sổm trước khi hắn trở lại chúng ta đều phải ngồi sổm đây là mệnh lệnh nhưng khoái vật khổng lồ này tất nhiên là bị chọc giận t ư ợ a cái kia yến vân thập bắt kỵ thần sắc khẩn trương cái kia mở to trong hai mắt hiện lộ ra một cỗ e ngại tri tình chúng ta chỉ là người bình thường chúng ta làm sao có thể là nó đối thủ chúng ta cũng không phải tần vương chúng ta không có tần vương lợi hại như vậy tại nó dưới chân chúng ta nhất cấp cũng không thể thừa nhận coi như không thể thừa nhận vậy thì thế nào tần vương để cho chúng ta ngồi sổm ở chỗ này cho dù là chết chúng ta đều phải ngồi sổm một cái khác k i ế n vân thập bát kỵ hoảng sợ hai mắt trừng trừng nhìn qua phía trước nắm vũ khí tay chính phát sinh rung động kịch liệt chúng ta nhất định phải ngồi sổm nhất định phải đây là tần vương mệnh lệnh đây là chúng ta chủ công mệnh lệnh cho dù chết chúng ta cũng không thể lui lại một bước chính là các người nếu là ai dám lui lại ta cho dù chết làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua rút lui kia cá nhân một cái khác y ế n vân thập bát kỵ nghiêm nghị gào thét nói hắn thân ảnh cực kỳ khản giọng tựa như là hao hết toàn lực mới đưa những lời này từ đóng chặt lại trong cổ họng phun ra giống như mà đám người giờ phút này cũng có cổ họng bị ngăn cản nhất sắp nạt thở giống như cảm giác thật giống như có người dùng tay chính tại chăm chú bóp lấy bọn họ cổ họng giống như kỳ thực con này là tâm lý tác dụng mà thôi cũng không có đưa tay bóp bọn họ cổ họng dưới loại tình huống này t ế n vân thập bát kỵ cũng là người bình thường coi như bọn họ trên chiến trường hiện lộ cường đại cỡ nào cỡ nào không thể chiến thắng nhưng tại đối phương có được tuyệt đối sức mạnh cường hạng dưới trong lòng bọn họ cũng sẽ sinh ra e ngại thân s ắ c giờ phút này đối phương cũng chính là tượng đối với bọn hắn cái này chút không thế nào phổ thông nhưng là lại giống như người bình thường chỉ có một cái mạng người mà nói trong lòng làm sao có thể không e ngại sợ hãi khẩn trương thần kinh căng cứng thành một sợi dây chỉ cần hơi chân ngòi liền có thể phát ra giống như dây đàn đồng dạng tiếng vang cũng có thể là chỉ có một trận đàn đứt dây tiếng vang nếu như thật phát sinh đàn đứt dây tiếng vang vậy bọn hắn giờ phút này ở vào khẩn trương cao độ tình cảnh dưới đến lúc đó khẳng định sẽ sụ đổ Hùng loạn, thậm chí là thần kinh thắp loạn đến cùng là cái gì là tượng đi vì cái gì hướng cái phương hướng này mà đến hẳn là phát giác chính mình tồn tại đi tại sao phải tới chẳng lẽ nói thiếu niên tần vương đưa chúng nó chọc g i ậ n sao chúng nó chuẩn bị đem lửa g i ậ n v ề hướng mình thật là thế này phải không thiếu niên kia tần vương làm sao thần vương hán nghĩ tới đây trong đó một tiến g vân thập b ắ t kỵ thanh âm khang hàn g i n g nói nếu thật là tượng vậy chúng ta tần vương thế nào phen này ngôn ngữ tựa như là một tảng đá lớn nhập vào mặt ngoài bình tĩnh m ặ hồ bay một tiếng nhấc lên một mảnh mãnh liệt xóm cả thần vương một y ế n vân thập bát kỵ thanh âm khàn giọng khắp khuôn mặt là thống khổ hối hận thần sắc tần h vương hắn đều là chúng ta sai a chúng ta không nên để tần h vương một cá nhân trước đến a đều là chúng ta sai chúng ta thân thủ đem lại đường hy vọng làm không có không không có khả năng chúng ta tần h vương thiên hạ vô địch hắn tuyệt không có khả năng thất bại tuyệt đối không có khả năng tại chúng ta tần h vương trên tay không có một cá nhân là đối thủ của hắn một y ế n vân thập bát kỵ ngôn ngữ kích động cái kia chỗ thủng mà mở miệng n ữ lại cũng không muốn thuyết phục người khác mà là vì thuyết phục chính mình chớ khẩn trương chớ khẩn trương đại gia tuyệt đối đừng khẩn trương muốn tin tưởng chúng ta tần vương chúng ta tần vương thiên hạ vô địch không có người sẽ là đối thủ của h ắ n tuyệt đối không có một yến vân thập bát kỵ trong lỗ mũi lớn thở hồn hện mở to hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước đám người khẩn trương như vậy vậy hoàn toàn không trách bọn họ đại bộ phận nhân loại đều là dạng này tại đối mặt không biết sự vật bọn họ ngay từ đầu sẽ cảm thấy hư vấn hiếu kỳ nhưng một khi minh bạch cái này không biết sự vật mười phần nguy hiểm thậm chí có thể tùy tiện thu hoạch tính mạng thời điểm bọn họ điểm này hiếu kỳ liền sẽ biến thành e ngại hoảng sợ mà yến vân thập bát kỵ cũng là người trong lòng bọn họ cũng sẽ hiện lên e ngại hoảng sợ t h ầ n sắc bây giờ bọn họ sở dĩ không có quay đầu liền chạy cái k i a hoàn toàn là bởi vì bọn hắn một mực tại trong đại nào trói buộc thân thể của mình không thể đứng dậy tuyệt đối không thể đứng dậy tần vương điện hạ mệnh lệnh lớn hơn hết thảy lớn hơn phụ mẫu lớn hơn hoàng đế lớn hơn t h vợ tiên tuyệt đối không thể đứng dậy cho dù chết chết thảm chết cái sắc không hồn vậy tuyệt đối phải phục tùng tần vương điện hạ mệnh lệnh nhất định phải khi mọi người thân thể e ngại hai mắt lại trừng trừng nhìn qua phía trước một mảnh đen kịt thời điểm bị mây đen che chắn mặt trăng một lần nữa đem hào quang nhỏ yếu vậy hướng vùng rừng màu xám trắng ánh trăng xuyên qua giày đặc lá cây đem quang mang tìm đến phía phía trước đã thấy một đầu vung lấy thô to kéo dài cái mũi tượng chính nhất từng bước hướng phía tự mình đi đến gật gù đã ý to mọng thân thể đem hai bên cây cối đẻ ép đến một bên nhìn thấy tượng mọi người sắc mặt bá lập tức tái nhuận bảy tam phòng trên mặt cận tồn một vòng hy vọng vậy triệt để như tan thành mây khói biến mất không đấu vết song thần vương thực sự bại tại tượng trên tay coi như nhân loại cường đại như tần vương cũng không phải những quái vật khổng lồ này đối thủ sao nghĩ tới đây đám người khoe miệng phát sinh một trận kịch liệt run dày vậy mà cái này bôi hề v à i thần sắc lại tại nháy mắt sau biến mất không ẩn vô tung tại sau một lát tiến vân thập bắt kỵ cả đám các loại chậm d ã i đứng lên trong tay gắt gao nắm vũ khí cái kia mới vừa rồi còn hoảng sợ hai mắt giờ phút này chính hung giữ chừng mắt phía trước vì tần vương báo thủ không biết là người nào bá lập tức đem trường thương trong tay ở giữa không t r u n g s ẹ t qua một vòng hoàn mỹ hình cung đồng thời cắt rơi không ít nhánh cây la cây làm đạo thanh n i n à y vang lên thời điểm còn lại mười bảy cá nhân trên mặt cũng hiện lên một vòng bi thương nụ cười lập tức học người kia cử động làm tốt tấn công anh dũng hy sinh chuẩn bị hiện tại bọn hắn thân thể hơi hướng về phía trước nghiêng cái kia nửa không lấy thân thể tựa như là kéo căng cung tiễn chỉ cần ra lệnh một tiếng bọn họ liền sẽ giống một viên vạch phá thương không lưu tinh đánh cược chính mình sở hữu hy vọng tính mạng đem chính mình đầu nhập đã đi là không thể trở về trong chiến đấu vậy mà mọi người ở đây làm tốt giao chiến chuẩn bị thời điểm thông qua v y hướng màu xám trắng ánh trăng xuất hiện ở trước mặt mọi người con voi số lượng lại nhiều lên hai đầu ba con năm đầu tám đầu hơn mười đầu nhìn thấy trước mặt một mảnh đều là con voi liền xem như đã làm tốt chịu chất chuẩn bị h ế n vân thập bất kỵ giờ phút này cũng không nhịn được lộ ra một vòng hoảng sợ t h ầ n sắc như thế nhiều như vậy đâm con voi ổ cũng thế vậy chỉ sợ chỉ có về số lượng tồn tại lớn khác biệt tần vương còn có thể sẽ bị chúng nó những xúc sinh này đánh bại nếu là chỉ có một đầu hai đầu cái kia coi như cường đại như chúng nó vậy tuyệt đối không phải tần vương đối thủ đám người tự a hồ là nghĩ đến một khối giờ phút này trên mặt mọi người một màn kia e ngại thần sắc dần dần biến mất đồng thời hiện lộ ra một cô đối người nào hướng tới t h ầ n sắc t ầ n vương tiến vân thập bắc kỵ thế sống chết hiệu bệnh một người trong đó hô lớn nói tại đạo thanh em này vang thôi về sau mười tám cá nhân liền đảo xong như mười tám khoa cấp tốc sáng trói lưu tinh hướng phía bọn này con voi cấp tốc lao vụt mà đến giết vì tần vương báo thù đám người thanh âm lộ ra mười phần thế lương nhưng lại cứng cỏi vậy mà liền tại bọn hắn sắp vọt tới bọn này con voi trước mặt thời điểm một đạo quen thuộc vừa xa lạ âm thanh vang lên bùn vương nhưng có để cho các ngươi báo mối thủ gì chương một trăm bốn mươi tám c h i thức b g ê n bác thật sự long còn lợi hại hơn vậy cứ như vậy đi lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn chung quanh đám người một chút đi về đến có cái này có chút lớn ra hỏa tồn tại về phần nơi xa cái kia chút xài sói còn có còn lại một ít gì đó tất cả đều không dám lên đến cái gì thần vương nơi này còn có những vật kia sao tiến vân thập bắt kỵ một người trong đó thần sắc hoảng sợ hai mắt có chút m ở to vùng rừng tùng này nhưng nếu không có tần h vương dạng này chân thần tồn tại đánh chết ta cũng không tín bảo đây cũng quá nguy hiểm đi ai nói không phải đâu nhưng chúng ta hiện tại không giống nhau một cái khác tiến vân thập bắt kỵ nhẹ khẽ cười một tiếng đồng thời trên mặt mang một vòng thỏa mãn nụ cười hiện tại chúng ta có tần vương tần vương chẳng những có thể làm cho nhân loại thần phục còn có thể để cái này chút hung mạnh dã thú thần phục đây chính là chúng ta tần vương cương đại liên l à chính là hiện tại chúng ta đi theo tần vương chúng ta liền địch nhân đều không sợ chẳng lẽ còn sẽ sợ những x u ấ t sinh này sao một cái khác k i ế n vân thập bát kỵ cười nói bất quá nhưng nếu không có tần vương chúng ta chỉ sợ vẫn là rất khó chạy ra những x u ấ t sinh này nanh vớt đi một cái khác k i ế n vân thập bát kỵ nhìn chung quanh bốn phía đen nhánh hoàn cảnh một chút trên mặt mang một vòng khẩn trương thần sắc chúng ta vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng cái kia chút x u ấ t sinh thế nhưng là không có nhân tính tại bọn họ đạt được nanh vớt dưới không có từ bi càng không có nhân tử người khẩn trương cái gì đâu bên cạnh hắn một cá nhân lấy tuổi trò đâm hắn bụng một cái hiện tại chúng ta tần vương thu hoạch mười lăm con quái vật khổng lồ có cái này có chút lớn g i a hỏa tồn tại những tiểu tử kia làm sao dám tiến lên yên tâm đi đi theo tần vương chúng ta là nhất định an toàn không sai không sai tần vương chẳng những là chúng ta tiến lên mục tiêu vẫn là chúng ta chân thần đáng ra chúng ta cả một đời thành kính thờ phụ một cái khác k i ế n vân thập bát kỵ thoải mái cười to vài tiếng tần vương bây giờ ngài có dạng này vì manh bá khí toa kỵ chỉ cần ngài vừa lên chiến trường định nhân khẳng định dọa đến tệ gia quần cái kia còn dám dứ tần vương ngài đối chiến đâu lời này của ngươi nói có chút đạo lý nhưng là cái này có chút lớn ra hỏa tuy nhiên coi trọng đến mười phần đi mánh nhưng chúng nó khuyết điểm nhưng cũng hết sức rõ ràng lý nguyên hanh túi đầu xem giới hông toa kỵ nhẹ nhàng lắc đầu nếu như chúng nó có thể có được cùng báo săn đồng dạng tốc độ vậy chúng nó hẳn là có thể đủ sánh ngang tấn mánh long vệ lò xì dạp tỏ đi long cái gì long một hiến vân thập bát k ỵ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thần sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương tần vương ngài mới vừa nói cái gì tấn mánh long vệ lò xì dạp tỏ có phải chân long hay không một loại a nếu là từ tần vương loại này thần nhân trong miệm nói ra vậy kh một cái khác kiến vân thập bát kỵ một bộ l ờ i thế son s ắ t thần sắc chúng ta tần vương là ai đây chính là kiến thức rộng rãi học phú ngũ xa năng lực để thiên thần cũng ghen ghét tồn tại hắn nhận biết giống loài so với ai khác cũng nhiều câu nói này cái này cá nhân nói xác thực không có sai lầm dù sao lý nguyên hanh đến từ tương lai thế giới mà tương lai thế giới lại là một cái tin tức thời đại trong tương lai bất kể có hay không đã tiêu vong mấy ngàn mấy vạn năm giống loài đều có thể thông qua vạn năng mạng lưới hiểu biết mà vừa rồi lý nguyên hanh liền không cẩn thận đem tự mình biết biết phong phú một mặt biểu lộ một góc của băng sơn vậy mà tuy nhiên chỉ là một góc của băng sơn nhưng là để những người này mê mang hồ đồ thậm chí là sùng bái chính mình vậy đơn giản không nên quá đơn giản tấn m á n h long vệ lọ x ì d ạ p t ỏ ọ lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng kỳ thực không có các ngươi muốn thần k ý như vậy liền là một loại tốc độ cực nhanh lực công kích cực cao có thể tại trong chớp mắt liền vọt ra mấy chục trượng một loại giống loài mà thôi đương nhiên hiện tại các ngươi là không nhìn thấy dạng này giống loài nghe được thiếu niên cái này nói g i ả n ý sâu miêu tả mọi người không khỏi hiện lộ một cỗ cực kỳ giật mình thân sắc thần vương ngài là làm sao biết cái này giống loài a ngài là không phải thấy tận mắt trải qua đây còn phải nói nếu như không phải là tần vương thấy tận mắt trải qua tần vương làm sao có thể biết rõ rõ ràng như vậy à một cái trước mắt liền có thể vọt ra mấy chục trượng cái này so hiếu chiến nhất ngựa đều muốn nhanh à? mà lại lực công kích còn t cao nó chỉ sợ là một loại ăn thịt x u ấ t sinh đi ăn thịt cái kia tận mắt nhìn đến nó tần vương là thế nào theo nó nanh vớt sống xo、so、ta cái này cũng quá bất khả tư nghị đi muốn thật sự là nói như vậy hắn nhưng so sánh cái gì đại trùng lợi hại hơn nhiều đại trùng liền là cái kia trên trán viết một chữ vương hoa văn xúc sinh. sinh kia cũng không dễ chọc ta nghe nói xúc sinh kia nhất trào tử liền có thể v ô chết một cá nhân đã từng rất nhiều người đều chết tại nó x u ấ t sinh miệng dưới một rất có kiến thức kiến vân thập bát kỵ mở miệng nói cái gì đại trùng thật có lợi hại như vậy sao một cái khác kiến vân thập bát kỵ khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc cái kia mở to hai mắt hiện lộ ra một cô e ngại thần sắc ta chỉ là nghe nói qua loại này x u ấ t sinh mai đến tận hiện bây giờ còn không có gặp qua nó đâu vậy mà loại này x u ấ t sinh lại còn kém xa tần vương trong miệng nói cái kia thần vương đến cùng kinh lịch cái gì hung thú a còn không chỉ như vậy đâu thần vương còn từ trong miệng hắn còn sống sót đây là cỡ nào thật không thể tin sự tình a tần h vương uy vũ a một tiến vân thập bát kỵ hướng phía thiếu niên c h ắ p tay thật sâu cúc không người những người còn lại vậy học người này cử động sâu không người b á i thật sâu c h ắ p tay đồng nói tần h vương uy vũ nghe được đám người lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng nói không có các người muốn phức tạp như vậy bây giờ trở về đến mông tướng quân bồn vương hy vọng ngươi có thể thông qua ở chỗ này tu c h ỉ n h thời gian bên trong vì bản vương chế tạo mười lăm phó con voi khôi giáp còn có tượng trưởng bồn vương không hy vọng cái này có chút lớn tượng lần trước chiến trường liền không có đọc dưới nặc n g điểm chắp tay trả lời tuy nhiên vừa rồi nhìn thấy thiếu niên cưới con voi liền xuất hiện tại ánh mắt của mình đồng thời t r u n g quanh còn đi theo còn lại con voi để hắn cảm giác được mười phần chân kinh nhưng giờ phút này nội tâm của hắn đã bắt đầu tiếp nhận hiện thực đồng thời dùng đây chính là tần vương đến cưỡng ép giải thích đây hết thể không hợp lý nghe được thiếu niên ra lệnh đám người liền cấp tốc thu hồi lòng hiếu kỳ đồng thời đi tại phía trước vì thiếu niên tần vương cùng cái này con voi mở đường giờ phút này tại những người này trong lòng khẳng định tại phỏng đoán những người khác nhìn thấy tần vương cưới con voi trở về trên mặt hiện lên thân sắc tuy nhiên bọn họ cũng mang theo hàn thiết mặt nạ nhưng bọn hắn cử động khẳng định sẽ biểu dương trong bọn họ nghĩ thâm pháp dù sao gương mặt có thể bị mặt nạ che chắn nhưng nội tâm ba động lại cũng không chỉ là thông qua gương mặt để diễn tả nghĩ tới đây trước mọi người được tốc độ liền tăng tốc không ít đi một thời gian thật dài đám người liền tới đến trước đó nghỉ ngơi doanh điệu giờ phút này những người này cũng cảnh g i ắ c lên bọn họ đứng người lên tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía cùng một phương hướng tại cái phương hướng này nhịp tim m ỗ i nhảy lên một cái đều sẽ vang lên một trận tiếng vang trầm trầm đồng thời cái kia hủ dọa chim bay đã bắt đầu tại ưu ám dưới ánh trăng bay loạn đi loạn nghe được loại này tiếng vang trầm trầm đám người trong tay cũng nắm thật chặt vũ khí đồng thời đã làm tốt theo thì chuẩn bị nên chiến nhưng mà vừa lúc này xuất hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt lại là thần tình kích động các người hiến vân thập bát kỵ cùng tại hiến vân thập bát kỵ sau lưng lại là từng đầu quái vật khổng lồ nhìn thấy những quái vật khổng lồ này tất cả mọi người sửng sốt nhưng ngay lúc này có chút mắt xác người đã thấy ngồi ở trong đó một đầu quái vật khổng lồ trên thân thiếu niên tần vương c h ư ơ n một trăm bốn mươi chín đám người kinh hô giống như thiên thần vậy làm mọi người thấy ngồi tại lưng voi bên trên tần vương về sau tất cả mọi người phù phù một tiếng quỳ trên m ặ t đất đứng lên đi lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nụ cười n h ạ t nhạt nhìn chung quanh đám người một chút lần này cử động chỉ sợ là nhao nhao đến các ngươi nghỉ ngơi bất quá bổn vương vậy có đồ tốt muốn cùng các ngươi chia sẻ cho các ngươi nhìn xem đây là bổn vương mới toa kỵ nhìn xem thiếu niên tần vương vẻ mặt tươi cười đồng thời lấy tay vớt dưới hông toa kỵ mọi người không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc t h ầ n sắc cái kia mở to hai mắt tựa như là đang quan sát cái gì kỳ quan dị cảnh giống như nhìn thấy tất cả mọi người một bộ trấn kinh thậm chí là không tin thân sắc lý nguyên hanh nụ cười trên mặt giống một đoá hoa mà đồng dạng nở rộ chỉ vào con voi nói đây chính là đủ u y phong b á khi không nhìn xem thiếu niên tần vương trên mặt một vòng tiểu hài tử huyền diệu thân sắc mọi người vẻ mặt trở nên hoảng hốt ở trong nháy mắt này ở giữa đám người trong đầu mới hồi tưởng lại thiếu niên tần vương trước mắt còn chỉ là một tám tuổi tiểu hài tử sự thật tuy nhiên thiếu niên tần vương vẫn luôn tại trong tầm mắt mọi người nhưng bởi vì thiếu niên tần vương biểu hiện ra ngoài năng lực để bọn hắn mỗi một cá nhân cũng cảm thấy không bằng đồng thời trong lòng đã bắt đầu phong cấm thiếu niên tần vương chỉ có tám tuổi sự thật bởi vì chỉ có đem sự thật này phong cấm trong lòng bọn họ mới có thể có đến một chút an ủi chính mình không bằng là tần vương mà không phải một tám tuổi tiểu hài tử. nhưng hiện tại thiếu niên tần vương f a n này nhìn như ấu trĩ cũng lại vô cùng thiền chân vô t à đáng yêu huyền diệu cử động để bọn hắn phong cấm hồi lâu sự thật tuân ra hiện tại bọn hắn náo hải những người này một bên nhìn xem thiếu niên tần vương trên mặt cái kia rực rỡ nụ cười một bên hâm mộ thiếu niên tần vương có thể có được như thế quái vật khổng lồ dị thú xem như toa kỵ một bên lại bắt đầu xấu hổ không thôi tự dung thiếu niên tần vương chỉ có tám tuổi năm nay chỉ có tám tuổi a nhưng là tại trải qua hai lần giao chiến thiếu niên tần vương luôn luôn biểu hiện so với bọn hắn tất cả mọi người càng thêm dũng cảm dũng mãnh giờ phút này thiếu ni yên tính một lát t r ê n g cảnh giờ phút này đột nhiên tựa như là một tảng đá lớn nhập vào nhìn như bình tĩnh kỳ thực quần quận sóng ngầm mặt hồ làm tảng đá kia đầu nhập trong lòng mọi người hồ nước về sau trong nội tâm bên trong tựa như là vang lên bằng một tiếng vang thật lớn nương theo lấy cái này tiếng nổ đám người rốt cuộc kìm nén không được kích động vội vàng s a o động nội tâm quan bế c ủ họng giờ phút này cũng giống là vỡ đê hồng thủy dầm dầm lưu không ngừng thần vương ngài mới tọa kỵ là làm thế nào chiếm được ca lớn như vậy dị thú trên thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có tần vương ngài có thể hàng phục cái này chút dị thú đi tần vương ngài vốn là mười phần vi vũ hiện tại tăng thêm loại này tọa kỵ ngài thì càng lộ ra cao lớn vi vũ thần vương ngài vừa rồi rời đi chính là vì bọn gia hỏa này sao tần vương ngài thật sự là thiên thần một dạng nhân vật à vừa rồi ngài là làm sao nghe được chúng nó vang động đâu khoảng cách hẳn là rất xa đi chúng ta nằm sấp trên mặt đất đều không có nghe được bất luận cái gì tiếng vang ngài là làm sao nghe đ ư ợ ca cái này cũng quá bất khả tư nghị đi giống tần vương ngài lợi hại như vậy nhân vật cái thế giới này thật có thể tồn tại sao tần vương ngài năng lực đã hoàn toàn siêu việt người bình thường nên có đi tần vương ngài năm nay thật chỉ có tám tuổi sao ai vẫn là đừng quên tần vương tuổi tác tần vương khẳng định chỉ có tám tuổi a nhưng tần vương vậy khẳng định không chỉ tám tuổi giống tần vương hạ p h à m trước đó khẳng định kinh lịch rất nhiều rất nhiều chuyện không sai tần vương khẳng định liền là từ trên trời hạ phạm thần tiên ta đã nói rồi một tám tuổi tiểu hạ tử làm sao có thể lợi hại như vậy trừ phi chúng ta tần vương là trên trời hạ thần tiên không sai không sai Tần vương liền là trên trời hạ thần tiên, thượng tiên để tần Vương hạ phàng, vì liền là hạ đúng ể để để Tần Tần thống nhất cái thế giới này, để cái thế giới này tính, giết Vương liền Vương này, này không còn gặp chiến vì giới giới gặp hạ phạm, bách hòa hại. là cái cái đ đúng tần vương trí hướng liền là kiến tạo một cái không có chiến tranh thế giới có thể có được tần vương dạng này đại trí hướng đại nhân nghĩa người làm sao có thể là người bình thường tần vương khẳng định liền là thật ầ n tiên. người nhất nghị thời Đám l u n đồng Mỹ, h nghị ờ i đôi càng là luận, tiên h ế u n i Tần tính tăng Vương lòng càng nồng Nghe lại sợ đậm. hắn chỉ là thích xem đến trong mắt mọi người chỉ có chính mình mà không có những quái vật khổng lồ này làm chính mình cưỡi những quái vật khổng lồ này xuất hiện ở trước mặt những người này lúc còn hướng bọn họ truyền lại một rất tin tức trọng yếu cái kia chính là chỉ cần có hắn lý nguyên hành tại mặc kệ là cỡ nào thật không thể tin cỡ nào quái vật khổng lồ cỡ nào hung tàn không thể ngăn cản đồ vật đều đúng bọn họ tạo thành không bất cứ thương tuần gì với lại coi như chúng nó lại thế nào hung tàn lại thế nào khát máu tại thiếu niên lý nguyên hành trước mặt đều sẽ trở nên cùng một con mèo nhỏ mễ dị dạng tuần theo cũng tỉ như hiện tại cái này có chút lớn nếu là cái gì khác người gặp được dạng này hoang dại con voi khẳng định được đường vòng ba dặm m à đi đồng thời rất sợ chúng nó nổi giận ngược lại công kích mình giống như dạng này quái vật khổng lồ có thể tạo thành thương tổn khẳng định không thấp vậy mà giờ phút này dạng này bàn nhưng đại vật lại từ hoang dại chuyển biến thành hiện t ạ i vật có chỗ chủ chúng nó chủ tử chính là lý nguyên hanh bây giờ lý nguyên hanh thu nạp cái này có chút lớn tượng đó không phải là tam quốc thời kỳ để ra cát lượng cũng hao tổn tâm trí tượng binh sao lúc trước ra cát lượng phá ngột đột cốt tượng binh kế sách chính là dùng hòa công nhưng nếu như ngột đột cốt có thể hoàn toàn nắm giữ con voi để con voi hương đông nó liền hương đông để nó vậy mà bây giờ lý nguyên hanh vậy cùng một đột cốt một dạng đem con voi xem như chính mình và kỵ nhưng lý nguyên hanh vậy có cùng một đột cốt không giống nhau địa phương cái kia chính là chỉ cần cho lý nguyên hanh đầy đủ thời gian là hắn có thể để cái này có chút lớn trở nên giống những người này dị dạng đối với mình trung tâm chuyến nhất thậm chí chịu vì chính mình phụng hiến sinh mệnh nhưng, lý nguyên hanh ở đời sau cũng không phải cái gì tạp hí huấn luyện sư càng không phải là động vật gì vườn t h u ầ n dưỡng sư đối với con voi hắn chỉ là hơi có nghe thấy giống như bây giờ đem con voi xem như toạ kỵ đây là hắn lần thứ nhất lần thứ nhất lớn mật nếm thử tuy nhiên nếm thử thành công nhưng là đối với con voi lý nguyên hanh trong đầu vẫn là một mảnh mờ mịn bây giờ sở dĩ có thể thuần phục cái này chút hồng hoang m á n h thú cái kia hoàn toàn là bởi vì để bọn hắn khuất phục tại với mình võ lực võ lực đ ư ợ c tất nhiên không phải thật tâm chỉ cần mình lâm vào cảnh h i ể n u y vậy chúng nó tuyệt đối sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hối của tới dầu lên lửa phản chiến tương hướng cử động vì phòng ngừa chúng nó làm ra dạng này đại nịch bất đạo sự t ì n h giờ phút này lý nguyên h anh nhất định phải nghĩ ra một thập toàn thập mỹ phương pháp c h ư ơ n một trăm năm mươi nói không nên gấp ngươi liền thật không đội vậy mà hôm nay lại không phải lúc đi qua mới vừa rồi cùng mười lăm con con voi giao chiến lý nguyên h anh đã mệt mỏi coi như có mạnh đến đâu người cùng lúc cùng mười lăm con con voi giao chiến đồng thời còn muốn toàn thắng thân thể tại lúc đó thời gian bên trong tất nhiên là siêu phụ tài vận hành nhìn thấy tất cả mọi người một bộ trông mong nhìn lấy mình lý nguyên h anh nhẹ nhàng cười vài tiếng quay đầu đối một bên mông điểm nói mông tướng quân cái này có chút lứa tượng ngươi tìm chừng năm mươi người canh gác là được còn có cái kia chính là đừng để chúng nó cách bổn vương qua xa n ặ n g mông điểm chắp tay trả lời lập tức đưa tay tự mình điểm năm mươi cá nhân các ngươi canh gác đệ nhất ban là mông m điểm nói xong câu đó thời điểm lại đưa tay điểm năm mươi người nói các ngươi thứ hai ban nói đến đây lời nói về sau mông điểm lần nữa điểm năm mươi người phen này mông điểm tổng cộng điểm năm lần mỗi lần đều là năm mươi người mông điểm nhìn xem những người này nói các ngươi chia làm ngũ luân mỗi một vòng một canh giờ thay phiên canh gác nặc cái này hai trăm năm mươi người chắp tay c ngồi kêu lên trả lời. n trả g tại lưng voi bên trên lý nguyên hanh hết sức hài lòng cười vài tiếng lập tức bành một tiếng từ lưng voi bên trên nhảy xuống tại thiếu niên tần vương từ lưng voi bên trên nhảy xuống thời điểm những binh lính kia cả gan liền đi tới tuy nhiên bọn họ cả gan đi đến con voi trước mặt nhưng là mặc cho bọn họ làm sao gào to cái này có chút lớn tượng cũng thờ ơ đồng thời cái kia chấp chấp lỗ thai tả hữu vung b ả y m ũ i dài còn muốn đánh người giống như vậy mà con voi làm như thế phái những binh lính này lại hoàn toàn thúc thủ vô sách trong tay bọn họ trường t ư ờ n g đối với da dày thịt béo con voi tới nói lại có thể tạo thành tổn thương gì đâu nhưng mà vừa lúc này thiếu niên tần vương quay đầu chừng cái này có chút lớn tượng một chút v ụ lập tức cái này có chút lớn tượng bị đánh kích thích tố giống như lập tức đứng lên đồng thời đồng loạt thay đổi thân thể hướng thiếu niên giơ ngón tay lên lấy phương hướng mà đến nhìn thấy cái này có chút lớn tượng bây giờ như vậy nghe lời đám người khoe miệng co q u ắ c một trận đồng thời đối thiếu niên càng thêm sùng kính rất nhiều tại trong bọn họ hoặc là nói ở cái thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có tần vương làm cho chúng nó như vậy e ngại nghe từ đi nhìn xem bọn này con voi rất thức thời hướng một bên mà đến những binh lính này lập tức đuổi theo kịp đến ngay lúc này tiến vân thập bắt kị một người trong đó chậm rãi tiến lên chắp tay nói tần vương những binh lính này chỉ sợ cũng không thể canh gác ở cái này chút tựa nếu như chúng nó mớn đào tẩu lời nói chỉ sợ những binh lính này ngăn cản à không ngươi lo lắng rất có đạo lý lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt đây chính là bổn vương vì cái gì để bọn hắn không muốn cách bổn vương quá xa duyên cớ chỉ cần bổn vương ở chỗ này những x u ấ t sinh này cũng không dám lô mãng nghe nói như thế mọi người không khỏi toàn thân run lên cái kêu mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên xuyên tấu qua màu xám trắng ánh trăng trong tầm mắt mọi người thiếu niên thân ảnh tựa như là bị bịt kín một tầng thần ngoại áo tuy nhiên yến vân thập bắt kỵ từ bắt đầu đi theo thiếu niên tần vương đến hiện tại mỗi ngày trôi qua là sớm c h i ề u ở chung như hình với bóng vậy mà thiếu niên tại bọn họ trong ấn tượng hoàn toàn liền là một tôn t à n g i a hào quang n g ánh chỉ có thể nhìn từ xa t h ầ n bọn họ không chỉ một lần muốn dò xét thiếu niên tần vương thực lực tuy nhiên mỗi lần đều giống như dò xét rõ ràng nhưng trên thực tế mỗi một lần liền thiếu niên tần vương một bên đều không có dò xét đến thiếu niên tần vương thật giống như là một tò trôi nổi trên, mặt biển đá bên trên. hiện lộ trên mặt biển tuyết phong cũng làm người ta nhìn má than thở vậy mà chính thức tuyết phong lại đại bộ phận cũng tại mặt biển dưới cái này để người ta mãi mãi cũng không cách nào đánh giá thiếu niên tần h vương thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào thần vương ngài mưu tính sâu xa mặt tướng ngu rốt cái này đ ế n vân thập bát kỵ khoe miệng hiện lộ ra một cỗ xấu hổ nụ cười lập tức chắc tay chậm rãi lui lại cũng nghỉ ngơi thật tốt đi lý nguyên h a n h nhìn chung quanh đám người một chút nhẹ nhàng cười vài tiếng từ giờ trở đi có cái kia có chút lớn ra hỏa tồn tại các ngươi liền có thể an tâm ngủ đi nhất định không có cái gì loài săn mồi g á m tiến công đám người cùng kêu lên trả lời vang dội thanh em lại một lần nữa vang dội toàn bộ vừa trở về bình tĩnh không lâu rừng cây màn đêm t r ầ m rãi tướng lãnh mà giờ k h ắ c này tại võ ngọn nguồn dưới thành một giáo uy cách gan mặc người gõ vang thành môn canh gác thành môn binh lính nhô đầu ra đồng thời hơn mười người đã dương cung lắp tên na lạp lấy cường cung mũi tên tại s á m t r ă n g dưới ánh trăng lóe ra sắc bén hàng quang chỉ cần cái này chút mũi tên b ắ n ra cái k i a tất nhiên làm cho cẩn trọng khôi giáp phá vỡ một cái hố người nào là ta ả là ngươi không phải ở tiền tuyến đánh trận sao vì cái gì trở về vẫn là một cá nhân Ai, ta có chuyện quan trọng giống lương tướng quân b ẩ m báo nhanh mở cửa thành Chờ lấy đương thành trên cửa thủ vệ nói ra lời này thời điểm hai người đối thoại cũng tới đến chung kết trải qua một thời gian thật dài ở trước cửa thành chờ đợi người kia đã một bộ cháy đầu mục ngạch giờ phút này rốt cục nghe được cẩn trọng thành môn phát ra ân ân ân t i ế n g vang đồng thời từ giữa đó chậm rãi mở ra một đạo dài nhỏ khe hở nhìn xem thành môn mở ra người này kéo một cái trong tay ngạch dây c ư ờ n g nhanh chóng hướng nội thành mà đến đi vào nội thành về sau người này một đường thông suốt đi vào lương lạc nhân trước mặt lương lạc nhân giờ phút này vẫn còn đang đánh áp tựa từ, từ trong tỉnh. trở vừa hồ h là lúc làm về mới mơ Người Người ngủ bừng gì? k ôn g nên ôn tại chỉ thành làm sao lương lạc nhân vụt lập tức trở nên khẩn trương trên mặt sở hữu hài lòng lập tức biến mất không còn tầm hơi vô t u n g cái kia mở to hai mắt trừng trừng trừng, trừng mắt gia ú ý, mau nói ôn chỉ thành làm sao ôn chỉ thành bên trong có phải hay không đã có địch nhân trấn thủ dương sư đạo lao ra h ỏ a kia động tác quả nhiên nhanh a không không phải giáo ý thần sắc sững sờ một cái khoe miệng co quét một trận tướng quân ôn chỉ thành bên trong không có thủ quân không có thủ quân lương lạc nhân căng cứng sắc mặt dần dần trở nên băng lãnh đã không có thủ quân vậy ngươi không còn ôn chỉ thành bên trong tốt tốt thay bổn vương h r ấ n thủ về tới nơi này làm gì tướng quân chúng ta không có công chiếm ôn chỉ thành giáo ý thần sắc khẩn trương b ở môi một trận rung động không có công chiếm ôn chỉ thành vì cái gì ôn chỉ thành bên trong không có thủ quân vì cái gì không tấn công chiếm vì cái gì lương lạc nhân mở to hai mắt bắn ra đầy ngập lửa giận cái tiêu khốn ạ n vậy mà không nghe bản tướng quân mệnh lệnh ngươi cầm lao t ử bội kiếm đến đem cái kia hôn đản đầu cho bản tướng quân chặt đi xuống bản tướng quân còn không tin phản hắn tướng quân hắn hắn đã chết giáo uý trên mặt hiện lên một vòng bi thương t h ầ n sắc đồng thời thân thể phù phù một tiếng sau này ngửa mặt lên co có cắp ngồi dưới đất chết lương lạc nhân cao mày mặt mũi tràn đầy tức giận đạt được một chút kiềm chế rung động hai mắt nhìn chằm chặp người trước mắt đây rốt cuộc là chuyện gì đây ngươi từ từ nói đừng nóng vội là là giáo uý sâu thở sâu tựa hồ là muốn cho chính mình vội vàng sao động nội tâm trở nên thư giãn vậy mà nhìn thấy hắn sâu thở sâu. nhưng là cũng không có mở miệng ngôn ngữ lương lạc nhân lập tức liền gấp một tay lấy bên cạnh trên mặt bàn chén tràn đện ở trước mặt hắn giận dữ hét khẩn cấp như vậy quân tình ngươi vậy mà như thế không vội không chậm khó nói ngươi không muốn sống sao nghe được bất thình lình nổ hống cái này giáo h y người đều nốc lập tức lập tức quỳ trên mặt đất nói chúng ta gặp được từ một đứa bé dẫn dắt binh sĩ ba tướng quân tất cả đều bị đứa bé kia giết chết Trước trận lôi Lương Lạc C nổi đình Nhân. nhân lôi có thể đem bọn họ ba cá nhân giết chết chẳng lẽ bọn họ xuẩn như h e o đưa cổ cho ăn chặt liền xem như đưa cổ để cho người khác chặt cũng không trở thành bị một đứa bé giết chết đi tướng quân tại hạ lừa ngươi lại có ích lợi gì chứ giáo hí mặt mũi tràn đầy phiền muộn rút lên một cái lông mày tựa như là tại ngư nhi ăn ngồi thì lưỡi câu tướng quân tại hạ liều chết rết ra một đường máu chính là vì hướng ngài bẩm báo chuyện này a liều chết lương lạc nhân mặt mũi tràn đầy nghi ngờ dò xét người này một chút lập tức sầm mặt lại đây chính là ngươi cái gọi là liều chết trên người, người vết máu nhưng chỉ có lẽ kẻ mấy điểm khôi giáp cũng không thấy đa chẳng lẽ ngươi gặp được đ ị c h nhân cũng đều là đồ c o n lợn bọn họ không đánh ngươi không chặt ngươi ngươi còn không chặt bọn họ nghe được lương lạc nhân lần này ngôn ngữ giáo uý thần sắc vụt lập tức liền khẩn trương lên vỡ môi một trận rung động vội vàng muốn mở miệng giải thích vậy mà lương lạc nhân cũng không có cho hắn giải thích thời cơ ngươi rõ ràng liền là cầu xin tha thứ sau đó bọn họ thả ngươi đi ra lương lạc nhân mặt mũi tràn đầy tức giận mở to hai mắt tràn ngập hừng hực lựa giận nhìn xem lương lạc nhân mặt mũi tràn ngập hừng hực lựa giận nhìn xem lương lạc nhân mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận gi tướng quân m ặ t tướng cũng là không có cách nào à từ từ cái k i a ba tướng quân bị thiếu niên chém giết về sau toàn quân tựa như không có đầu con ruồi quân lính tan dạ à. với lại chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu đằng sau tất cả đều từ bỏ chống lại à. đều là một đám đồ hèn nhát toàn mẹ hắn là giá áo túi cơm lương lạc nhân tức giận sắc mặt đỏ bừng hiện nhiên một bộ trưng nấu trải qua giết người cua giống như bọn họ đầu hàng vì cái gì ngươi không chết chiến khó nói các ngươi không nên dùng tính mạng biểu đạt các ngươi trung tâm chuyên nhất sao vẫn là nói bọn họ còn có ngươi đối bệ hạ cũng bất trung tướng quân không phải như vậy a làm thì tình huống mười phần nguy cấp a nhìn xem trước mặt người đầy mặt tức giận đồng thời sát ý cái này tiếp cái khác giáo uý vụt lập tức liền gấp vội vàng phủ phù một tiếng q u ỳ trên mặt đất đau khổ c ầ u khẩn tướng quân tại hạ là mang theo tất thắng mưu kế đến a tất thắng mưu kế lương lạc nhân cao mày trên mặt tức giận đạt được tạm thời k i ể m chế nói một chút ngươi có cái gì mưu kế đáng giá bản tướng quân lãng phí thời gian nếu là khó mà nói bản tướng quân chẳng những muốn t r ị ngươi hàng địch c h i tội còn muốn t r ị ngươi nhiễu loạn quan tâm tri tội nghe được lần này ngôn ngữ giáo uý khỏe miệng hiện lên một tia rút r ụ y lập tức thật sâu nuốt tướng tướng h i ế niên kia t quân ngày trước bất giận hắn là không biết tự lượng sức mình cuộc vọng tự đại giáo u y ê n vội vàng đem nặng đầu nặng dập đầu trên đất một bộ đau khổ cầu khẩn cử động tướng quân tướng quân ngài nghe tại hạ nói hết lời được không lương lạc nhân chừng người này một chút ánh mắt bên trong đã hiện lên một vòng lạnh leo sắc ý trầm giọng nói nói tướng quân cái kia còn vọng tự đại thiếu niên xem xét chính là không có trải qua xã hội đánh đập chúng ta vì cái gì không hào hào nói cho hắn giảng nhân gian ngươi lừa ta gật đầu giáo ý chầm rãi n g n g đầu trên mặt hiện lên một vòng bị q u y ệ t nụ cười chúng ta sao không tương kế tự kế đầu hàng là giả kiếm lấy thành trì mới là thật chỉ cần tướng quân ngài xuất lĩnh đại quân trước đi đầu quân nhiều như vậy đại quân vi biểu đạt bọn họ thành ý bọn họ nhất định tiết đãi chỉ cần tướng quân ngài có cơ hội tiếp cận cái kia k h ô n nạn vậy hắn tính mạng không được đầy đủ tại tướng quân ngài bàn tay ở giữa sao có chút đạo lý lương lạc nhân trên mặt tức giận dần, dần dần biến mất mở to hai mắt vậy dần dần neo lại ngươi cái này mưu kế xác thực có nhiều thứ đã hắn muốn cho bản tướng quân đầu hàng vậy bản tướng quân liền đầu hàng cho hắn xem một chút đi đúng đúng đúng giáo ý liền vội vàng gật đầu tán thưởng đồng thời trên mặt mang một bộ mười phần cởi mở đủ cười tướng quân đại t r ư ở n g phu co được dán được chỉ cần tướng quân ngài có thể đem cái kia không biết tự lượng sức mình thằng nhóc con chèm riết vậy chẳng những ôn chỉ thành sẽ rơi vào ngài trong tay chỉ sợ cũng liền dương lao cho thành trì đều sẽ biến thành ngài nghe nói như thế lương lạc nhân thần sắc khẽ giật mình tao mày hỏi a lời này của ngươi từ đâu mà đến tướng quân dương lão chó giờ phút này liền tại cái tia thằng nhóc con dưới trứng a giáo uý trên mặt mang một vòng quỷ q u y ệ t nụ cười theo theo suy nghĩ nông cạn của tôi cái tia dương lão chó giống như vậy mười phần e ngại thiếu niên kia giống như đối với hắn khắp nơi cũng túi đầu không lưng liền cùng một đầu gặp chủ nhân chó giống như còn có loại chuyện này lương lạc nhân căng cứng trên mặt hiện lộ ra một cỗ nụ cười xem ra ngươi nói tiểu a nhi này thân phận không đơn giản a vậy mà để dương lão chó cũng như vậy túi đầu không lưng ngươi cũng đã biết thiếu niên kia kêu cái gì sao cái này giáo uý trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười đồng thời gãi gãi đầu cái này mạ tướng t trên đường trở về liền nghe lưu vong dân chúng nghe nói lưu vong b á y tính lương lạc nhân cao mày nhắm lại ánh mắt bên trong hiện lộ một cỗ tức giận nơi nào đến lưu vong b á y tính a cái này giáo uý khỏe miệng co q u ắ t một trận đồng thời thật sâu thở dài tướng quân những người dân này là từ bệ hạ cảnh nội chạy ra đến từ chúng ta cảnh nội chạy ra đến lương lạc nhân bá lập tức bạo phát cao ba trượng lựa giận toàn thân lông tóc vụt lập tức dựng ngược ngươi nói là từ chúng ta cảnh nội chạy ra đến máy tính làm sao có thể cái này sao có thể thương quân thiên chân vạn saka giáo ý bất đắc dĩ thở dài nghe bọn hắn nói bọn họ giống như được cái gì tin tức giống như muốn tìm nơi nương tựa thiếu niên kia tướng h quân thả ngươi sao xoắn ốc cái r á m lương lạc nhân mặt mũi tràn đầy tức giận đại thủ đập trên b à n bay một tiếng vang thật lớn từ chúng ta cảnh nội chạy ra đến khó nói chúng ta đối với bọn họ không tốt sao chúng ta tận tâm tận lực để bọn hắn miễn ở gặp đột quyết đại quân giết hại bọn họ còn không biết dừng còn đi đầu quân đường quốc khó nói bọn họ không biết đường quốc vừa mới bị đột quyết giết hại sao bọn họ từ bỏ ôn nô hương tìm nơi nương tựa núi đào bi một đám không có thuốc chữa đ ổ con lợn tướng quân tại hạ nghe bọn hắn nói thiếu niên kia giống như hứa hẹn cho bọn hắn ăn no mà cấm giáo uý thật sâu thở dài lập tức trên mặt hiện lên một vòng nụ cười hưng phấn bất quá từ bọn họ trong miệng tại hạ cũng nghe nói thiếu niên kia tính danh a lương lạc nhân chân mày hơi nhữ lại rung động hai mắt trừng trừng trừng mắt tiền nhân từ bọn họ trong miệng mới biết được thiếu niên tin tức nói cách khác trong tay chúng ta nắm giữ tin tức còn không bằng những dân chúng kia đây là vô cùng nhục nhà a vô cùng nhục nhà a hắn đều cái gì chương một trăm năm mươi hai tướng quân không lão tử muốn làm vương nhìn thấy lương lạc nhân mặt mũi tràn đầy l ử a giận giáo uý vội vàng mở miệng trả lời nói tần vương cũng chính là tại vị thủy bờ sông giận dữ mắng mỏ hai trăm ngàn đột quyết đại quân năm gần tám tuổi phong vương lý nguyên hanh nghe được lý nguyên hanh cái tên này lương lạc nhân trên mặt phẫn nộ thần sắc bá lập tức trở nên pha l o ã n g rất nhiều cái tia đứng người lên thể v ậ y chậm rãi ngồi xuống tại sau l ư n g trên đế đồng thời trên mặt hiện lên một vòng mở mịt thần sắc nhìn thấy lương lạc nhân lập tức tựa như là mất đến thần thái giống như giáo uý trong lòng một trận rung động nuốt nước miếng một cái về sau nói tướng quân ngài làm sao khó nói ngài không nhớ do hắn sa bản tướng quân đương nhiên nhớ ký hắn lương lạc nhân hạ hạ cười lớn vài tiếng mặt mũi tràn đầy phát rộ nụ cười thật sự là trời cũng giúp ta à t h ư ợ n g thiên cho ta bực này thành lập công vân thời cơ trời xanh có mắt ta trời xanh có mắt ta nhìn xem lương lạc nhân một bộ điên cùng t h ầ n sắc giáo uý lập tức liền sửng sốt nhưng vẫn là b u i tiếp lương lạc nhân cười vài tiếng trải qua một thời gian thật dài giáo uý mới lấy giúp khí mở miệng hỏi tướng quân nghe được là hắn tướng quân ngài vì cái gì kích động như vậy à kích động bản tướng quân rất kích động sao lương lạc nhân nụ cười trên mặt bá lập tức biến mất lập tức nhẹ nhàng lắc đầu bả dạng này không tốt dạng này không tốt tướng quân ngài là có cái gì tốt như đ ồ sao giáo ý mặt mũi tràn đầy kích động nhìn qua lương lạc nhân tướng quân tại hạ phỏng đoán cái kia chút đầu hàng binh lính giờ phút này chính trông mong chấm nhỏ trông mong mặt trăng đồng dạng nóng trông ngài đến đâu chỉ cần ngài đại quân vừa đến bọn họ khẳng định sẽ phản chiến nhất kích đến lúc đó đạt được lý nguyên hanh tín nhiệm ngài đột nhiên phấn khởi phản kháng cái kia ôn chỉ thành cả đường quốc linh châu liền sẽ rơi vào tướng quân ngài trong túi a đây chính là một cái công lớn a đại công lương lạc nhân hơi miết khỏe môi lên, lên. trên mặt mang một vòng rào hoạt nụ cười ngươi cảm thấy bản tướng quân cần gì đại công sao nói rõ với ngươi chỉ cần bản tướng quân lấy được lý nguyên hanh đầu lâu cái kia đại lương hoàng vị liền phải là bản tướng quân a giáo hí mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh t h ầ n sắc mở to hai mắt rung động nhìn qua lương lạc nhân tướng quân ngài lời này là có ý tứ gì a ngươi không cần minh bạch lương lạc nhân mặt mũi tràn đầy nụ cười đắc ý quay đầu nhìn một chút địa đồ cười lạnh vài tiếng cái thế giới này rốt cục muốn đến phiên bản tướng quân phát huy bản sự sao coi như không tệ đâu lương quốc cái này đã sớm nên thuộc về lão tử quốc độ hiện tại rốt cục muốn tới sao nghe được lương lạc nhân lời nói này giáo uý trong lòng đã bắt đầu minh bạch thứ gì trên mặt hiện lên một vòng hoảng sợ t h ầ n sắc trong mắt đi dạo c h ắ p tay hỏi tướng quân à không lương vương ngài chuẩn bị làm thế nào đâu người tới để lưu huyền thành đến hai đường v i n h nhân hướng phía bên ngoài la h é t nói tuân mệnh một tên hộ vệ cách cửa trả lời tại trả lời xong về sau bên ngoài liền truyền đến gấp rút đi lại t h à n h âm tướng quân ngài để hắn tới làm gì a giáo uý có mày trên mặt hiện lên vẻ lo âu ca ca hắn lưu lan thành thế nhưng là tại sóc phương thành a vậy thì thế nào đã hắn tại bản tướng quân thủ hạ vậy hắn nên làm gốc tướng quân làm việc lương lạc nhân hừ lạnh một tiếng lộ ra rất là khinh thường bản tướng quân không tin hắn dám phản bội bản tướng quân đúng đúng đúng giống tướng quân ngài dạng này uy vũ thánh minh quân chủ đốt đèn lồng vậy tìm không thấy a giáo uý liền núi treo một vòng n ị n h n ọ t nụ cười tướng quân ngài muốn cho lưu huyền thành tướng quân đi làm cái gì đâu chỉ là thay bản tướng quân cho a xử na bước lợi thiết lập đưa một phong thư mà thôi lương lạc nhân nhẹ nhàng cười vài tiếng về phần ngươi kế hoạch bản tướng quân thật sự là đi không được nếu không như vậy đi ngươi cũng là bản tướng quân thủ hạ bậc này công lao ngươi nếu là làm g b một, một ngày quân t mới buông xuống tại mảnh này hiện tượng hoàn sinh trong rừng đám người tối hôm qua lại ngủ phá lệ thơ ngọt không có chút nào bị thứ gì quấy dày cái này một mảnh rừng cây thế nhưng là sinh hoạt vô số loại chim ăn thịt động vật ta trong đó liền chứa bể sói xài cầu dạng này loài săn mồi mà ở chỗ này một không có khói lửa mà không có chiếu sáng vật phẩm nhân loại lại an an ổn ổn vượt qua một đêm cái này chỉ sợ vẫn phải quy công cho lý nguyên h à n h tối hôm qua cùng lúc thu phục con voi b ở y đi nếu không phải như thế cái này chút có lãnh địa ý thức loài săn mồi chỉ sợ sớm đã đối u những binh lính này tiến hành vây công nếu là cùng cái này chút không có chút nào nhân tính chỉ biết là sát lục cùng sinh tồn lũ xúc sinh tác chiến liền xem như thân kinh bách chiến binh lính vậy rất khó toàn thân trở ra bất quá hiện tại làm vệ ánh nắng đầu tiên chiếu xạ ở trên mặt đất lúc những nguy hiểm này cảnh báo vậy giải trừ hoàn toàn làm yến vân thập bát kỵ đám người đi tới thiếu niên thân ở địa phương lúc lại hoàn toàn không nhìn thấy thiếu niên tần vương thân ảnh vậy mà liền tại bọn hắn xoay người đến thời điểm bọn họ phía sau lại vang lên bằng một tiếng vang thật lớn nghe được bất thình lình tiếng vang đám người vụt lập tức cảnh giác thay đổi thân thể thói quen lấy tay giờ phút này vậy nằm thật chặt tại bên hông cài lấy bảo kiếm bên trên đồng tử cực tốc co vào tập trung ở trước mắt vậy mà làm người đi đường này xoay người thời điểm đã thấy thiếu niên tần vương xuất hiện ở trước mắt mọi người nhìn xem đột nhiên xuất hiện tần vương đám người vội vàng phù phù một tiếng u y một chân xuống đất đồng thời c h ắ p tay đồng nói tham kiến tần vương đứng lên đi lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng ngựa đầu nhìn xem đông phương thái dương hôm nay là một tốt khí trời liền không biết có phải hay không là một thời cơ tốt đám người không hiểu ra sao hoàn toàn không hiểu thiếu niên tần vương câu nói này hằng nghĩa t ầ n vương ngài là từ đâu đi ra vừa rồi chúng ta từ tử, tử tế tế xem nơi này không có ngại tùng tị ta một h ế n vân thập bát k � c h tay thất cung tất kính hỏi thăm không có sao các ngươi thật cẩn thận xem sao lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười t r u n g quanh nơi này các ngươi xác định là từ từ tế tế xem đầu kia trên đỉnh các ngươi vậy nghiêm túc xem sao làm thiếu niên tần vương nói ra lời này thời điểm đám người liền một mặt bừng tỉnh đại ngộ thân sắc đồng thời chậm rãi ngẩng đầu nhìn thiếu niên tần vương sau lưng cái k i a đại thụ che trời tại viên này trên đại thụ che trời mặt đại khái cao bốn trượng địa phương có một chỗ h à n h g a cành cây chắc hẳn vừa rồi thiếu niên tần vương chính là ở nơi nào nghỉ n ơ i minh mạch điểm ấy về sau bên trong người trên mặt cũng hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười đến hai cái người b ồ n vương có việc để cho các ngươi làm lý nguyên hanh nhìn chung quanh đám người một chút cười nói nghe được thiếu niên tần vương lời này tiến vân thập b á t kỵ bên trong vụt lập tức hai cái người hướng về phía trước nhảy lên một bước đồng nói mặt t ư ớ n g tại sở dĩ là nhảy lên đó là bởi vì bọn họ hiện tại còn quỳ một chân xuống đất muốn hướng về phía trước dầm chân đồng thời bảo trì hiện tại tư thế cái k i a được nhảy một cái hai người các ngươi nhanh chóng tiến về võ ngọn nguồn thành phương hướng tìm hiểu xem võ ngọn nguồn thành phải chăng có đại lượng địch nhân xuất động nếu có trở về bờ báo lý nguyên hanh cười gật gật đầu nói khẽ tuân mệnh hai người chắp tay trả lời lập tức vụt lập tức đứng người lên đồng thời cũng không quay đầu lại hướng một bên mà đến làm những người này rời đi về sau lý nguyên hanh xem đám người một chút cười nói các ngươi trải qua đặc trùng tác chiến sao chương một trăm năm mươi ba tại ngài thủ hạng mười phần hạnh phúc nghe nói như thế đám người sững sờ một cái đều mặt mũi tràn đầy m ở mịt thân vương cái gì là đặc trùng tác chiến a một tiến vân tập h bát kỵ chắp tay hỏi thăm xem ra không có lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng nhưng là không có quan hệ đi theo bùn vương chứ có thể làm cho các ngươi đạt được thắng lợi vui sướng bên ngoài còn có thể học được rất nhiều rất nhiều các ngươi chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy tri thức tác chiến phương pháp nghe được thiếu niên tần vương những lời này mọi người không khỏi hiện lộ hưng phấn t h ầ n sắc đồng thời cái k i a run run thân thể tựa như là hết sức kích động giống như chỉ là bọn hắn cái k i a rung động bờ môi lại cũng không có nói ra bất luận cái gì ngôn ngữ nhìn thấy đám người mặt lộ vẻ vui mừng nhưng là cũng không có bạo phát nên có gieo họ lý nguyên hanh cao mày hỏi làm sao các ngươi không tin bổn vương có thể dạy bảo các ngươi không có thể để các ngươi trở thành trên cái thế giới này mạnh nhất binh sĩ không phải không phải đám người vội vàng đem nặng đầu nặng dập đầu trên đất đồng nói đã các ngươi tin tưởng bồn u vương vậy tại sao còn hiện lộ bực này bình tĩnh thần sắc đâu lý nguyên h a h nhìn chung quanh đám người một chút nhẹ nhàng cười vài tiếng chẳng lẽ nói tại bồn u vương nơi này các ngươi cảm giác không thấy vui vẻ cảm giác không thấy khoái lạc không phải không phải như vậy t i ế n vân thập bát kỵ bên trong một người chậm rãi n g n g đầu cái kia mở to ánh mắt bên trong hiện lộ ra một cỗ cảm kích t h ầ n sắc thần vương ngài là chúng ta đợi này gặp qua nghe qua lớn nhất nhân nghĩa quân chủ có một không hai có thể đi theo ngài cho dù là lên núi lao xuống biển lửa chúng ta cũng là mượi phần hạnh phúc với lại ngài mới vừa rồi còn nói sẽ đem ngài bản sự dạy bảo cho chúng ta chúng ta thật sự là quá h ư n phấn đúng vậy à t â n vương chúng ta sở dĩ không có biểu đạt là bởi vì chúng ta đầu góc đần đã muốn không đến bất luận cái gì ngôn ngữ có thể chuẩn xác không sai hình dung trong chúng ta tâm kích động tình cảm một cái khác y ế n vân thập bát kỵ nói tiếp t â n vương ngài là bên trên có thể thông tin ê thần người chúng ta chỉ là phổ phổ thông thông người mà thôi chúng ta có thể có được ngài dạy bảo đó là chúng ta mời ư đời đã tu luyện phúc vận trong chúng ta tâm mười phần cảm kích một h ế n vân thập bát kỵ hướng phía thiếu niên trung đ i ệ đập một k h ấ đầu tựa hồ chỉ có làm như vậy có thể biểu đạt biểu nội vâng của hắn kích động thần sắc giống như. Nhìn sắc đám, đám người mặt mũi tràn đầy kính sợ thân sắc cùng kêu lên trả lời nói nếu như trước kia hoặc là nói đừng người nào đối bọn hắn nói ra dạng này cuồng vọng tự đại ngôn luận bọn họ trừ không tin bên ngoài còn r ấ tuy có thể sẽ cùng thể tiến lên đến, giao người kia một phen. Vậy mà hiện tại thế, nhưng là Tần hấn phen. hiện nhưng sẽ lên đến, người Vương n giao g kia là Lý mà Vậy ê nhiên a n h đ ố bọn hắn nói loại lời này, kinh khủng nhất là những lời này, không có chút nào khoa trương thành phần. n chút khoa h có loại lời lời i là Tuy nhiên nghe là quần ngạo như vậy nhưng sự thật chứng minh cái này chút quần ngạo ngôn ngữ có lẽ còn chỉ là thiếu niên tần vương khiêm tốn c h i tử mông tướng quân lý nguyên h anh nhìn xem vừa mới đi tới mông điểm nhẹ khép cười một tiếng mông ra quân trên thân phải chăng có đầy đủ nhiều dây thừng dây thừng mông điểm thân thể rung động một phen chậm rãi cúi đầu chắp tay hồi bẩm tần vương mặn tướng vô năng một yến t vân thập bát kỵ chắc tay nói nhìn thấy yến vân thập bát kỵ mười sáu cá nhân tất cả đều quỳ một chân xuống đất lý nguyên chế anh cởi giơ tay lên nói các người đứng lên đi tần vương ngài thế nhưng dị g là cao cao tại thượng tần vương chúng ta một đám thi tiện hạ nhân làm sao đủ tư cách cùng ngài làm bằng hữu a một hiến vân thập bát kỵ sâu thở sâu tựa như là muốn đem nội tâm bành bành bành phun trào tình cảm hóa thành động tác Đã Bồn mười sáu n cá i nhân i cùng kêu lên trả lời nhìn xem thiếu niên tần vương mang theo đám người quay người rời đi mông niềm vội vàng chắp tay hỏi tần vương cái kêu mạt tướng đâu người lý nguyên hanh chậm rãi thay đổi quá mức trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt bùn vương cần hai mươi mốt phó thiết trảo thiết trảo làm công có quan hệ tốt với lại nhất định phải có mắc câu thời gian khẩn cấp liền có thể liền lớn hy vọng mông tướng quân ngươi có thể tới kịp n ặ n g mông điểm chắp tay trả lời đúng trong khoảng thời gian này cái kia có chút ứ tượng liền giao phó cho ngươi mông tướng quân lý nguyên hành quay người vừa đi mấy bước tự a hầu nghĩ đến cái gì giống như quay đầu lại nói nặc mông điểm lần nữa trả lời tuy nhiên lần này so với một lần trước trần chờ một hồi nhưng vẫn là n ô n ngữ kiên định cho người ta một loại yên tâm cảm giác vậy mà Lý n tuy ê nhiên n h nghe điểm này g người bình thường căn bản không phát hiện ra được nhưng là lý nguyên h anh lại hết sức nhạy cảm thăm dò có lẽ đây chính là dung hợp thủy hoàng đế doanh chính cùng thường thắng tướng quân triệu từ long hồn phách duyên cớ đi làm lý nguyên h à n h phân phó xong cái này chút về sau vì để cái kia chút canh gác con voi binh lính yên tâm cố ý xuất lĩnh mọi người đi tới con voi vòng trong đất làm cái này có chút lớn tượng cảm giác được thiếu niên tới gần thời điểm lập tức đình chỉ ăn đồng thời n h a u n h a u lui lại mấy bước tựa như là muốn rời xa thiếu niên tần vương giống như thấy cảnh này binh lính đều vì thiếu niên tần ho hét canh gác con voi binh lính so với ai khác cũng rõ ràng những quái vật khổng lồ này c a o nạo nếu không phải là bởi vì vùng rừng tùng này bên trong có thiếu niên tần vương duyên cớ coi như lại có vài trăm n ờ i vậy tuyệt đối không có khả năng coi chừng chúng nó càng đừng nghĩ cái gì ngăn cả chúng nó th nhưng thiếu niên tần vương đến về sau cái này chút vừa rồi không ai bị nổi quái vật khổng lồ hiện tại biểu hiện giống như nhu thuận con mèo nhỏ chương một trăm năm mươi bốn khe núi kỳ văn lại lần nữa sung phong đi đầu lý nguyên hanh đứng tại chỗ chậm chạp nhìn chung quanh những quái vật khổng lồ này một chút trên mặt mang một vòng người thắng lợi vương giả quân lâm thiên hạ nụ cười cả quá trình lý nguyên hanh cũng cũng không nói một lời nào một chữ nhưng là cái này mời làm con con voi lại so gặp cái gì cũng còn muốn xuất sáng tựa như là chúng nó tính mạng toàn trường nắm tại cái này giống như ác ma trong tay thiếu niên chỉ cần thiếu niên vui lòng theo thì đều có thể tước đoạt chúng nó tính mạng giống như nhìn chung quanh một chút về sau lý nguyên hành tay phải thành trào c h ậ m rãi mang lên một bên trên cành cây bá lập tức thiếu niên bỗng nhiên đưa tay vung xuống cái này đại thụ từ đó liền thiếu một khối r a nhìn thấy thiếu niên loại này hạ mã huy cử động cái này có chút lớn tượng đều thân thể run lên vội vàng hướng lui lại mấy bước thân thể v ậ y hướng đồng bạn trên thân thể dựa s á t vào nhìn thấy cái này có chút lớn tượng sợ hãi như thế cử động ở đây sở hữu binh lính bá lập tức s ô i trào thấy không cái này có chút lớn xuất sinh mới vừa rồi còn một bộ không thể ngăn cản khí thế hiện đang sợ thành cái dạng này cũng liền chúng ta tận vương có thể có loại này để bọn chúng khuất phục năng lực cái kia nhất định phải a chúng ta tần vương là ai tần vương hắn nhưng là có thể sánh ngang giống như thần tiên nhân vật coi như những quái vật khổng lồ này ngày bình thường lại thế nào hung hăng càng quái nhưng đến chúng ta tần vương trước mặt chúng nó liền phải là một đầu nhậm chức đánh nhậm chức mắng chịu m ệ nhọc n h xuất sinh câu nói này không tốt ta ta hôm qua nghe nói tần vương chuẩn bị dùng con voi xem như tọa kỵ a chúng ta dạng này vũ nhục tần vương tọa kỵ có phải hay không không tốt lắm tọa kỵ ta đã nói rồi loại này quái vật khổng lồ xem xét tư thế liền uy phong lấm liệt thần thú khẳng định chỉ có chúng ta tần vương có thể c ư i a coi như chúng nó lại thế nào mạnh có thể bị chúng ta tần vương coi trọng. xem như toa kỵ đó là chúng nó mười đời đã tu luyện p h ư c khí chính là chúng nó có thể đi theo tần vương từ đó nam c h i n h bắc chiến không còn gặp gió táp mưa xa hạ nóng đông hẳn đói khổ lạnh leo có cảnh chúng nó hẳn là cảm thấy vui mừng may mắn các minh đệ ngẫm lại xem đến lúc đó chúng ta tần vương cưỡi tại chúng nó trên thân cái kia hiên ngang tư thế mai hùng chỉ sợ làm không thiếu tướng quân hâm mộ đi hâm mộ thì có ích lợi gì đâu bọn họ cũng không phải tần vương bọn họ cũng không dám đem cái này có chút lớn ra hỏa xem như toa kỵ, kỵ cũng chỉ có chúng ta tần vương một người chính là đến lúc đó tần vương ngồi chúng nó trên chiến trường địch nhân sau khi thấy còn không phải nghe nóng rồi t r ồ n cái này có chút lớn ra hỏa đã là địch nhân không thể chiến thắng tại tăng thêm tần vương loại này giống như thiên thần một dạng nhân vật cái kia đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền là nghịch thiên khó khăn khi mọi người lần này thổi phồng thời điểm thiếu niên tần vương đã mang theo hiến vân thập bát kỵ biến mất tại rừng sâu bên trong thổi phồng một trận lại phát hiện thổi phồng đối tượng biến mất đám người xấu hổ cười vài tiếng vậy mà trải qua trong chốc lát đám người liền muốn khởi hành nhưng mà vừa lúc này một bên mông điểm lại chừng mắt đám người kia âm thanh lạnh lùng nói tần vương có mệnh các ng nói xong lời này mông điểm quay đầu nhìn về phía thiếu niên tần vương biến mất phương hướng tiếp tục nói lấy năm mươi bộ khôi giáp đến đến ba trăm người lên núi kiếm c ú i đốt hai trăm người kiến tạo lò luyện thép lò một trăm người chế tắc con voi hộ giáp côn đúc mông điểm chuẩn bị những vật này cái kia chính là để dùng cho cái này chút bàn những đại vật kiến tạo khôi giáp đồng thời còn có chế tạo trước đó tần vương chỗ phân p h ó i hai mươi mốt con thiết t r ả o đang lửa yên ổn lần này an bài thời điểm thiếu niên tần vương đã mang theo đám người bước vào mảnh này rừng sâu núi thảm hiện tại đã tiến vào cự nguyệt vùng rừng tùng này vẫy bắt đầu bên trên hoàng y hỉ đi vào rừng cây lý nguyên hanh liền xuất lĩnh lấy đám người hướng khe danh bên trong mà đến bởi vì lao đẳng bình thường đều sinh trưởng ở loại địa phương này tuy nhiên dần dần tiến vào mùa thu nhưng bởi vì đường lâu dài không có người vết tích dẫn đến căn bản không có thập đường có thể nói vì khai thác ra một con đường cung cấp thiếu niên tần vương hành tàu ba cá nhân tại phía trước không ngừng cơ bảo kiếm trong tay sở dĩ không cần l o a n đ ao đó là bởi vì y ế n vân thập bát k ỵ giờ phút này bên hông phân phối là bảo kiếm cái này cùng những hộ vệ khác không giống nhau đồng dạng hộ vệ khác không g i n đ a u dùng bảo kiếm khai thác đường tuy nhiên so luôn đao gian nan nhưng tại ba người trong tay, cũng k vậy mà mọi người ở đây đang mong đợi mệnh lệnh thời điểm thiếu niên tần vương lại dẫn theo trường thương trong tay bước đi như bay hướng phía trước phương phi nhanh mà đến siu siu siu. thiếu niên tần vương g dẫm đạp lá cây phát ra thanh thúy thanh vang nhìn thấy thiếu niên tần vương phen này cử động có người vừa định mở miệng ngôn ngữ nhưng lại đừng một số người khác ngăn cản thần vương chỉ sợ là phát hiện cái gì chúng ta đừng n ú p ních ngàn vạn không thể cho tần vương gia tăng khó khăn đúng thanh em nói chuyện cũng muốn tiểu nhất chút xem ra lần này đồ vật khẳng định không đơn giản tại loại này khe danh m ấ p mô bên trong bên cạnh liền là danh sâu thật nghĩ để tần vương chậm chú ý một chút lòng bàn chân nếu là không cẩn thận rơi vào bên cạnh danh sâu vậy khẳng định sẽ quẳng cái sắc không hồn đi tiểu tử ngươi nói chuyện chú ý một chú ý chúng ta tần vương là dạng gì nhân vật làm sao lại sai lầm đừng nói chỉ là một bên liền xem như cầu đ ộ c m g ộ t tần vương vậy tuyệt đối không có khả năng phát sinh rơi vào khe núi khả năng vẫn là đừng để ý loại chuyện nhỏ này ta càng để ý là tần vương đến cùng phát hiện cái gì không biết khả năng nhưng liền ngay lúc này phía trước cây cối phát sinh liên miên sụp đổ đồng thời còn có cự thạch ngã vào khe núi cùng khe núi cơ sở thạch đầu phát sinh tiếng và chạm v ă n g lên bành bành bành cự thạch đụng vào nhau thanh âm tại trong khe núi vô hạn phóng đại hô dọa từng mảnh từng mảnh tay kinh hãi chi bay nhìn thấy tư thế lớn như vậy đám người cao mày thần tình trên mặt căng cứng đồng thời như có một cỗ đảm kẹt tại đám người trong cổ họng muốn nuốt nuốt không trôi muốn nói lại nhà không ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào tần vương mang bọn ta đi ra chúng ta cũng không thể để tần vương có bất kỳ sơ thất nào à? không sai tần vương lần này không có mang mông tướng quân chỉ đem chúng ta nếu là tần vương có chuyện bất chắc chúng ta làm như thế nào cùng mông tướng quân bàn giao à? bàn giao không hắn khẳng định sẽ giết chúng ta mông tướng quân trong lòng lớn nhất kính sợ liền là tần vương nếu là tần vương có cái gì sơ xuất hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta làm sao bây giờ làm sao bây giờ chúng ta hiện tại không nên lo lắng cho mình mà hẳn là lo lắng tần vương an nguy a không có khả năng tần vương lợi hại như vậy tối hôm qua còn chiến thắng mười lăm con con voi cái thế giới này không có cái gì giống loài là tần vương đối thủ tuyệt đối không có kỳ thực ta rất muốn đoán được là cái gì một tiến vân thập bát kỵ khắp khuôn mặt là hoảng sợ t h ầ n sắc hai mắt mở to mở mịt nhìn qua tiến về đến cùng là cái gì ngươi ngược lại là nói a giữa chúng ta ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu đi một cái khác cá nhân đoán trách giống như nói ra rất dễ đoán a tại loại này ở mức đạt được trong hoàn cảnh chỉ có thể là nó a người kia sắc mặt bá lập tức tái nhợt rất nhiều cái kia chính là x à chương một trăm năm mươi lăm trạm bạch x à trạm giao long x à đám người nghe được câu trả lời này về sau đều hít sâu m ộ t hơi t vậy mà đám người phát ra như vậy tiếng vang lại phi thường giống x à thẻ lươi thì phát ra âm thanh nghe được t tiếng vang những người khác vội vàng đem chân nâng lên mở to hai mắt d ò xét dưới chân c ả n h khô l á khô thần s ắ c căng cứng rất sợ phát hiện cái gì thật d à i đồng thời tốc độ mãnh liệt giống loài không có khả năng một một người trong đó trong lỗ mũi lớn thở hổn d u n g động hai mắt cũng gắt gao chừng mắt mặt đất nếu thật là x à làm sao có thể phát sinh động tĩnh lớn như vậy không thể nào là x à tuyệt đối không có khả năng chính là nếu như là loại kia âm hiểm r a hỏa khẳng định không có khả năng có động tĩnh lớn như vậy một cái khác cá nhân bừng tỉnh đại ngộ run dày trên mặt hiển lộ ra một cỗ thảm đạm nụ cười tuyệt đối không thể nào là x à nếu là x à làm sao có thể để đại t h ủ cũng vì đó tê liệt n g ã xuống lỗ h a i ta tuyệt đối sẽ không gặp ta không thể nào là x à x à như vậy âm hiểm da hỏa còn có mang kịch độc nếu như bị chúng nó cắn một cái vậy cũng chỉ có thể chở chết một người khác đem đầu lắc giống trong lúc lắc trên mặt bắp thịt co quắp một trận không thể nào là x à tuyệt đối không có khả năng xà như thế âm hiểm ra hỏa chúng ta tuyệt đối không thể đụng vào bên trên tần vương vậy tuyệt đối không thể đụng vào bên trên nếu là không cẩn thận nếu như là đại xà đâu trước kia phát biểu ý kiến người sâu thở sâu trên mặt mang một vòng dị dạng t h ầ n sắc đừng quên nơi này chính là nhiều năm không có người bỏng dáng cái kia chút xúc sinh chỉ sợ có thể sinh trường rất lớn rất lớn một tiến vân thập bắt kỳ thật sâu nuốt ngủ nước bọn cái kia vừa mới biến mất hoảng sợ thân sắc giờ phút này lại ở trên mặt hiện lên có thể lớn bao nhiêu chỉ sợ lớn đến chúng ta khó có thể tưởng tượng cái này cá nhân thật sâu thở dài đồng thời hướng về phương xa phát sinh vang động phương hướng nhìn đến hy vọng tần vương không có sao chứ vậy mà liền tại hắn đem lời nói này xong thời điểm nơi xa cái kia giống như như bài sơn đảo hải tiếng động âm chậm rãi ngưng xuống chiến đấu đình chỉ ngừng chân xem t r ư ờ n g đám người trên c h á n chạy xuống từng khỏa như hạt đậu n à h mồ hôi trong cổ họng cũng giống nét h thứ gì giống như để bọn hắn vô cùng khó chịu một người trong đó cưỡng ép đem trong cổ họng không khí đẻ xuống đến nhẹ giọng hỏi người nào thắng không nhất định là chúng ta tần vương a chỉ có thể là chúng ta tần vương nhất định là hẳn là bên cạnh một người thần tình trên mặt căng cứng khẳng định là đúng nhất định là chúng ta tần vương thắng mặc kệ nó là sói là hổ vẫn là xả đều khó có khả năng đánh bại chúng ta tần vương mọi người ở đây vội vã cuốn cùng thời điểm bọn họ tiến về trong rừng phát sinh v ă n động xa xa xa phát giác được loại này tình cảnh mọi người vẻ mặt bá lập tức trở nên vô cùng t h ầ n trương hai mắt nhắm lại tập trung tại phía trước cái kia một mảnh rừng t â y mọi người vẻ mặt căng cứng tỉnh táo tựa như là có thể nghe được chính mình tiếng tim đập giống như bành bành thời gian trôi qua chậm chạp hoặc là nói tại trong đầu của bọn họ trôi qua chậm chạp phía trước là cái gì đến cùng là cái gì manh thú vẫn là tần vương vậy mà mọi người ở đây thần sắc khẩn trương thời điểm phía trước xuất hiện một bóng người thần vương không biết là người nào phát ra một trận mất tiếng thanh âm nghe được câu này tiếng vang đám người toàn thân run lên hai mắt vụt lập tức neo h lại tập trung ở trước mắt đạo thân ả n h kia đúng liền là tần vương một cá nhân mừng rỡ như liên thanh âm v a n g rội đồng thời hù dọa một trận t r ì n bày vậy mà giờ phút này xuất hiện ở trước mắt mọi người thiếu niên kia mặt mũi tràn đầy nhẹ thả lòng tự nhiên nụ cười c h ô i này trường thường cũng bị hắn khiêng trên v a i hai tay dựng ở phía trên đồng thời từng bước một hướng phía đám người đi tới làm thiếu niên đi vào trước người thời điểm mọi người mới từ c h ấ n kinh trong hoảng hốt tỉnh táo lại phù phù một tiếng quỳ một chân xuống đất tất cung tất kính chắp tay nhìn thấy mọi người vẻ mặt kích động đồng thời rung động hai mắt trừng trừng nhìn lấy mình lý nguyên hanh khoe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười nói hiện tại có thể tùy tiệ n động cái này một mảnh hung thú đã chạy chạy gác đao thần vương một người trong đó bờ môi rung động mặt mũi tràn đầy trấn kinh phấn khởi thân sắc thần vương ngài vừa rồi tại cùng cái gì chiến đâu a b ọ chúng c ngài là ta i cùng xà kiến thức thiện cận không bằng tần vương ngại kiến thức rộng rãi một người trong đó trên mặt hiện lộ một cỗ xấu hổ nụ cười chắp tay tần vương hỏi cái gì là chăn a cái gì là c h à n lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng nhìn chung quanh đám người một chút hắn giọng chăn liền là đại xà lớn chăn đồng dạng có dài ba bốn trượng thiếu niên tần vương phen này ngôn ngữ lại làm cho cái này một đám mười sáu cá nhân giống như nước sôi đồng dạng sôi trào dài ba bốn trượng cái này còn có thể gọi là xà sao trên cái thế giới này còn có lớn như vậy xà sao cái này đã không thể gọi là xà đi ta nghe nói xà lớn lên tới trình độ nhất định liền sẽ lột s ắ c thành giao long khó nói tần vương trong miệng đầu kia chăn đã lột s ắ c thành giao long rất có thể xà nào có dài ba bốn trượng a khẳng định liền là giao long nói cách khác chúng ta tần vương chém giết một đầu giao long đây cũng quá khủng bố đi đây chính là giao long a đã có thể tính là nửa yêu quái đi yêu quái thì phải làm thế nào đây chúng ta tần vương thế nhưng là t h ầ n tiên yêu quái tại chúng ta tần vương trước mặt vậy liền là tiểu x u ấ t sinh coi như có mạnh đến đâu ngạch yêu quái đều khó có khả năng là chúng ta tần vương đối thủ giao long chúng ta tần vương chém giết một đầu giao long đây chính là đủ để chấn kinh toàn bộ thiên hạ đại sự kiện a tần vương chém giết giao long cái này nhưng so sánh hán cao tổ lưu bang c h ạ m bạch xà mạnh hơn quá nhiều lưu bang c h ạ m một đầu bạch xà liền có thể thành tựu một phen đại nghiệp vậy chúng ta tần vương tần vương khẳng định có thể thành tựu một phen công tích vĩ đại khoáng thế chi nghiệp chúng ta tần vương là thượng thiên chọn lựa thần nhân chúng ta hẳn là trung tâm chuyên nhất đi theo vừa rồi tần vương vì không cho chúng ta thụ thương tự mình một cá nhân trước đến đối chiến khủng bố như vậy giao long vậy được hàng sụp đổ đại thụ cũng đủ để chứng minh giao long cường đại vậy mà chúng ta tần vương mạnh mẽ hơn nó các minh đệ tần vương bảo hộ chúng ta chúng ta thân là tần vương hộ vệ lại làm cho tần vương khắp nơi bảo hộ chúng ta an toàn chúng ta thẹn với tần vương a đúng vậy a tần vương cái dạng gì thân phận chúng ta cái dạng gì thân phận tần vương lại không thèm để ý thân phận như vậy bên trên k á c biệt một lần lại một lần bảo hộ chúng ta trong lòng chúng ta thật sự là hổ thẹn a đây hết thảy cũng bắt nguồn từ chúng ta hiện tại quá yếu nếu như chúng ta có thể có tần vương một thanh mạnh chúng ta cộng lại cũng có thể vì tần vương làm sự tình a chúng ta quá yếu thật sự là quá yếu nói đến đây trên mặt mọi người cũng treo một vòng phiền muộn t h ầ n sắc nhưng cái này bôi t h ầ n sắc chỉ tồn tại một lát lập tức liền bá lập tức biến mất đồng thời ngay lúc này đám người điều chỉnh tư thế quỷ mười sáu cái đầu cũng nhìn về phía lý nguyên hành mở to trong hai mắt hiện lộ ra một c ố dị dạng t h ầ n sắc chương một trăm năm mươi sáu t ầ n vương dạy bảo chúng ta phát giác được đám người lần này dị dạng cử động lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói các người muốn nói cái gì đừng có dùng loại này phát xuân ánh mắt nhìn qua bồn vương bồn vương còn chỉ là một đứa bé làm thiếu niên tần vương nói ra phen này trêu g ẹ o ngôn ngữ về sau quỳ trên mặt đất mười sáu người trên mặt đều hiện lộ một cỗ xấu hổ nụ cười thần vương chúng ta lần này cử động là muốn tần vương dạy bảo chúng ta chúng ta hiện tại thân tay thật sự là quá kém cỏi chúng ta cũng không dám đối ngoại tuyên bố chúng ta là tần vương ngài hộ vệ đúng vậy à tần vương mỗi lần gặp được nguy hiểm luôn luôn ngài xông lên phía trước nhất hơn nữa còn bảo hộ lấy chúng ta hôm qua tượng bậy là như thế này hôm nay giao long cũng là dạng này tần vương ngài để cho chúng ta cái này chút làm hộ vệ thật sự là thẹn trong lòng à. vĩ đại tần vương à, chúng ta trái lo phải nghĩ rốt cục để cho chúng ta nghĩ đến biện pháp giải quyết cái k i a chính là đ ể cao mình để cho mình có đầy đủ năng lực bảo hộ tần vương ngài an toàn để tần vương ngài không cần mỗi lần cũng tự mình mạo hiểm cảnh nghe được ba người này cũng phát biểu lấy chính mình quan điểm lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nụ cười n h ạ t nhạt nhìn chung quanh đám người một chút nói các ngươi cũng đều là nghĩ như vậy tần vương chúng ta h ế n vân thập bát kỵ trung vì một cái trình thể bây giờ chúng ta mặc kệ ở chỗ này vẫn là không ở nơi này tất cả mọi người hy vọng có thể đạt được tần vương ngài được dạy bảo nếu như có thể đạt được tần vương ngài dạy bảo chúng ta đợi này liền xem như thương nhưng ly thế cũng là mười phần đáng giá một người trong đó mở miệng nói ra đúng tần vương còn tần vương ngài vui lòng chỉ giáo chúng ta cảm động đến rơi nước mắt không l ờ i nào có thể diễn tả được đám người đồng nói tốt rất tốt lý nguyên h a n h khắp khuôn mặt là thoải mái nụ cười đồng thời hết sức hài lòng vẫn nhìn đám người các người có thể thu hoạch được đề bạn đối với bổn vương tới nói cũng là một kiện rất tốt sự tình các người đề bạn càng lớn kia bản vương liền càng an toàn bổn vương thực lực vậy càng lớn bổn vương dạy bảo các ngươi bổn vương lại không có bất kỳ tổn thất nào bổn vương cớ sao mà không làm đâu thiếu niên tần vương phen này ngôn ngữ để mọi người vẻ mặt vụt lập tức trở nên vô cùng kích động bởi vì thiếu niên tần vương những lời này lại là đáp ứng đám người từ đó sẽ chỉ bảo đám người thần vương đại ân chúng ta vô cùng cảm kích đám người cùng kêu lên trả lời đồng thời đem nặng đầu nặng dập đầu trên đất bộ dáng thần s á c tựa như là vô cùng thành kính tín đồ giống như đều đ ứng lên đi bây giờ phía trước đã không có nguy hiểm bổn vương cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất liền là đem cái kia chút sinh trưởng tại các nơi hiểm yếu khu vực dây leo thu thập lại bổn vương tiếp xu lý nguyên h anh nhẹ khép cười một tiếng đồng thời mình đã đi đến một bên vụt hai ba lần liền nhảy lên đến đại thụ trung ương bộ vị trạc cây chỗ ngồi xuống đến tuân mệnh mười sáu cá nhân cùng kêu lên trả lời đồng thời đứng dậy hướng phía trước phương mà đến nhìn xem đoàn người này rời đi bóng lưng lý nguyên h anh khỏe miệng hơi nhét lên trong lòng nói bọn gia hỏa này không hổ là cổ đại lính đặc trùng yến vân thập bát kỵ a tuy nhiên thẳng đến trước mắt làm bọn họ còn không có gì quá mức trói sáng biểu hiện hoặc là nói ở trước mặt mình bọn họ còn không có để trước mắt mình sáng lên biểu hiện nhưng là bọn họ cỗ này nguyện ý nỗ lực để cao mình tư tưởng là hết sức đ á n quý bất quá lúc trước hai trận trong chiến đấu bọn họ anh dung hướng về phía trước vẹn vẹn chỉ là lạc hậu chính mình nhưng lại so những bộ đội khác chỗ sung yếu càng mãnh liệt với lại đi qua hai trận chiến đấu bọn họ tổng cộng mười tám cá nhân không có một cá nhân tổn thất dùng cái này có thể thấy được bọn họ so với bình thường b ì n h sĩ mạnh hơn quá nhiều chẳng lẽ là mình chuyên trú vào chiến trường không chú ý hắn nhóm trên chiến trường biểu hiện có thể là dạng này dù sao mình trên chiến trường một lòng muốn mau sớm kết thúc chiến đấu từ đó để cho mình binh lính thiếu tổn thất căn bản không dành quan tâm chuyện khác vậy có lẽ chính mình nội tâm đã đối cái này mười tám cá nhân đã hoàn toàn yên tâm cảm thấy bọn họ trên chiến trường không có gì bất ngờ xảy ra lời nói sẽ không gặp phải nguy hiểm gì cho nên chính mình cũng đã rất thiếu chiếu cố bọn họ mặc kệ như thế nào c h i bộ đội này từ lý nghệ trong tay v à n tới thật sự là rất rõ ràng trí ở sau đó vũ nguyên thành chi chiến liền muốn dựa vào c h i đội ngũ này mở ra vũ nguyên thành đại môn trong đầu suy nghĩ dần dần m ở mịt lý nguyên hanh vậy bởi vậy ngủ qua đến mà giờ khác này tại phía trước vơ vét dây leo mười sáu cá nhân lại có ngạc nhiên phát hiện không có đi qua bất luận cái gì thương lượng nhưng là đám người lại trực tiếp hướng trước đó phát sinh vang động phương hướng mà đến hôm qua bởi vì đêm dài đưa tay không thấy được năm ngón cho nên bọn họ cũng không có nhàn rỗi thời gian tiến về thiếu niên tần vương chiến đấu qua sân bãi d i ò xét nhưng hôm nay không giống nhau tuy nhiên trên người bọn họ gánh vác thiếu niên tần vương nhiệm vụ nhưng là hơi nhìn một chút thời gian vẫn là có đi đại khái một phút thời gian trước mắt mọi người vậy xuất hiện cái kia c ả n h gây lá hữa một mảnh hỗn độn sân bãi nổ tận gốc to bằng miệm chén cây tối vô số kể chẳng là phóng nhãn đi qua chỗ nào cũng có cái kia gồ gầy nhấp nô đứt gãy tựa như là từng cây xương cốt t r ố n g ra tang thương ra đã lởm chầm lộ ra lộ ở bên ngoài để xem thấy cảnh này người rất lo lắng mặt đất vậy đã không có bất luận cái gì đường tất cả đều bị ngã xuống nhánh cây thân cây ngăn cản đường đi nếu như còn muốn hướng phía trước vậy chỉ có thể từ cái này chút thân cây nhánh cây bên trong ghé qua vậy mà tại cái này chút thân cây lá cây che chắn mặt đất có lẽ căn bản cũng không phải là cái gì mặt đất mà là một đầu danh sâu chỉ cần không cẩn thận từ cái này chút thân cây bên trong rơi xuống vậy rất có thể đợi chờ mình sẽ chỉ là một thịt nát xương tan kết quả chúng người đưa mắt nhìn nhau một phen tuy nhiên trong lòng đối với cái này tràn ngập hiếu kỳ nhưng giờ phút này tất cả mọi người lắc đầu biểu thị đừng lại tiến lên tân vương à thật sự là quá lợi hại chúng ta cũng không dám tùy tiện hành tẩu tần vương lại dám ở loại địa phương này cùng giao l o n g tác chiến quá kinh khủng thật sự là quá kinh khủng một người trong đó vẫn nhìn chung quanh cảnh sắc thật sâu nuốt một miếng nước bọt tan t h ắ n nói đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý nhưng giao l o n g cái này một từ để đám người nguyên bản ảm đạm lòng hiếu kỳ lại lần nữa móc ra đến giao lòng đám người trong đầu tràn ngập cái từ ngữ này đồng thời còn liên tưởng giao lòng hình dạng cùng nó chết mốt đương thời diện mạo Các n g ư ơ i ngửi được cái gì khí vị không có một cá nhân bao mày trên mặt bắp thịt c o quắp một trận ta có vẻ giống như n g ử i được một cô mùi hôi thối lỗ mũi của ta không có xảy ra vấn đề đi không có ta vậy n g ử i được giống như liền là từ bên kia thổi qua đến một người khác giơ tay lên thẳng tắp chỉ về đằng trước vì cái gì t h ú i như vậy à bên kia đến cùng có đồ vật gì còn có thể có cái gì bên cạnh một người khoe miệng c o quắp một trận trên mặt mang một vòng do dự nụ cười t r ừ bị chúng ta tần vương chém giết giao long còn có thể có cái gì đâu đừng quên chúng ta tần vương thế nhưng là nói cái này một mảnh cũng không có cái gì hứng thú Cái này một mảnh hung thú, toàn thú, bộ cá ũ n tần vương giết chết, dọa chạy. Không được, ta nhìn không được, nói thật, đã lớn như vậy, ta còn chưa từng có nhìn qua long g giết bị chết, ta thật, ta vậy, được, được, chưa chạy. có dọa d đã qua nhân g dốc ra sao. Một cá n hướng về phía trước đạp một bước quay đầu nhìn chung quanh đám người một chút các ngươi nhìn qua long hình dạng sao khi hắn nói ra lời này thời điểm trên mặt mọi người cũng hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười đồng thời cũng lắc đầu mặc kệ cho dù chết ta cũng muốn đi xem xem chết tại chúng ta tần vương trong tay giao long cũng đáng được chúng ta chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng người kia leo đến phía trước hành ngã xuống đất trên cành cây các h u n h đệ có hay không cùng ta cùng một chỗ đến khủng bố cung cực t r a n g diện một lần thanh hôi nghe được f a n này mời trên mặt mọi người nhất thời hiện lên một vòng do dự thần sắc nhưng c h a tấn thần sắc vẹn vẹn chỉ tồn tại một lát sau một lát liền có người đứng ra cao giọng nói coi như ta một năm gần tám tuổi tần vương cũng dám cùng giao long bắt đ ấ u làm tần vương thủ vệ chúng ta cũng không dám leo lên cái này chút thân cây cái này nếu là chuyền ra đến chúng ta còn mặt mũi nào a còn có tư cách gì làm tần vương thủ vệ a liền là một người khác vậy đứng ra khắc khuôn mặt là kiên nghị thần sắc chúng ta tuy nhiên còn kém rất rất xa tần vương nhưng là nếu như chúng ta bó tay bó chân cái kia sẽ cùng càng lúc càng Các có, căn chữ, cái chỉ phát kia người hiện giống biết hai hai không không sẽ sợ sợ sẽ Tần Vương trên lệnh càng lúc càng lớn. Các người phát hiện không có, tần Vương giống như căn bản vốn này Tần Vương rõ là mặc ạ dạng n lên bí mật pháp bảo. Sẽ không sợ sẽ sao. Suy nghĩ đúng này. h pháp chút thật đúng là bí bảo. mật một m sao? Sẽ sợ sẽ Suy ký kệ là trên chiến trường vẫn là tại tiêu quan loại kia tràn ngập khủng bố trắng cảnh còn có hôm qua tự bày hôm nay giao lòng tần vương cũng không có chút nào e ngại một người khác trên mặt mang một vòng mở ra tân thế giới đại môn nụ cười các minh đệ muốn trở nên cùng tần vương một dạng mạnh sao vậy cũng chớ sợ hãi nghe được người này f a n này phân tích trên mặt mọi người cũng hiện lên một vòng rực rỡ nụ cười đồng thời giờ phút này tất cả đều đi lên phía trước đến leo lên đến hoành chạy đến trên cành cây đồng thời tất cả đều trong cùng một lúc bạo phát tởi mở tiếng cười to f a n này cười to giống như giàu có tráng sĩ tự chặt tay hào hùng lại có anh dũng hy sinh p h o n g phẳng nếu như không biết bọn họ vẹn vẹn chỉ là vượt qua những khả năng này có nguy cơ thân cây để cho mình bước chân hướng phía trước phương mà đến còn cho là bọn họ là lao tới cái gì một đi không trở lại khó khăn đâu đám người leo lên tại cái này chút trên cành cây đồng thời cực kỳ cẩn thận thử thăm dò dưới chân mỗi một cái nhanh cây nhìn nó phải chăng an toàn phải chăng có thể tiếp nhận chính mình trọng lượng tuy nhiên đám người lần này cẩn thận từng ly từng tí cử động để bọn hắn tốc độ đi tới mười phần trăm chạm nhưng bọn hắn nhưng như cũ tại tới trước mà giờ khác này tựa hồ là ngủ gật thanh tỉnh lý nguyên hanh đang đứng tại một viên đại thụ tre trời cuối cùng nhìn xuống cái này mười sáu cá nhân nhìn thấy bọn họ lần này cẩn thận từng ly từng tí cử động lý nguyên hanh khỏe miệng hơi n h t lên những người này hiện tại cử động cùng lý nguyên hanh trong đầu tiếp xuống kế hoạch có đại lợi nếu như những người này thật có thể vượt qua cái này chút thân cây đối ế n bọn họ m u n nhìn, đây cũng là mang ý nghĩa bọn n tầm họ đã nằm giữ leo núi kỹ xảo. đây đã là ý với loại n này con rùa phòng thủ lý nguyên h à n h trong lòng liền hiện lên hậu thế đặc chúng tác chiến phương pháp thừa dịp sắc hát phong cao đêm tối chính mình dẫn theo hiến vân thập bắc kỵ còn có hai cái sắp đến hôn đản g lợi dụng buộc chặt lấy móc sắt dây leo leo lên thành t ư ờ n g sau đó n h ấ t cử công phá vũ nguyên thành về phần c h ấ n thủ vũ nguyên thành nghệ nhân bất kể là ai cũng có tác dụng lớn chỗ nghĩ tới đây lý nguyên h à n h lại lần nữa quan sát một chút nơi xa leo lên m ộ ư ơ i sáu người trên mặt lộ ra một vòng hài lòng nụ cười lập tức nhảy xuống trước đó ngủ gật chạc cây chỗ lần nữa ngủ gật đi qua một canh giờ vừa qua mười sáu cá nhân vậy rốt cục đi vào bọn họ trong suy nghĩ hướng tới địa điểm giao long đồ sát trận đi tới nơi này phiến giống như đồ tể tràng địa phương về sau sở dĩ bọn họ hiện tại không có nôn mửa cái kia hoàn toàn là bởi vì có lần trước giao hấn bởi vì bọn hắn càng thêm nôn mửa hút vào phổi buồn nôn mùi vị thì càng nhiều thẳng đến đằng sau mỗi hút vào một hơi đều là buồn nôn để dạ dày rời sông lấp biển khó ngửi khí tức vậy mà trừ khí tức để đám người vô pháp tiếp nhận bên ngoài để đám người càng thêm chấn kinh vẫn là cảnh tượng này nơi này căn bản không có cái gì giao long thi thể có chỉ là một khối nhỏ một khối nhỏ mang theo vết máu màu đỏ khối thịt cái này chút khối thịt cũng không phải là tất cả đều d i ả i trên mặt đất có treo ở trên nhanh cây có rơi tại trên tảng đá còn có thì treo ngược tại trên cành cây còn chạy xuống một đầu thật dài ngưng kết lấy vết dịch cái này một mảnh sất bãi trừ bừa bộn bên ngoài còn có cái này chút lớn nhỏ không đều khối thịt khối thịt số lượng nhiều để đám người khó mà từng cái tính toán nhìn xem cái này dòng máu màu đỏ khối thịt cửa hàng trắng cảnh trên mặt mọi người tràn đầy kinh ngạc thân sắc bọn họ tràn ngập hiếu kỳ ánh mắt từ tử, tử tế tế dò xét chung quanh tràng cảnh nhưng bọn hắn nội tâm lại kịch liệt phản kháng con mắt loại hành vi này v ô nôn tàn nhẫn khủng bố đây chính là không ai bị nổi dao long sao đây chính là bị hồi phát dục vài chục năm thậm chí mấy chục năm trên trăm năm nửa chân đạp đến nhập thần giới đại xa sao quá thảm thật sự là quá thảm bất quá nó vậy trừng phạt đúng tội gặp được thiếu niên tần vương vậy mà không cụ đuôi chạy trốn còn đối thiếu niên tần vương báo nổi hiện tại loại kết quả này không phải liền là nó nên được kết quả sao khủng bố quá kinh khủng thiếu niên tần vương đến cùng còn tính hay không là người a làm sao có thể làm đến loại trình độ này nơi này đến cùng có bao nhiêu con dao long a vẫn là nói nơi này sở hữu khối thịt cũng đến từ một đầu b à n thiên đại x à b à n thiên đại d a o long đám người càng là quan sát bộ này tu la trắng cảnh trong lòng đã không còn đối với cái này cảm giác được bất luận cái gì buồn nôn bởi vì bọn hắn giờ phút này trong lòng tràn ngập đối thiếu niên tần vương kính sợ tuy nhiên bọn họ không có tận mắt quan sát trước đó cuộc chiến đấu kia nhưng là vẻ vang từ cái này thảm thiết c h à n g cảnh đến xem thiếu niên tần vương trên thân vậy không có bất kỳ cái gì tổn thương cái này mang ý nghĩa đây là một trận đơn phương đ ổ sát thiếu niên tần vương thực lực xa xa cao hơn đầu này bản thiên đại giao long khủng bố quá kinh khủng vui mừng thật sự là quá vui mừng có thể đi theo dạng này tần vương cái kia kiến tạo một tân thế giới còn không phải vô cùng đơn giản dễ như t r ở bàn tay sự tình sao đừng nói là kiến tạo một tân thế giới coi như hủy diện toàn bộ thế giới cũng chỉ cần thiếu niên tần vương động một chút đầu góc đi may mắn may mắn thiếu niên tần vương là một c ó nhân tính có đại trí hướng h ả o nam nhi nếu là thiếu niên tần vương trong lòng tràn ngập một chút tà ác vậy thế giới này trên người không sẽ gặp giống như trời phạt đồng dạng kiếp nạn sao tựa hồ đám n g ư ờ i giờ phút này cũng nghĩ tới đây quay đầu xem những người khác một chút lại phát hiện những người khác cùng mình giống như lúc trên mặt đều đã bị hoảng sợ thần s ắ c c h i ế m cứ đi đi thôi một người trong đó thật sâu đẹ nén nội tâm kích động thở dài nói đi thôi nơi này không thể m ỏ i mòn chờ đợi một cái khác cá nhân trên mặt hiện lên một vòng run dày nụ i không tận mắt xem chúng ta vĩnh viễn không biết do chúng ta cùng tần vương ở giữa có ngày đêm khác biệt khoảng cách quá kinh khủng tần vương thật sự là quá kinh khủng một người thật sâu thở dài hai mắt nhìn chung quanh bốn phía cảnh sát một chút có thể đi theo dạng này tần vương thật là chúng ta mười đời đã tu luyện phúc khi à. chúng ta cùng đối với người thật cùng đối với người chúng ta tốn hao thời gian quá nhiều đừng quên trên người chúng ta còn có tần vương bàn giao nhiệm vụ một cá nhân khe khẽ thở dài đồng thời hai mắt rung động nhìn chung quanh đám người một chút tựa như nói là gia loại này phá hư bầu không khí lời nói sợ hãi bị người bên cạnh đánh giống như chương một trăm năm mươi tám một cái tiết trào dẫn phát thảm án vậy mà đám người cũng không có h i ể n lộ không chút nào vui mừng tân sắc đúng tần vương để cho chúng ta làm sự t ì n h chúng ta nhất định phải hoàn mỹ cực nhanh làm tốt các minh đệ diên phần mình tàn ra nhất định phải đem tần vương phân p h ó sự t ì n h làm đến cực hạ một người xem đám người một chút có chút meo lại ánh mắt bên trong h i ể n lộ lấy một cỗ kích động tân sắc nói tuân mệnh đám người cùng kêu lên trả lời van g dội thanh âm h i ể n lộ rõ ràng bọn họ hiện tại vô cùng kích động nội tâm trả lời xong về sau đám người liền hai hai tạo thành một đội hướng diên phần mình vương hướng mà đến trong rừng sâu núi thảm dây leo cũng không khó tìm nếu muốn tìm đến phù hợp dây leo có thể sử dụng dây leo chỉ cần đem ánh mắt tập trung tại cái kia chút trên đại thụ che trời nếu không bao lâu liền có thể tìm tới phù hợp đám người vẹn vẹn chỉ tìm một phút cũng riêng phần mình phát hiện mục tiêu nhưng phát hiện chúng nó dễ dàng muốn đưa chúng nó từ trên cây cởi xuống mới là việc khó bởi vì cái này chút dây leo vốn chính là quấn quanh trên tàng cây nếu như giống để bọn chúng thoát ly đại thụ sắp thực phải hao phí không ít thời gian bất quá điểm khó khăn này đối với yến vân thập bát kỵ tới nói không tính là cái gì v i khó thú chi bọn họ vừa rồi đã vượt qua m giờ phút này bọn họ chỉ cần thoát đến khôi giáp leo lên cây sau đó một chút xíu đem giải khai về phần nguy hiểm đơn giản liền là từ cao mấy trượng trên cây rớt xuống mà trong đó có thể sớm thành thương tổn chỉ sợ không t u a gì đội khí tạo thành thương tổn đi qua một phen vất vả công tác đám người vậy rốt cục đem dây leo thu thập sung túc lại một lần nữa vượt qua cái kia chút thân cây thời điểm đã không có trước đó như vậy cẩn thận đối với yến vân thập bát kỵ t ớ i nói bọn họ có thể bị lý nghệ chọn lựa tiến vào yến vân thập bát kỵ h à n ngũ vậy bọn hắn nhất định có hơn người bản sự đã có thể cực nhanh thu nạp vừa đạt được chi thức đương nhiên trừ cái đó ra đối với bọn hắn gặp được lý nguyên anh trước đó tới nói bọn họ hướng tới chính là vũ thánh quan nhị ra đã hướng tới quan vũ vậy bọn hắn khẳng định cũng sẽ viết tiếp quan vũ nhất làm cho người khâm phục trung thần nghĩa sĩ quan vũ đối với lưu bị trung tâm đầy đủ để hắn từ bỏ vinh hoa phú quý thiên lý tàu đàn kỵ qua năm quan chém sáu tướng ngàn dặm cùng lưu bị gặp gỡ mà bọn họ tuy nhiên không phải quan vũ nhưng bọn hắn đối chủ công trung thành lại không thua gì quan vũ nếu như khi đó lý nghệ cắn chết không thả bọn họ đi lý nguyên hanh muốn đạt được bọn họ e là cho dù vận dụng mười thành tổ long năng lực có thể có được cũng chỉ là mười tám c ô băng lanh thi thể mà thôi bất quá hiện tại bọn hắn thuần phục lại là lý nguyên hanh đồng thời bọn họ tấm gương vậy từ q u a n vũ đ ổ i thành lý nguyên hanh đối với cái này tám tuổi tần vương trong lòng bọn họ không dám có bất kỳ dị tâm cũng không muốn có bất kỳ dị tâm vượt qua trải qua cái này chút thân cây về sau đám người lại đi đi một đoạn lộ trình liền tới đến thiếu niên tần vương nghỉ ngơi trước đại thụ bay một tiếng văng lên mặt đất nhất thời b ư c lên, lên một trận u y ệ n như là sóng lớn cành khô la heo ứ a làm cái này ca diệp lãng tiêu tán qua đi thiếu niên lý nguyên hanh liền đứng ở trước mặt mọi người dò xét đeo trên bờ vai dây leo thỏa mãn cười vài tiếng nói tuy nhiên tốn hao thời gian có chút lâu nhưng các ngươi hoàn thành rất không tệ cái này chút dây leo hẳn là đầy đủ thần vương mười sáu cá nhân p h ủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất c h ắ p tay tần h vương chúng ta có tội chúng ta không có đi qua tần h vương ngài đồng ý tự tiện tiến về tần h vương ngài giao chiến địa điểm còn tần h vương ngài trị tội nghe nói như thế lý nguyên hanh nhìn chung quanh đám người một chút đã thấy đám người giờ phút này cũng thật sâu túi đầu tựa như là đang đợi trừng phạt giống như thoải mái cười sang sảng một tiếng nói b u ồ n vương lại không có không cho các ngươi trước đến các ngươi muốn đi xem vậy liền đi xem thôi đa tạ tần vương đám người thân thể run lên trên mặt như suối nước hiện lên một vòng cảm kích thân sắc tần vương ngài thật sự là đại nhân đại nghĩa à? chúng ta kính nghệ không thôi các ngươi thấy thế nào đối bản vương sáng tạo nghệ thuật phải chăng còn hài lòng lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nụ cười q u ỷ dị loại kia ra hỏa s á c thực có chút lựa đạo xất u thủ vậy so sánh máy liệt nếu không phải là bổn vương đường thắng một bậc chỉ sợ bổn vương hôm nay vẫn phải bàn giao tại nó trên tay đối với lý nguyên hanh mấy lời nói này trên mặt mọi người bắp thịt co quắc một trận rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương đồng thời ánh mắt bên trong đầy là không tin v ậ t vị hơn một chút l ừ a gạt người nào đâu giao long thế nhưng là bị ngài đánh thành một đống khối thịt vụn a mà tần vương ngài đâu trên thân một điểm vết thương đều không có đây chính là hơn một chút sao cái này một bậc không phải là trời cùng đất trên n g h đi tuy nhiên trong lòng mọi người như thế phỏng đoán nhưng bọn hắn trong mồm lại không đem dạng này phỏng đoán nói ra bởi vì bọn hắn đối mặt là thiếu niên tần vương cái này sẽ không phạm sai càng sẽ không làm thất thường gì cử động thực lực giống như thiên thần một dạng nhân vật với lại thiếu niên này giờ phút này chính là đám người chủ công đối với quân chủ nói tới hết thạy tất cả mọi người tin là thật thần vương bị vũ đám người cùng kêu lên trả lời nói nhìn chung quanh đám người một chút về sau lý nguyên hanh hải lòng cười vài tiếng nói trở về đi hiện đang lửa tướng quân có lẽ đã đem b u ồ n vương cần thiết trảo vậy chế tạo xong tuân mệnh đám người lần nữa cùng kêu lên trả lời khi mọi người trả lời xong về sau liền lập tức đi ra bốn người trong tay cầm bảo kiếm tại phía trước mở đường tuy nhiên đám người phía trước đến thời gian liền đã vung chém ra một con đường nhưng bảo kiếm trừ có thể khai thác đường bên ngoài lớn nhất tác dụng trọng yếu vẫn là bảo toàn tự thân thương tổn hết thể địch tới đánh đại khái đi nửa canh giờ đám người liền tới đến trước đó nghỉ ngơi doanh địa mà vừa tới đến doanh địa bên ngoài mông điểm liền vô cùng lo lắng chạy lên đến đây nói tần vương thiết trào đã chế tạo tốt còn tần vương ngài thẩm tra làm mông điểm nói xong lời này thời điểm vung tay lên tám cá nhân dơ lên bốn thô sơ dương gỗ đi vào thiếu niên tần vương trước người tại cái này chút trong dương để đặt chính là đã chế tạo thép tốt trào lý nguyên hành đi lên trước từ trong dương cầm lấy một cái thiết trào tiện tay hất lên sưu một trận nhảy lên không tiếng vang lên lập tức bành một tiếng vang thật lớn cái kia bị lý nguyên hanh tiện tay vung ra thiết trào nhập vào một viên đại thụ che trời trong cơ thể giáp một trận đứt gãy âm thanh vang lên cây đại thụ này từ bắc thiết trào khảm vào bộ vị bắt đầu bẻ gãy đồng thời chậm rãi tê liệt ngã xuống dưới đến ngay tiếp theo rất nhiều cây cối cùng một chỗ tê liệt ngã xuống thiếu niên tần vương tựa hồ đã sớm nhắm chuẩn cái hướng kia không có người giống như giờ phút này một mảnh tê liệt ngã xuống cây cối cũng không có tạo thành bất luận kẻ nào thụ thương nhìn thấy này tấm tình cảnh chung q u n h tất cả mọi chuyện nhất thời cũng sửng sốt bọn họ mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lập tức lại chậm rãi nhìn thấy cái này thiết trào hiệu quả lại lốt như vậy lý nguyên h à n h thỏa mãn cười to vài tiếng nói mông tướng quân làm tốt dạng này thiết trào mười phần hợp cách nghe được thiếu niên lần này khích lệ ngôn ngữ mông điểm lập tức q u y một chân xuống đất nói mặt tướng sợ hãi không dám vi phạm tần vương mệnh lệnh đứng lên đi lý nguyên h à n h thỏa mãn cười vài tiếng quay đầu nhìn một chút sau lưng cái kia chút vạn phần hoảng sợ y ế n vân thập bất kỵ các ngươi còn đứng ngay đó làm gì nhanh chút dùng các ngươi trên thân dây leo một mặt trói tại cái này chút thiết trào bên trên bùn vương đối với các ngươi còn có huấn luyện nhiệm vụ nghe được thiếu niên tần vương lời này mười sáu cá nhân hổ khu r u lên vội vàng chắp tay trả lời nói tuân mệnh tại trả lời xong về sau đám người liền thần tỉnh kích động đi vào cái dương bên cạnh một người một đem trong d ư ơ n g móc sắt cầm trong tay đồng thời đem dây leo cố định tại móc sắt phía trên khi mọi người cố định móc sắt thời điểm vẫn như cũng là lơ ngơ đem dây leo cố định tại móc sắt bên trên dùng tới làm cái gì đâu cậu cá sao tuy nhiên dây leo bên trên có lá cây màu xanh nhưng lại có cái gì cá sẽ ăn loại này dây leo d i đâu chẳng lẽ lại là ngất cá có thể coi là, là ngất cá loại này thế trạo lại có thể đối loại này ngốc cá chỉ sợ cũng không có nổi chút tác dụng nào đi dựa theo vừa rồi tần vương cái kia phiên biểu thị chẳng lẽ lại tần vương muốn dùng những vũ khí này đến săn bắt lấy tần vương năng lực căn bản m u ố n không cần loại vật này tốt à mà muốn thật sự là săn bắt lời nói khó nói dùng cùng tiễn không có s o cái này tốt sao tần vương đến cùng muốn dùng những vật này tới làm cái gì a đám người lơ ngơ nhưng trong tay vẫn như c ũ là dựa theo thiếu niên tần vương vừa rồi phân phó làm lấy chỉ chốc lát đám người liền đem dây leo trói tại thiết trào bên trên nhìn thấy đám người hoàn thành công tác lý nguyên han hải lòng cười vài tiếng đồng thời ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía sở hữu đại thụ đối với lý nguyên hanh phen này cử động tất cả mọi người một mặt m ở mịt chừng chừng nhìn xem thiếu niên tìm tới mục tiêu giống như đi đến trong đó một cây đại thụ bên cạnh đồng thời đưa tay chỉ vào ngọn cây các ngươi nhìn thấy cái k i a c h ạ c cây không có lý nguyên hanh đưa tay chỉ vào phía trên một chỗ cành cây đem các ngươi thiết t r ả o ném lên đến để cho người ta lợi dụng rủ dụ xuống dây leo tiến hành leo lên nghe được thiếu niên những lời này mọi người mới bừng tỉnh đại nộ minh mạch trong tay giúp đỡ dây leo thiết trào tác dụng khó trách trước đó thiếu niên tần vương hỏi mông tướng quân có hay không mang g i y thừng nguy đám người cùng kêu lên trả lời nhưng lại chỉ có một cá nhân ra khỏi hàng nhanh chân đi vào thiếu niên tần vương bên cạnh ngẩng đầu nhìn một chút chặt cây một bộ lời thề son sắt vung lấy thiết c h à o vậy mà liền tại hắn thoải mái đem thiết c h à o đi lên ném đến thời điểm lý nguyên hanh to mày giơ lên trong tay trường thương nhất cước đạp tại trên cành cây thân thể giống như hướng lên thoát ra mũi tên hướng phía cái kia vung ra thiết c h à o mà đến nhìn thấy thiếu niên tần vương phen này cử động đám người tất cả đều sửng sốt tuy nhiên bọn họ không hiểu tần vương tại sao phải hướng trên cây nhảy lên đến nhưng là thiếu niên tần vương giờ phút này biểu hiện ra ngoài dáng người lại làm cho đám người rất là sợ hay th bởi vì thiếu niên tần vương vậy mà dựa vào chân đạp tại thẳng tắp trên cành cây vọt lên lên ra với lại thân hình như dẫm trên đất bằng không có chút nào đem khắp nơi thần lực vạn vật hấp dẫn chi lực để vào mắt giống như nhìn thấy thiếu niên tần vương loại này cử động mọi người không khỏi thật sâu nuốt nước miếng một cái mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh thần sắc với lại không ít binh lính đã quỳ xuống đến đem nặng đầu nặng dập đầu trên đất cao giọng nói thần tiên a thần tiên tiến vân thập bát kỵ bên trong mười sáu cá nhân cũng không có so với bọn hắn tốt đến đâu đến đặc biệt là đứng tại đại thụ dưới đáy kia cá nhân giờ phút này không hiểu ra sao nhìn qua lật lên trên vậy mà liền trong phút chốc về sau người này lập tức liền minh bạch thiếu niên tần vương lần này cử động dụ ý nguyên lai、like、hắn vừa rồi ném ra chi t i a t h i ế t c h ả o chạy hướng phương hướng nếu như mặc cho nó bay lượn vậy khẳng định không cách nào câu tại trên chặt cây nếu như để nó đến rơi xuống chính giữa chính mình c h á n nặng như vậy thiết c h ả o nhất định có thể nện một ngũ vỡ â n xáo làm, đầu bóc v toang cái k i a t í n h mạng mình coi như nguy hiểm minh bạch điểm này về sau người này không khỏi dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh thân thể vội vàng lui lại mấy bước nhưng mà vừa lúc này trong mắt của hắn thiếu niên tần vương giờ phút này lại dùng trường thường câu ở thiết trảo thân thể một lộn ngược ra sau nhất c ư ớ c đá tại thiết trào phía trên vanh một tiếng thiết trào đạt được siêu cường động lực giống như vừa rời dây cung mũi tên hướng chạc cây phương hướng mà đến mà giờ k h ắ c này thân thể thiếu niên v ậ y hướng xuống hạ xuống vành vành hai đạo để cho người ta đình thai nhức góc thanh â m cùng lúc vang lên nương theo lấy chi kia thiết trào khảm vào chạc cây cùng lúc thiếu niên tần vương thân thể v ậ y rơi xuống mặt đất làm thiếu niên lại lần nữa xuất hiện tại bên cạnh mình lúc người này sắc mặt tái n h u ậ vội vàng phù phù một tiếng hai chân quỷ trên mặt đất cao giọng nói đa tạ tần vương ngài ân cứ mạng mặt tướng cảm động đến rơi nước mắt suốt đời khó、quên. Không có v i đa tạ tần vương dạy bảo người này đem nặng đầu trọng địa dập đầu trên đất ngôn ngữ kích động giống như vừa từ đại nạn bên trong thoát hiểm giống như đa tạ tần h vương ân cứu mạng chúng ta cảm động đến rơi nước mắt suốt đời khó quên còn lại mười lăm cá nhân đồng loạt quỳ trên mặt đất cùng kêu lên hô l ớ n nói nghe được đám người thanh âm lý nguyên hanh quay đầu nhìn về phía đám người cười nói các ngươi riêng phần mình tìm kiếm đáng tin đại thụ giống bổn vương vừa rồi như thế đem thiết chảo một mực ôm lấy chặt cây sau đó lại liên hệ leo lên nhớ kỹ bổn vương hy vọng các ngươi leo lên tốc độ có thể như dẫm trên đất bằng đến lúc đó nếu là chậm cái kia cũng không phải cái gì đổ màu giáo hấn mà là chết thiếu niên phen này ngôn ngữ để đám người toàn thân run lên trong lòng đã phỏng đoán đến thiếu niên tần vương muốn làm gì lần này leo lên thân cây cùng leo lên thành tường cái nào một sẽ càng khó đâu trước mắt còn không cách nào biết、được. nhưng nếu không bao lâu chính mình liền có thể từ thân thể trong cảm giác thể hội ra đến tuân mệnh đám người đứng dậy trả lời trả lời xong về sau đám người liền riêng phần mình tìm kiếm lấy chính mình tay c ố i đồng thời để chung quanh binh lính lui t á n số trường xa để phòng bất c h ắ c nhưng mà vừa lúc này mông điểm nhanh chân đi đến thiếu niên bên cạnh c h ắ p tay nói tần vương hết thể có hai mươi mốt phó thiết trảo mặt tướng phải chăng vậy ngươi không cần lý nguyên hành quay đầu xem mông điểm một chút trên mặt hiện lộ ra một cỗ nụ cười quỳ dị đến lúc đó ngươi nhiệm vụ liền là xuất lịnh những binh lính này làm đại môn mở ra thời điểm bùn vương hy vọng các ngươi nắm lấy cơ hội giống như hồng hoang mạnh thu s ô n g vào thành đến đem sở hữu r ử a vào nơi hiểm yếu chống lại địch nhân chém giết nặc mông điểm sâu không người bái thật sâu nhưng lập tức chỉ vào trong d ư ơ n g n a m phó thiết trảo tần vương bọn họ hết thể mười tám người còn có ba bộ thiết trảo là dự bị sao dự bị lý nguyên hanh nhẹ khẽ cười một tiếng đưa tay chỉ mình mông tướng quân n g ư ơ i cảm thấy không có bổn vương tự mình dẫn đội sự tình sẽ thuận lợi sao thần vương n à i có chuẩn bị tự mình mạo hiểm mông điểm thân thể run lên lộ ra hai con ngươi tràn ngập một cỗ khẩn trương thần sắc tần vương mặt tướng biết rõ ngài năng lực tử thế vô song nhưng ở cái thế giới này còn có một câu gọi là minh thương dễ tránh á m tiễn khó phòng à. vạn nhất tần vương n g à i có bất kỳ sơ thất nào cái kia yên tâm đi không có vạn nhất lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng nhìn chung quanh đám người một chút b u ồ n vương nói cho ngươi một thiên đại bí mật có thể thương tổn đến b u ồ n vương đều thành b u ồ n vương trung thành nhất thủ h ạ t ỷ như ngươi mông tướng quân lấy ngươi thân thủ có lẽ có thể thương tổn đến b u ồ n vương nhưng ngươi nguyện ý thương tổn bổn vương sao chứ một trăm sáu mươi từ mặt tướng phía dưới đều có thể chịu chết cái này đương nhiên không nguyện ý Tần vương ngài là m ặ tướng t đáng giá dùng sinh mệnh thuần phục chủ công m ặ t tướng chết vậy không cho để tần vương ngài nhận nửa điểm thương tổn mông điểm thân thể run lên vội vàng quỳ một chân xuống đất rung động thân thể tựa hồ mười phần thật trường kích động giống như đã ngươi sẽ không vậy cái này trên đ ờ i này còn có ai có thể đối bản vương tạo thành thương tổn đâu lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng mông tướng quân lo lắng b u ồ n vương mặc dù là ngươi biểu đạt trung tâm một phương pháp nhưng cái này cũng đồng dạng đối bản vương quyết sách đưa ra dị nghị hơn nữa còn ở một mức độ nào đó ngăn cản bổn vương lựa chọn nghe được thiếu niên tần vương những lời này mông điểm túi đầu chầm tư một lát lập tức trùng điệp đem đầu dập đầu trên đất nói thần vương mặt tướng biết sai mặt tướng ca nguyện bị phạt đứng lên đi bổn vương chỉ là hy vọng mông tướng quân ngươi có thể nắm chắc có chừng có mực lý nguyên h a n h cười nhạt một tiếng nhìn chung quanh đông đảo mông gia quân một chút đối với bổn vương tới nói ngươi là bổn vương lợi hại nhất lực lượng bổn vương coi như lại thế nào lợi hại không có mông tướng quân cùng mông gia quân làm sao có thể thành tựu i một phen sự nghiệp đâu thần vương ngài quá khen mông điểm thật sâu túi đầu thanh âm chấm thấp tần vương chúng ta có thể đi theo tần vương ngài mới là chúng ta lớn nhất vinh hạnh đứng lên đi lý nguyên hành quay người hướng một bên mà đến mông tướng quân b u ồ n vương bình thường sẽ không lặp lại nhưng ngươi hôm nay đã để b u ồ n vương lặp lại một lần b u ồ n vương không giống lặp lại lần thứ ba nghe được thiếu niên tần vương lần này ngôn ngữ mông đ i ể m vụt lập tức đứng lên chăm chú cùng tại thiếu niên sau lưng hỏi mặt tướng biết sai tần vương mặt tướng trong lòng có nghi hoặc hỏi ngươi là muốn hỏi coi như tăng thêm b u ồ n vương vậy cũng mới mười chín cá nhân còn nhiều ra hai bộ thiết t r ả o cho ai dùng lý nguyên hành quay đầu xem mông đ i ể m một chút cởi mở c ư ờ i to vài tiếng mông tướng quân mặc dù là bổn vương để ngươi chế tạo hai mươi mốt phó thiết trào nhưng cái này hai mươi mốt phó bên trong xác thực không có ngươi n g ư ơ i nhiệm vụ là thống l ĩ n h cái này chút mông g i a quân đừng nghĩ còn lại vâng mông điểm thật sâu thở dài lập tức trong đầu hiện lên cái gì linh quan giống g như thần vương mặt tướng có thể chọn lựa hai cái lợi hại nhất gia ú ý, đi theo ngài được không không tốt lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại dừng bước lại quay người trừng trừng nhìn xem mông điểm mông tướng quân mông g i a quân tất cả mọi người nhiệm vụ liền là ở cửa thành mở ra trong tích tắc xông vào thành đến chém giết hết thể nhìn về phía dựa vào nơi hiểm yếu chống lại được nhân người nhưng minh mạch tuân mệnh mông điểm lập tức điều chỉnh thế đứng lộ ra vô cùng cung kính nếu như mông điểm biết rõ túi trào lời nói hắn giờ phút này khẳng định sẽ cho lý nguyên hanh túi trào hơn nữa còn là mười phần tiêu chuẩn hoàn mỹ đến tìm không ra mà bệnh loại kia rất tốt lý nguyên hanh hài lòng cười vài tiếng nhìn chung quanh chúng mông ra quân một chút bổn vương có thể nói cho ngươi cái kia hai bộ thiết trào là cho người nào chuẩn bị nhưng là ngươi phải đáp ứng bổn vương một sự kiện thần vương có mệnh mặt tướng vạn tử bất tử m ô n g điểm n u ô n ngữ kích động lộ ra một c ố không thể nghi ngờ tích xúc ý đừng kích động như vậy bổn vương trong lòng vẫn là rất muốn cùng các ngươi cái này chút có đại tài người kết giao bằng hữu lý nguyên hanh trừng trừng nhìn qua mông điểm nông điểm hổ khu run lên giống như ở trong nháy mắt này ở giữa toàn thân tràn vào một cỗ cường đại lực lượng thanh âm cũng biến thành vô cùng hùng tráng rất tốt lý nguyên hanh cười gật gật đầu về phần cái kia hai bộ thiết trảo tự nhiên là cho bây giờ còn chưa có lại tới đây nhưng là nếu không bao lâu liền sẽ lại tới đây người chuẩn bị nghe được thiếu niên tần vương lần này ngôn ngữ mông điểm trong lòng suy tư một phen nói khẽ tần vương ngài nói là độc cô mưu cùng tô địa phương không sai bùn vương phỏng đoán cái k i a hai cái khốn n ạ hẳn là không sai biệt lắm cũng nên đến lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng chờ mong thần sắc thật nghĩ nhìn xem hai người bọn họ có thể cho bùn vương chế tạo ra như thế nào lòng đảm lượng ngân thương nếu là không hợp tay mông tướng quân ngươi cảm thấy bùn vương hẳn là làm sao trừng phạt bọn họ a mông điểm sững sờ một cái lập tức cười khổ một tiếng tần vương hai vị tướng quân vị chế tạo trôi này vũ khí vậy chịu đ ư ợ c một phen gặp chắc trở người khác xuất thủ coi như kỹ nghệ lại thế nào cao siêu luôn có tạm được địa phương tồn tại a mông tướng quân ngươi là đang cho bọn h ắ n cầu tình sao lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nghiền ngẫm nụ cười mông tướng quân đây chính là b u ồ n vương lần đầu tiên nghe gặp ngươi như vậy vì người khác ngôn ngữ à. cái này hồi bẩm tần vương bọn họ cùng mặt tướng một dạng đều là đem tần vương để tại vị thứ nhất mông điểm tất cung tất kính chắc tay giống như vậy một lòng vì tần vương ngài muốn đem quân liền là mạt tướng tay chân mặt tướng làm sao lại bỏ đá xuống giếng đâu dễ lý giải lý nguyên hanh giơ ngón tay cái lên rất là vui mừng cười vài tiếng mông tướng quân hôm nay ngươi để bổn vương nhận thức lại à không sai loại này tình thế rất tốt chúng ta nên dạng này thân như một nhà vì cộng đồng mục tiêu tiến lên vì cộng đồng mục tiêu phân đấu nhờ có tần vương ngài mới có thể để cho chúng ta cái này chút cùng trung trí hướng tay chân tập hợp một chỗ mông điểm tất cung tất kính q u ố c k h ô n g người tần vương tại m ặ tướng t xem ra ngài lợi hại nhất không phải năng lực mà là liên hợp nhiều người như vậy để nhiều người như vậy cam tâm tình nguyện vì tần vương ngài sông pha khói lửa ha ha ha có đúng không lý nguyên hanh quỷ dị cười vài tiếng nhắm lại hai mắt trừng trừng nhìn xem mông điểm mông tướng quân tuy nhiên ngươi câu nói này mượn phần đúng trọng tâm nhưng vẫn là không nên quá sớm kết luận à về sau b ồ m vương có thể sẽ để ngươi nghẹn họng nhìn chân chối lực bất tổng t â m nghe được thiếu niên những lời này mông điểm toàn thân run lên c u n g kính nói n ặ n g đối tần vương mặt tướng lần này lấy năm mươi phó trọng giáp hiện tại đã tại đúc lại k h ô i giáp ngươi từ đâu tới đây lý nguyên hanh to mày trong lòng phát giác tình huống không ổn nụ cười trên mặt bá lập tức ngưng kết mông tướng quân ngươi không có khả năng tùy thần còn mang theo loại này tiếp tế đi hồi bẩm tần vương đây là mặt tướng từ binh lính trên thân l u ậ xuống t h n vương n à i không đợi mông điểm đem nói cho hết lời lý nguyên hanh hai đầu lông mày nhất t h ờ i hiện lên một vòng tức giận tràn ngập lửa giận hai mắt trừng trừng trừng mắt mông điểm cả giận nói hồ đồ khôi giáp là cái gì khôi giáp liền là binh lính tính mạng người hiện tại đ à o bọn họ khôi giáp chẳng phải là cung cấp với muốn tính mạng bọn họ sao tần vương n g à i mới tọa kỵ không phải là không có khôi giáp phòng ngự sao mông điểm sâu t h ở sâu n ô n ngữ bi thương tần vương nếu như có thể vì n g à i cung cấp mười phần bảo hộ liền xem như muốn năm mươi đầu binh lính tính mạng lại có cái gì trở ngại đâu chỉ cần có thể bảo hộ tần vương từ mạt tướng một cái đều có thể hiến thân làm m ô n g điểm g i ố n g g i ặ c nói ra lời này thời điểm chung quanh sở hữu nông gia quân bá lập tức quỳ một chân xuống đất c h ắ p tay đồng nói chỉ cần có thể bảo hộ t ầ n vương chúng ta nguyện ý một chết t r ư các Đại nhân đại Nghĩa, Thề chết hiệu mệnh. ngươi nguyện ý vì bổn vương bỏ qua sinh mệnh nhưng bổn vương lại thế nào nhận tâm đâu lý nguyên h a h nhìn chung quanh đám người một mặt k h ắ p khuôn mặt là sầu khổ t h ầ n sắc các ngươi cùng bổn vương tình như thủ t ú c các ngươi gặp qua cái nào một cá nhân sẽ nhịn tâm chém đứt tay mình đủ sao với lại bổn vương kiến tạo thế giới hòa bình ý nghĩa làm gì tại không phải liền là vì có thể để các ngươi sinh hoạt càng tốt sao thần vương ngài trí hướng không nên tại trên người chúng ta a mông điểm sáng ngời có thần hai mắt trừng trừng nhìn xem thiếu niên tần vương c h ắ p tay tần vương ngài trí hướng hẳn là tại toàn thiên hạ bách tính vì bọn họ có thể cùng b ì n h an ổn sinh tồn ngài liền là bọn họ t h ở phụng tần minh mông tướng quân khó nói bổn vương trong mắt ngươi chính là như vậy bất công người sao lý nguyên hanh khe khẽ thở dài rung động ánh mắt bên trong tràn đầy tính trẻ con các ngươi không phải là không bổn vương muốn cho hạnh phúc người đâu với lại các ngươi so sở hữu bách tính cũng quan trọng hơn a bổn vương một cá nhân thực hiện không sự nghiệp gì không có cách nào mới khiến cho chư vị h u n h đệ dục huyết phân chiến nếu như b nói đến đây lý nguyên hanh ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời thân xác mười phần bi thương tiếp tục nói nếu như bổn vương lấy lực lượng một người liền có thể quét dọn gian ác chi đổ s á t lục chi chúng kiến tạo một thế giới hòa bình bổn vương nhất định sẽ làm cho các ngươi tất cả mọi người cũng sinh tồn tại bổn vương phù hộ phía dưới an tâm lao động hạnh phúc cạch ấy hoặc nghề nông hoặc v ụ thương hoặc giáo thư dục nhân hoặc dương thành thạo một nghề đối với lý nguyên hanh phen này tận tình khuyên bảo ngôn ngữ đám người toàn thân rung động trong c u họ gạt ra một chút tiếng n ẹ n n g o vang đặc biệt là một bên vừa mới chuẩn bị leo lên đến vân thập bắc k � giờ phút này lưu tại nơi này trên mặt tràn ngập cảm kích t h ầ n sắc giờ phút này đám người lẫn nhau nhìn một chút mười phần kiên nghị gật đầu lập tức liền chuyên chú vào trước mắt sự vật thần vương mông điểm thật sâu cơ sở lấy đầu thanh â m rung động ẩn giấu tại dưới mặt nạ gương mặt giờ phút này chỉ sợ đã là cảm động khóc r ò n g r ò n g tại trong lòng n g à i lại đem chúng ta để tại như vậy cao địa vị chúng ta cực kỳ thụ sùng l ư ợ c kinh cảm động đến rơi nước mắt nhưng tần h vương lớn như thế ân chúng ta lại không thể báo đáp à? không các ngươi có báo đáp bổn vương địa phương lý nguyên hanh chậm rãi túi đầu xuống mắt sáng như lúc nhìn xem đám người chỉ cần các ngươi trên chiến trường giết nhiều lịch nhiều lập công để bổn vương chờ mong thế giới sớm chút buông xuống đây chính là các ngươi báo đáp bổn vương báo đáp đại đường sở hữu bách tính phương thức nghe được thiếu niên tần vương phen này ngôn ngữ đám người toàn thân run lên vội vàng c h ắ p tay đồng nói tuân mệnh chúng ta nhất định tận tâm tận lực chết thì mới dừng đám người thanh em giống như có thiên quân lực lượng để nghe được người đều đ ì n h thai nước ó c thần t ì n h kích động bành trướng đồng thời giờ phút này trong lòng mọi người đã hiện lên một vòng lập tức tựa như trên chiến trường xúc động rất tốt lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng đồng thời chậm rãi đưa tay ra hiệu đám người đứng dậy bổn vương có chữ vị nhất định có thể thành tựu trong lòng một phen đại nghiệp đại đường bởi vì có chư vị nhất định có thể đứng ở cái thế giới này đ ỉ n h phong bách tính bởi vì có các ngươi nhất định có thể vượt qua và bình an vững vàng sinh hoạt đi theo tần vương chúng ta may mắn vậy đám người chậm rãi đứng người lên cùng kêu lên trả lời lắng nghe đám người cái này khiến nỗi lòng người bành trướng ngôn ngữ lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lên một vòng hưởng thụ thần sắc khoe miệng hơi n h ế t lên lộ ra một vòng thỏa mãn nụ cười trải qua một hồi lâu lý nguyên hanh mở hai mắt ra nụ cười trên mặt vậy dần dần n g n g kết nói n ô n g tướng quân cái tia chút không có khôi giác binh lính an bài đến canh gác tự b ầ y đồng thời bọn họ tại không có súng quân khôi giáp trước đó không được với chiến trường nghe được những lời này binh lính trong đám nhất thời đi ra năm mươi cá nhân bọn họ đi vào thiếu niên tần vương thần sắc hai chân quý quỷ xuống đến tần vương thuộc hạ cả gan còn ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a một bách phu trưởng mở miệng ngôn ngữ đồng thời nặng nề mà đập một k h ấ u đầu chúng ta cả gan còn tần vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đám người cùng kêu lên hô to đồng thời học bách phu trưởng cử động tất cả đều đập lấy đầu nhìn thấy những người này cử động như vậy lý nguyên hanh trong lòng minh bạch đây chính là bị mông điểm tức đoạt sinh mệnh năm mươi cá nhân để lý nguyên hanh giật mình là trong này lại còn có một bách phu trưởng nói cách khác cái này năm mươi cá nhân rất có thể liền là một tiểu đội liệt nói cách khác m ô n g điểm ra lệnh cũng không phải là phân tán mà là đem mệnh lệnh được đưa ra cho một đội ngũ sau đó để cái này đội ngũ đến chấp hành đây là một loại siêu tốt cực kỳ hữu hiệu chấp hành phương pháp bởi vì từ cái này sự kiện đó có thể thấy được m ô n g điểm tuy nhiên thống lĩnh sở hữu m ô n g gia quân đồng thời sở hữu m ô n g gia quân đều sẽ nghe từ hắn hiệu lệnh nhưng m ô n g điểm chỉ là đem mệnh lệnh được đưa ra cho phó tướng gia húy nhiều nhất liền là bách phu trưởng vậy mà có cái này chút phó tướng gia húy bách phu trưởng lại đến chấp hành mông điểm mệnh lệnh cái này cực lớn trình độ bên trên giảm b ấ t mông điểm nhiệm vụ cũng làm cho hắn rất khó đụng phải v i ệ c vặt với lại loại phương pháp này làm cho mệnh lệnh càng thêm cụ thể đến mỗi một cá nhân làm thống quân mông điểm trong đầu không có khả năng nắm giữ lấy mười vạn mông gia quân mỗi một cá nhân tính danh năng lực năng khiếu tính cách chờ một chút nhưng nếu để cho hắn nắm giữ phó tướng giáo quý, bách phu trưởng tính cách năng lực chờ một chút hết thảy đây còn không phải là dễ như chờ bàn tay sự tình chỉ có đối với thủ hạ năng lực trăm phần trăm nắm giữ mới có thể làm cho mình ra lệnh càng có thể thành công đây là một đầu tuyên cổ bất biến chuyên nhất phát tắc các ngươi liền là bị tước đoạt sinh mệnh những người kia đi lý nguyên h a h nhìn chung quanh đám người một chút trên mặt mang một vòng á g y n á y bổn vương rất thương tâm đem các ngươi khôi giáp tước đoạt tuy nhiên không phải bổn vương tự mình hạ lệnh nhưng sẽ xảy ra chuyện như vậy bổn vương vậy khó thoát tội lỗi bổn vương hy vọng có thể đạt được chư vị huynh đệ thông cảm nghe được thiếu niên tần vương những lời này cái này năm mươi người thân thể run lên bá lập tức đống nhiên g ầ m đầu lộ ở bên ngoài hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên cái này chút nguyên bản tràn ngập sát khí ánh mắt giờ phút này lại tràn ngập một cô nhu tình bách phu trưởng hít sâu một hơi. t ự a hồ là muốn cho trong sự kích động tâm đắc đến một chút thư giãn nói tần vương ngài là chúng ta c n chủ coi như ngài muốn chúng ta tính mạng chúng ta vậy tuyệt đối không có hai lời thú chi hiện tại chỉ là khôi giáp mà thôi tần vương ngài thật không muốn như vậy chúng ta thân phận hèn mọn sao dám tiếp nhận như thế ân trẻ ra tần vương chúng ta thụ sủng nhược kinh tần vương đại ân đại đức chúng ta sợ hai cùng cực đám người cùng kêu lên hô lớn nói bồn vương nói các ngươi mỗi một cá nhân tính mạng đối với bồn vương tới nói đều là tay chân bồn vương không đành lòng xem lại các ngươi mỗi một cá nhân vẫn l ạ lý nguyên hanh hít sâu một hơi nhìn chung quanh những người này một chút các ngươi không có k h ô i giáp đây là bồn u vương sai bồn u vương vì bảo toàn tính mạng các ngươi đành phải an bài như vậy hy vọng các ngươi có thể thông cảm bồn u vương nỗi khổ tâm làm thiếu niên tần vương nói ra lời này thời điểm đám người thân thể đều phát sinh một trận rung động nhưng mọi người giống như như cũ không muốn từ bỏ trên chiến trường thời cơ liền tại cái này bách phu trưởng vừa mới chuẩn bị mở miệng n ô n ngữ thời điểm mông điểm lại đi tới chứng những người này một chút làm sao các ngươi là đứa sao vẫn là nói các ngươi muốn kháng l ệ n mông điểm lộ ở bên ngoài hai mắt hiện lộ ra một cỗ sắt ý trong lòng các ngươi không phục vậy ẫ n nói ngươi là các cảm t h mà lý nguyên tướng hanh minh bạch loại này dùng thân phận võ lực đạt được trấn áp vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi không lâu dài hơn nữa còn là cực kỳ tiêu hao bọn họ trung thành làm nếu như muốn để bọn hắn về sau thực tình đi theo vẫn phải lấy đức phục người lấy lý phục người lấy tình cảm người nhìn xem cái này năm mươi người thật sâu cơ sở lấy đầu e ngại trước người bọn họ mông điểm lý nguyên hanh chậm rãi tiến lên đi đến mông điểm bên cạnh cười nói mông tướng quân ngươi là bọn họ thông xoái lại là bổn vương đắc lực tướng lãnh bọn họ làm sao dám đối ngươi phát cáo đâu nói đến đây lý nguyên hanh cười nhìn chung quanh đám người một chút tiếp tục nói các ngươi cũng đừng quá sợ hãi mông tướng quân cũng là vì bổn vương suy nghĩ hy vọng các ngươi bỏ qua cho như vậy đi bổn vương vượt cấp tự mình cho các ngươi cái này năm mươi người truyền đạt một mệnh lệnh các ngươi sẽ tuân từ thiếu niên tần vương những lời này để cái này năm mươi cá nhân đều toàn thân r u n lên vụ lập tức đông nhiên n g n g đầu rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương lập tức c h ắ p tay đồng nói tần vương có mệnh chúng ta xông pha khói lửa vạn tử bất tử rất tốt bùn vương cho các ngươi là lần này nguy hiểm nhất nhiệm vụ hy vọng các ngươi có thể thắng nhậm trước đồng thời mỗi cá nhân cũng bình an lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười q u ỷ dị đồng thời thần sắc dần dần trở nên kiên nghị rất nhiều các ngươi có lòng tin sao đám người nghe xong là mười phần nguy hiểm nhiệm vụ hổ khu d u n lên kích động nói có thanh âm vác rội giống như giàu có thiên quân lực lượng nghe được cái này vang dội thanh âm lý nguyên h a n h thỏa mãn gật gật đầu hai mắt nhắm lại hỏi các ngươi cảm thấy trước mắt cái gì là nguy hiểm nhất đối với thiếu niên tần vương cái này nhấc lên hỏi đám người lông mày nhất thời nhân lại đến trong lòng c h ỉ cảm thấy vạn phần nghi hoặc bách phu trưởng một mực cung kính chắp tay nói hồi bẩm tần vương là địch nhân địch nhân liền là nguy hiểm nhất chỉ cần có bọn họ tồn tại chúng ta liền ăn ngủ không yên trả lời rất tốt nhưng rất đáng tiếc ngươi sai lý nguyên h a n h cười nhẹ nhàng lắc đầu lại lần nữa nhìn chung quanh đám người các ngươi còn có ai biết rõ đáp án sao chỉ cần trong lòng các ngươi có ý tưởng hiện tại cũng có thể nói ra bùn vương sẽ không trách phạt các người hiện tại các người đại khái có thể nói thoải mái làm thiếu niên tần vương nói xong những lời này thời điểm cái này chút q u ỷ trên mặt đất binh lính đều lẫn nhau liếc mắt một cái tựa như là muốn từ những người khác nơi đó đạt được mình muốn đáp án giống như tần vương chúng ta suy nghĩ cùng bách phu trưởng là một dạng một sĩ binh cả gan nói ra đúng vậy a tần vương chúng ta cùng bách phu trưởng đại nhân cái nhìn là một dạng đám người đồng nói ai cái kia rất đáng tiếc các ngươi cũng sai lý nguyên hanh hiện lộ một cỗ thở dài thần sắc nhắm lại trong hai mắt hiện lộ một cỗ thần thái định nhân các ngươi là có thể chiến thắng mà có một loại đồ vật các ngươi trước mắt là không chiến thắng được các ngươi biết rõ là cái gì không chúng ta không chiến thắng được bách phu trưởng ngôn ngữ vội vàng thân thể hướng về phía trước nghiêng tựa như là nóng lòng đạt được đáp án giống như h ỏ i tần vương đến cùng là cái gì chúng ta trước mắt còn không thể chiến thắng đâu còn như vậy hung hiểm đáp án rất đơn giản liền là cái này có chút lứa tượng lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng quỷ quyệt nụ cười nhìn chung quanh đám người một chút chẳng lẽ nói các ngươi có thể chiến thắng cái này có chút lứa tượng đối với các ngươi tới nói chúng nó mới là trước mắt hung hiểm nhất chỉ cần chúng nó tức giận tiêu bản vương liền sẽ tổn thất hàng trăm hàng ngàn binh sĩ tổn thất nhiều binh lính như thế bổn vương nhất định thương tâm khó nói các ngươi nguyện ý nhìn thấy bổn vương thương tâm thời điểm sao nghe được thiếu niên tần vương những lời này mọi người mới phát giác mình đã bên trên làm nhưng là bọn họ lại không cách nào phủ định thiếu niên tần vương phen này n u ô n luận bởi vì đây đều là bọn họ không cách nào coi nhẹ sự thật cái tiêu có chút l ớ a tượng đúng là trước mắt nguy hiểm nhất nếu như chúng nó tức giận thế tất có thể tạo thành rất đại thương vong với lại trừ tần vương bên ngoài hẳn là không ai có thể chiến thắng chúng nó coi như có thể chiến thắng vậy cũng thế tất sẽ tạo thành rất đại thương vong nhìn thấy đám người tựa như là bị dừng lại giống như lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên trong lòng minh m ạ c h những người này bắt đầu tiếp nhận chính mình ă n bài bổn vương nói có đạo lý đi lý nguyên hanh tuần sát đám người một chút trên mặt mang một vòng nụ cười n h ạ t nhạt các minh đệ cái này gian nan nhiệm vụ các ngươi nguyện ý tiếp nhận sao đương nhiên nếu như các ngươi tiếp nhận các ngươi trên thân lại không có mặc khôi giáp các ngươi thế tất sẽ lâm vào cảnh hiểm nguy bên trong bổn vương cho phép các ngươi đem cái này nguy hiểm nhiệm vụ giao cho còn lại tay chân làm thiếu niên tần vương nói song phen này phản kích n ô n ngữ lúc đám người hổ khu chấn động đồng thời vội vàng đem kiên nghị ánh mắt tìm đến phía bách phú tr tự a hồ là đạt được đám người ánh mắt ra hiệu vậy tự a hồ là bách phu trưởng trong lòng hỏa diễm đã bị nhen lửa giờ phút này bách phu trưởng bành một tiếng hai tay hợp quyền lớn ư tiếng nói tần vương yên tâm chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ cái này mười lăm con con voi b ỏ chúng ta còn có thể là ai tần vương yên tâm chúng ta nguyện ý canh gác con voi đồng thời không cho chúng nó bạo động thương tổn bất luận một vị nào huynh đệ tốt rất tốt lý nguyên hanh thỏa mãn cười to vài tiếng rung động hai mắt vẫn nhìn đám người từ cái này năm mươi cá nhân ánh mắt bên trong lý nguyên hanh không nhìn thấy bất luận cái gì không vui thân sắc càng không nhìn thấy bất luận cái gì phản kháng thân sắc làm cái này chút thần sắc hoàn toàn từ đám người ánh mắt bên trong biến mất thời điểm cũng liền mang ý nghĩa mọi người đã tin phục khẩu phục nghe từ an bài tuy nhiên lý nguyên hanh cùng mông điểm mắt giống như đúc đồng thời cũng đều để những binh lính này nhận tử nhưng mông điểm lại làm cho những người này trong lòng phát lên lời oán giận đây đối với về sau t ớ i nói thật sự là bất lợi tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là năm mươi người trong lòng sinh oán trách nhưng ngàn dặm chi để bại tại tổ kiến đạo lý lý nguyên hanh vẫn là hết sức rõ ràng nhưng là đi qua lý nguyên hanh phen này lừa gạt những người này đem canh gác con voi xem như nguy hiểm nhất nhiệm vụ mà bọn họ thì là chấp hành nguy hiểm nhất nhiệm vụ dũng sĩ giờ phút này tại những người này trong lòng chẳng những không có câu h á n hận nào ngược lại đối lý nguyên h anh có thể đem loại nguy hiểm này nhiệm vụ giao cho mình lòng mang cảm kích bồn vương liền đem cái này nguy hiểm nhất nhiệm vụ giao cho chư vị dũng sĩ các ngươi không hổ là bồn vương dũng manh binh sĩ lý nguyên h anh vui mừng gật gật đầu vẫn nhìn đám người bồn vương bởi vì có các ngươi giờ phút này trong lòng cũng trở nên vô cùng k h o a n khoái vậy mà liền tại lý nguyên h anh chuẩn bị dùng những lời này xem như chuyện này đoạn kết thời điểm mông điểm lại thay đổi thân thể hướng phía thiếu niên một chân quỷ x u n đến chắp tay nói tần vương mặt tướng biết sai mặt tướng vừa rồi cái kia phiên ngôn ngữ thật sự là vi phạm tần vương n g à i yêu binh như tay chân lý niệm mặt tướng biết sai nghe được mông điểm phen này ngôn ngữ lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt nói khẽ mông tướng quân ngươi không nên hướng bổn vương nhận lầm ngươi hẳn là hướng ngươi vừa rồi mở miệng thương tổn trải qua các binh sĩ nhận lầm không có bọn họ ngươi bất quá chỉ là một quan can tướng quân mà thôi không có bọn họ ngươi làm sao có thể trăm trận trăm t h ắ n g đâu、Nặng. mông điểm chậm rãi đứng vậy thay đổi thân thể hướng phía quỳ trên mặt đất năm mươi cá nhân sâu không người bái thật sâu vừa rồi là bản tướng quân sai cũng liền vẹn vẹn chỉ nói là một câu nói như vậy. nhưng lại để cái này năm mươi cá nhân thần tình kích động khẩn trương sợ hãi chương một trăm sáu mươi ba tô định vương đến đây đưa bảo thấy không ngông tướng quân ngươi cũng ngủ đến bọn họ lý nguyên h a h nghiền ngắm cười vài tiếng nhìn chung quanh đám người một chút xem ra bọn họ cũng không thói quen ngươi lần này cử động à. bất quá không có quan hệ về sau sẽ thói quen dù sao chúng ta đều là người một nhà cả về sau còn có về sau ngông điểm sững sờ một cái lập tức quay đầu nhìn chung quanh đám người một chút tần vương loại chuyện này còn có về sau sao mặt tướng cảm thấy không cần đ bồn vương không muốn ngươi cảm thấy bồn vương muốn bồn vương cảm thấy lý nguyên hanh long mày có chút thu hồi nhắm lại hai mắt hiện lộ ra một cố lạnh leo khí tức mông tướng quân kiến tạo một thế giới hòa bình cũng không phải là đánh súng cái này còn tiếp là được nếu như là dựa vào võ lực chinh phục toàn thế giới cái kêu mảnh đất này đã từng thai ngén bao nhiêu có năng lực như vậy người nhưng bọn hắn cũng không có hoàn thành cái này trí hướng đây là vì cái gì đâu cái này mông điểm suy tư sau một lát lắc đầu mặt tướng không biết mặt tướng hổ thẹn còn tấn vương ngài chỉ điểm sai lầm khó nói ngươi quan sát bồn vương lần này làm việc ngươi còn không có nửa điểm đốn ngộ sao lý nguyên h anh thật sâu thở dài mông tướng quân bởi vì bọn hắn không thể cùng bách tính làm tốt thích đáng quan hệ à, nước có thể nâng thuyền cũng có thể l ậ t thuyền à. mông tướng quân ngươi bây giờ có thể hiểu chưa nghe được lý nguyên h anh phen này ngôn ngữ mông điểm thân thể run lên lập tức nhẹ nhàng gật đầu c h ắ p tay mười phần cung kính nói ra cảm kích tần vương ngài kiến tạo thế giới nhất định có thể chuyển thiên thế một đời có lẽ vậy tuy nhiên bổn vương hy vọng cái thế giới này từ bổn vương trên tay bắt đầu liền chỉ có hòa bình nhưng tại bổn vương trước đó chưa từng có thế giới hòa bình chỉ có hòa bình quốc gia lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng do dự thân sắc khỏe miệng vậy co quắp một trận nhưng bổn vương hy vọng sinh hoạt tại bổn vương phù hộ d ư ớ i b ạ c h tính có thể vĩnh viễn hòa bình không nhận bất luận cái gì quá nhiễu cái này cũng phải dựa vào đại gia a nghe được thiếu niên phen này ngôn ngữ mông điểm đám người vội vàng đem thân thể nhất chiến vô cùng trang nghiêm đồng thời bá lập tức chắc tay cùng t ê u lên hô hô lớn nói tuân mệnh mà nhưng ngay lúc này hai bóng người xuất hiện tại lý nguyên hanh trong tầm mắt nhìn thấy hai người này thân ảnh lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên đồng thời có nhiều thú vị xem mông điểm một chút nói mông tướng quân long đảm lượng ngân thương có thể hay không để cho bùn vương hai mắt tỏa sáng bí ẩn này để đáp án lập tức liền muốn công bố a mông điểm sững sờ một cái suy tư nháy mắt về sau trong đầu nghĩ đến cái gì giống như liền vội vàng xoay người hướng phía thiếu niên tần vương nhìn về phía phương hướng xem đến đã thấy tô định phương cùng độc cô mưu hai người chính mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn nhanh chân mà đến tại tô định phương phía sau còn đeo một thanh bị thô trong bao chứa lấy trường thương nhìn thấy cả hai cái người về sau mông điểm nhẹ nhàng cười vài tiếng chậm rãi nói đàn、muộn. mặt tướng đối hai vị này tướng quân có lòng tin với lại coi như trong lòng bọn họ lại thế nào lo lắng quả quyết không dám đối tần vương ngài qua loa sự tình bọn họ thân là tướng quân tự nhiên minh bạch vũ khí đối với võ tướng là trọng yếu c ỡ nào mặt tướng tin tưởng bọn họ có thể vì tần vương ngài cung cấp một hoàn mỹ trả lời có đúng không ngươi liền đối bọn hắn có lòng tin như vậy sao lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười đồng thời khoe miệng hơi nhét lên mông tướng quân xem ra bổn vương sắp thu hoạch được một thanh ngưỡng mộ trong lòng vũ khí nói xong lời này lý nguyên hanh liền hướng một bên mà đến vừa đi vừa nói ra mông tướng quân hôm nay cơm chưa là cái gì ở bên kia nghỉ ngơi một chút vậy mà đã đến cơm chưa thời gian bụng còn có chút đói nghe được thiếu niên tần vương nói ra lời này m ô n g điểm lập tức mắc kêu gọi hai cái binh lính cao giọng nói đến chuẩn bị ba người đồ ăn a ba cá nhân lý nguyên h a h nghe được tiếng vang quay đầu xem mông điểm một chút ngươi liền đã đoán ra hai tên khốn kiếp k i a không có ăn cơm tần vương cái này đã không cần đoán đò tốt ta mông điểm xấu hổ cười vài tiếng vì đuổi kịp tần vương bọn họ nhất định là trong lòng lo lắng làm sao lại có thời gian ăn cơm đâu ngươi phân tích có đạo lý vậy liền chuẩn bị m ư ơ i chín cá nhân đi lý nguyên hanh quay đầu nhìn một chút chính tại hừng hực khí thế tiến hành huấn luyện mười sau yến vân thập bắc kỵ bọn họ vậy mệnh nhọc đ ư ờ ngày n bọn họ cũng nên nói n ặ n g mông điểm chắp tay trả lời lập tức quay đầu đem thiếu niên tần vương phân phó ngôn ngữ bàn giao cho thủ hạ lý nguyên hanh đi vào một cây đại thụ bên cạnh giờ phút này bên trong đã dùng tấm ván gỗ kiến tạo lên một chỗ tiểu trả lều nhìn thấy cảnh tượng như thế này lý nguyên hanh đối mông điểm cười vài tiếng nói mông tướng quân không nghĩ tới ngươi còn có dạng này nhàn hạ thoải mái tần vương ngài là cao quý tần vương tại sao có thể cùng chúng ta thô giáp người cùng một chỗ màn trời chiếu đất đ Ngầm đ che. Che che lý nguyên hanh nào phòng trùng thú, n bưng lên thô sơ trên mặt bàn chén gỗ cũng đem bên trong ngọn nước suối trên núi uống một hơi cạn sạch hai vị tướng quân phục mệnh Cũng thần g phải vương ngài cứ yên tâm đi tô định vương khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một tia đắc ý nụ cười ngài rời đi an nhạc châu thành thời điểm không chính là như vậy phân phó mạ chúng ta làm sao dám quên tần h vương ngài phân phó đâu với lại có thể chế tạo tần vương ngài sử dụng binh khí đó là chúng ta hai người vinh hạnh đúng vậy a tần vương ngài năng lực lợi hại như vậy đ ộ c cô m ư vậy nóng giựt ánh mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên nếu như ngài sử dụng vũ khí xuất từ hai người chúng ta chi thủ về sau nếu là chuyển ra đến hai chúng ta còn không phải bị người đời ngộ nhận là chế tạo tuyệt thế vũ khí cao thủ mà đúng vậy a tần vương một thành vũ khí tốt xấu cường độ đại bộ phận cũng đang sử dụng người trên thân tô định vương trên mặt hiện lên một vòng dị dạng nụ cười lần trước tần vương ngài không phải liền là dùng m ạ n tướng vũ khí vung ra tiếng long ngâm nha loại kia giống như âm thanh thiên nhiên thanh âm mặc tướng nhưng v u n g không ra ngươi nói có chút đạo lý lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng có thể coi là ngươi như vậy ngôn ngữ bùn vương vẫn là sẽ không đem loại này không hề có tác dụng kỹ xảo dạy cho ngươi đối với loại này giả vờ giả vị kỹ xảo vẫn phải ngươi chậm rãi tìm tòi cái này thế nào lại là không có tác dụng đâu tô định vương thần tình kích động mắt sáng như đ ú c t r ừ n g t r ừ n g nhìn qua thiếu niên tần vương khó nói ngươi chưa nghe nói qua chỉ cần vung vẫy đủ cường đại liền có thể để long ngâm h u ễ n hóa thành tường lòng sao nếu như thật có thể h u ễ n hóa thành long vậy nếu là trên chiến trường đó không phải là quét qua một dài l i ệ t quét qua thương vong cũng tại hàng trăm hàng ngàn đi lên sao c h ư n g m t trăm sáu mươi bốn ngân s á c trường thương giống như thần binh nghe được tô định phương lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh kém chút đem đã đến dạ dày nước suối trên núi phun ra ngoài với lại phốc phốc một tiếng bật cười nhìn thấy thiếu niên mặt mũi tràn đầy m i a mai nụ cười tô định phương thần sắc bá lập tức liền trở nên khẩn trương lên vội vàng mở miệng nói tần vương ngài đừng không tin đây là thật không tin ngươi có thể hỏi độc cô tướng quân a a có đúng không lý nguyên hanh trên mặt như cũ treo một vòng m i ệ mai nụ cười Cái kia nhắm lại hai nhắm ắ m t đang đánh dùng dị dạng thần dị sắc g i á Tô định phương mặt ư mũi tràn đầy kích động thần sắc phóng đại đồng tử tại trong hốc mắt dục dịch tần vương tại chúng ta sinh hoạt phiến đại lục này thật tồn tại trên lòng ngài đến từ trên trời khả năng cũng không biết với lại long còn phân khoảng không long mà thùy long a còn có dạng này phân chia lý nguyên hanh cười nhạt vài tiếng nhìn một chút tô định phương trên lưng bị vải thô bao khỏa vũ khí loại này kỳ quái sự tỉnh về sau bổn vương có thời gian lại nghe ngươi vô nghĩa hiện tại bổn vương chỉ muốn nhìn một chút ngươi chế tạo lòng đảm lượng ngân t h ư ờ n g có thể hay không hấp dẫn bổn vương nhãn cầu nghe được thiếu niên phen này ngôn ngữ tô định phương trên mặt hiện lên một vòng thất lạc thần sắc nhưng cái này bôi thần sắc cũng chỉ tồn tại trong chớp mắt mà thôi giờ phút này tô định p ư ơ n g vội vàng đem trên lưng vũ khí nhẹ nhàng lấy xuống cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng tựa như là hắn chỉ cần dùng thêm chút x ư c liền sẽ h cẩn thận như vậy cẩn thận chẳng lẽ lại ngươi chế tạo một thanh vật phẩm trang sức lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười nhìn chung quanh đám người một chút muốn chỉ là vật phẩm trang sức lời nói bùn vương cũng không cần thần vương ngài yên tâm đi tô định phương trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quỳ dị trôi này vũ khí thần vương ngài nhất định ưa thích đúng vậy à thần vương đây chính là tốn hao huynh đệ chúng ta hai người dòng giã số nhỏ thì chế tạo đ ộ c cô mưu mặt mũi tràn đầy đắc ý thân sắc nụ cười trên mặt tựa như là hoa mà đồng dạng rực rỡ với lại dùng tài liệu đều là an nhạc châu thành bên trong có thể tìm tới dùng tốt nhất liệu. Đương nhiên, đ ộ c cô tu đức tướng quân từ đó vậy đến giúp dân tình lớn nghe được đ ộ c cô tu đức cái t ê n này lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên cái này cá nhân liền là vì cha báo thủ sát hại vương thế sung hiện tại đầu nhập vào với mình dưới trướng cũng thay thế dương sư đạo trở thành c h ấ n thủ an nhạc châu thành tướng lãnh nghĩ tới đây lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên cười nói a hắn đến giúp các ngươi cái gì đ ộ c cô tướng quân hắn nghe nói là cho ngài chế tạo binh khí vậy nhưng so làm chuyện gì đều m u ố n chịu khó tô định vương khỏe miệng hiện lộ một cố dị dạng nụ cười vì dùng tốt nhất tài liệu đ ộ c cô tu đức tướng quân tự mình kiểm nghiệm mỗi một khối đồ sắt đồng thời rất quỷ dị lại đem thiết kỵ để ở bên hai đồng thời còn dùng tay đánh thiết kỵ thật giống như hắn có thể nghe ra cái gì không giống nhau giống như nghe được tô định phương lời nói này lý nguyên hanh trong lòng đối c h u i này lòng đảm lượng ngân thương ngược lại là hấp dẫn muốn đ ộ c cô tu đức như thế thông qua nghe âm thanh đến phân rõ đồ sắt có phải là hay không thép tốt nghe có chút luyện n u y ễ n nhưng bởi vì trong khối thép tạp chất không giống nhau đánh sắt nhanh sau thanh â m vậy sẽ khác nhau chỉ là dạng này phương pháp vì cái gì đọc cô tu đức sẽ biết đọc cô tu đức thế nhưng là sinh tại tại đại đường thời kỳ nhân vật ta hắn làm sao có thể biết rõ loại kiến thức này có lẽ có thể dùng một câu giải đáp cái này kỳ diệu sự tình cái t h i ệ chính là chi thức bắt nguồn từ sinh hoạt nhanh lấy ra nhìn xem lý nguyên hanh khỏe miệng hơi n ế t lên lộ ra một vòng chờ mong đạt được nụ cười bùn vương ngược lại muốn xem xem các ngươi cái này có chút lớn nam nhân đến cùng có thể có bao nhiêu mảnh tay tuân mệnh tô định phương cùng đọc cô n h u hai người chắp tay trả lời lập tức tô định phương đem vũ khí trong tay để trước n g ư ờ i đồng thời chậm d ã i đem tầng tầng bao quắp vũ khí vải thô một chút xíu mở ra làm cái này chút khối vải còn không có hoàn toàn bị mở ra thời điểm lý nguyên hanh trong mắt vậy mà hiện lộ ra một đạo màu trắng bạc l ạ n h long l ạ n h long bên trên lân phiến rõ ràng đồng thời vô cùng rõ ràng vốn lượn thân thể tựa như là đang b a y múa xoay quanh đồng dạng rượu quá thay rượu quá thay lý nguyên hanh thần tình kích động mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn thần sắc mở to hai mắt vậy trừng trừng nhìn chằm chằm mặt đất vũ khí cũng không lâu lắm tô định vương liền đem tầng cuối cùng vải thô để lộ bá một đạo hào quang màu trắng bạc từ đó lấp lóe mà ra đồng thời tại mọi người trong lỗ thai tựa hồ còn truyền đến từng cơn tiếng long âm nhìn thấy đạo này hào quang màu trắng bạc lại nghe đến một tuy nhiên g t ế u n lý nguyên hanh trong lòng ý tưởng như vậy nhưng hắn trong miệng cũng không có đem những lời này nói ra giờ phút này hắn trúc mắt tại bạc vũ khí màu tràng phía trên cẩn thận xem kỹ một lát lý nguyên hanh nguyên bản hương phấn trên mặt lại xuất hiện một vòng mây đen tuy nói trôi này vũ khí tiếng long ngâm cuồng ngạo nhưng lại giống như thiếu khuyết thứ gì nếu như là một vị kỹ nói g h cao vừa rồi trận kia tiếng long ngâm để đám người lòng còn sợ hãi lời nói cái này hiện tại thiếu niên tần vương trong tay bột phát ra từng cơn long ngâm trong chốc lát đem trong lòng bọn họ sở hữu phòng tuyến toàn bộ đánh tan đồng thời giờ phút này tại mọi người trong đầu tựa như là có một đầu ngân s ắ c trường long xoay quanh đồng thời phát ra trận trận uy nghiêm b á khí van r ộ i tiếng long âm cái k i ê u đạo ngân s ắ c trường long thân ảnh tựa như là sinh tồn tại mọi người trong đầu vùng chi không đi từng cơn tiếng thét dài để đám người từ đ ấ y lòng hiện lên e ngại thân s ắ c nhưng e ngại thì có ích lợi gì giờ phút này đám người chỉ cảm thấy mình tính mạng thân hình toàn bộ cũng tại đầu này ngân s á c trường long trong khống chế hoảng sợ từ ở sâu trong nội tâm hiện lên hoảng sợ thần vương mỹ vũ thần vương mỹ vũ không biết là người nào phát ra nghẹn nào r u n g động nguy cùng loạn nhưng làm đạo thanh â m này vang lên thời điểm đám người tựa như là đẩy ra vân vụ thấy thanh thiên giống như vội vàng cùng têu lên hô lần nói thần vương mỹ vũ thần vương mỹ vũ giờ phút này lý nguyên hanh thu hồi trường thương đồng thời để trong tay cẩn thận c h ú đáo một lát lập tức buộc phát ra thoải mái tiếng cười to ha ha ha trải qua một thời gian thật dài lý nguyên hanh miễn cưỡng đệ nén xuống nội tâm kích động thần sắc coi như hắn lại thế nào kiềm chế trên mặt giống như hoa mà một dạng nở rộ lông mày lại cũng không gặp người túi đầu xem hai người một chút nói hai vị tướng quân n h a n chút Các người xác thực cho bùn vương mang đến một kiện không sai bảo vật c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm cản trở liền mang ý nghĩa chết thần vương ngài ưa thích chính là chúng ta lớn nhất vinh hạnh hai người chắp tay cùng kêu lên trả lời đồng thời chậm dại đứng người lên rất tốt trôi nảy vũ khí rất thích hợp lý nguyên hanh trên mặt mang vui mừng nụ cười xem hai người một chút hai vị tướng quân vất vả trôi nảy vũ khí xác thực không có bôi nhọ lòng đảm lượng ngân thương cái danh hiệu này không phải mặt tướng tự biên tự diễn trôi nảy vũ khí coi như phóng nhãn khắp thiên h ạ có thể chế tạo ra người tới cũng là lác đ ắ không có mấy đọc cô、Miu、mặt mũi tràn đầy nụ cười h mà giờ khác này tô định phương trên mặt lại hiện lên một vòng dị dạng t h ầ n sắc c h ắ p tay một bộ muốn nói lại thôi giống như t h ầ n sắc đồng thời nghiêng đầu liếc t r ộ n một bên nhìn thấy tô định phương này tấm t h ầ n sắc lý nguyên hanh khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt cười nói tô tướng quân lâu như vậy không có sử dụng ngươi vũ khí ngươi rất tưởng niệm cực kỳ tưởng niệm cực kỳ tưởng niệm tô định phương mặt mũi tràn đầy kích động t h ầ n sắc rung động hai mắt trông mòn con mắt nhìn xem thiếu niên tần vương ngài trước đó thế nhưng là nói nha chỉ cần mặt tướng chế tạo ra để ngài hài lòng vũ khí ngài liền sẽ đem mặt tướng đồng nát sắc vụn trả lại cho mặt tướng <cười> đồng nát lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười nhìn một chút trong tay mình lập lòe tỏa sáng vũ khí cùng b u ồ n vương vũ khí trong tay xoa、so、ra s ắ c thực có chút kém nhưng cũng không trở thành là đồng nát s ắ t vụn nha tô tướng quân ngươi lớp này chửi bới trôi này vũ khí chẳng lẽ lại là sợ hãi b u ồ n vương lật lọng n g ạ n tô định vương liền núi hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười tần vương ngài nói với mặt tướng hổ thẹn yên tâm đã b u ồ n vương đáp ứng ngươi kêu bản vương như thế nào lại nuốt lời đâu húng chi ngươi dùng tốt như vậy vũ khí đến đổi bổn vương cực kỳ vui vẻ lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng quay đầu nh ngươi không phải đã trông mòn con mắt sao còn chờ cái gì đâu đi thôi cầm lại thuộc về ngươi vũ khí nghe được thiếu niên phen này ngôn ngữ tô định vương trên mặt bá lập tức hiện lên một vòng kích động cảm kích t h ầ n sắc vội vàng chắc tay sâu không người bái thật sâu nói đa tạ tần vương tần vương đại ân đại đức mặt tướng suốt đời khó quên ngày sau nhất định vì tần vương vượt mọi trông gai anh dũng giết địch đừng chờ sau này b ồ n vương nếu không bao lâu liền có chuyện để ngươi làm lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quỳ dị quay đầu xem đọc cô m ư một chút còn có ngươi đọc cô tướng quân tuy nhiên ngươi tại nhiệm vụ lần này bên trong không có đạt được bất luận cái gì khen thưởng nhưng là bổn vương vẫn là muốn cho ngươi làm một chuyện nghe được thiếu niên lời này tô định vương cùng độc cô mưu thân thể hai người run lên chân mày hơi n h í u lại chắp tay đ ồ n g nói chúng ta tất hiệu tử lực rất tốt lý nguyên hành quay đầu xem bên cạnh mông điềm một chút mông tướng quân cơm canh nhưng chuẩn bị kỹ càng bổn vương bụng cũng ủ cuộc gọi n ặ n g mông điềm vội vàng chắp tay trả lời lập tức nhanh chân hướng một bên mà đến chỉ chốc lát mông điềm liền dẫn dẫn một đám binh lính v ư ơ n cơm canh đến đây làm cái này chút cơm canh đi qua mười sáu đang luyện tập leo lên yến vân thập bát kỹ lúc cái này mười sáu cá nhân đều thật sâu nuốt nước miếng một cái cũng không phải đám người tham ăn mà là bọn họ từ từ buổi sáng đạo hiện tại cũng còn không có ăn uống gì với lại bọn họ chẳng những vượt qua cái tiêu n g u ồ ngang n lộn xộn ngã xuống thân cây còn từ trên đại thụ tre trời thu hoạch rất nhiều dây leo hiện tại bọn hắn còn đang tiến hành lấy phi thường khổ cực leo lên huấn luyện mà hết thể này tuy nhiên vất vả nhưng mọi người lại làm phi thường thoải mái bởi vì những chuyện này đều là thiếu niên tần vương để bọn hắn làm a với lại bọn họ hiện tại lần này huấn luyện vì cho về sau chiến đ dạng này chuẩn bị liền ngay cả cái kia chút mông ra quân đều vô pháp hưởng thụ đây chính là thiếu niên tần vương đặc biệt ưu đãi chính mình a có lẽ là trong đầu nắm lấy dạng này cách nghĩ đám người giờ phút này huấn luyện dị thường nghiêm túc bán mạng bọn họ thật giống như cùng dưới chân cây trải qua ý không đi giống như nhất định phải đem đại thụ thông qua cái kia rủ xuống dây leo từng bước một dẫm tại dưới lòng bàn chân làm những thức ăn này bưng đến thiếu niên trước người lúc lý nguyên hanh xem tô định phương cùng độc cô m ư hai người một chút cười nói các ngươi một đường ba mông tướng quân phỏng đoán các ngươi hoàn mỹ ăn cơm cho nên cố ý để cho người ta chuẩy các nghe được thiếu niên tần vương phen này ngôn ngữ mông điểm hổ khu chấn động đồng thời rất nhỏ quay đầu nhìn về phía thiếu niên tần vương tuy nhiên ánh mắt bên trong không có hiện lộ bất luận cái gì t h ầ n sắc nhưng lý nguyên hanh biết rõ cái này có yếu ăn ngôn ngữ nhất định để mông điểm mười phần kinh ngạc nhưng đa tạ mông tướng quân đa tạ tần vương tô định vương cùng độc cô mưu hai người chắp tay đồng nói ngồi xuống ăn đi lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại quay đầu nhìn về phía mông điểm mông tướng quân để bên ngoài đang huấn luyện những người kia tất cả và đi bùn vương phỏng đoán bọn họ hẳn là cũng nói chết nặc mông điểm chắp tay trả lời lập tức nhanh chân đi ra ngoài đến mông điểm sở d ĩ giống như thế gấp rút đó là bởi vì hắn dư q u a n trung nhìn thấy tô định vương cùng độc cô mưu hai người chính nhìn lấy mình nếu như ánh mắt bên trong tràn ngập tức giận thậm chí là sắc ý mông điểm quả quyết không mang theo mảy may e ngại mà giờ khắp này hai người rung động ánh mắt bên trong hiện lộ lại là cảm kích đối với cái này một tình cảm mông điểm vạn bất đắc dĩ đành phải rời đi Thân Tô trong họ, huấn Định Phương Vương, ngài nói bọn đang luyện cơm, gì à? đào cái bầm đầy lầm mồm ngài ký nút chậm ngài là muốn đánh rừng cây chiến mã tần vương nếu như là tại rừng cây lời nói vẫn là phóng hỏa đốt tương đối đơn giản b ấ t việc rừng cây chiến lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười đồng thời dò xét hai người một chút đợi lát nữa cơm nước xong xuôi hai người các ngươi cũng muốn tham gia dạng này huấn luyện bổn vương hy vọng các ngươi có thể cực nhanh nắm giữ tương quan kỹ xảo chú ý là cực nhanh đến lúc đó nếu ai cản trở đừng trách bổn vương không có chuyện nhắc nhở trước tuân mệnh hai người vội vàng thả ra trong tay bắt đũa chắp tay trả lời nói cũng không lâu lắm ở bên ngoài liên hệ m bọn họ nhìn thấy tô định p h ư ơ n g cùng đ ậ c cô mưu hai người trên mặt nhất thời hiện lên một vòng nụ cười giống như xa cách đã lâu không gặp lão bằng hưu tại thời khắc này nhìn thấy giống như tham kiến tần vương mười sáu cá nhân bị một chân xuống đất c h ắ p tay nói đứng lên đi các ngươi tìm chỗ ngồi xuống ăn cơm đi lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại lộ ra một vòng t h i mở nụ cười sau khi ăn xong hai người bọn họ vậy tham kiến các ngươi huấn luyện nếu là hai người bọn họ nếu không hiểu địa phương bùn vương hy vọng các ngươi có thể dạy bảo bọn họ nghe nói như thế cái này mười sáu cá nhân không khỏi lộ ra một vòng xấu hổ nụ cười đồng thời quay đầu nhìn về phía tô định phương cùng độc cô m ư hai người nhưng mà vừa lúc này tô định phương cùng độc cô m ư hai người vội vàng vội vàng gật đầu tần suất vội vàng tựa như là gà con mổ tóc đồng dạng đúng a đúng a nếu như chúng ta hai cái kéo các ngươi chân sau đến lúc đó các ngươi vậy rất khó làm đi tô định phương cởi mở cười to vài tiếng thần tinh kia tựa như là không tim không phổi đồng dạng nghe được tô định phương lần này ngôn ngữ trong đó một tiến vân thập bát kỵ chậm rãi tiến lên chắc tay nói khó nói tần vương không có nói cho tướng quân ngài cản trở Cái chỉ có chết u chương một trăm sáu mươi sáu hai mươi mốt người tấn công một tòa thành nhìn thấy hai người khỏe miệng co giật một mặt kinh ngạc thần sắc miệng vậy đình chỉ nhấm ướt lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng nói khẽ đúng bởi vì đến lúc đó không ai có thể trợ giúp các ngươi địch nhân ở trên cao nhìn xuống muốn chém giết chúng ta vậy đơn giản liền là dễ như chở bàn tay sự tình nếu như các ngươi không hào hào huấn luyện Các loại đối với tô chết. nhân, trên định phương phen này không có nào phân tích lý nguyên hanh sững sờ một cái lập tức trên mặt hiện lên một vòng dị dạng nụ cười đồng thời mười phần tiếp hận giống như lắc đầu nhìn thấy thiếu niên tần vương thở dài liên tục Tô đ ị mịt n Phương trên thần h mặt mở s ắ c bá lập t ứ cô tái nhật mưu dò xét tô định phương một chút trên mặt vậy treo một vòng tiếp hận thương tiếc t h ầ n sắc tô đại ca à, n g ư ơ i có phải hay không còn để l ọ t tháng một năm một không phần tin tức trọng yếu với lại leo cây căn bản cũng không phải là cái gì quan trọng tin tức nghe được đ ộ c cô m i u phen này ngôn ngữ tô định p ư ơ n g chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên cạnh đọc cô mưu nhắm lại trong hai mắt hiện lộ ra một cỗ tức giận âm thanh lạnh lùm nói leo cây không phải quan trọng tin tức cái kia tần vương để cho chúng ta luyện tập leo cây làm gì ta xem đầu góc ngươi có phải hay không nước vào quay q u ấ y liền thành náo hoa ngươi đọc cô mưu hai mắt mở to bạch tô định phương một chút bất đắc dĩ thở dài tô đại ca luyện tập leo cây tần vương là muốn cho chúng ta nắm giữ leo lên kỹ xảo mà tô đại ca ngươi xem nhẹ chính là cái kia chút dây leo mặt tướng phỏng đoán cái kia dây leo hẳn không phải là sinh trưởng tại cái này chút trên cây đi mà là từ nơi khác tới đây a tô định phương trên mặt tức giận đạt được một chút thư giãn một vòng nghi hoặc treo tại trên trán luyện tập leo lên leo lên cái gì leo lên thành tưởng vũ nguyên thành thần vương làm m u ố n suỵt đ ộ c cô mưu nghe được tô định phương sắp đem cái này thiên đại kế hoạch đem ra công khai thần sắc bá lập tức h ẩ n trương lên vội vàng hướng lấy tô định phương một trận suỵt suỵt thần vương mặt tướng biết sai mặt tướng kém chút tiết lộ ngài đại sự tô định phương trên mặt nhìn về phía thiếu niên đồng thời một bộ muốn quỷ trên mặt đất cử động vậy mà liền tại hắn hai chân sắp quỷ trên mặt đất thời điểm lý nguyên hanh lại cởi mở cười to vài tiếng nói không có việc gì có thể đi theo một vương đều là đối bản vương trung tâm các ngươi lớn mật yên tâm nói nghe được những lời này mọi người không khỏi thân thể run lên hai mắt tràn ngập cảm kích t r ừ n g t r ừ n g nhìn qua thiếu niên tần vương t ô n mệnh tô định vương trên mặt bắp thịt vậy phát sinh co quắp một trận lập tức sâu không người bái thật sâu tần vương ngài là muốn cho chúng ta leo lên thành tưởng để sau cho địch nhân một lấy tay không bằng sao đoán không sai lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nếp h lên lộ ra một vòng vui mừng nụ cười tô tướng quân xem ra ngươi ngộ tính không tệ à. tấn công vũ nguyên thành thời điểm bổn vương hy vọng ngươi có thể đủ nhiều ra chút lực để bổn vương thiếu một chút phiền não tần vương ngài thật chuẩn bị tấn công vũ nguyên thành sao tô định vương t ô n mày đồng thời thật sâu nuốt nước miếng một cái tần vương tuy nhiên mặt tướng minh bạch tần vương ngài tâm tư ngài làm u ố n sớm một chút kết thúc nội linh châu cùng lương sư đô vấn đề sớm một chút về ư u châu đến nhưng hiện tại còn không phải lúc ca vũ nguyên thành bên trong đến cùng có bao nhiêu binh mã chúng ta còn không biết ca thần vương nghĩ lại a xem ra ngươi không có nghe dương sư đạo nói b u ồ n vương kế hoạch lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng do xét độc cô mưu một chút độc cô tướng quân ngươi có thể đoán được b u ồ n vương kế hoạch sao nghe được thiếu niên tần vương hỏi tham độc cô mưu xưng sở trong mắt tại trong hốc mắt cấp tốc đặc quanh nhưng cũng không có nghĩ rõ ràng lập tức chắc tay nhẹ nhàng lắc đầu nói tại hạ không hiểu tần vương đại lược còn tần vương bảo cho biết nói như vậy bồn vương đã cho lương lạc nhân một cơ hội là công lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười đ ú n g lương lạc nhân liền là c h ấ n thủ vũ nguyên thành thủ tướng cho địch nhân một cơ hội là công tô định vương c a o mày hai mắt mở to chừng chừng nhìn qua thiếu niên tần vương tần vương à, cho địch nhân thời cơ không phải liền là đem chính mình lâm vào hiểm cảnh sao cái này tuyệt đối không thể lấy a tần vương ngài nghĩ lại a tô tướng quân tần vương lại là cho lương lạc nhân thời cơ vậy hắn có thể hay không nắm chặt thời cơ lập xuống công lao vẫn phải nhìn hắn bản sự a đọc cô mưu trên mặt một bộ rực rỡ đại nộ g thần sắc quay đầu xem tô định phương một chút t i ế c hận lắc đầu tô tướng quân tần vương cho thời cơ là ai đều có thể nắm chặt sao mặt tướng cả gan phỏng đoán cái thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có tần vương có thể bắt lấy tần vương cho thời cơ À, là thế này phải không tô định phương trên mặt hiện lên một vòng do dự thần sắc nhắm lại hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương ngài cho cơ hội này cũng là ngài trong kế hoạch một bộ phận sao tần vương ngài đây là một cục đá đánh hai con chim a có đúng không cũng không có a lý nguyên hanh nhẹ khép cười một tiếng bưng lên trên mặt bàn chén gỗ đ e thần vương nước bị vũ tô định vương một mực cung kính chắp tay cúc không người tần vương ngài chuẩn bị dùng bao nhiêu người tấn công vũ nguyên thành nga vũ nguyên thành thủ quân trước mắt liền xem như tần h vương ngài cũng không biết rằng cụ thể số lượng đi nếu là vận dụng nhân s ố ít chỉ sợ sẽ chỉ đã đi là không thể trở về à nếu như nhiều vậy thì không phải là k ỳ binh ngươi hán bùn vương còn có yến vân thập bắc kỵ lý nguyên hanh giơ tay lên chỉ phía xa lấy đám người khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị nói cách khác k ỳ binh lời nói chỉ có hai mươi mốt cá nhân hai mươi mốt cá nhân tô định vương sau khi nghe được cao mày rung động mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương khắp khuôn mặt là không thể tin được thân xác tần vương chúng ta hai mươi mốt cá nhân liền muốn tấn công xong vũ nguyên thành cái này địch nhân số mắt khẳng định không tại số ít tần vương ngài đây là nghiêm túc sao ngươi cảm thấy bổn vương sẽ nói đ ù a sao lý nguyên hanh nụ cười trên mặt dần dần trở nên quỷ quyệt tô tướng quân ngươi là đối chính mình không có lòng tin vẫn là đối bản vương yến vân thập bát kỵ cùng độc cô ngư không có lòng tin vẫn là nói ngươi đối bản vương không có lòng tin không phải không phải tô định phương trên mặt bá lập tức hiện lên một vòng khẩn trương thần sắc tần vương mặt tướng chẳng qua là cảm thấy về số lượng lớn như thế c h í n lệ có lẽ rất khó thành công a nếu như vạn nhất có cái gì sơ xuất cái kia tần vương ngài không sẽ lâm vào địch nhân trùng vây bên trong sao không có việc gì chương o i n thật đ một n h trăm sáu mươi bảy khắc khổ huấn luyện địch nhân xuất động đối với thiếu niên tần vương phen này ngôn ngữ trên mặt mọi người bá lập tức hiện lên một vòng dị dạng thần xác nhưng chỉ vẹn vẹn trong chốc lát về sau đám người liền thả ra trong tay bắt đũa chắp tay đồng nói chúng ta nhất định sẽ không để cho tần vương ngài có nửa điểm tổn thương tốt rất tốt lý nguyên hanh một mặt thỏa mãn nụ cười đưa tay ra hiệu đám người thả tay xuống lập tức thần sắc quỷ dị nhìn về phía một bên tô định vương tô tướng quân ngươi đ â u chưa mặt tướng tất nhiên cũng là như vậy ai muốn muốn đôi tần vương ngài bất lợi vậy trước tiên từ mặt tướng trên thi thể bước qua đến chỉ cần mặt tướng có một hơi tại mặt tướng liền sẽ không để bọn h ắ n đạt được tô định vương c a o mày thần sắc k i ê n nghị tần vương mặt tướng là ngài trung thực thủ h ạ mặt tướng nhất định không cho phép tần vương ngài nhận bất luận kẻ nào thương tổn đây là vì mặt tướng vì thiên hạ bất tính cũng vì cái thế giới này đối với tô định vương phen này thăng hoa ngôn n ữ lý nguyên hanh k h ỏ miệng hơi n h t lên lộ ra một vòng hài lòng nụ cười nói tô tướng quân bùn vương chẳng qua là không quen nhìn cái thế giới này mà thôi cho rằng cái thế giới này ở vào chiến loạn ngươi l ử a ta gạt thời gian thật sự là quá dài bùn vương cảm thấy có cần phải cải biến cái thế giới này thần vương mỹ vũ thần vương mỹ vũ đám người cùng kêu lên hô lớn nói ăn cơm trước đi lý nguyên hanh trên mặt kiên nghị thần sắp đ ạ t được một chút thư giãn nhìn chung quanh đám người một chút cơm nước xong xuôi bùn vương chỉ cấp các ngươi đến t r ư a thời gian huấn luyện trong khoảng thời gian này trong phòng các ngươi nhất định phải thuần thục nắm giữ leo lên kỹ xảo vẫn là câu nói kia nếu như có ai cản trở thành tường kêu bên trên mũi tên nhưng chuyên môn bắn loại người này tuân mệnh đám người lần nữa cùng kêu lên trả lời tại trả lời xong về sau đám người liền giống như ăn tươi n u ố t sống ăn như hổ đói ăn cơm liền ngay cả mới vừa rồi còn vô cùng nhã nhặn độc cô mưu vậy tại loại này nguy cấp phía dưới trở nên thô kệch rất nhiều khi mọi người cấp tốc sau khi cơm nước xong không có đạt được lý nguyên h a n h phân phó đám người liền tự giác đi vào trước đó huấn luyện c h ẳ n g sở tiến hành khắc hộ nghiêm túc cẩn thận huấn luyện tô định phương cùng độc cô m u hai người tại cột chắc thiết trào về sau cũng không có vội vã nếm thử mà là ở một bên quan sát m ư ơ i sáu người một phen về sau hai người vui vẻ sau một lát liên bắt đầu luyện tập leo lên tiên h không độc các thái dương giờ phút này vậy chính hướng tây nghiêng mà tại lúc chạm vào tối hai kị khóe mã cấp tốc chạy vào vùng rừng tùng này đồng thời hù dọa một mảng lớn chim bay phát giác được chim mà đột nhiên đằng phi lý nguyên hanh nhìn về phía cái này một mảng lớn chim mà cất cánh phương hướng s ắ c thực vũ nguyên thành phương hướng giờ phút này loại thời cơ có thể từ vũ nguyên thành mà đến đồng thời biết mình vị trí cũng chỉ có trước đó phái ra đến tuần tra hai c á i hiến vân thập bát kỵ mà bọn họ như thế cấp tốc đến nói do vũ nguyên thành đã bắt đầu có động tác cũng không lâu lắm hai c á i hiến vân thập bát kỵ liền tới đến lý nguyên hanh trước người đồng thời quỳ một chân xuống đất đồng nói tham kiến tần vương không cần nói nhảm nhiều lời thế nào lý nguyên hanh hai mắt tràn ngập một cỗ vội vàng hòa quang đồng thời trưởng trừng nhìn xem hai người Thần Vương, vũ nguyên Thành hết thể Vương, Nguyên Vũ một ở ra hai lần thành lần môn. m người trong đó mở m i ệ nói g n ra Lần n thứ bất quá đối với cái này trung thành sắc vội và người hai ta có kinh nghiệm hắn nhất định là một tín sứ nhất định là vì vũ nguyên thành bên trong người nào đưa tin đưa tin lý nguyên hanh cao mày sáng ngời có thần song trong mắt lóe lên một vòng sầu lo hắn vì ai đưa tin đưa tin cho người nào đâu chẳng lẽ lại lương lạc nhân cái kia hôn tiểu tử đã xem thấu chính mình kế hoạch tần vương lương lạc nhân tựa hồ cũng không có tần vương ngại phỏng đoán thông minh như vậy bởi vì không bao lâu nội thành còn tuân ra một đại đội nhân mã đ á n g người kia chính là do trước đó cái kia giáo hí dẫn đường bọn họ mục tiêu chính là ôn chỉ thành một người khác mở miệng nói ra bọn họ mục tiêu chính là ôn chỉ thành lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng kích động thần sắc các ngươi không có nhìn lầm gọi là thật không có tần vương c hai ú n g t là t ạ phía sau b ọ người họ đi theo đi tám bảy d n trở về h cùng t kêu lên trả lời trả lời xong về sau liền đứng dậy đi ra ngoài đến chuẩn bị đem thiếu niên tần vương cái này một mạng lệnh truyền lại cho tất cả mọi người làm hai người này rời đi về sau lý nguyên h à n h lại như c ũ m ờ i phần để ý cái kia từ vũ nguyên thành chạy đến hướng bắc phương hướng mà đến tin s ứ cái này cá nhân đến cùng tân u từ người nào mệnh lệnh vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này ra khỏi thành đưa tin hắn lại đưa tin cho người nào vì cái gì đưa tin vũ nguyên thành bên trong nào đó cá nhân chẳng lẽ có cái gì kinh thiên đại âm mưu mà cái này cá nhân đến cùng sẽ là ai hắn mưu đồ lại là cái gì coi như dung hợp tổ long danh o chính cùng thường thắng tướng quân triệu tử long huấn phách với lại tổ long năng lực còn tới đạt hai thành giải tỏa triệu tử long vậy có một thành nhưng đối với loại này không có chút nào đầu mối sự kiện vẫn là rất khó phân tích rõ ràng coi như lý nguyên hanh hiện tại đã được xưng thần đồng dạng tồn tại nhưng cái này thần xưng hào vẹn vẹn chỉ là thành lập tại lý nguyên hanh nắm giữ phong phú tri thức đã võ lực phía trên về phần phương diện khác giờ phút này lý nguyên hanh cũng liền chỉ là so người thông minh càng thêm thông minh mà thôi còn hoàn toàn không đạt được thần đồng dạng độ cao nhưng cái này cũng chỉ là hiện tại còn không cách nào đạt tới mà thôi nếu là về sau hệ thống lại cho lý nguyên hanh làm trí lực siêu còn tồn tại tỉ như khương tử nhà gia cát lượng quản trọng trương lương quỷ cốc từ cái gì chỉ cần lý nguyên hanh đem bọn hắn giải tỏa trình độ đạt tới mười thành cái kia lý nguyên hanh ngạc quy còn không phải người tiên húng chi dựa theo hiện tại lý nguyên hanh dung hợp tổ long doanh chính cùng thường thắng tướng quân triệu từ long hồn phách đến xem hai vị này hồn phách năng lực tựa hồ cũng không xung đột cung cấp cho lý nguyên hanh phương thức thì là điệp giá phương thức nói cách khác coi như lý nguyên hanh dung hợp người bình thường chỉ cần dung hợp số lượng đủ nhiều cái kia lý nguyên hanh làm theo có thể trở thành thần nhân vật bình thường đến lúc đó đừng nói là thiên hạ vô địch coi như trên trời thật có thật tiên biển cả thật có giao long địa phủ thật có quỷ thần vậy bọn hắn vậy tuyệt đối không phải lý nguyên hanh đối thủ chỉ là cái này chút luôn luận tựa như là cùng tô định phương trước đó nói cái kia lời nói cái gì chỉ cần tiếng long ngâm đủ cường đại liền có thể v i ệ n hóa chân long ngôn từ một dạng đều là chút lời nói vô căn cứ mà thôi